Chương 46, thân nghiệp. Chương 46, thân nghiệp. Như thường lệ, buổi chiều Mạc Thệ và Dạ Triều Cả Đạm học ngôn ngữ sẽ ở lại đây ăn trưa, hai người cũng không khá rảnh nên ngẫu nhiên chọn một nhà hàng tiểu ý gần trường nghệ thuật biểu diễn. Theo thời gian, cả hai đã trở nên rất quen thuộc với nhau và Dạ Triều Cả Đạm cũng không lịch sự với Mạc Thệ một phần mì ống. Cô chỉ gọi một món đây không phải là lần đầu tiên Mạc Thệ ăn trưa với Dạ Triều Cả Đạm, hắn biết nữ diễn viên ăn rất ít để giữ dáng và hắn không lịch sự. Một miếng thịt bò bít tết không xương kiểu Pháp lò rèn tìm. Hắn ta cao to khỏe mạnh, mỗi ngày tập thể dục rất nhiều, hắn ta là một động vật ăn thịt điển hình. Một phần mì hải sản. Người phục vụ rời đi, Gia Triễm Cả Đạm đặt tay lên bàn, quan tâm hỏi: "Ngươi đã vượt qua buổi thử vai à?" Mạc Khè cầm ly nước lên, trước khi hồn nói: "Đã qua." "Thật sao?" Gia Triễm Cả Đạm có chút kinh ngạc, "Ngươi định đóng vai chính trong MV của bợ dịệt nhị sợ tờ à?" "Hợp đồng ký ngày hôm qua." Mạc Khè không muốn nói nhiều về khía cạnh này để tránh bị nghi ngờ khoe khoang, thay vào đó, hắn hỏi: "Công việc của ngươi thế nào rồi? Ngươi đã từ chức ở McDonald's chưa?" Gia Triễm Cả Đạm lắc đầu, "Đã từ trước." Ta vẫn chưa tìm được công việc bán thời gian thích hợp." Mặt Thệ tò mò hỏi, "Người đại diện của hắn không giúp ngươi giới thiệu sao? Nhiều người đại diện có mối quan hệ tương đối rộng rãi trong lĩnh vực này, chẳng hạn như hệ lần hồ mạn, trong số các diễn viên trẻ ký hợp đồng dài hạn với ENCHOL AN, cô đã giúp tìm việc làm bán thời gian cho nhiều người trong số họ." Gia Chiễm Cạ đạm tự dài, "Người đại diện của ta có rất nhiều diễn viên, nhưng ta chỉ là một người không đáng chú ý, ta có thể giúp được gì không?" Mặt Thệ hỏi. Gia Chiễm Cạ đạm mỉm cười lắc đầu, kỳ thật cô biết rất rõ tình huống của Mặt Thệ cũng không ổn lắm. Cô đổi chủ đề, "Giọng điệu của ngươi sửa rất nhanh. Thật sao?" Mạc Khè nhíu cằm, có lẽ tài năng của ta ở lĩnh vực này tốt hơn diễn xuất. Gia Tréon Cạ đạm mỉm cười với cặp lúm đồng tiền xinh đẹp, người diễn không tệ đâu. Mạc Khè lắc đầu, ngươi là người đầu tiên nói điều đó. Lúc này người phục vụ lần lượt mang đồ ăn mà hai người gọi ra, nhà hàng tuy chất lượng không cao nhưng hương vị cũng khá ngon, gần đây người đại diện của ngươi có mời ngươi đi thử vài không? Mạc Khè nhấp một ngụm nước rồi hỏi không, đã lâu rồi ta không đi thử vài. Gia Tréon Cạ đạm nuốt miếng mì ống vào miệng rồi nói, không biết hắn ta có quên ta là khách hàng không. Cô đột nhiên đặt nĩa xuống và nói thêm, nhân tiện, hôm nay khi lớp học bắt đầu Nhà trường đã thông báo rằng tuần sau sẽ thực tập ở một đoàn làm phim. Mặc Khệ suy nghĩ một chút, có thể ta không đi được, việc quay MV có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Thật đáng tiếc. Gia Trèo Ổn Cạ đạm tựa hổ có chút thất vọng, ta còn đang suy nghĩ đóng cặp với ngươi. Ngươi thực sự rất thích cảm giác hoàn toàn đè nén được ta khi chúng ta biểu diễn cùng nhau phải không? Mặc Khệ thẳng thắn tiết lộ, lần nào ngươi cũng cấp sâu. Gia Trèo Ổn Cạ lại mỉm cười ngược nào, thật ra ta cũng rất đau khổ. Ta luôn cảm thấy mình đã dùng quá nhiều sức. Chốt hơn ta, một anh chàng chỉ có thể tỏ ra ngầu. Mặc Khệ đang nói về nhận xét của David Haas tỏ dành cho hắn. Đó là bởi vì ngươi sinh ra đã có điều kiện tốt." Gia Tréõn Cả Đạm nhìn từ trên xuống dưới Mạc Khè, mặc dù ngươi không đẹp trai bằng Leonardo để cặp gì ổ, nhưng ngươi giống một người đàn ông hơn. Mạc Khè cố ý làm động tác cuốn con cánh tay để lộ cơ bắp, "Ngươi có thích mỗ người như ta không? Ta có thích mỗ người như ngươi không?" Gia Tréõn Cả Đạm một tay ôm cằm, nghiêng đầu nhìn Mạc Khè, "Lẽ nào ngươi muốn theo đuổi ta?" Từng. Mạc Khè không nói nên lời và không biết trả lời thế nào. Người phụ nữ phương Tây này quá thẳng thắn và không chơi theo luật. Hắn ta vẫn có lối suy nghĩ điển hình của người phương Đông, nhanh chóng lắc đầu, "Ta không biết ngày mai ta sẽ làm gì." Ta không làm tổn thương người khác." Hai người nhìn nhau và cùng cười. Tất cả họ đều phải chiến đấu để sinh tồn cơ bản nhất và không còn thời gian để suy nghĩ về bất cứ điều gì khác. Sau bữa trưa, Mạt Thẻ thanh toán hóa đơn và quay lại trường nghệ thuật biểu diễn cùng Dã Tréo Mũi Cả đám để tiếp tục lớp học ngôn ngữ buổi chiều đúng như Dã Tréo Mũi Cả đám đã nói. Sau thời gian nghiên cứu và chỉnh sửa này, giọng TTS của Mạt Thẻ khi hắn ta nói đã rất yếu, và lớp học ngôn ngữ không chỉ sửa giọng mà còn cung cấp các khía cạnh thực hành ngôn ngữ kịch chuyên nghiệp. Trong hai ngày tiếp theo, Mặt Thẻ về cơ bản ban ngày tham gia các lớp học tại trường nghệ thuật biểu diễn Los Angeles, ban đêm tiếp tục làm tài xế cho công ty dịch vụ Jet Black. Hắn dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu kịch bản MV và nhân vật mà mình có được, và thỉnh thoảng chú ý đến những câu chuyện phiếm giải trí trên tờ báo nghiêm túc US Newser. Hắn tin rằng lễ Lena Bohr sẽ không bao giờ bỏ lỡ những tin tức lớn như bọ dịt nỉ sợ tờ ở và cỡ dị Tina Agge hạ ở giữa. Có một lúc Mặt Thẻ đặc biệt tò mò, hắn muốn gọi cho hệ Lena Bohr ở, nhưng hắn cố nhịn, trừ khi cần thiết thì tốt nhất không nên liên lạc với các phóng viên giải trí. Thay vì lãng phí thời gian vào việc này, Tôi hơn hết nên nghiên cứu kịch bản và nhân vật của mở vở mở vở ca nhạc, đặc biệt là MV ca khúc nhạc ọc nhìn trùng không giải, MV mà mặt thẻ tham gia dự kiến giải không quá 5 phút, nội dung và phong cách của cảnh quay phải phù hợp với phong cách ca khúc sổ mở tỉ mở. Kể từ khi nhận được cái bản, mặt thẻ đã bỏ ra rất nhiều công sức trong lĩnh vực này và thu thập được rất nhiều thông tin, dù là một người không chuyên sâu về nhạc ọc nhưng hắn vẫn hiểu được tình huống cơ bản nhất của sổ mở tỉ mở, sổ mở tỉ mở là một bài hát tình ọc chịu ảnh hưởng của bộ bỡ trung ọc, chủ yếu miêu tả một cô gái nhút nhát, ngại thổ lộ tình cảm của mình với chàng trai mà cô phải lòng. Bài hát nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ các nhà phê bình âm nhạc, một số cho rằng bài hát hay hơn đĩa đơn cuối cùng của Bợ Dịt Nhị Baby Wann ở tầm trong khi những người khác cho rằng bài hát không có gì nổi bật và chỉ nhảm chán thể hiện sự trẻ trung của Bợ Dịt Nhị. Trong MV sổ mợ tí mỡ Bợ Dịt Nhị sợ tỏ ở vào vai một cô bé nhút nhát, không dám thổ lộ tình cảm của mình và hắn vào vai chàng trai mà Bợ Dịt Nhị phải lòng. Tóm lại, cả MV lẫn ca khúc đều là phong cách tiêu biểu của giới trẻ công chúng. Vì vậy, MV và dàn diễn viên trong đó phải làm hài lòng giới trẻ. Mặt thẻ rất tự giác Việc hắn có thể vượt qua buổi thử vai sơ bộ và bước vào buổi thử vai hóa trang cơ bản không liên quan gì đến kỹ năng diễn xuất của hắn, ngoại hình khá đẹp của hắn chắc chắn sẽ đóng góp một phần đáng kể. Dựa trên những thông tin thu thập được, không khó để mạt thẻ đưa ra kết luận rằng điều hắn với tư cách là diễn viên chính phải làm là phải đẹp trai, ngầu, nắng và có khả năng làm hài lòng những fan tuổi teen của bợt dít nghĩ điều này không đòi hỏi hắn phải có kỹ năng diễn xuất nhiều, chỉ cần hắn có kinh nghiệm quay phim cơ bản và không mắt những lỗi siêu cấp thấp như nhìn vào máy ảnh, phần lớn còn lại là công việc của nhà tạo mẫu. Mạc Khệ cảm thấy hắn làm được loại công việc này hẳn là không có gì khó khăn, dù sao hắn cũng chỉ mới 19 tuổi, không cần thiết phải ra vẻ trẻ con đó là một buổi chiều khác, mặt trời đã nghiêng về tây, Mạc Khệ xuống xe, kéo theo một cái bóng dài, đi về phía công ty Z&Q, chuẩn bị bắt đầu một đêm làm việc. Khi ta đang đến gần cửa công ty thì điện thoại di động của ta reo lên. "Chào Hề Lận, người đại diện của hắn đã gọi cho hắn, có chuyện gì không?" Giọng nói của Hề Lận hờ mạn vang lên từ ống nghe, "Công ty thu âm đã sắp nhận đạo diễn, ngày mai toàn bộ diễn viên sẽ đến trường quay, đạo diễn muốn gặp các ngươi. Buổi quay phim chính thức sẽ bắt đầu vào ngày 1." Mời các ngươi đến trường quay trước 8 giờ sáng mai. Ngay khi Mạc Khế đang định nói đồng ý, giọng nói của Hễ Lận Hơ mạn lại vang lên, "Tốt nhất là ngươi nên nghỉ tất cả những ngày này và đừng đi làm buổi tối để đảm bảo năng lượng." "Được, không thành vấn đề." Mạc Khế ngẩng đầu liếc nhìn cửa công ty, đại khái lại gặp phải sự phản đối khác từ Lítơ, "Bây giờ ta xin nghỉ phép." Hễ Lận Hơ mạn lại nhắc nhở, "Ngoài ra, đừng đề cập đến chuyện của Mạc cổ sĩ Hạng và Martin Jacobson với bất kỳ ai trên phim trường." "Ta biết." Mạc Khế hứa, "Ta sẽ giữ bí mật." Hắn ta đã đạt được kết quả như mong muốn rồi, vậy tại sao lại phải nhắc lại những điều nhảm nhí này? Sau khi cuộc điện thoại Mạt Khè tiến vào công ty Zếp Cẩn Trìn, đi thẳng lên tầng 2, đến văn phòng của Lý Tở. Như thường lệ, gã da đen đầu trọc, gã mập mạp và Lý Tở đều có mặt ở đó, nhưng điểm khác biệt là gã da đen đầu trọc và gã mập mạp dường như không nhìn thấy hắn ta và không nói một lời. Sếp. Mạt Khè đi tới bàn làm việc của Lý Tở, Lý Tở ngẩng đầu liếc nhìn hắn, sau đó đưa chìa khóa xe và thông tin, "Đây là công việc của tối nay, đi săn tại Monica." Mạt Khè nhận lấy, gã đầu nói, "Sếp, tối nay làm xong việc, ta muốn nghỉ một tuần." "Cái gì?" Lý Tở mở to mắt, "Một tuần nghỉ phép? Tháng này ngươi đã nghỉ bao nhiêu ngày?" Gã da đen đầu chọc nhìn thấy Lý Tự tức giận, cố ý ngắt lời, hắn hiện tại là một ngôi sao lớn. Đương nhiên hắn không coi trọng công việc nhỏ này. Bất cứ ai nhìn thấy nhân viên của mình liên tục xin nghỉ phép đều sẽ phản đối, và Lý Tự rõ ràng đã rất tức giận. Mặt Khệ đang định nói điều gì đó tự tế, nhưng chưa kịp nói gì thì gã da đen đầu hói đầu lại nói, "Ngôi sao lớn, lần này ngươi định đóng vai gì lớn?" Hắn không ngờ tên quê mùa này lần nào cũng may mắn như vậy. Tuy không muốn tranh cãi với một con lợn ngu ngốc như gã da đen đầu hói đầu, nhưng hắn vẫn tiếp tục chen vào. Mặt Khệ cũng có chút tức giận, quay lại nói, "Diễn viên chính trong video ca nhạc của bợt dịt nhĩ sợ tờ ạ." Gã gia đen đầu hói lập tức im lặng và không nói thêm lời nào nữa, như thể hắn ta không có ở văn phòng ngươi nghỉ phép quá nhiều. Lý Tở Thành thận nói, "Ta không thể giải thích với ông chủ của mình." Mạc Khè hiểu ý hắn, tuy không muốn mất việc nhưng hắn cũng không muốn chỉ hoàn việc quay màn đặt chìa khóa và thông tin lên bàn, "Cảm ơn ngài Lý Tở đã quan tâm đến ta trong thời gian qua." Người đàn ông này có đủ thứ khuyết điểm, nhưng khi hắn cần nhất, hắn lại được giao một công việc giúp hắn có thể tồn tại. Lý Tở đẩy chìa khóa cho Mạc Khè, "Sau khi kết thúc đêm nay, cũng sắp cuối tháng rồi, ngày mai ngươi đưa cho ta đơn từ trước, ta sẽ tính toàn bộ tháng này cho ngươi." Mạc Khè gật đầu, cầm chìa khóa rời khỏi văn phòng ngày mai hắn sẽ thất nghiệp. Chương 47. Đạo diễn mới. Chương 47. Đạo diễn mới. Mặt thẻ tạm thời không có thời gian nghĩ đến việc tìm một công việc bán thời gian mới. Khi hắn lại đến Disney sở tiêu đi ô, chuẩn bị gặp đạo diễn mới, hắn phát hiện ra rằng một lượng lớn phóng viên đã tụ tập ở lối vào của trường quay Disney, và một số thậm chí còn tiến hành nhìn vào máy ảnh. Thật không may, không ai trong số những người này chú ý đến hắn ta. Mặt thẻ bước vào phòng thu trước mặt họ, và không ai liếc nhìn hắn ta. Tuy nhiên, hắn đã nghe nhiều phóng viên nói về chuyện này. Bợ Dịt Ni sợ tởn và Cờ Dị Tina Aghe dạ có mâu thuẫn cá nhân sâu sắc và tin tức này thật bất ngờ. Họ có mối thù tại câu lạc bộ chuột mật kỷ của Disney và chúng ta không biết điều đó. Hai người này ẩn giấu thật sâu. Mấy ngày qua, ta đã để mắt tới Bợ Dịt Ni. Lắng nghe những cuộc thảo luận này, Mạt Thệ đã vào Disney sợ tiểu Đì ộp và suy đoán rằng, US News Report của Hễ Lệ Na bở có lẽ đã đảo lại một số bức ảnh cũ của Bợ Dịt Ni sợ tởn và Cờ Dị Tina Aghe dạ về các sự kiện trong quá khứ và đưa tin về chúng. Hôm nay hắn ta vội ra ngoài, không mua báo, bây giờ ra ngoài cũng bất tiện đầu tiên. Mạc Khè gọi cho người đại diện của mình là Hề Lận Hờ Mạn, cô ta đã đến trường quay và đang đợi hắn ở cửa. Lái chiếc ô tô bốn bánh chạy tin, Mạc Khè nhanh chóng lao tới trường quay, từ xa đã nhìn thấy Hề Lận Hờ Mạn đứng trong bóng râm trước cửa trường quay, như thường lệ, nữ đại diện trẻ tuổi này vẫn mặc một bộ vest vừa vặn, với mái tóc dài màu nâu vàng được buộc tỉ mỉ thành đuôi ngựa phía sau đầu chào buổi sáng, Hề Lận. Mạc Khè đổ xe chạy tin rồi bước tới. Hề Lận Hờ Mạn quay người đi về phía sở Tựu Di O, vừa đi vừa nói với Mạc Khè đang đi theo cô, "Đã muộn rồi, vợ dít nỉ đến đến rồi." Mạc Khè lấy điện thoại di động ra, nhìn xem rồi lẩm bẩm: còn 15 phút nữa mới đến thời gian đã thỏa thuận. Cái gì? Hệ Lần Hờ Mạn hỏi, không nghe rõ Mặt Thệ đang lẩm bẩm điều gì, ngươi nói gì vậy? À, không có gì. Mặt Thệ cố ý đổi chủ đề, sao Bở Dịch Nhi lại đến sớm thế? Hai người đi vào hành lang của khu văn phòng trường quay, Hệ Lần Hờ Mạn không trả lời câu hỏi của Mặt Thệ, thay vào đó cô nhắc nhở, Bở Dịch Nhi đã bị phóng viên kích thích ở lối vào trường quay, đừng nói nhiều. Mặt Thệ gật đầu, ừ. Mặc dù được mời tham dự cuộc họp chuẩn bị quay phim do đạo diễn mới triệu tập nhưng Mặt Thệ vẫn tương đối tỉnh táo, không có quyền lên tiếng, điều tốt nhất nên làm là giữ bình tĩnh và giữ im lặng. Hai người dần dần đến gần một căn phòng họp nhỏ, Hẻt Lận Hở Mạn đột nhiên hỏi lại, "Người bạn phóng viên của ngươi có công bố bản tin về bợ dịt nỉ sợ tở và cờ dị Tỉ Na A ghệ dạ không?" "Tin tức gì?" Mặt Hẻt Cố tỉnh tỏ ra bối rối, hắn quả thực chưa đọc báo cáo. "Hôm nay ta chưa ở báo." Trước khi đến phòng họp, Hẻt Lận Hở Mạn còn muốn hỏi thì giọng nói sắc bén của một cô gái vang lên từ cửa phòng họp. "Đừng bảo ta bình tĩnh. Cờ dị Tỉ Na A ghệ dạ là một con khốn, ta sẽ nói điều đó với mọi người. Cô ta là một con khốn. Không muốn ta giả vờ tốt với cô ta trước mặt giới truyền thông, kể cả khi tất cả giới truyền thông buộc tội ta?" Ta sẽ không làm điều đó." Bợ Dịt Ni, "Đừng hỏng." Mạc Khè nhìn Hễ Lận Hơ Mạn, người hơi cau mày, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Cô giơ tay gõ nhẹ vào cửa, âm thanh bên trong đột nhiên im bặt. Hễ Lận Hơ Mạn đẩy cửa bước vào, theo sau là Mạc Khè. Trong phòng họp chỉ có hai người, một người là bợ Dịt Ni sợ tờ ở, một người lẽ ra là quản lý của cô ta, làm như không nghe thấy, Hễ Lận Hơ Mạn đi đến bên cạnh bàn hội nghị, mở một chiếc ghế đã được ngồi xuống, Mạc Khè làm theo và ngồi cạnh Hễ Lận Hơ Mạn xin chào Hễ Lận. Quản lý của bợ Dịt Ni sợ tờ ở chủ động chào hỏi. Hễ Lận Hơ Mạn nở nụ cười chuyên nghiệp và nói, "Xin chào." Mạt Khê liếc nhìn người lại diện trước, sau đó nhìn bợ dật Nỉ Sở Tở ở, cô ta đang khoanh tay dựa vào ghế, vẻ mặt đầy tức giận. Phải nói rằng bợ dật Nỉ Sở Tở ở chưa đầy 19 tuổi, vẫn chưa lên chức gì, cô ta trẻ trung, xinh đẹp, nóng bỏng và gợi cảm, hình như là do tính cách của cô ta, dù ngồi đây cũng có cảm giác sự phô trương của một ngôi sao. Cánh cửa phòng họp lại bị đẩy ra từ bên ngoài, một đại diện của công ty thu âm bước vào cùng với một người đàn ông tóc ngắn màu đen khoảng 30 tuổi. Những người trong công ty thu âm nhìn bợ dật Nỉ rồi nhìn Mạt Khê, tất cả các người đều ở đây. Có vẻ như bợ dật Nỉ Sở Tở ở đã nhìn thấy rồi. Hàn ta giới thiệu người đàn ông thấp bé với mặt tệ và hệ lần hơ mạn, đây là đạo diễn mới của MV, ngài Jack Snyder, người nổi tiếng trong lĩnh vực quảng cáo và âm nhạc TV. Xin chào, ngài Snyder. Hệ lần hơ mạn đứng dậy bắt tay đối phương, rất vui được gặp ngài. Mặt tệ cũng đứng dậy bắt tay người đàn ông thấp bé, xin chào, đạo diễn Snyder, ta là Mặt tệ Honor. Jack Snyder cũng lịch sự bắt tay từng người một và chào hỏi. Sau đó, đoàn làm phim MV như người điều khiển máy quay, đạo cụ, nghệ sĩ trang điểm, nhà thiết kế bối cảnh lần lượt đến phòng họp, đại diện công ty thu âm bước sang một bên. Đạo diễn Jacques Erny Đở bắt đầu nói về việc quay phim. Hầu hết kế hoạch quay của đạo diễn tiền nhiệm Martin Janssen vẫn không thay đổi, đặc biệt là kịch bản và phong cách của MV, thay đổi duy nhất là Jacques Erny Đở cho rằng quay cảnh bãi biển trong sở tiệu Dio là một ý tưởng rất tồi và đề nghị được chụp tại địa điểm ở bãi biển Vịnh Pạ Dạ Đi Sệ, Malibu. Công ty thu âm đồng ý, bọn Dịt Nhỉ sở Đở ở không phản đối, mặt thẻ có thể bỏ qua. Theo đó, ngoại trừ một vài cảnh quay trong sở tiệu Dio, hầu hết các địa điểm quay của MV sẽ được đổi thành bãi biển Vịnh Pạ Dạ Đi Sệ của Malibu. Mặt thẻ cẩn thận lắng nghe và ngậm chặt miệng, hắn ta sẽ không bao giờ nói trừ khi có ai hỏi hắn ta. Sức nặng của hắn ta với tư cách là nam chính là không thể so sánh được với nữ chính. Trên thực tế, tại cuộc gặp gỡ này, Giang Sở Nhi đở không đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến mặt thẻ, ngoại trừ việc hắn muốn nhân vật nam chính có vẻ ngoài nam tính hơn, tốt nhất là làm nổi bật vẻ đẹp của những đường nét cơ bắp của hắn. Về phần đường cơ, mặt thẻ tự hỏi mình sẽ không có vấn đề gì, hắn nhớ đến đạo diễn và đại khái biết hắn ngưỡng mộ loại cơ bắp nào. Mặc dù cơ bắp của hắn ta ít cường điệu hơn nhiều so với các nhân vật nam chính trong phim, nhưng đây là nhân vật nam chính của MV chứ không phải sụp mãn hay mãn. Phim siêu anh hùng rất đơn giản và không có đầu óc chắc chắn là sự lựa chọn hàng đầu để thư giãn và giải trí. Khi sống ở bên kia đại dương, mặt thẻ tuy chưa đến dập vài lần nhưng lại là kẻ hưởng lợi từ nạn vi phạm bản quyền trực tuyến, một số bộ phim bom tấn siêu anh hùng do Giác Sở Nghị Đở đạo diễn đã xem bản tải xuống có độ phân giải cực cao. Khi đó, người hâm mộ giờ cỡ và người hâm mộ mạ vẹo đã cãi nhau suốt ngày trên internet. Giác Sở Nghị Đở là tâm điểm của cuộc tranh luận nên hắn cũng biết vị đạo diễn này có phong cách cá nhân mạnh mẽ này. Tuy nhiên, lúc đó ấn tượng của hắn với đạo diễn này không tốt, bắt màn Vesu mãn thực sự rất nhàm chán, ấn tượng tốt duy nhất của Mạc Khệ về Dạp Sở Nghị Đở là hắn đã chọn một Wonder Woman cực kỳ phù hợp cho loạt phim Zợ Sơ Lít đôi chân đó và khuôn mặt đó khiến hắn chỉ muốn liếm màn hình máy tính để đạt được mục đích này, hắn cũng bỏ thói quen tại lậu và đến rạp xem phim, Wonder Woman, đó chắc chắn là một bộ phim chuyển động chậm bằng liên, không, có điểm mù, thể hiện, gằn gạ đọc thật đẹp. Tất nhiên, quá khứ đã là quá khứ, bây giờ Dạp Sở Nghị Đở là một đạo diễn quảng cáo và video âm nhạc không đáng chú ý. Nhưng hắn ta không bằng Giắc Sơ Nider ít nhất Giắc Sơ Nider đã là đạo diễn và hắn ta cũng là một diễn viên. Nghĩ đến đây, Mạc Khè nhanh chóng vứt bỏ thành kiến trước đây đối với Giắc Sơ Nider, kẻo ảnh hưởng đến việc quay phim sau đó. Hắn tin rằng khi cần thay thế, công ty thu âm thả thay thế diễn viên chính còn hơn tùy tiện thay đổi đạo diễn, ngươi đang nghĩ gì vậy? Giọng nói nhắc nhở của Hệ lần hơ mạn vang lên, tâm trí của ngươi đừng lang thang được không? Lý do của Mạc Khè đến một cách tình cờ, ta đang nghĩ về yêu cầu của đạo diễn, làm thế nào để nhân vật trở nên nam tính hơn. Cuộc họp đã kết thúc, những người tham dự cuộc họp lần lượt rời đi, Mạc Khè cũng đứng dậy hỏi, chúng ta cũng rời đi nhé. Đi thôi." Hẻn Lận Hờ Mạn rời khỏi phòng họp trước, Mạc Thệ theo sau và hỏi, "Đoàn phim không lập kế hoạch diễn tập à?" "Đoàn làm phim đã có kế hoạch diễn tập, đã diễn tập từ tháng 3 rồi." Hẻn Lận Hờ Mạn giống như kem đánh răng, Mạc Thệ không bắt thì không ra thứ gì cả. "Bợ Dật Nghị và Vũ Công Phụ Họa của cô ta đã và đang diễn tập, vai diễn này ngươi không cần phải diễn tập." Sau khi rời khỏi trường quay, Mạc Thệ lái một chiếc ô tô chạy bốn bánh kéo Hẻn Lận Hờ Mạn đến cổng trường quay, hắn phát hiện đám phóng viên chặn cửa đang lộn xộn và vây quanh xe của Bợ Dật Nghị sợ ờ, nếu cô không trả lời câu hỏi thì cô sẽ sẽ không được phép rời đi. Đây là cách một ngôi sao được đối xử sao? Mặt khệ nói với vẻ lên thị, "Không phải ngày nào những người nổi tiếng cũng bị đối xử như vậy." Hẻlən hờn mạn xuống xe điện, đó là do tin đồn về bợ dịt nỉ sợ tở ở và cờ gì Tina Agé dạ được đăng trên US News Report. Cô chợt hỏi, "Người bạn nhà báo của ngươi làm việc cho tờ US News Report phải không?" "Ừm." "Hình như là vậy." Mặt khệ cố ý giả vờ bối rối, "Ta không có hỏi. Anh chủ động đổi chủ đề, ngươi có thể giúp ta tìm một công việc bán thời gian được không?" Hẻlən hờn mạn mùi rối, "Ngươi không có việc làm bán thời gian à? Ngươi không còn làm tài xế nữa à? Ta thất nghiệp à?" Mạt Khè cũng che dấu, ta nghỉ phép quá nhiều và bị sếp sa thải." Hễ Lân Hờ mạn đi ra ngoài trường quay, đợi Mạt Khè đuổi kịp rồi nói, "Bây giờ đừng lo lắng nữa. Điều quan trọng nhất đối với ngươi bây giờ là hoàn thành việc quay MV này. Chúng ta có thể nói chuyện công việc sau khi kết thúc hay chụp MV." Mạt Khè bước ra khỏi cổng trường quay, nhìn chiếc xe bị phóng viên vây kín không thể di chuyển, nói, "Được rồi." Hễ Lân Hờ mạn nói đúng, không có gì quan trọng hơn việc quay MV lúc này. Chương 48: Kẻ thù truyền kiếp. Chương 48: Kẻ thù truyền kiếp. Nắng vàng từ trên trời chiếu xuống bùi cây ven bờ vực, dưới bùi cây có bãi biển hình lưỡi liềm. Ở góc bãi lưới liềm còn có một cây cột gỗ dài kéo dài ra phía biển, màu xanh đậm trong biển. Bãi biển xinh đẹp này là vịnh Vạ Dạ Đỉ Sệ của Malibu, được tổ chức bởi một nhà hàng và ngươi phải mua vé để vào. Tuy nhiên, hôm nay trên bãi biển không có khách du lịch, thay vào đó là vô số phóng viên trang bị súng ống và đại bác tập trung trên vách đá phía sau bãi biển. Công ty thu âm của bợ dịt nị sở tờ đã tạm thời thuê bãi biển để quay MV sổ mợ tìm mợ. Sáng sớm, mặt hệ theo đoàn tới bãi biển, công ty thu âm không chỉ thuê bãi biển mà còn thuê cả nhà hàng. Một số phòng trong nhà hàng tạm thời được chuyển thành sảnh khách và phòng thay đồ. Nhờ sự nỗ lực của hệ Lần Hơ Mạn, Mạc Khệ, nhân vật chính, đã chiếm một căn phòng một mình. "Ta không mong đợi ngươi sẽ đích thân đến đây." Mạc Khệ ngồi trước gương trang điểm, để thợ trang điểm bôi lên mặt mình, rồi nói với hệ Lần Hơ Mạn, người đang ngồi phía sau và đọc báo, "Ta tưởng ngươi sẽ ném ta cho đoàn làm phim." Không rời mắt khỏi tờ báo, hệ Lần Hơ Mạn nói, "Tạm thời ta không có công việc nào khác, và ngươi không chỉ được họ chọn, ngươi còn được ta chọn." Những lời này có chút khó hiểu, Mạc Khệ suy nghĩ một lúc mới hiểu ra. "Ồ," Mạc Khệ thản nhiên hỏi, "Vậy ta là khách hàng quan trọng nhất của ngươi?" Hắn nghe Ạ Mạn đã nói rằng công ty ENCHO ANC sẽ không lớn lắm, và hệ lần hờ mạn sẽ không thể có được quá nhiều tài nguyên và sẽ chỉ sử dụng chúng một cách chuyên sâu người vẫn chưa thể hiện được tiềm năng đó. Hệ lần hờ mạn phủ nhận. Mạc Khè nhìn hệ lần hờ mạn qua gương trang điểm, khuôn mặt của hệ lần hờ mạn đã bị tờ báo che khuất hoàn toàn, hắn không nhìn thấy gì cả. Sau khi trang điểm, Mạc Khè khoác lên mình chiếc áo phong trắng, chiếc áo phong được thiết kế ôm sát vào thân hình cường tráng, làm nổi bật những đường cơ bắp săn chắc của hắn. Cơ bắp của hắn ta là kết quả của quá trình lao động thể chất lâu dài và cường độ cao, khác với cơ bắp cường điệu được phát triển trong phòng tập thể dục. Mạc Khè trông rất mạnh mẽ. Nhưng loại sức mạnh này khác với ạt nổn sở hứa dẻn nẻ gở hay the dốc, mà giống một phiên bản cao hơn của Tom Cruise hơn. Vì phải đi chân trần trên bãi biển nên sau khi thay quần áo, Mạc Khè đi một đôi dép vào, phớt lờ hệ lần hơ mạn vẫn đang đả báo, cầm túi đi làm, bước ra khỏi phòng thay đồ rồi đi dọc theo con đường gỗ dẫn thẳng vào nhà hàng, đi bộ hướng ra bãi biển. Từ con đường đến bãi biển, Mạc Khè nhìn thấy nơi nghỉ ngơi tạm thời của các diễn viên dưới lều, hắn tìm chiếc ghế của mình và ngồi xuống, hắn nhìn ra nơi gần biển, một nhóm nhảy khoảng 7-8 người đang được biên đạo múa dẫn đầu làm quen với các bước nhảy. Hắn vốn là người bình thường về múa ốt và âm nhạc nên không biết nhiều về nó chỉ nhìn mặt các vũ công nam nữ trẻ đoán ra rằng họ đang nhảy một điệu múa mà Thanh Thiếu Niên rất thích, cô sợ tở ở một giọng nói thận trọng vang lên, "Mời đi lối này." Mặt Thệ quay lại và nhìn thấy bợ dịt nị sợ tở ở đang bước vào lều trong chiếc váy hở bụng màu trắng. Có lẽ vì mối quan hệ giữa nam và nữ chính nên chiếc ghế của cô rất gần với mặt Thệ đạo diễn gia Sơn Nghị Đở vẫn đang dẫn đầu đoàn làm phim sắp xếp địa điểm quay, trong thời gian ngắn quá trình quay phim sẽ không bắt đầu, bợ dịt nị sợ tở ở ngồi trên ghế kiên nhẫn chờ đợi. Mặt Thệ đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy trong lều không còn ai nữa, hắn từ trong túi xách lấy sổ và bút ra, đứng dậy đi đến chỗ bợ dịt nị Bở Dật Nghị sợ tỏ ở ngạc nhiên nhìn hắn, còn Mạt Thệ thì gãi đầu dạ vở xấu hổ, nở nụ cười tỏa nắng và có phần ngượng ngùng, "Xin chào, cô sợ tỏ ở, ta là fan của cô luôn muốn xin chữ ký của cô, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp." Hắn và Bở Dật Nghị sợ tỏ ở chưa hề tập luyện hay nói chuyện trực tiếp, cô có thể mạt thẻ ngượng ngùng chỉ vào cây bút và tập chữ ký, cô có thể ký tặng cho ta không? Một fan trung thành. Không biết vì lý do gì, Bở Dật Nghị nhớ đến Mạt Thệ, vui vẻ cầm lấy cây bút và cuốn sổ rồi hỏi, "Ngươi là Mạt Thệ hồn nợ phải không? Cứ gọi ta là Mạt Thệ." Mạt Thệ có vẻ ngạc nhiên, như thể việc được Bở Dật Nghị nhớ đến là một điều tuyệt vời đối với hắn ta. Sau đó hắn ngập ngừng hỏi, "Ta, ta có thể gọi cô là Børgini?" Børgini ký vào sổ và nói, "Thất nhiên rồi." Cô đột nhiên mừng viết, không nhịn được tò mò trong lòng, hỏi, "Người ghét ca sĩ nào nhất?" Mặt Khè đột nhiên có cảm giác muốn đập đầu xuống bãi biển, đồng thời hắn cũng tò mò muốn mở hộp sọ dưới mái tóc vàng của cô để xem bên trong có cấu trúc kỳ lạ gì. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung hoàn toàn khác hẳn với vóc dáng trưởng thành gợi cảm của Børgini, hắn dần nhận ra cô là một cô gái không có kinh nghiệm xã hội và đầu óc tương đối đơn giản. Nghĩ đến điều này trong lòng, Mặt Khè không ngập ngừng nói, "Ta không thích cỡ gì tỉ nạ ạ, ghê rễ dạ lắm." Hắn cảm thấy đối với những người có đầu óc đơn giản, lúc này tốt nhất nên đưa ra câu trả lời đơn giản nhất tại sao. Bợt Ditmey tò mò hỏi. Mặt Khệ căn bản chưa từng nghe qua ca khúc của cự kỷ Tina Agway Heya, ngoài những bức ảnh tìm được trên mạng cách đây không lâu, hắn gần như không có ấn tượng gì với nữ ca sĩ này, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, đúng như lời hắn nói hôm thử vai, nhưng lời lẽ có chú ý tế nhị hơn một chút. Ta thấy cô ta trông rất lạ. Mặt Khệ không thẳng thắn như ngày đó, giọng nói cũng rất lạ. Khi ta nghe những bài hát của cô ta, ta luôn nổi da gà, giống như ăn một món ăn khiến ta buồn nôn như đồ ăn buồn nôn. Bợ Dịt Nhỉ sở trợ ở đột nhiên cười lớn, thật sự rất ngầu. Bút trong tay cô bắt đầu vẽ nhanh lên cuốn sách, một lúc sau, nó lại được trả về tay Mạt Thệ, Mạt Thệ lập tức nhìn vào, ánh mắt đột nhiên chợt lên, Bợ Dịt Nhỉ không chỉ ký mà cô còn lưu lại một lời chúc kỳ lạ. Cầu mong Mạt Thệ Honor, người ghét cờ gì Tina ạ giải hệ dạ, được hạnh phúc mỗi ngày. Bợ Dịt Nhỉ sở trợ. Sự khác biệt giữa điều này và những cô gái ngây thơ ở trường cấp 2 vẽ những hình người nhỏ bé và chửi rủa những cô gái gần như xinh đẹp như cô ta là gì? Mạt Khè cuối cùng cũng thấy rằng Bợ Dật Nghị có thể là một thiên tài trong KH, nhưng khi nói đến việc giải quyết cuộc sống thực và các mối quan hệ giữa các cá nhân, cô ta có lẽ thậm chí còn không phải là người bình thường trong công chúng. Những người như vậy thường không biết mình sẽ làm gì khi bị cố tình khiêu khích. "Cảm ơn, Bợ Dật Nghị." Mạt Khè gấp sách lại, tiếp tục nói, "Lúc tham gia lớp học diễn xuất, ta có thể khoe khoang rồi." Cách hiểu của Bợ Dật Nghị về câu nói này hoàn toàn khác, những người đó cũng ghét cờ dị tỉ nạ ạ hệ dạ phải không? Một số khái niệm trong đầu Mạt Khè càng lúc càng rõ ràng. Bọn dịệt nỉ sợ tỏ ở và Cở Dị Tỳ Na A Gệ Hệ Dạ vốn đã mâu thuẫn sâu sắc, bị giới truyền thông độ thêm dầu vào lửa, bọn họ muốn dùng dao giết chết lẫn nhau, nhất định sẽ trở thành kẻ thù truyền kiếp không. Lúc này năng lực não bộ có hạn của Mạt Thẻ gần như đã được sử dụng hết, có người thích Cở Dị Tỳ Na A Gệ Hệ Dạ và là fan của cô ta. Hắn nhìn thấy bọn dịệt nỉ to mày, có chút không vui, sau đó nói, "Ta không đội trời chung với họ, trong lớp diễn xuất ta từng nói rằng những người thích Cở Dị Tỳ Na A Gệ Hệ Dạ đều có vấn đề về não, nên bị nhân loại tiêu diệt." Nghe những gì Mạt Thẻ nói thật thú vị, nỗi bất mãn của bọn dịệt nỉ lập tức tiêu tan và cô lại cười, "Đúng vậy." Họ nên bị nhân loại tiêu diệt, kể cả Cở Dị Tina Agai He Dạ. Bơ Dịt Nỉ mặt kệ dường như nhận ra, ngươi cũng không thích Cở Dị Tina Agai He Dạ à? Có phía trước làm nền và sự đơn giản trong suy nghĩ sự việc, Bơ Dịt Nỉ thẳng thắn nói, không phải là ta không thích, mà là ghét. Rất ghét. Mặt kệ gãi đầu, lộ ra nụ cười xấu hổ, thật là trùng hợp. Kỳ thật ta cũng ghét. Không thích chỉ là một cách nói huyền chuyển mà thôi. Dù sao thì, hắn ta dường như không thể tìm được từ thích hợp. Bơ Dịt Nỉ hào phóng xua tay, ta biết, không thành vấn đề, chúng ta nhất trí ghét Cở Dị Tina Agai He Dạ. Vâng. Bâng, bâng. Mạc Khệ vội vàng ngẩng đầu, "Chúng ta nhất trí." Hắn ta cảm thấy bợ dịt nỉ hiếm khi đề cập đến vấn đề này với người khác nên đã hỏi cụ thể, "Ngươi cũng giống ta và cho rằng Cợ Dị Tina Aguee là giả xấu." Âm thanh khó chịu. "Không. Bợ dịt nỉ lắc đầu, tay đang nói, "Ta và cô ta quen nhau từ khi còn ở câu lạc bộ chuột Mickey. Cô ta chỉ là..." Vì không có ai ở gần nên bợ dịt nỉ không quan tâm đây là cảnh quay MV, cô kể cho Mạc Khệ rất nhiều về quá khứ của cô và Cợ Dị Tina Aguee, về cơ bản, đó là một mớ hỗn độn của hai cô bé kiêu kỳ và bốc đồng nhắm vào nhau để giành lấy ánh đèn sân khấu. Mạt Khệ trở thành người nghe, ngoại trừ bày tỏ sự đồng ý bằng những từ như ừm và ạ, Mạt Khệ chưa bao giờ ngắt lời Bợ Dịt Nhỉ. Mãi cho đến khi Bợ Dịt Nhỉ nói xong, Mạt Khệ mới rất nghiêm túc nói, "Ta không ngờ cự tỷ Tỉ Na ạ ghê hạ lại đáng ghét như vậy, cô ta đúng là một con huấn." Bợ Dịt Nhỉ gật đầu thật mạnh, "Ừ." Mạt Khệ giả vờ tốt bụng nhắc nhở, "Bợ Dịt Nhỉ, ngươi phải cẩn thận khi tiếp xúc với những người như thế này." "Ừ." Bợ Dịt Nhỉ tiếp tục gật đầu, sau đó nhìn Mạt Khệ, dù thích thế nào cô cũng chỉ nói, "Gọi ta là Bợ Dịt Bợ Dịt, bạn bè ta đều gọi ta như vậy." Chỉ chưa đầy 10 phút, nhờ sự nỗ lực của Mạt Khệ, Tình bạn giữa hai người đã tăng vọt ở rìa dàn gỗ, Hẹ Lần Hờ mãn đứng ở mép lan can, nhìn về phía nam diễn viên nghỉ ngơi, từ việc Mạt Thệ ban đầu xin chữ ký của bợ dịt nỉ cho đến cuộc trò chuyện sôi nổi của hai người, cô đều xem hết mọi thứ, nhưng không đi đến quá dậy. Cuối ngày, ngay cả cô cũng có chút ấn tượng khi Mạt Thệ có thể trò chuyện vui vẻ như vậy với một cô gái có đầu óc đơn giản và trí tuệ cảm xúc thấp như bợ dịt nỉ, Mạt Thệ quả thực rất giỏi việc đó, có lẽ kẻ ngốc và kẻ ngốc có một môn lựa chung. Hẹ Lần Hờ mạn phàn nàn. Chương 49: Có đường tắt. Chương 49: Có đường tắt. Việc quay phim sẽ bắt đầu sớm thôi. Nhìn thấy có người đi tới, Mattie nói với Borgini, khi nào có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện. Nhưng Borgini lại coi trọng lời nói lịch sự của Mattie, "Được rồi, lần sau ta sẽ mời ngươi đến bữa tiệc của ta." Những sở thích chung khiến cô cảm thấy vui vẻ khi trò chuyện với Mattie, "Cho ta số điện thoại di động của ngươi." Mattie mở cuốn sổ, viết một loạt số lên đó, xé ra và đưa cho Borgini, sau đó lùi vài bước về chỗ ngồi của mình đoàn làm phim gần như đã sẵn sàng, trợ lý của Borgini đã đến để thông báo với cô rằng họ đã sẵn sàng bắt đầu quay phim. Cảnh quay đầu tiên là của Borgini và nhóm nhảy, Borgini rời đi để gia nhập nhóm nhảy. Mặt Khệ bị bỏ lại một mình trong khu vực nghỉ ngơi của nam diễn viên giới liệu, bên ngoài nắng cho chang, hắn ta đang trang điểm nên không thể lộn xộn, nếu không sẽ rất phiền phức khi trang điểm lại. Sau khi ngồi đây đợi một lúc, người đại diện Hệ Lần Hờ mãn đi tới. "Ta tưởng ngươi đã đi rồi." Mặt Khệ thản nhiên nói. Hệ Lần Hờ mãn kéo ghế đến ngồi cạnh Mặt Khệ, "Bợ Dật Nghị có ấn tượng tốt với ngươi à?" Mặt Khệ không phủ nhận điều đó, "Cũng được. Thật ra trước mặt ngươi có một con đường tắt." Hệ Lần Hờ mãn nhìn Bợ Dật Nghị cách đó không xa nói, "Nếu có thể tán đổ được cô ta, danh tiếng của ngươi trong thời gian ngắn sẽ tăng vọt. Ta biết" Mặt Khệ không có chút tự tin nào ở phương diện này, vấn đề là, vợ Dịch Nghị có thể thích ta sao? Hệ Lần Hơ Mạn có vẻ khích lệ, không thử thì làm sao biết được. Điều này sẽ giúp ta chứ? Mặt Khệ thận trọng hỏi. Nếu cứ tiếp tục từng bước như hiện tại, nếu không may mắn thì vài năm nữa khó có thể trở thành ngôi sao lớn. Sự nổi tiếng luôn có ích, cho dù được truyền thông lan세. Ý tưởng của Hệ Lần Hơ Mạn rất đơn giản, nếu làm tốt việc này, có thể đẩy nhanh kế hoạch của cô lên rất nhiều. Nếu không làm tốt, cùng lắm là thất bại, mặt Khệ họn nợ sẽ bị nhấn chìm trước những lời chỉ trích từ dư luận và người hâm mộ. Diễn viên trẻ như vậy mà bị hủy thì hủy Cô có thể tìm người khác bất cứ lúc nào. Mạc Khè đang nghiêm túc xem xét đề nghị của hệ lần hơ mạn và nhất thời không thể quyết định được. Hệ lần hơ mạn nói thêm, theo những gì ta được biết, vợ dật nhỉ sở tở ở hiện chưa có bạn trai. "Ồ," Mạc Khè theo bản năng đáp lại, hắn thực sự không còn gì để nói nên thản nhiên nói, "Ta chưa từng theo đuổi một cô gái nào cả. Anh chàng trước đây tuy cũng giống như nhiều người Mỹ, khi ra ngoài xã hội cũng làm rất nhiều trò nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ nghiêm túc theo đuổi bạn gái. Chúng ta làm như vậy đi." Hệ lần hơ mạn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. "Bất cứ khi nào có thời gian, chuẩn bị cho ta bản tóm tắt cảm xúc của ngươi, càng chi tiết càng tốt." Đối với cô mà nói, mặt Thệ hiện tại đã khác với mặt Thệ trước đó, nhân tiện, nếu yêu nhau, bất kể đối tác của ngươi là ai, ngươi cũng phải nói cho ta biết người đại diện này ngay lập tức. Đối với một diễn viên trẻ thì như vậy là đủ rồi, dù sao thì mặt Thệ vẫn còn rất rất rất xa so với đẳng cấp của một ngôi sao. Sau khi hệ lần hơ mạn rời đi, mặt Thệ ở một mình dưới lẻo, nhìn bãi biển trước mặt, Bợ Dật Nghị sợ tở ở đang đứng trước mặt Cẩm Vũ Công, cô mặc quần cạp trễ và áo phông ngắn, để lộ mẫu trắng vòng eo và dốn nhỏ. Khi nhạc nổi lên, Bợ Dật Nghị bắt đầu dốn léo cơ thể theo phong cách đường phố của âm nhạc. Mặt Thệ không thể biết Bợ Dật Nghị đang nhảy điệu nhảy gì. Nhưng hắn có thể nói rằng bợ dịt nỉ ngày nay không những không còn là vòng eo số nước như xưa mà là vòng eo rắn nước trên người. Vòng eo quyến rũ đó vặn vẹo theo điệu nhạc, thu hút sự chú ý của vô số người, trong đó có hắn. Có vẻ, có vẻ như, nhìn thấy bợ dịt nỉ uốn éo thân hình nóng bỏng gợi cảm của mình trước ống kính, mặt thẻ không khỏi nhéo cảm hắn, điều hễ lần nói cũng là một biện pháp hay, phải không? Nhưng hắn khẽ lắc đầu, dưới tình huống hiện tại, hắn có thể tán đổ bợ dịt nỉ sợ tở ở sao? Dù ở nước khác hay ở đây, mặt thẻ đều chưa từng có bạn gái và hắn cũng không biết cách theo đuổi một cô gái. Đặc biệt là một số điều hắn thấy và nghe thấy ở bên kia Thái Bình Dương đã mang đến cho hắn rất nhiều ý xấu, cho dù sau này một người đàn ông có tiềm năng lớn nhưng nếu không có tiền, không quyền, không địa vị thì việc theo đuổi một cô gái sẽ rất khó khăn. Về phần đúng hay sai, mặt Khệ chưa thử và không chắc chắn. Tuy nhiên, theo quan điểm của hắn, nếu theo đuổi một cô gái cùng tầng lớp thì khả năng thành công rất cao, nhưng nếu theo đuổi bợ dịệt nỉ sợ tở ở thì đó sẽ là một thử thách không hề nhỏ. Mặt Khệ thở dài, những điều này bây giờ dường như không được tính đến đương nhiên, nếu có cơ hội, hắn cũng có thể thử một lần, cho dù thất bại cũng không có tổn thất. Có lẽ có thể tích lũy được một ít kinh nghiệm. Buổi tập vũ đạo cho việc quay phim đã bắt đầu từ lâu, sử dụng vũ công hỗ trợ đặc biệt của bộ Gemini, quá trình quay phim diễn ra rất xuốn xẻ, cơ bản có vài cảnh quay trôi qua 2 3 lần, rất nhanh sau đó đã đến lượt Mạt Thệ thực hiện cảnh quay. Trước đó đã tham gia 3 lần quay phim, Mạt Thệ không thể đảm bảo điều gì, ít nhất hắn sẽ không căng thẳng và vô thức nhìn vào máy quay, hơn nữa việc học tập của hắn trong lớp diễn xuất trong khoảng thời gian này cũng không hề uổng phí đoàn làm phim di chuyển đến bãi biển, nơi Mạt Thệ đứng bằng đôi chân trần ngẫy tầm với của nước biển. Một nghệ sĩ trang điểm đang trang điểm cho hắn ta. Trong khi một nhà tạo mẫu khác đang sắp xếp quần áo cho hắn ta đạo diễn Jackson để quan sát Mạc Thệ và khung cảnh qua ống kính máy ảnh, đồng thời ra lệnh liên tục. Kéo quần lên đến đầu gối. Hắn ta hét lên với nhà tạo mẫu, hãy để lộ cơ bắp chân của hắn. Nhà tạo mẫu ngay lập tức quỳ một gối trên bãi biển ẩm ướt và xắn ống quần Âu màu trắng thường ngày của Mạc Thệ lên trên đầu gối, để lộ bắp chân cuộn. Mạc Thệ cao và có đôi chân dài, những đường cơ bắp như vậy không những không làm hỏng hình thể mà còn khiến hắn trở nên mạnh mẽ và nam tính hơn. Được rồi. Dọn dẹp hiện trường. Jackson để ra lệnh, chúng ta chụp thử đi. Đây là cảnh quay cận cảnh một mình Mạc Thệ không có sự hiện diện của các diễn viên khác. So Mortimer. Điều 3. Một trợ lý đặt bảng điểm trước ống kính máy ảnh, bắt đầu ngay. Mặt Khệ đang quay mặt ra biển, bên trái có tấm che mặt và camera ra ở bên phải, lúc này hắn hoàn toàn có thể bỏ qua những điều này, hắn chỉ cần dùng tay ôm túi, hơi ngẩng đầu nhìn về phía xa, thể hiện đầy đủ ưu điểm những lợi thế bẩm sinh và có được của cơ thể này. David Astor, giáo viên tại trường nghệ thuật Los Angeles, từng nói rằng những màn trình diễn của hắn rất hời hợt và phụ thuộc quá nhiều vào vẻ bề ngoài, hầu hết các màn biểu diễn của hắn đều mang đến cho người xem cảm giác gượng. Cảnh này chỉ cần Mặt Khệ diễn đẹp trai và ngầu thôi gió quạt ở phía đối diện đột nhiên bật lên, một cơn gió mạnh thổi tung tóc mạt thẻ ra sau. Hắn đứng dưới ánh mặt trời, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch, nước biển không ngừng liếm cát dưới chân, thỉnh thoảng nước bắn lên bắp chân vạm vỡ của hắn. Dừng lại, Jack Snyder có vẻ rất hài lòng, được rồi, lần này đã qua. Tấm che mặt được tháo ra, máy quay chuyển đi, mạt thẻ đi theo đoàn đến địa điểm quay tiếp theo. Dưới lều ở khu vực nghỉ ngơi, các vũ công tụ tập lại và không ngừng xem quay MV, đặc biệt là một số cô gái cứ nhìn chằm chằm vào mạt thẻ, hắn ta rất đẹp trai. Một cô gái tóc nâu thở dài, trẻ trung, trưởng thành và rất nam tính. Một cô gái da đen khác lại không nhìn nhận như vậy, hắn ta đẹp trai à? Mắt ngươi có vấn đề gì à? Mặt hắn ta cứng như đá, trên người có nhiều cơ bắp đến nỗi trông không đẹp chút nào. Vẫn là Leonardo đi cặp giở ổ đẹp trai. Cái này không phải cùng loại. Một cô gái tóc vàng đang uống nước đặt ly nước xuống, ngươi không để ý à? Người đàn ông này chẳng có gì nữ tính cả, hắn ta rất nam tính. Đây là một người đàn ông đích thực. Cũng giống như đàn ông thích thảo luận về phụ nữ khi họ gặp nhau, phụ nữ cũng thường thích thảo luận về đàn ông khi họ gặp nhau. Được rồi, đừng nói chuyện đó nữa. Biên đạo bước vào khu vực nghỉ ngơi, lớn tiếng nói: Buổi diễn của các ngươi sắp diễn ra rồi, nhanh chóng chuẩn bị đi. Bốn cô gái và bốn chàng trai ở khu vực nghỉ ngơi, ngơi ngay lập tức im lặng và đến gặp thợ trang điểm để xếp hàng để trang điểm ở bến tàu bên bờ biển. Đoàn làm phim đã sớm bố trí địa điểm quay, Mạt Thệ và Bờ Ginny vừa đến, đạo diễn Zắc Sơn Nghị đờ lập tức yêu cầu mọi người chuẩn bị lần cuối. Hắn ta đến gần và nói chuyện trực tiếp với Mạt Thệ và Bờ Ginny. Zắc Sơn Nghị đờ đứng trên vách đá của bãi biển và nói với Bờ Ginny, "Cô sở đờ, sau khi bắt đầu quay phim, cô đi về phía trước từ vị trí hiện tại của ta với tốc độ chậm hơn một chút so với tốc độ đi bộ bình thường, để mọi người cảm thấy sự do dự và lo lắng của ngươi." Vợ Dịt Nhi không nói, chỉ gật đầu. Jackson ý đở tiến lên vài bước, đến gần Mạt Thẻ và nói, "Ngươi đứng đây và không cử động." Sau khi cô sợ tở ở bắt đầu cử động, ngươi nhìn vào khuôn mặt của cô ta và có chút ngạc nhiên và vui mừng. Cuối cùng, hắn đứng ở giữa hai người nói, "Nữ chính đến đến vị trí này, hai người nhìn nhau, cho ta có cảm giác đang kêu gọi." Hắn lần lượt nhìn hai người, "Ok. Được rồi." Mạt Thẻ nói, "Vở kịch này rất đơn giản, đơn giản hơn rất nhiều so với một số màn biểu diễn Ngô Hứng được luyện tập trên lớp." Việc quay phim sắp bắt đầu, những gì Mạt Thẻ phải làm cũng không phức tạp, khi hắn nhìn thấy vợ Dịt Nhi bắt đầu di chuyển, Hắn nhìn sang cô, sau đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Børgini. Ngoại hình cả hai đều đẹp nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại lẫn lộn, thế là đủ cho Børgini bước đến vị trí đã định trước của Jackson Wilder và ngước nhìn Mattie, Mattie cũng nhìn cô, ánh mắt họ giao nhau trong không trung, hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, như thể họ chỉ có đôi mắt dành cho nhau. Jackson Wilder nhìn qua ống kính máy ảnh, hai người chỉ ngơ ngác nhìn nhau, nói ánh mắt sinh tình thì rất bất đắc dĩ. Nhưng MV không phải là phim, sự xuất hiện của nam nữ chính cũng đủ để che đậy những điều này. Cảnh quay này ok. Nghe được giọng nói của đạo diễn, Mattie cảm thấy hôm nay cực kỳ thuận lợi. Yêu cầu của đạo diễn cũng cực kỳ thấp. Đôi mắt của ngươi thật sáng." Hắn nhìn vợ Dithni đối diện và nói. Vợ Dithni mỉm cười, tiến lại gần và hạ giọng, "Ta đang đeo kính áp tròng." "Vợ Dithni." Một giọng nói vang lên từ trên giàn, "Hãy thay giày, trang điểm lại và tiếp tục quay phim." Matthew mỉm cười với cô và nói, "Cứ tiếp tục đi. Tiếp theo, hắn sẽ không có cảnh quay nào nữa, mà đến chiều mới quay." Sau khi đi đến khu vực nghỉ ngơi lấy túi làm việc và uống cốc nước, Matthew bước ra khỏi lều và muốn quay lại để tẩy trang, khi hắn bước lên dàn gỗ, Quay phim lại bắt đầu ở bên cạnh dàn gần biển đây là một cảnh khiêu vũ khác giữa bợ dịt nỉ và các vũ công phụ họa của cô ta. Mạc Khệ đang định đi đến phòng thay đồ tạm thời trong nhà hàng thì đột nhiên có tiếng hét từ khu vực quay phim, sau đó có người hét lên, "Mau, gọi bác sĩ." Chương 50, nhân hí sinh tử. Chương 50, nhân hí sinh tử. Nghe thấy tiếng hét, Mạc Khệ quay đầu lại, bác sĩ trong đoàn đang cầm hộp thuốc chạy tới đó, việc quay phim trên dàn đã dừng lại, bợ dịt nỉ sợ trợ ở ngã xuống đất đầy đau đớn, hai tay ôm lấy một chân. Có vẻ như bợ dịt nỉ đã bị thương. Mạc Khệ nhanh chóng bước tới đó chẳng mấy chốc đã đến gần địa điểm quay phim, khoảng cách càng gần, hắn mơ hồ nhìn thấy bợ dịt nỉ đau đớn đến mức sắp rơi nước mắt. Đưa đến bệnh viện. Bác sĩ làm một cuộc kiểm tra đơn giản và hét lên, chuyển đến bệnh viện nhanh. Quản lý của bợ dịt nỉ ngay lập tức lo lắng và gọi hai nam vũ công phụ họa, nhanh lên. Đưa bợ dịt bợ dịt đến bệnh viện nhanh. Hai nam vũ công phụ họa tiến tới đỡ bợ dịt nỉ dậy, nhưng bợ dịt nỉ bị bong gân chân và vẫn đang đi giày cao gót nên không thể đứng dậy được. Đừng chạm vào ta. Nước mắt của bợ dịt nỉ lập tức lăn xuống, đau quá. Ta đau quá. Các ngươi thật ngu ngốc. Người quản lý càng tức giận hơn, đồ rắc rối. Mạc Khệ nghe xong lời này, bỏ lại mọi người phía trước, không nói một lời đi ra ngoài, bất chấp ánh mắt kỳ quái của những người khác, hắn trực tiếp ngồi xổm trước mặt Bợ Dật Ni và nói, "Để ta bế ngươi lên." Bợ Dật Ni ngẩng đầu lên thì thấy đó là Mạc Khệ, có lẽ do đang rất đau, cô không nói lời nào, chỉ cắn môi gật đầu. Mạc Khệ quàng tay qua vai Bợ Dật Ni, tay kia đỡ đầu gối cô ta rồi bế cô ta lên. Quản lý của Bợ Dật Ni lập tức bước tới dọn đường, tránh đường, tránh đường, tránh đường. Nhanh chóng nhường đường cho Bợ Dật Bợ Dật Những người đứng xung quanh lập tức nhường đường cho Mạt Thệ bước nhanh dọc theo dàn dài hướng về phía nhà hàng, vì đang quay phim nên hắn ta đang đi một đôi dép, chỉ đi được vài bước, hắn ta đã cảm thấy rất khó chịu, để thuận tiện, hắn thởi dép ra và đi chân trần về phía trước với bợt Didi trong vòng tay. Lúc này, người đại diện lại hét lên, mấy người đi lên trước ngăn cản phóng viên. Sáng nay trên vách núi đã có rất nhiều phóng viên tập trung, bây giờ người càng đông hơn. Bợt Didi bị sốc khi bước đi, chân cô lại đau và nước mắt lại lăn trong hốc mắt. Mạt Thệ bế cô vào nhà hàng và thì thầm, mạnh mẽ lên bợt Didi. Bợt Didi ôm Mạt Thệ vào lòng. Nước mắt dường như có thể chảy ra bất cứ lúc nào người có muốn đám phóng viên đó chụp ảnh người đang khóc không? Mặt thẻ ước tính bở Dịt Ni nặng khoảng 100 tờ HUNZ, hắn bế cô đi quãng đường này cũng không quá vất vả, ngươi có muốn cỡ dị tỉ nạ ạ ghé dạ xem trò hề của ngươi không? Bở Dịt Ni lập tức lắc đầu, "Không, không bao giờ." Cô giăng tay, dùng tay trái lau nước mắt, mặt thẻ tối đầu nhìn cô, mỉm cười động viên, "Đây mới một cô gái mạnh mẽ và tốt bụng." Mặt thẻ bế bở Dịt Ni đi hết lối đi của nhà hàng và dần dần tiến đến lối ra. Khi ra khỏi nhà hàng, tài xế đã lái một chiếc xe bảo mẫu chạy tới. Phóng viên vừa phát hiện cả đoàn đang gặp rắc rối trên vách đá nên đã tập trung ở lối vào nhà hàng. Hệ lẽ nạp ở cầm máy ảnh trên tay, lợi dụng chiều cao của mình để chiếm lấy vị trí rất chính diện, dù bị nhân viên an ninh của đoàn chặn lại cách xe 1 mét nhưng cô có thể dễ dàng chụp được ảnh lối ra nhà hàng và cửa xe, điều kiện chụp không thể lý tưởng hơn. Lần trước, cô nhận được tin tức từ nam diễn viên trẻ tên Matt Thẻ Honor, sau một thời gian điều tra sâu. Một số bài báo thu hút sự chú ý của dư luận đã được đăng trên tờ US News World Report, và hơn thế nữa còn biến mâu thuẫn riêng tư giữa hai ca sĩ đình đám Bở Dịt Nị Sở Tở ở và cỡ dị Tina Aghe nghệ giả trở thành tin đồn khắp cả nước Mỹ. Trong khoảng thời gian này, Helena Bở chỉ tập trung vào công việc và theo dõi của mình, đó là Bở Dịt Nị Sở Tở ở. Đột nhiên, từ cửa nhà hàng lao ra một người, Helena Bở vô thức ấn nút chụp ảnh, phát hiện đây chỉ là một người không quen biết, hình như là một nhân viên giải trí. "Mau, người đàn ông hét lớn, mở cửa xe, để Bở Dịt Bở Dịt lên xe." Có thực sự là Bở Dịt Nị đã bị tổn thương? Ống kính máy ảnh của Elena Bơ tiếp tục tập trung vào cửa nhà hàng, cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo phong trắng sải bước, bước ra với một cô gái gợi cảm trong tay. Cô lập tức nhấn nút chụp ảnh và có tiếng cờ lạch xuống quanh. Là hắn ta à? Elena Bơ qua ống kính nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó, cô khá ngạc nhiên, nhưng tay vẫn nút chụp lại không hề chậm chút nào, sao hắn ta lại ôm Bơ Dịt Nhỉ trong tay bước ra? Hai người vừa mới gặp mặt cách đây không lâu, Elena Bơ làm sao có thể không biết mặt tệ. Cô nhìn thấy mặt tệ bế Bơ Dịt Nhỉ lên xe bả mẫu, cho đến khi xe bắt đầu rời đi vẫn không xuống xe, rõ ràng là hắn ta đã đi theo Bơ Dịt Nhỉ. Mau Lái xe đi. Xung quanh vang lên tiếng của các phóng viên khác, người đàn ông đó là ai? Ai biết người đàn ông đang ôm bợt dịt nỉ là ai? Ngoài việc yêu cầu người ta lái xe, những phóng viên đó còn bối rối hơn. Thậm chí, có người còn kêu gọi, một người đàn ông đã ôm bợt dịt nỉ và lên xe. Bợt dịt nỉ vẫn rất thân mật với hắn ta. Ta sẽ gửi ảnh cho ngươi ngay bây giờ. Hãy đi tìm xem người đàn ông này là ai, ngay lập tức. Khi bợt dịt nỉ rời trường quay, nơi này mất đi giá trị, Helenna bợt cũng như những phóng viên khác đã lái xe đuổi theo cô. Lái chiếc xe lỗi lẹt màu vàng, bám sát phía sau xe của bà mẫu. Cô không ngừng suy nghĩ trong giây lát, xét theo những gì cô vừa nghe được, cơ bản không có phóng viên nào biết mặt thẻ hồn nở là ai, cô chắc chắn có một tin tức độc quyền. Nhưng mặt thẻ hồn nở là nam chính trong video ca nhạc mới của Bợ Dịt Ni, việc đưa nữ chính bị thương lên xe không có gì giật gân, cũng sẽ không trở thành tin tức nóng hổi. Vì vậy, Elleena bở không có ý định viết như thế này ngay từ khi nhìn thấy mặt thẻ. Cô ta đã có ý tưởng sơ bộ và có thể tận dụng cơ hội này để tạo ra những tin tức bắt mắt ví dụ như Bợ Dịt Ni đang yêu. Cô ta thậm chí còn có bản nháp thô của các tiêu đề tin tức. Bợ Dịt Ni và nam chính của em vĩ yêu nhau chỉ vì một cảnh quay. Cô gái vô tình bị thương, chàng trai đã tận tình cứu cô ta. Kết hợp với một số bức ảnh thân mật của Mạc Thiệt hở nở bế bờ dịt nhịt nhĩ trong xe, hiệu ứng hoàn toàn tuyệt vời. Nghĩ đến đây, Lệ Lệ Na Bờ liền dừng lại đi theo xe bảo mẫu phía trước, rẽ vào một con đường hác, lao thẳng đến tòa soạn báo, vẫn còn thời gian nên cô có thể đăng nó lên trang nhất của ở 매지 cần newser zipot trước ngày mai. Trong nhà hàng Vạ Dạ Đỉa Bay, hết lần hờ mãn đến phòng thay đồ đặc biệt của Mạc Thiệt, xin tự trang điểm lấy quần áo và giày của Mạc Thiệt, cho vào một chiếc túi lớn, cầm ra khỏi nhà hàng rồi đi đến xe bảo mẫu và lái đến bệnh viện. Cô nhìn thấy rõ ràng chuyện gì đã xảy ra trước đó. Hết lần hờn mạn đối với mặt thẻ họ Nợ có cảm xúc lẫn lộn, người test sát này không tính thông minh, tâm tư cũng không tính kín đáo, ví dụ như thiết kế lấy nam chính đầy sơ hở, nếu không phải may mắn thì đủ tốt. Nhưng có một thứ mà ngay cả cô cũng cho là có giá trị, đó là mặt thẻ họ Nợ rất giỏi tìm kiếm cơ hội và nắm bắt chúng. Ngay cả khi bở dịt lì bị thương, hắn ta vẫn có thể lợi dụng. Hết lần hờn mạn để nghĩ ra khả năng hắn ta có làm theo những gì ta nói không? Nếu vậy thì ta phải chuẩn bị vài thứ. Xe bảo mẫu dừng ở lối vào bệnh viện, mặt thẻ bế bở dịt lì lên, xuống xe, chân trần lao đến khu ngoại trú, đồng thời vẫn an ủi cô. Không sao đâu, bợ dịt, bợ dịt, ngươi sẽ sớm ổn thôi." Bợ dịt Nỉ chỉ gật đầu, dường như hoàn toàn tin tưởng những gì Mạc Thạch nói. Một y tá của bệnh viện mang theo xe cáng đi tới, Mạc Thạch lập tức đặt bợ dịt Nỉ lên, cùng xe cáng đi vào khu ngoại trú. Cứ như thể hắn ta là quản lý của bợ dịt Nỉ vậy, ở phía sau một chút, quản lý của bợ dịt Nỉ nhìn bợ dịt Nỉ trên cáng rồi nhìn Mạc Thạch đang đi cùng hắn, lông mày hắn dần dần nhíu lại. Hắn ta biết rất rõ bợ dịt Nỉ là người như thế nào, cô ta có vẻ gần gũi với mọi người, đầu óc thực sự rất đơn giản, nhưng thực ra cô ta cũng không khác gì những người nổi tiếng khác khi còn trẻ kiêu ngạo đến mức cho rằng mình vĩ đại đến nỗi trái đất sẽ ngừng quay nếu cô rời xa cô ta. Làm sao một người như vậy có thể có mối quan hệ tốt như vậy với một diễn viên trẻ? Trên đường đi, người quản lý tuy không lên tiếng nhưng đã theo dõi mọi tương tác giữa Mạc Thệ và Burberry, hai người rõ ràng rất quen thuộc với nhau và có mối quan hệ khác thường đột nhiên, hắn nghi đến một khả năng xấu. Sau đó, ánh mắt hắn rơi vào tấm lưng thẳng tắp của Mạc Thệ, hắn cảm thấy mình nên làm quen với nam chính của MV này. Xe cán đi tới cửa phòng cấp cứu, Mạc Thệ đang muốn dừng lại, Burberry đột nhiên nhìn sang, Mạc Thệ gật đầu an ủi, không sao đâu, Burberry, Burberry, cố lên. Bợ dịt nỉ cắn nhẹ môi dưới rồi gật đầu, cán tiến vào phòng cấp cứu, Mạc Khè ngồi trên băng ghế trước cửa, quản lý của bợ dịt nỉ đứng ở phía bên kia gọi điện thoại, như đang liên lạc với các chuyên gia y tế. Sau đó, trợ lý của bợ dịt nỉ và người của công ty thu âm cũng đến. Mạc Khè biết mình đã làm hết những gì nên làm, cũng không nói gì, lặng lẽ ngồi trên ghế dài, tối đầu nhìn trang phục trên người, trong lòng có chút khó xử. Hắn lắc tay thật mạnh, sau khi cơn đau nhức và tê ở cánh tay giảm bớt, hắn dùng đôi bàn tay to bè thô ráp xoa mặt. Một chiếc túi bất ngờ được đưa cho hắn, Mạc Khè ngẩng đầu lên, còn Hễ lần hở mạn thì đứng đối diện quần áo và giày của người cô nói. Mạc Hệ nhận lấy, xem qua một lượt, "Cảm ơn, ta đi thay quần áo." Hệ Lần Hờ mạn vẫy tay với Mạc Hệ, Mạc Hệ tìm phòng tắm nam, rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, thay lại quần áo của mình, khi quay lại cửa phòng cấp cứu, bố của Bợ Dìni cũng chạy tới. Hệ Lần Hờ mạn rõ ràng khác biệt với nhóm người xung quanh Bợ Dìni, cô đang ngồi một mình trên băng ghế, Mạc Hệ bước tới và ngồi cạnh cô, Hệ Lần Hờ mạn dùng ánh mắt ra hiệu về phía người đàn ông trung niên có mái tóc vàng tiếp theo. "Cô đặc biệt nói với Mạc Hệ, đây là Gia Mi Sở Đở, cha của Bợ Dìni. Theo những gì ta biết, hắn ta coi Bợ Dìni như một cỗ máy kiếm tiền và kiểm soát cô ta rất nghiêm ngặt." Mạt Khệ nhíu mày, thờ ơ nói, chuyện này liên quan gì đến ta? Chẳng bao lâu sau, kết quả xét nghiệm đã có, Bợ Dật Nghị đã bị bong gần mắt cả chân, việc quay MV chỉ có thể tạm dừng. Chương 51, người khống chế. Chương 51, người khống chế đoàn làm phim tạm dừng quay phim, Bợ Dật Nghị cũng không biết khi nào mới tiếp tục, Mạt Khệ tạm thời không có việc gì làm nên ngày hôm sau liền quay lại trường diễn xuất để học, nhưng vừa vào lớp, hắn thấy nhiều người nhìn hắn như một con gấu trúc khổng lồ, ngay cả Dạ Trọng Ca Đạm, người có mối quan hệ tốt với hắn, cũng không ngoại lệ có chuyện gì vậy? Mạt Khệ đi tới chỗ Dạ Trọng Ca Đạm trong góc và tò mò hỏi. Trên mặt ta có dính gì bẩn ạ?" Gia Triển Cát Đạm không trả lời mà tò mò hỏi, "Ngươi đã hẹn hò với vợ dịt nỉ sợ tở ở trưa không?" "Không. Mặt Khệ đã đọc báo rồi, ngươi tin vào những tin đồn nhảm trên báo lá cải." Hắn giải thích, "Vợ dịt nỉ bị thương ngày hôm qua. Ta đang ôm cô ta trong xe và có lẽ đã bị phóng viên chụp ảnh." Gia Triển Cát Đạm đi tới phía sau, lấy ra một cuốn US Insider từ trong túi trên sàn rồi đưa cho Mặt Khệ, "Những gì nó nói là sự thật." Mặt Khệ đã đọc tờ báo này vào buổi sáng khi hắn ta thức dậy, trên trang nhất của tờ báo đăng bức ảnh hắn ôm vợ dịt nỉ ngày hôm qua, với dòng tiêu đề cực lớn chuyện tình cảm của vợ dịt nỉ bị vạch trần. Không chỉ vậy, bài báo còn tiết lộ danh tính chi tiết của hắn, miêu tả sinh động việc hắn nhận được vai nam chính trong MV với sự giúp đỡ của Bợ Dịt Ni ở cuối bản tin tầm phào này, tên của phóng viên cũng được đánh dấu hễ Lệ Na bở ở. Mạc Khè đoán rằng Lệ Lệ Na bở chắc chắn cũng nằm trong số những phóng viên đó ngày hôm qua, nhưng hắn ta đang ôm Bợ Dịt Ni trong tay và không để ý đến các phóng viên xung quanh. Gia Trèon cả đạm cất tờ báo đi, ta cứ tưởng ngươi mạnh mẽ đến mức tán đổi Bợ Dịt Ni, nhưng hóa ra là sai, ý ngươi là giả. Mạc Khè xue tay nói, hỏi các ngươi nam trong lớp xem, có bao nhiêu người trong số họ không muốn hẹn hò với Bợ Dịt Ni. Anh lớp đầu Vấn đề là bợ dịt nị không thể cứ tán là đổ được. Lúc này, điện thoại di động của Mạc Thệ reo lên, hắn lấy nó ra khỏi túi xách và nhấn nút trả lời, trong đó vang lên giọng nói của Hệ Lần Hơ Mạn. "Xin chúc mừng, Mạc Thệ, ngươi nổi tiếng rồi." Mạc Thệ cười khô khốc, khốc, "Ta chỉ giúp đỡ thôi, ta không làm gì cả." Hệ Lần Hơ Mạn tiếp tục, "Ngươi đã xem US User hôm nay chưa?" "Ta đã nhìn thấy đó." Mạc Thệ gật đầu. "Được rồi, chúng ta hãy rút ngắn một câu trở lại." Hệ Lần Hơ Mạn đi thẳng vào chủ đề. Bởi vì mâu thuẫn giữa bọn dịt nỉ sợ tở ở và cỡ gì Tina Agge đã được tiết lộ trước đó bởi US User đã được xác nhận và bài báo ngày hôm nay cũng đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Theo ta được biết, rất nhiều tay săn ảnh và phóng viên giải trí đang truy lùng lý lịch của ngươi, rất có thể họ sẽ sớm tìm ra ngươi. Cô hỏi, "Bây giờ ngươi đang ở đâu?" Trương Nghệ thuật biểu diễn Losang Zerliet mặt hệ trả lời được rồi, hãy nhớ một điều. "Hết lần hở mạn cảnh báo, nếu phóng viên và tay săn ảnh tìm đến ngươi và hỏi về ngươi và Børgini, đừng nói lung tung, ngươi hiểu không?" Mặt hệ hiểu ý cô, "Ta biết." Hệ Lần Hơ Mạn sau đó nói, cách tốt nhất là không nói, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Mặt hè đã lăn lộn ở Hollywood được vài tháng, chỉ sau một chút suy nghĩ, hắn ta đã hiểu ý của Hệ Lần Hơ Mạn, lập tức nói, "Ta hiểu. Nếu ngươi không thừa nhận tin đồn không tồn tại này, ngươi không phải lo lắng về áp lực từ công ty thu âm và công ty quản lý của Børgini, nếu ngươi không phủ nhận, ngươi có thể chừa chỗ cho các phóng viên truyền thông viết những tin đồn, điều này có lợi cho việc nâng cao danh tiếng của hắn ta." Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến lược của Hệ Lần Hơ Mạn mang lại lợi ích lớn nhất cho hắn ta. Mạt Khè cũng có thể tưởng tượng rằng sau này công ty thu âm nhất định sẽ làm rõ sự việc, có thể để hắn chủ động ra mặt, nhưng cho đến khi công ty thu âm lên tiếng, hắn hoàn toàn có thể giữ im lặng. Sau khi cuộc điện thoại, Mạt Khè cất điện thoại đi, Gia Triễm Cát Đạm đột nhiên nói, "Người đại diện của ngươi rất thông minh." "Hả?" Mạt Khè có chút bối rối, "Ta không có ý nghe lén." Gia Triễm Cát Đạm làm động tác gọi điện thoại, nhắc nhở Mạt Khè, "Đã đến lúc đổi điện thoại di động rồi, điện thoại di động của ngươi rõ gì âm thanh rất nghiêm trọng." Mạt Khè lấy chiếc điện thoại di động cũ đã qua sử dụng ra, nhìn vào rồi nói, "Hóa ra là vậy." người trả lời điện thoại thường khó nhận ra sự giở gì âm thanh từ điện thoại di động, nếu giả Trèo Âm Cạ Đạm không nhắc nhở hắn ta, hắn ta đã không biết rằng sự giở gì âm thanh của chiếc điện thoại di động cũ kỹ này đã rất nghiêm trọng. May mắn thay, hắn và giả Trèo Âm Cạ Đạm là hai người duy nhất ở góc này, nếu không thì sẽ rất khó xử. Sau đó, hắn nghĩ đến một điều, khi Martin Thatcher gọi cho hắn, Michael Xi Hàn đã ở bên cạnh hắn. Vì điện thoại bị giở gì âm thanh, Michael Xi Hàn có nghe thấy cuộc gọi giữa hắn và Martin Thatcher không? Khách sạn hắn đã đến, mặt thế lại liếc nhìn chiếc điện thoại di động cũ kỹ, âm thanh giở gì và kết quả là người khác tản hoa quốc. Tuy nhiên Hiện tượng dò rỉ âm thanh trên điện thoại di động nghiêm trọng đến mức thực sự phải thay đổi nó, hắn không biết điện thoại di động ở thời đại này có đắt tiền hay không. Lúc này, cửa phòng học bị từ bên ngoài đẩy ra, David Haas bước vào, buổi sáng lớp diễn xuất lại bắt đầu. Cùng lúc đó, trong một tòa soạn báo ở Los Angeles, tổng biên tập đeo kính ngồi sau bàn làm việc và nhìn nữ phóng viên cao lớn đối diện với ánh mắt phức tạp. Làm tốt lắm, Giæna. Tổng biên tập có vẻ rất hài lòng với tác phẩm gần đây của hệ Lena Boyer, đầu tiên là mâu thuẫn cá nhân giữa vợ dịt nỉ sợ tở ở và cờ gì Tina Agui hệ gia. Còn bây giờ là mối quan hệ mới của Bợzini, người đã mang lại cho ta rất nhiều điều bất ngờ." Hẻ Lena bờ mỉm cười và đã được tiên phong trước, thương ngài, ta muốn nói lại rằng mối quan hệ của Bợzini là giả tạo. "Không sao đâu." Tổng biên tập xua tay, không thèm quan tâm, chỉ cần độc giả thích, chỉ cần có thể thúc đẩy doanh số bán báo của chúng ta là đúng. Thay vào đó, hắn ta tò mò hỏi, "Ngươi lấy thông tin này ở đâu?" Và danh tính của Mark Thatcher, ngươi đã xác minh đủ nhanh. "Có người cung cấp tin tức." Hẻ Lena bờ sẽ không nốc đến mức tiết lộ tài nguyên trong tay mình, thêm một chút may mắn. Thấy Hẻ Lena bờ không chịu nói gì, Tổng biên tập biết sẽ khó hỏi gì nên chỉ nói, "Tháng này tiền thưởng của ngươi sẽ tăng gấp đôi, hay tiếp tục làm việc chăm chỉ nhé?" "Ta sẽ làm vậy." Hẻ Lệ Na bở hơi cau mày được rồi, "Cô đi làm việc đi." Biên tập vẫy tay với cô, tiếp tục đào sâu vào dòng này. Hẻ Lệ Na bở quay người rời khỏi văn phòng tổng biên tập, sau khi đóng cửa văn phòng lại, trên mặt hiện rõ vẻ bất mãn. Phó tổng biên tập chẳng mà tổng biên tập đã hứa trước đó giờ lại không được nhắc đến, coi như chưa từng được nhắc đến FK. Cô không khỏi chửi rủa, "Đồ khốn nạn." Khi gặp phải một ông chủ muốn đàn áp ngươi như vậy, Hẻ Lệ Na bở không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục làm việc ngoại trừ việc chửi thề ba. Trong phòng bệnh của bệnh viện, vợ Dịch Nghị chán nản nhìn lên trần nhà, nghĩ đến những câu chuyện phiếm mà quản lý của cô đã nói với cô trước đây, cô chỉ mắng các phóng viên là những kẻ nhảm chán, bởi vì họ có thể viết về những điều như vậy. Vợ Dịch Nghị thừa nhận rằng cô có ấn tượng tốt với Mạc Thệ Honor, nhưng nói đúng ra thì họ chỉ thực sự gặp nhau ngày hôm qua, phải không? Những kẻ đó thật lỗ bích, thậm chí còn trơ trẽn hơn cả cỡ Dì Tina ạ ghê hệ ra đột nhiên, cửa phòng bệnh bị từ bên ngoài đẩy ra, vợ Dịch Nghị nhìn thấy bố gia Mi sợ tỏ ở đang cầm tờ báo trên tay, tức giận lao vào, quản lý của cô đang ra ngoài gọi điện tìm hiểu tình hình cũng vội vàng đi theo. Hãy nhìn những điều tốt đẹp ngươi đã làm được. Jamie sợ tở ở ném tờ báo thẳng lên giường bệnh của 버지니 và lớn tiếng hỏi, "Nhìn xem ngươi đang hẹn hò với ai? Một đứa nghèo đến từ Texas." 버지니 lớn lên dưới sự kiểm soát của Jamie và chỉ có thể nói, "Bố ơi, đây không phải là..." "버지니, ta đã nói với ngươi rồi. Lời nói của cô đã bị Jamie sợ tở ở cắt ngang một cách thô lỗ, bây giờ ngươi phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Dù muốn có bạn trai cũng phải tìm một người cùng đẳng cấp với mình." 버지니 không thể chống lại Jamie sợ tở ở nên quay sang nhờ quản lý của mình giúp đỡ. Người quản lý tiến lên vài bước, dừng lại trước mặt Jamie sợ tở ở và nói, "Jamie, bình tĩnh." Sao ngươi lại bảo ta bình tĩnh? Giáp Mi sợ trợ ở không hề giảm chút nào, Bợ Dịt bợ Dịt sắp bị một đứa nghèo lừa rồi. Giáp Mi, ngươi lại diện không còn cách nào khác ngoài việc cao giọng, đây là tin đồn là cải. Ta đã ở đó suốt ngày hôm qua, Bợ Dịt bợ Dịt và Mạt Khệ Honor chỉ mới có nhau. Không đợi Giáp Mi sợ trợ ở phản ứng, hắn nói thêm, ta vừa liên hệ với công ty thu âm và quản lý của Mạt Khệ Honor để chuẩn bị cho việc ba bên cùng nhau làm rõ chuyện này. Giáp Mi sợ trợ ở sững sốt một lúc, nhưng vẫn hỏi, "Thật sao?" Người quản lý muốn tự đập đầu vào tường, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao suy nghĩ của bợ dịt Nị London giản giản như vậy, đơn giản là do di truyền. Tất nhiên là sự thật. Hắn nhấn mạnh, ta có cần phải nói dối ngươi không? Không chỉ ngươi không muốn thấy bợ dịt bợ dịt yêu một diễn viên trẻ, mà công ty quản lý và công ty thu âm của chúng ta cũng không muốn nhìn thấy điều đó. Hai người đang nói chuyện, hoàn toàn phớt lờ bợ dịt Nị sở tờ ở bên cạnh diễn viên nhỏ. Bợ dịt Nị hoàn toàn không thấy như vậy, mặt kệ là một người rất tốt, nhiệt tình, vui vẻ và ngầu. Người cha đã khống chế cô từ khi còn nhỏ vẫn còn ở đây, bợ dịt Nị chỉ nghĩ đến điều đó cũng không dám nói ra. Zacmi sở trợ ở tin lời quản lý của mình và hỏi, "Ngươi đã liên hệ với công ty thu âm và quản lý của anh chàng đó chưa?" "Ta đã liên hệ với công ty thu âm, họ cũng rất quan tâm đến vấn đề này." Người quản lý sau đó cau mày, "Nhưng tạm thời không liên lạc được với quản lý hệ lần hở mạn của Mark Thatcher." Số điện thoại di động của cô ta không hoạt động, nên ta gọi vào số công ty của cô ta, trợ lý nói cô ta đi công tác quên mang theo điện thoại di động. "Khi nào cô ta sẽ quay lại?" Zacmi sở trợ ở hỏi lại. "Khoảng 2-3 ngày." Người lại diễn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói được gì. Dù sao Việc người đại diện giải trí đi công tác là chuyện bình thường. Trợ lý của cô ta nói sẽ giúp chúng ta liên lạc với cô ta. Chương 52, có trước có sau. Chương 52, có trước có sau. Buổi chiều không có lớp học ngôn ngữ. Khi chúng ta cùng nhau bước ra khỏi lớp học diễn xuất, già Trẹo Cả Đạm hỏi mặt Khệ, "Người đi đâu vậy?" Đại lộ Hollywood. Mặt Khệ suy nghĩ một chút rồi nói, "Ta muốn mua một chiếc điện thoại di động." Hắn quay lại nhìn già Trẹo Cả Đạm, "Ngươi có biết quanh đây ta có thể mua điện thoại di động ở đâu không?" Chiếc điện thoại di động cũ đó bị rò rỉ âm thanh nghiêm trọng nên đã đến lúc phải thay thế nó. Có một trung tâm mua sắm lớn ở phía Đông Đại lộ Valley. Gia Tréong Cạ Đạm đã đến đó. Có một vài bán điện thoại di động, bao gồm cả Nokia và Motorola. Hay ta cùng ngươi đến đó xem thử nhé." Mặt Thệ gật đầu, "Được rồi, chỉ cần cho ta một lời khuyên. Những chuyện này ta không biết nhiều. Khi hắn ta sử dụng điện thoại di động, smartphone ở khắp mọi nơi và hắn ta thực sự không biết nhiều về những chiếc điện thoại di động tiểu cũ này." Ta đi đón xe." Gia Tréong Cạ Đạm đang định đi đến bãi đậu xe, "Ta sẽ đợi ngươi ở chỗ ta thường ở trước cổng trường." Gia Tréong Cạ Đạm đi đến bãi đậu xe, Mặt Thệ một mình đi về phía cổng trường. Vừa đi vừa suy nghĩ về tin đồn về chuyện tình cảm của hắn với vợ dật nỉ sở tờ ở trên tờ US User và đang nghĩ xem có nên đến bệnh viện thăm vợ dật nỉ sở tờ ở hay không. Không biết sẽ có nhiều phóng viên truyền thông trước bệnh viện không. Lúc này, điện thoại di động cũ của hắn đổ chuông, là một số lạ. "Xin chào, đây là Mạc Khệ Honor." Hắn lịch sự nói là ta đây, Hệ Lân. Giọng của Hệ Lân hờn mạn vang lên từ ống nghe, "Ngươi vẫn còn đi học à?" Mạc Khệ đổi tay cầm điện thoại, trả lời không đúng câu hỏi, "Ngươi đổi số điện thoại rồi à? Đây là số điện thoại di động riêng của ta." Hệ Lân hờn mạn giải thích đơn giản. Hiện tại ta không ở Los Angeles, quản lý của Bợ Dịt Ni đang tìm ta. Gần đây ta không dùng số điện thoại di động trước đây, nếu ngươi cần bất cứ điều gì thì gọi đến số này." Mạt Thệ suy nghĩ một chút và đoán được ý định của Hề Lận Hờ Mạn, rõ ràng cô ta muốn sờ căng đan dạ rối này xảy ra trong một thời gian. Ngay khi Mạt Thệ đang nghĩ đến việc tiến về phía trước, Hề Lận Hờ Mạn lại nói trong điện thoại, "Còn nữa, hôm nay hãy đến bệnh viện thăm Bợ Dịt Ni. Ngươi và cô ta không phải rất thân sao? Con người phải có trước có sau." À, Mạt Thệ trước đó cũng có ý tưởng này, nhưng không ngờ Hề Lận Hờ Mạn cũng nghĩ tới chuyện này, "Buổi chiều ta sẽ đến đó." Hiện tại ta định mua một chiếc điện thoại di động. Hệ Lần Hơ Mạn cuối cùng đã cảnh báo, nếu bợ dịt nhi đến nói chuyện với ngươi, hãy nhớ, đừng làm gì cả, đừng hứa hẹn gì cả, hãy đợi cho đến khi ta quay lại. Hiện tại ta cần ngươi xuất hiện trên truyền thông. Ngươi có một danh tiếng nhất định, chuyện ta muốn nói tiếp theo sẽ thuận lợi hơn. Mạt Thệ lập tức hỏi, có phải là công việc mới không? Đúng, Hệ Lần Hơ Mạn không phủ nhận, ta đang nói về một vai diễn trong một loạt phim ngắn dành cho ngươi, một vai có rất nhiều lời thoại và tính cách. Được, được, được. Mạt Thệ đi tới cổ trưởng, vội vàng gật đầu, ta nhất định sẽ phối hợp với ngươi. Nhân vật mà hệ lần hờ mạn có thể nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy chắc chắn quan trọng hơn thủ lĩnh man dã trọng, Gert Ladidato. Đi Cúp điện vừa xong, Mạt Khệ bước ra khỏi cổng trường, đột nhiên một luồng ánh sáng trắng chói lóa bật lên khiến hắn vô thức che mắt lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hơn chục phóng viên đã vây quanh hắn, một chiếc micrô và một chiếc máy ghi âm nhỏ đã được trực tiếp trao cho họ. "Trước đó ngươi là Mạt Khệ Honor, ngươi và bợ dịt Nị sở ở có thực sự hẹn hò không?" Nhiều câu hỏi khác nhau cũng bay đến cùng lúc. "Các người bắt đầu hẹn hò khi nào? Ngươi đã ngủ với bợ dịt Nị chưa? Có phải bợ dịt Nị vẫn còn trinh khi ở bên ngươi không?" Mạc Khè không nói gì, các phóng viên và tay săn ảnh đã xác định được danh tính của hắn ngươi sẽ kết hôn chứ? Ngươi có động cơ khác khi theo đuổi bợ dịệt Ni không? Mạc Khè nhất thời ngơ ngác khi được phóng viên hỏi, hắn chưa từng đối mặt với phóng viên truyền thông trước đây và cũng không có kinh nghiệm xử lý khía cạnh này. May mắn thay, hắn ta đã ghi nhớ lời quên của hệ lần hơn mạn, bất kể phóng viên và tay săn ảnh hỏi hắn ta điều gì, hắn ta luôn ngậm chặt miệng, không phun ra một lời nào mà chỉ từng bước tiến về phía trước. Hắn đã nhìn thấy xe của Dạ Trẹon Ca đạm đậu cách đó không xa. Các tay săn ảnh và phóng viên không chịu để hắn đi. Đèn flash của máy ảnh không bao giờ tắt, và đủ loại câu hỏi ngẫu nhiên liên tục xuất hiện, một số phóng viên thậm chí còn hỏi một cách ngớ ngẩn rằng liệu bờ dịt nghỉ có đang tìm cách điều trị y tế vì đang mang thải không. So với họ, mặt thẻ cảm thấy hế lẽ nạ bờ mà hắn từng tiếp xúc chỉ đơn giản là một phóng viên giỏi có lương tâm và đạo đức nghề nghiệp. Sau rất nhiều cố gắng, hắn ta tiến đến gần xe của giả trẻ ống cả đạm, sau đó tìm được một khoảng trống, ngáy mắt với giả trẻ ống cả đạm. Người đã chú ý đến bên này, đợi Già Geom cả đám mở ghế phụ rồi mở cửa tài xế, hắn đột nhiên né tránh đám phóng viên trước mặt, lao vào xe với tốc độ cực nhanh rồi dùng sức đóng cửa lại. Già Geom cả đám đã khởi động xe, đạp ga lao ra ngoài. Khi xe chạy đi, đám phóng viên dần dần tản đi, hai phóng viên cũng không rời đi mà đứng cùng nhau thảo luận, họ đang treo thẻ từ cùng một tờ báo. Người đàn ông cầm chiếc máy ghi âm nhỏ hỏi người đàn ông cầm máy ảnh, những người trong xe có ghi lại không? Đã quay được rồi. Người cầm máy ảnh nói một cách chắc chắn, người ngồi ở ghế lái là một phụ nữ, cô ta là một mỹ nhân cấp vàng. Chúng ta có chuyện để viết, có lẽ sẽ lên trang nhất. Người đàn ông cầm chiếc máy ghi âm nhỏ cười vui vẻ nói, bạn trai mới của bợ dịt ní bị nghi ngờ hẹn hò với người phụ nữ khác trong khi cô ta bị thương và nhập viện. Người cầm máy cũng cười, độc giả của những tin tức nóng hở như thế này chắc chắn sẽ thích. Họ lập tức rời đi, xe của Gia Trèom Cả đầm lái đi, khi xe đã cách xa cổng trường nghệ thuật biểu diễn Los Angeles, mặt Thẻ Khoa Chương làm một dấu thánh giá người đang cầu nguyện điều gì vậy? Gia Trèom Cả đầm tò mò hỏi thần may mắn đã ưu ái cho ta mặt Thẻ nói rất khoa trương, chỉ có thế ta mới có thể sống sót lên xe bus. Hắn từng nhìn thấy sự điên cuồng của các tay săn ảnh trên mạng, khi đó ở bên kia Thái Bình Dương có một tay săn ảnh và Sở Tự Dio đi rất điên cuồng, nhưng nhìn thấy và trực tiếp đối mặt với nó là những cảm giác hoàn toàn khác nhau. Bốn Dĩ hắn cho rằng những người như hắn hay hệ lệ nã bợ đều rất vô liêm sỉ, so với những câu hỏi của các tay săn ảnh thì họ chắc chắn là những tấm gương đạo đức có khoa trương thế không. Gia Trèo Cả đạm dừng xe ở đèn đỏ phía trước và hỏi, rất nhiều người đang mong chờ cảnh tượng như vậy. Mặc Khệ không trả lời mà hỏi, sao ngươi không gọi điện nhắc nhở ta? Gia Trèo Cả đạm khởi động xe, đợi xe đi qua ngã tư rồi nói, ta đã gọi cho ngươi, nhưng ngươi đàng nghe điện thoại. Đúng vậy. Mặt Khè vô trán, ta vừa nói chuyện điện thoại với người đại diện của mình. Xe nhanh chóng đến trung tâm mua sắm Bà Gia Trèo Cả Đạm đang nói đến, đổ xe xong, hai người đi thẳng đến quầy điện thoại di động trong trung tâm mua sắm. Điện thoại di động thời đại này nhìn rất công tên, chức năng cũng không gì sánh bằng với những chiếc smartphone ngày xưa người muốn gì. Bà Gia Trèo Cả Đạm đứng trước quầy và hỏi Mặt Khè, ngươi có yêu cầu gì về chức năng không? Mặt Khè nói thẳng, rẻ, chỉ cần có thể gọi điện thoại. Điện thoại di động thời đại này cần những chức năng gì? Thực hiện nguyên tắc đầu tiên là tiêu ít tiền hơn. Mạt Khè mua một chiếc điện thoại Nokia dạng thanh kẹo theo lời khuyên của Gia Trèo Cả Đạm, chiếc điện thoại này có ít chức năng nhưng đủ đáp ứng nhu cầu gọi điện của hắn. "Không phải ngươi nhận được rất nhiều tiền từ bộ phim sao?" Khi đi ra ngoài trung tâm mua sắm, Gia Trèo Cả Đạm tò mò hỏi, "Ngươi vẫn có một công việc bán thời gian tốt, sao lại kiêu kiệt với chính mình như vậy?" Mạt Khè nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, "Ta mất việc làm bán thời gian, ta nghỉ phép quá nhiều và bị sa thải." Gia Trèo Cả Đạm lắc đầu, "Thật đáng tiếc. Công việc của ngươi rất thích hợp làm diễn viên bán thời gian." "Ai nói không phải?" Mạt Khè đau đầu nói, "Thật khó để tìm được một công việc tương tự khác." Khi cả hai dần dần đến gần lối vào của trung tâm mua sắm, Gia Triễm Cát Đạm gợi ý, có lẽ ngươi nên trở thành một diễn viên toàn thời gian luôn đi. Mạt Khệ cũng đang nghĩ, ta phải kiếm đủ tiền để nuôi sống bản thân trước. Hắn nhìn đồng hồ rồi nói, buổi trưa ta đãi ngươi ăn cơm. Gia Triễm Cát Đạm lắc đầu, ta đã hẹn người đại diện của mình đi ăn vào buổi trưa, sau đó sẽ đi đến đầu bên kia của đại lộ Valley. Ngươi có việc làm à? Mạt Khệ hỏi có thể. Gia Triễm Cát Đạm không chắc lắm, ta cũng không biết. Vậy ngươi đi đi. Nếu biết điều này, Mạt Khệ sẽ không bảo Gia Triễm Cát Đạm đi cùng hắn mua điện thoại di động, ta sẽ gọi taxi. Hai người nói thêm vài lời. Giả Trèo gạ Đạm rời đi trước, mặc kệ gọi taxi, mua một bó hoa khác, đợi ở lối vào trung tâm thương mại một lúc, sau khi taxi đến, hắn bảo tài xế đi vào Đại học Y khoa California đến qua, hắn gọi điện, bọ dít nị sợ tợ ở đã được chuyển đến bệnh viện thuộc Đại học California, nơi có những chuyên gia hàng đầu về vật lý trị liệu chấn thương thể thao. Có thể có phóng viên hoặc tay săn ảnh ở cổng trường Ilie, mặc kệ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu không có phóng viên và tay săn ảnh chặn lối vào trường y để chú ý đến bọ dít nị sợ tợ ở, hắn sẽ không đi đối mặt với những phóng viên giải trí điên cuồng đó, hắn vẫn cảm thấy đau đầu. "Không màn hay, hắn không cần trả lời câu hỏi, hắn chỉ cần làm theo sự hướng dẫn của hệ lần hở mạn và ngậm miệng lại." Xe taxi đã đến cổng trường Đại học Y khoa California, sau khi thanh toán tiền vé, Mạt Khè không vội xuống xe mà quan sát trước, có khá nhiều người tụ tập ở cổng bệnh viện. Hầu hết đều là fan của Bợ Dĩ Nghi, trong đó có một số người cầm máy ảnh hoặc máy quay phim nên chắc chắn là phóng viên. Chiếc taxi này không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, Mạt Khè đẩy cửa xuống xe, lẽ ra hắn có thể bước vào cổng trường im một cách thuận lợi, nhưng hắn lại giảm tốc độ. "Này, người đó là ai vậy?" Một phóng viên nhìn thấy hắn ta, sau đó nhận ra khuôn mặt trên US lưu sở rệpot và ngay lập tức hét lên, mặt thẻ hồn nở đến rồi. Nhìn kia, mặt thẻ hồn nở đang ở đây. Nói xong, hắn là người đầu tiên lao tới. Chương 53. Cần phải làm rõ. Chương 53, cần phải làm rõ ai lại tới nữa. Trong phòng bệnh trên tầng 7 của tòa nhà trường Ilie, quản lý của bờ dịt nỉ đứng trước cửa sổ nhìn đám phóng viên đang hỗn loạn ở gần cổng, ai có thể khiến bọn họ phát điên như vậy? Hắn rất khó hiểu, bạn bè của bờ dịt nỉ không có nhiều, người có thể thu hút sự chú ý của giới truyền thông lại càng ít. Sau đó, người đại diện nhìn thấy một nam thanh niên đang cố gắng thoát ra khỏi đám đông phóng viên. Với sự giúp đỡ của nhân viên an ninh bệnh viện, hắn ta lao qua cổng và đi về phía tòa nhà. Khi người thanh niên càng ngày càng đến gần, người đại diện dần dần nhìn rõ khuôn mặt của hắn ta, lông mày hắn ta lập tức nhếch lên, mở miệng chửi, "FK, tên này đang làm gì ở đây vậy? Người đến rõ ràng là mặt thẻ Honor, nam diễn viên MV bị đồn có quan hệ tình cảm với Børgini. Nếu hắn ta đến đây vào lúc này, chẳng phải sẽ gây rắc rối sao?" "Sao vậy?" Børgini đang nửa nằm đọc tạp chí, nhìn thấy quản lý đột nhiên lớn tiếng, cô không khỏi tò mò hỏi, "Có phải phóng viên xung đột với fan của ta không?" Người đại diện lắc đầu, "Không. Mạt Khệ Hồn Nở đang ở đây. Mạt Khệ ở đây à? Bợ Dịt Nghị tựa hồ đã biết từ lâu, tối hôm qua hắn ta gọi điện cho ta, nói 2 ngày nữa sẽ tới gặp ta. Lúc này không thích hợp để ngươi gặp hắn ta. Ngươi quản lý nhắc nhở, bợ dịt bợ dịt, đừng quên giữa hai người đang có sự căng đan làm chuyện. Bợ Dịt Nghị không nghe, tất cả đều là giả, ngươi biết điều đó. Cô con môi nói, phóng viên bịa chuyện về ta còn ít sao? Mạt Khệ đã giúp ta. Thấy bợ dịt nghị kiên trì, người đại diện suy nghĩ một chút cũng không tiếp tục phản đối, hắn ta vẫn chưa tìm được người đại diện của Mạt Khệ Hồn Nở nên có thể trực tiếp nói chuyện với hắn ta đi thang máy lên tầng bảy. Mạc Khệ bưng bó hoa đến trước cửa phòng Bợ Dật Nghi, hành lang hai bên cửa tràn ngập hoa, hắn nhìn những tấm thiệp nhắn tin trên hoa, phần lớn là do Phan gửi. Hắn giơ ngón tay lên và gõ nhẹ vào cửa. Cánh cửa được mở từ bên trong và Mạc Khệ nhìn thấy quản lý của Bợ Dật Nghi. "Xin chào." Mạc Khệ không biết tên hắn ta nên chỉ lịch sự hỏi, "Bợ Dật có ở đây không?" "Chào, Mạc Khệ." Người quản lý chưa kịp nói gì thì giọng của Bợ Dật Nghi từ bên trong vang lên, "Ngươi đến rồi, vào nhanh đi." Người quản lý khẽ cau mày, cảm thấy Bợ Dật Nghi quả thực có chút khác thường với Mạc Khệ, người cô vừa mới quen, nhưng hắn vẫn để cửa mở. Mạt Thệ mỉm cười gật đầu với quản lý của Bợ Dĩ Nhi, bước vào phòng bệnh, đến bên giường Bợ Dĩ Nhi, đặt hoa lên bàn cạnh giường ngủ rồi hỏi, "Bợ Dĩ Nhi, ngươi thấy khỏe hơn chưa?" "Khá hơn nhiều rồi." Bợ Dĩ Nhi có vẻ như đã có tinh thần tốt hơn. "Bác sĩ nói rằng nếu ta nằm nghỉ thêm 2 ngày nữa thì ta có thể đi lại bình thường. Ta cũng có thể quay lại trường quay và tiếp tục quay MV, miễn là ta cảm thấy thoải mái và không ngậy." Mặt Thệ có vẻ lo lắng, "Tốt rồi, ta lo lắng trò đời chân của ngươi." Bợ Dĩ Nhi nhìn thấy Mạt Thệ đang đứng liền chỉ vào chiếc ghế bên cạnh cô, "Ngồi xuống đi, ngươi muốn ngồi đầu cũng được. Muốn uống nước thì đi lấy trong tủ." "Ừ." Mạc Thiệt gật đầu, như thể họ rất quen thuộc với nhau, ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu." Hắn gãi đầu nói, "Bợt Dật Bợt Dật, lần này ta đến đây, một mặt, ta muốn gặp ngươi, mặt khác, ta muốn nói lời xin lỗi với ngươi." "Tại sao phải nói xin lỗi với ta?" Bợt Dật nghi kỳ quái hỏi. Mạc Thiệt vẻ mặt có lỗi, "Trên báo hôm nay có phóng viên nói là ta nói là ta hắn lại gãi đầu, nói là ta hẹn hò với ngươi, chắc là do hôm qua ta đã bế ngươi lên xe, không sao đâu." Bợt Dật nỉ bất cần xua tay, "Mấy người đó nói bậy, sao ta có thể trách ngươi được." Mạc Thiệt ngượng ngùng mỉm cười. Vợ Dít Ni hoàn toàn không quan tâm, nếu mức độ ôm này có thể coi là mối quan hệ giữa bạn trai và bạn gái thì quá buồn cười, rõ ràng là giới truyền thông đang cố tình lợi dụng cô để tạo sự căng đan có phải phóng viên đang quấy rối ngươi không. Vợ Dít Ni hỏi. Mặt Khệ thở dài, tỏ vẻ khó chịu, "Hôm nay ta học xong lớp diễn xuất, bị người ta chặn ở cổng trường. Vừa mới đến đây đã bị chặn ở cổng bệnh viện. Nếu không có bảo vệ thì bây giờ ta vẫn đang ở bên ngoài." Vợ Dít Ni khẽ gật đầu, họ thật sự rất khó chịu. Đã có lúc ta muốn đập nát xe của họ. Ta cũng nghĩ vậy. Mặt Khệ nói lúng túng, "Điều quan trọng là ta không biết phải đối phó với họ như thế nào." Những câu hỏi mà họ đã ra. Lúc này, hắn đột nhiên dừng lại. Bà Whitney có vẻ tò mò, hỏi hỏi gì thế? Mặt Khệ tươi khổ, nhưng không nói gì nói đi, kể đi. Bà Whitney càng tò mò hơn, ta cũng muốn nghe. Mặt Khệ đành phải nói, "Họ hỏi chúng ta khi nào kết hôn. Đây không phải là có vấn đề về nó sao?" Bà Whitney không hề tức giận mà còn cười lớn, một lúc lốc. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, cuộc trò chuyện của họ rất hòa hợp, người quản lý luôn quan sát, đặc biệt là lời nói và việc làm của Mặt Khệ, không bỏ sót điều gì. Sau khi xem một lúc, ta cảm thấy anh chàng này không có gì đặc biệt, hắn ta có vẻ giống với Børgini, tiểu ngự nhìn sự việc rất đơn giản. Người đại diện có chút kỳ quái, chẳng lẽ hai người đầu óc đơn giản mới có thể nói chuyện hòa hợp như vậy? Tuy nhiên, nhìn thấy Mạt Thệ và Børgini vẫn trò chuyện và cười đùa, người quản lý cảm thấy đây không phải chuyện gì to tát, tình cờ hắn ta đang định nói chuyện với chàng trai trẻ nên chỉ đơn giản bước tới. "Xin lỗi, ngài Honor." Người quản lý ngắt lời Mạt Thệ và Børgini, "Bác sĩ đã nói rằng Børgini cần nghỉ ngơi." Nụ cười của Børgini ngay lập tức biến mất trên khuôn mặt cô và cô nói, "Ta không hề Những ngày này cô gần như chết chết, cuối cùng cô cũng tìm được người có cùng chủ đề với mình. Đều là lỗi của ta, ta quên mất thời gian. Mạc Khè đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười với bợt dịt Ni và nói, "Bợt dịt bợt dịt, hôm khác ta sẽ đến gặp ngươi." Bợt dịt Ni gật đầu cảnh cáo, "Ngươi nhất định phải đến. Ở đây một mình ta chán lắm." Mạc Khè làm động tác gọi điện thoại, "Ta luôn sẵn sàng, cứ gọi sẽ có mặt." Hắn vẫy tay chào bợt dịt Ni rồi bước ra khỏi cửa, quản lý của bợt dịt Ni cũng theo hắn ra ngoài. Hắn vừa bước ra khỏi phòng bệnh, người đại diện đã gọi Mạc Khè, "Ngài Horner, đợi một chút, gọi ta là Mạc Khè." Mạc Khè dừng lại, quay người nhìn quản lý của bợ dịt nị rồi hỏi, có chuyện gì không? Người đại diện không lãng phí thời gian và nói thẳng, chúng ta có thể nói vài lời được không? Bây giờ. Mạt Khệ không biết mình định làm gì, đoán chừng có thể liên quan đến Sở Căng Đan, được rồi. Hành lang rất vắng, không có ai khác, người quản lý đến đây nói, chuyện tình cảm giữa ngươi và bợ dịt nị được báo chí đồn thổi đã mang lại rất nhiều rắc rối cho bợ dịt nị. Mạt Khệ vội vàng gật đầu, đúng, ta cũng biết điều đó nên ta đã xin lỗi bợ dịt bợ dịt ở phòng bệnh. Người đại diện rất hài lòng với thái độ của Mạt Khệ và nói, thật ra, chúng ta vẫn muốn cảm ơn ngươi vì chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Không có gì. Mạc Thệ lịch sự nói, "Đây là việc ta nên làm." Thấy Mạc Thệ thẳng thắn như vậy, người quản lý gật đầu, "Có chuyện ta cần trao đổi với ngươi. Từ tin tức ta biết được, hiện tại rất nhiều phương tiện truyền thông đang chuẩn bị đồn thổi chuyện giữa hắn và Bợ Dịt Bợ Dịt. Để tránh gây ra tác động tiêu cực không đáng có cho ngươi và Bợ Dịt Bợ Dịt, cả hai chúng ta nên làm rõ sự việc với giới truyền thông." "Cần phải làm rõ?" Mạc Thệ tiếp tục hợp tác, "Những tên phiền toái đó sẽ không đuổi theo ta nữa." Người quản lý khẳng định bộ não của Mạc Thệ giống với não của Bợ Dịt nhỉ, chúng ta làm càng sớm càng tốt. "Ta sẽ liên hệ với giới truyền thông và công ty thu âm." "Thưa ngài." Lúc này Mạc Thệ nhắc nhở Đừng quên liên lạc với người đại diện của ta. Hẻn Lân Hơ Mạn, tâm trạng của người đại diện đột nhiên trở nên tồi tệ khi hắn nghĩ đến những cuộc điện thoại và người phụ nữ không thể liên lạc được. "Ngươi không thể thông báo cho cô ta à?" Mặt hắn đỏ bừng, "Kể từ sáng nay ta không liên lạc được với cô ta. Ta đã gọi điện đến công ty môi giới. Người ở công ty nói rằng cô ta đi công tác ngoại thành, quên mang theo điện thoại di động." Hắn ta trông rất xấu hổ, "Ta, ta vẫn không thể liên lạc được với cô ta." Người đại diện cau mày nói, "Trước tiên hãy gọi điện cho giới truyền thông để làm rõ. Khi nào cô ta về có thể thông báo cho cô ta, ta sẽ chào cô ta một tiếng." Cũng được à. Nghe xong lời này, người đại diện bắt đầu cân nhắc xem cơ quan truyền thông nào sẽ làm rõ, giọng nói ngượng ngùng của Matte lại vang lên, "Không được, như vậy ta sẽ vi phạm hợp đồng." Hắn ta cau mày thậm chí còn chặt hơn cả người đại diện của mình, có một điều khoản trong hợp đồng đại diện của ta, việc chấp nhận các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông mà người đại diện không hề hay biết là vi phạm hợp đồng. Quản lý của bợt dịt Lý đột nhiên muốn chửi bới nhưng lại không nói được gì, bản thân hắn cũng là quản lý ngành giải trí và biết rằng một số công ty sẽ đặt ra những điều khoản tương tự khi ký hợp đồng với khách hàng tiềm năng để tránh phải phỏng vấn những khách hàng chưa có kinh nghiệm. Nói những điều vô nghĩa với giới truyền thông. "Xin xin lỗi." Mạc Khệ rất chân thành nói, "Nếu người đại diện không biết chuyện này, ta không thể hợp tác với ngươi. Nếu có vi phạm hợp đồng, ta sẽ gặp rắc rối lớn." "Chết tiệt." Quản lý của bợn dịt nỉ chửi thầm trong lòng, nhưng không còn sức ép Mạc Khệ nữa mà phải nói, "Làm thế này đi, ta và ngươi sẽ tiếp tục liên lạc với hệ lần hồ mạn. Nếu liên lạc được với cô ta, chúng ta sẽ thông báo ngay cho cô ta." Mạc Khệ gật đầu, "Được, không có vấn đề." Người đại diện xua tay với Mạc Khệ, "Đi thôi." Vừa lúc Mạc Khệ chuẩn bị rời đi, hắn lại nhắc nhở, "Đừng nói lung tung với phóng viên truyền thông." Người quản lý lo lắng Nam diễn viên trẻ này cũng ngu ngốc như Bở Dịt nhỉ, hắn ta chỉ nói đơn giản, dù phóng viên truyền thông có hỏi gì thì cũng đừng nói cho đến khi chúng ta chính thức làm rõ, được không? Đây là điều Mặt Thẻ đang làm nên hắn ta nhanh chóng nói, đừng lo lắng, ta sẽ không gây rắc rối cho Bở Dịt Bở Dịt nữa đâu. Đi thôi. Người đại diện lại xua tay, bệnh viện có lối vào bên cạnh, người đi xuống hỏi một chút rồi rời khỏi đó. Bên đó không có phóng viên. Mặt Thẻ lịch sự nói lại, quay người đi đến thang máy, đi thang máy xuống tầng dưới, hỏi nhân viên cửa phụ ở đâu rồi rời bệnh viện bằng cửa phụ. Sau ngày lên men này, Ngay càng có nhiều phương tiện truyền thông bắt đầu đồn thổi về mối quan hệ không tồn tại giữa Mattia và Borgini. May mắn thay, các tờ báo lớn đều tập trung vào vết thương của Borgini, các tờ báo lá cải sẽ không quan tâm nhiều như vậy, tự nhiên có thể viết bất cứ thứ gì họ muốn để phóng đại và thu hút mọi người. Chương 54. Năng lực quan trọng hơn diễn xuất. Chương 54. Năng lực quan trọng hơn diễn xuất. Mattia hờn nở đã đến bệnh viện thăm Borgini và ở lại bệnh viện qua đêm. Truyền tin cảm của họ đã hoàn toàn được xác nhận. Ngay cả bản thân Mattia cũng không ngờ rằng bằng cách này, hắn sẽ xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo lá cải và được nhiều người nhận ra ngay lập tức. Có thông tin cho rằng mặt thẻ họ Lở đêm qua đã ở lại phòng của bà Ginny. Theo lời người trong cuộc thì hai người. Trong một tờ báo lá cải cũng có những dòng mô tả không phù hợp với trẻ em, như thể phóng viên đã tận mắt chứng kiến. Thậm chí còn có một tờ báo lá cải đăng bức ảnh mặt thẻ đi trên xe của Dạ Trọng Cả đàng ngày hôm qua, cáo buộc hắn ta chân đạp hai chiếc thuyền khác nhau. Về phần danh tính của mặt thẻ, phóng viên cơ bản đã tìm ra, cũng đã đưa tin lên báo. Nhiều phóng viên cũng bất ngờ khi một diễn viên trẻ như mặt thẻ lại diễn chung cùng với Enzo Linazoli và Vai Nona Zider, đồng thời còn xuất hiện trong bộ phim mới, Gỡ lạ đi ả tỏ, của Giuseppe Cors với một vai diễn vô cùng quan trọng. Mạc Khắc, Mạc Thệ luôn ghi nhớ những chỉ dẫn của hai người đại diện của mình và giữ im lặng dù ở bất cứ đâu. Ezit, trong một câu lạc bộ golf ở Con Cam, phía đông nam loáng giỡ liệt, hệ lần hờ mạn đưa cây gậy cho người phục vụ và nói với người đàn ông trung niên đứng cạnh cô ta, người mà ta giới thiệu cho ngươi không phải là kẻ vô danh. Cô đến đây không chỉ để tránh mặt người quản lý và công ty thu âm của Bờ Dịt nị sợ tởm mà quan trọng hơn là để gặp nhà sản xuất tên Ejitbụp ta biết, bạn trai tin đồn của Bờ Dịt nị. Ejitbụp kéo vành mũ che nắng lên, một người từng đảm nhận vai diễn trong phim Trường G, ý nờ dụ Pet và Gladi ạ tỏ của Sly. Helena hờ mạn mỉm cười, đi theo Ædric bục đến hố tiếp theo, trước đó cô đã nghiên cứu đủ nhiều, đoàn làm phim nơi Ædric bục đang cần một số lượng lớn người có trình độ nhất định, mặt thẻ không phải là một diễn viên nổi tiếng lắm, trình độ của hắn ta tương đối thấp. Ædric bục đi phía trước vừa đi vừa nói, "Hệlən, cô nên đến gặp Tom Hardy hoặc Sir Steven Spielberg vì những chuyện như thế này. Ta ở trước mặt bọn hắn không thể nói chuyện." Helena hờ mạn rất tự giác, "Cha ta từ chối bọn hắn gọi điện thoại, cho nên ta chỉ có thể tới đây tìm ngươi." Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc đi theo con đường của cha mình. Loại ân huệ quan trọng này nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần, hiện tại sử dụng sẽ quá lãng phí. Hết Lần Hờ Mạn đi theo È Dịch Bộp nói tiếp, đây không phải là một bộ phim chiến tranh sao? Trong đó nhất định có rất nhiều nhân vật. Ngoài Jay Charleston, còn có rất nhiều nhân vật phụ phải không? È Dịch Bộp dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói, quả thực có rất nhiều vai phụ. Như vậy đi, cô chuyển thông tin của Mạc Khệ Hồn nợ cho thư ký của ta, và ta sẽ thêm hắn ta vào danh sách mời thử vai. Cảm ơn. Hết Lần Hờ Mạn chưa kịp nói xong đã bị È Dịch Bộp ngắt lời, Đường Độ nói cảm ơn. Đây là tất cả những gì ta có thể làm. Leo Anta có thể vượt qua buổi thử vai hay không, không phải do ta quyết định." Hẻ Lận Hờ Mạn khẽ gật đầu và nói, "Cảm ơn Egypt." Cô cũng biết rằng Egypt Bộc là một nhà sản xuất có cấp bậc tương đối thấp trong đoàn, người thực sự điều khiển bộ phim truyền hình nhỏ này là Tom Harczyk và Sir Steven S. Themer. Trước một sự việc lớn như vậy, một đàn ngựa như cô không thể nói nên lời. Vì Egypt Bộc đã bán ơn tình cho Hẻ Lận Hờ Mạn nên hắn chỉ nói đơn giản, "Đoàn phim sẽ tập hợp người đến thử vai ở Los Angeles, sau đó sang Anh và Pháp để huấn luyện và quay phim. Những nhân vật này đều là con nhân. Hãy để diễn viên của ngươi tập thể dục nhiều hơn và trông khỏe mạnh hơn." Hệ Lận Hờ Mạn nghĩ đến thân hình cường tráng sau nhiều năm lao động chân tay của Mạc Khệ và nói, "Ngươi có thể yên tâm về điều này." Edipb xin người giữ gậy một cây gậy và gọi Hệ Lận Hờ Mạn, "Nào, chúng ta đi chơi lô tiếp theo." Hai người tiếp tục chơi, khi Edipb đang hưng phấn và tâm trạng vui vẻ thì Hệ Lận Hờ Mạn lại nói, "Mạc Khệ hẳn nở trông hơi thô. Liệu hắn ta có thể tìm được một vai kiểu người cứng rắn không?" Thanh thật mà nói, cô không có nhiều niềm tin vào kỹ năng diễn xuất của Mạc Khệ, so với loại nhân vật phức tạp về mặt tâm lý đó, việc đóng vai một anh chàng cứng rắn trong cảnh chiến tranh ít khó khăn hơn và dễ chịu hơn đối với khán giả. Dù sao cũng là vai phụ nên ẻ e dịch buộc cũng không từ chối, xua tay và tiêu hơi nói, không thành vấn đề. Hãy đợi tin tức của ta. Ba ở quán nhỏ tuột của Lo Sang Zer Lie, mặt thẻ trốn ở nhà mà không ra ngoài. Sáng sớm, hắn phát hiện cặp tay săn ảnh xuất hiện ở tầng dưới. Để tránh rắc rối, hắn chỉ đơn giản là hủy bỏ chuyến chạy bộ buổi sáng thường lệ của mình. Vẫn còn việc phải làm trong dù sao cũng có phòng đọc báo là thói quen hàng ngày, trình độ đọc của hắn ta đã cải thiện ở một mức độ nhất định so với vài tháng trước, hắn ta có thể xử lý việc đọc thông thường khá dễ dàng, nhưng trình độ viết của hắn ta lại không hề cải thiện, giống như trình độ sáng tác của hắn ta rất cao. Giống như những học sinh kém, khả năng diễn đạt ngôn ngữ rất mạnh nhưng trông hoàn toàn khác khi được thay thế bằng chữ viết. May mắn thay, điều hắn ta muốn làm là trở thành một ngôi sao Hollywood, nên khả năng viết lách của hắn ta không tốt cũng không thành vấn đề. Và Matt đã dự định sẽ rèn luyện kỹ năng viết của mình một cách bài bản sau khi trình độ đọc của hắn ta được cải thiện. Suy cho cùng, tương lai là thời đại mạng xã hội trực tuyến rộng rãi. Nếu ngươi muốn bày tỏ một số ý kiến hoặc làm những việc khác thông qua internet, ngươi không thể luôn thuê người viết thay à? Trong khoảng thời gian này, hắn ta đã kiểm tra và phát hiện ra rằng blog đã tồn tại ở Bắc Mỹ, hắn ta cũng nghĩ đến việc bắt đầu viết blog viết bài đăng trên blog và đăng ảnh từ bộ ảnh. Đáng tiếc, máy tính bây giờ đã tiện, khả năng viết lách like của hắn cũng có hạn, hắn dự định sẽ làm chuyện đó sau. Còn một lý do khác, mặt thẻ không chỉ mua một chiếc điện thoại di động mới vào tuần trước mà còn mua một bộ tivi cũ và đầu máy video vào tuần trước và thuê rất nhiều mặt lòn bợ rằng đồ, do Buzz Gelzo, Alfonso và Danny Luccini, đồng thời lắp một tấm gương lớn trên tường căn hộ để chuẩn bị nghiên cứu phong cách diễn xuất của những diễn viên nổi tiếng này. Ngoài ra, hắn còn tìm đến David Astor, một giáo viên ở trường diễn xuất và đặc biệt xin lời khuyên, nam diễn viên kỳ cựu này vốn không phải là học giả đã dạy hắn một cách rất khác để bắt chước những diễn viên nổi tiếng ở Hollywood, còn cung cấp cho hắn bộ sưu tập những màn diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên trong phim. Theo David Astor, chỉ cần Mạt Thạch tiếp tục luyện tập không ngừng nghỉ, tuy có thể không trở thành bậc thầy diễn xuất nhưng ít nhất kỹ năng diễn xuất của hắn cũng sẽ đạt mức trung bình của các diễn viên bình thường. Bật tivi, hắn cho đầu máy phát cuộn băng video, bố giả, Mạt Thạch xem một lúc, giống như mặt lợn bợ dạng đổ trong đó, hắn ngồi trên ghế với một động lực rất lớn, vì không có ai khác ở đó nên hắn chỉ có thể quan sát mình trong gương, không biết tại sao, nhưng so với mặt lợn bợ dạng đổ trên tivi, hắn luôn cảm thấy mình thật hơi hợt. Tiêu chí đánh giá kỹ năng diễn xuất quả thực rất chủ quan, nhưng đó chỉ là sau khi kỹ năng diễn xuất đạt tiêu chuẩn, khoảng cách giữa một tân binh như Mạt Khệ và các trưởng diễn xuất nổi tiếng vẫn còn rất rõ ràng đối với một người có tài năng trung bình như hắn. Cách duy nhất để nâng cao kỹ năng diễn xuất của mình là phải luyện tập lâu dài và chuyên sâu. Có thể có một số siêu thiên tài có kỹ năng diễn xuất bùng nổ ngay khi mới ra mắt, nhưng số đó rất ít. Sau khi xem xong cuốn băng, bố giả, Mạt Khệ nhốn nhốt phát lại và tìm thấy một vài đoạn phim vừa khiến hắn ấn tượng, hắn đứng trước gương và bắt chước mặt lợn bợ giảng đồ và Anpa Sino nói chuyện và diễn xuất. Dù không có khán giả và không có người hướng dẫn nhưng hắn lại cực kỳ nghiêm túc và hoàn toàn nhập tâm vào các nhân vật, cảnh quay trong phim. Tính 20 năm sống ở bên kia Thái Bình Dương, mặt tệ chưa bao giờ tập trung như vậy, hắn đã ở trong giới diễn viên được vài tháng, hắn có thể thấy rất rõ ràng rằng đối với những diễn viên trẻ, cơ hội là quan trọng nhất, nắm bắt những cơ hội thoáng qua đòi hỏi năng lực, nhưng năng lực không phải là thứ mà người bình thường sinh ra đã có. Hắn ta từng đọc một câu chuyện được lan truyền rộng rãi về các diễn viên trên smartphone của mình, bởi vì đã quá lâu nên hắn ta không thể nhớ rõ, cơ bản là nói rằng sau khi một người đoạt giải Oscar nào đó giành được Cúp Oscar Hắn ta nói với giáo viên diễn xuất của mình rằng hắn ta là người đoạt giải Oscar. Giáo viên khinh thường nói rằng trong số những học sinh đã dạy, không ai có kỹ năng diễn xuất kém hơn hắn. Hắn là người đoạt giải Oscar chỉ vì hắn nhận được vai diễn đó còn họ thì không, điều đó chẳng có gì đáng tự hào và khoe khoang cả. Câu nói này phần lớn rất có lý và nó chỉ minh họa tầm quan trọng của cơ hội, mặt thẻ đã từng rất tin tưởng vào điều đó, nhưng bây giờ hắn hiểu rằng đây chỉ là một câu chuyện và cơ bản nó không có gì khác biệt với món súp gà trong vòng tròn bạn bè lúc đó. Theo hắn, điều quan trọng nhất của câu chuyện này là người đoạt giải Oscar đã nhận được vai này, nhưng không ai khác làm được. Tại sao những người đó không nhận được vai diễn mà những người đoạt giải Oscar lại nhận được? Đó có phải là sự sắp đặt có chủ ý của Chúa, hay đó chỉ là sự may mắn? Trên thực tế không phải như vậy, bản thân việc nắm bắt và nắm bắt cơ hội đã là một năng lực. Khả năng này thường quan trọng hơn kỹ năng diễn xuất được giáo viên nhấn mạnh. Mạc Khệ dốc hết tâm sức vào việc luyện tập, mãi đến khi bầu trời ngoài cửa sổ tối hẳn, hắn mới cảm thấy bụng cồn cào vì đói, vươn đầu ra nhìn nhưng không thấy dấu vết của tay săn ảnh. Hắn chỉ đơn giản là thay quần áo và đi ra ngoài ăn tối tại nhà hàng Trung Quốc quen thuộc đó cũng là lúc đèn bật sáng sau khi màn đêm buông xuống, trong một nhà hàng nhỏ trên đại lộ Hollywood. Michael Xi Hàn ăn xong bữa tối và bước ra ngoài. Sau một thời gian dưỡng thương, vết thương trên mông cuối cùng cũng lành lại, nghĩ đến sự sỉ nhục và nỗi xấu hổ khi đi chữa bệnh vẫn khiến hắn rất tức giận. Lúc đó bác sĩ đã nói rõ ràng với hắn rằng vết thương của hắn vốn không nghiêm trọng, nhưng do ăn những đồ ăn không nên ăn và uống rượu nên gây ra mẩn đỏ, sưng tấy và viêm nhiễm cục bộ, khiến vết thương càng trầm trọng hơn. Michael Xi Hàn nghĩ ngay đến bữa ăn mà Mạt Mạt Thệ mời hắn rủ và biết rằng mình đã bị tính kế. Bởi vì không biết chính xác Mạt Mạt Thệ sống ở đâu và gọi điện cho hắn luôn ngoài tuyến, nên mấy ngày nay hắn đã đi lang thang khắp công ty Zếp quản trị, hy vọng tìm được tên khốn hiện hạ. Vô liêm sỉ đó để thanh toán sổ sách với hắn. Chương 55. Tình yêu, lãng mạn và hành động. Chương 55. Tình yêu, lãng mạn và hành động. Sau khi dạo quanh công ty dịch vụ Zeppen 9 vài lần, Michael Si Hàn không tìm thấy dấu vết của Mattie Hòn Lở nên hắn chỉ đi đến một quán bar gần đó, trước đó hắn đã nghe Mattie Hòn Lở nói rằng khi không có việc gì vào ban đêm, đôi khi hắn ta thường đến đây uống rượu với một số tài xế khác trong công ty và quán bar này cũng là nơi tụ tập của một số người đang theo đuổi giấc mơ Hollywood của mình. Michael Si Hàn xếp hàng để vào quán, đến quầy bar lớn, tìm một chiếc ghế cao rồi ngồi xuống. Uống một ly bia lớn, cầm lên uống một ngụm, ánh mắt nhanh chóng quét qua quầy bar, nơi có rất nhiều thanh niên tụ tập, có năng, có nữ nhưng không có bóng dáng quen thuộc. Không khí trong quán bar lưu thông kém, hơi nồng nặc, Michael Si Hàn đặt ly xuống, cởi hai cúc áo sơ mi, để lộ cơ ngực săn chắc. Việc hắn lọt vào vòng hai buổi thử vai MV của bợ̣ dịt nỉ cũng đủ chứng tỏ hắn vẫn rất tài năng. Thanh toán hóa đơn, người ngồi trên ghế cao bên cạnh để lại một tờ hóa đơn, đứng dậy rời đi, Michael Si Hàn quay lại nhìn thì phát hiện ra rằng hắn ta vẫn chưa lấy đi tờ báo mãi hắn ta đặt trên quầy bar. Người đàn ông dường như không muốn đọc báo nữa và rời khỏi quán bar mà không hề ngoảnh lại ánh sáng từ quán bar chiếu xuống trang báo. Michael C. Han vừa định quay đi, hắn nhận thấy những người trong bức ảnh trên tờ báo trông quen quen, hắn nhanh chóng với lấy, đặt nó trước mặt mình và chỉ nhìn thoáng qua, dường như có thứ gì đó từ phía sau ngông hắn truyền tới, kèm theo cảm giác đau nhát. Người trong ảnh là Matt Horner, hắn ta đang ôm một cô gái, cô gái đó hiện đã rất nổi tiếng ở dị̣t nỉ sợ tợ ở. Dị̣t nỉ sợ tợ ở phải lòng một chàng trai nghèo đến từ Texas. Bên cạnh có một tiêu đề, Michael C. Han cảm thấy đau lòng, Matt Horner nổi tiếng như vậy sao? còn cặp kè với một ngôi sao lớn như vợ dịt ni sở. Hắn chợt cảm thấy tức giận vì thứ gì đó thuộc về mình đã bị lấy đi. Vốn dĩ hắn ta được cho là diễn viên chính, sẽ là người gây xôn xao dư luận, trở nên nổi tiếng và có được vợ dịt. Nhi. Tất cả những thứ này ban đầu thuộc về hắn ta. Matthew Horner, Michael si hắn tay cầm tờ báo dần dần siết chặt, tờ báo nhanh chóng biến thành một cục giấy vụn nhão nát, tên khốn đã gài bẫy ta. Hắn vò tờ báo thành một cục giấy vụn, vứt dưới quầy bar, cầm ly lên uống một ngụm bia lớn. Michael Si Hàn đặt ly rượu xuống, trong giây lát cảm xúc dâng trào, lời nói sâu thẳm trong lòng bật ra, ta nhất định phải trở thành một ngôi sao lớn. Lời này vừa nói ra, một người đàn ông già trắng đầu chọc ngồi cạnh quay bà quay đầu lại nhìn sang, ngay lập tức bị vẻ ngoài điện trai của Michael Si Hàn thu hút. "Chào anh chàng đẹp trai." Đột nhiên, Michael Si Hàn nghe thấy giọng một người đàn ông từ phía sau, "Ngươi có thể mua đồ uống cho ta không?" Michael Si Hàn quay đầu nhìn lại, một người đàn ông tóc dài cao lớn khỏe mạnh hơn hắn bước tới, không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy người đàn ông này có chút kỳ lạ. Người đàn ông tóc dài kéo một chiếc ghế cao đến ngồi cạnh McCoy Si Hàn, đặc biệt nhìn cơ ngực rắn chắc của hắn rồi nói, "Sau tối nay hắn có muốn chơi cùng nhỏ không?" Khi nghe điều này, McCoy Si Hàn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra và chán ghét từ chối, "Ngươi nhầm rồi, ta không phải là người đồng tính." "Không, người đàn ông hiển nhiên không tin, đột nhiên đưa tay sờ sờ McCoy Si Hàn ông, "Lúc ngươi đi vào, ta nhìn thấy ngươi, ta nhìn ra gần đây có người đi qua cửa sau." Những lời này chắc chắn đã chạm đến phần đau lớn nhất của McCoy Si Hàn, hắn đột nhiên đứng dậy và nói, "Đừng nói lung tung nữa." Dù lời nói gay gắt nhưng rõ ràng hắn ta cảm thấy chột dạ ném một tờ đô la cho nhân viên pha chế, quay người bước ra khỏi quán, người đàn ông mạnh mẽ nhìn thấy Michael Si Hàn đang tức giận cũng không ép buộc nữa. Tuy nhiên, người đàn ông già trắng hói đã theo sau. Sau khi rời khỏi quán bar, Michael Si Hàn cảm thấy chán nản khó tả, hắn tiến lên hai bước và vô thức nhìn lại mình, như thể có thứ gì đáng xấu hổ đang ngọc trên ông. Vị tiên sinh này, phía sau truyền đến một thanh âm, xin chờ một chút. Michael Si Hàn quay đầu lại lần nữa, phát hiện một người đàn ông trung niên hói đầu đang đi theo mình, hắn ta tưởng mình lại gặp phải một người đồng tính, trong mắt hiện lên sự tức giận và ghê tởm. Người đàn ông đầu chọc rõ ràng đã đoán được Michael Si Hàn đang nghĩ gì, vừa tự giới thiệu vừa đuổi theo, "Ta tên Mọ Dịch Sở, một công ty giải trí." "Một công ty giải trí?" Michael Si Hàn nghe xong lập tức quay ngoắt 180 độ, "Sau khi bị ENCHO&NC chấm dứt hợp đồng dài hạn, hắn vẫn chưa tìm được công ty đại diện phù hợp xin chào." Hắn chủ động đưa tay phải ra, "Ta là Michael Si Hàn, một diễn viên." "Ta biết." Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên người đàn ông da trắng đầu chọc làm chuyện này, hắn ta rất có kinh nghiệm, bắt tay phải của Michael Si Hàn và nói lung tung, "Ta đã từng gặp ngươi trên phim trường trước đây. Ngươi làm một diễn viên rất có tiềm năng." Thật đáng tiếc lúc đó ta đã bỏ lỡ, nếu không ta đã ký hợp đồng với ngươi rồi, không ngờ tối nay lại gặp ngươi ở đây. Trong lúc nói chuyện, người đàn ông da trắng đầu trọc lấy chứng chỉ đại diện của mình ra đưa cho Michael Si Han, Michael Si Han cầm lấy nhìn xem, quả thực là chứng chỉ đại diện chính thức do hiệp hội ngành nghề liên quan cấp. Ngươi có chuyện gì không? Michael Si Han trả lại giấy tờ tùy thân hình tượng của người, người đàn ông da trắng đầu trọc vây quanh Michael Si Han, ngoại hình của ngươi rất đẹp và rất phù hợp với một vai diễn. Khi Michael Si Han đang ở thời kỳ thấp nhất và đen tối nhất sự nghiệp của hắn ta, khi nghe những lời của người đàn ông da trắng đầu trọc Hắn ta không khỏi hỏi, "Cái gì? Vai diễn gì? Chuyện là thế này." Người đàn ông già trắng đầu chọc bắt đầu giải thích chi tiết, "Công ty ta làm việc đã ký hợp đồng sản xuất trọn gói với một công ty sản xuất, công ty này có trách nhiệm tuyển dụng tất cả mọi người từ đạo diễn đến diễn viên." "Công ty sản xuất nào? Dự án gì?" Michael C Hắn hỏi. Người đàn ông già trắng đầu chọc không trả lời mà đưa ra một câu trả lời thuyết phục Michael, S. "Việc này liên quan đến điều khoản bảo mật, ta không thể nói lung tung cho đến khi người tham gia." Michael C gật đầu, không hỏi lại, dù sao đây là tình huống rất phổ biến ở Hollywood. Roger Một người đàn ông da trắng đầu trọc, có tài kinh doanh, ta có thể nói với ngươi trong phạm vi thích hợp rằng đoàn làm phim hiện đang thiếu một nhân vật phụ rất năng và đẹp trai. Hắn ta cố tình vòng qua Mai Cổ Sỉ Hàn một lần nữa, Mai Cổ Sỉ Hàn nhanh chóng ngẩng ngực và ngẩng đầu lên, nhưng ngông của hắn ta lại nâng lên không tự nhiên, trông hơi kỳ lạ. Mojir sợ tiếp tục nói, ngoại hình của ngươi trạng thái rất tốt. Lúc này, Mai Cổ Sỉ Hàn nghĩ đến điều mà Thệ thường nói, tự tin nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Rất phù hợp với vai phụ mà ta vừa đề cập. Người đàn ông da trắng đầu trọc cười hỏi, hiện tại có người đại diện chưa? Ngươi đã ký hợp đồng dài hạn với đại diện chưa? Michael Si Han nhanh chóng lắc đầu, "Không." Người đàn ông da trắng đầu trọc vỗ tay thật mạnh, "Thật tuyệt." Hắn ta nhìn Michael Si Han và nói, "Vai diễn này không quan trọng lắm." Nghe những gì hắn nói, Michael Si Han càng tin tưởng hơn một chút, vai diễn quan trọng không thể vô cớ rơi vào tay hắn. Nhưng nếu vai diễn không quan trọng, tiếp theo hắn ta sẽ có chút bất mãn, vai diễn không quan trọng, tức là không đáng kể. Tâm lý phức tạp của con người lúc này đã bộc lộ trọn vẹn ở Michael Si Han. Moritzer, một người đàn ông da trắng đầu trọc, dường như đã đoán được Michael Si Han đang nghĩ gì, nói, "Vai phụ này chủ yếu có một cảnh, một cảnh hành động rất căng thẳng với nữ chính." Nữa chính. Sau khi nghe điều này, sự hứng thú của Michael Si Hàn tăng lên rất nhiều, ngươi đang quay cảnh hành động à? Ư Mộ Dật Sở suy nghĩ một lúc rồi nói, đúng vậy. Chúng ta đang quay một bộ phim kết hợp các yếu tố tình yêu, lãng mạn và hành động. Nghe hay đấy. Michael Si Hàn nghĩ đây là một cơ hội. Cũng một rồi, ta nên về nghỉ ngơi. Ngày mai ta còn phải làm việc. Nhìn thấy sự quan tâm của Mục Tiêu, Ngọ Dật Sở biết đã đến lúc phải kích thích khẩu vị của đối phương. Hắn lấy ra một tấm danh thiếp và đưa cho Michael Si Hàn, đây là danh thiếp của ta. Nếu ngươi quan tâm, ngươi có thể gọi vào số này và đến cơ quan của ta vào ngày mai để trao đổi chi tiết." Michael Si Hàn nhận lấy tấm danh thiếp, trang trọng cất nó đi và nói, "Hẹn gặp lại vào ngày mai, ngài Mộ Di Sở." "Hẹn gặp lại ngày mai." Mộ Di Sở vẫy tay rồi rời đi, ở đây chỉ còn lại một Michael Si Hàn. Trong thời gian vừa rồi, hắn ta đã phải chịu một loạt thất bại, toàn bộ từ cơ thể đến tâm trí và sự tự tin của hắn ta đều có một số vấn đề. Bây giờ thì hắn nhìn thấy cơ hội lại xuất hiện, hắn không khỏi cảm thấy đắc ý, cảm giác như một tương lai tươi sáng dường như lại lần nữa ở trước mắt. Hơn nữa, Lần này sẽ không có kẻ phản diện hèn hạ như Mặt Thệ hởn nở gây rắc rối ở hậu trường. 3. Kể từ khi buổi thử vai trang điểm cho video ca nhạc hoàn thành, Mặt Thệ không hề để ý đến Mai Cổ Sí Hàn, trong khoảng thời gian này, Mai Cổ Sí Hàn đã gọi điện cho hắn nhiều lần nhưng hắn không nghe máy, điều đó không có nghĩa là hắn sợ hãi hay, hay xấu hổ với Mai Cổ, mà là Mai Cổ Sí Hàn đã ở thì quá khứ rồi, hắn ta phải nhìn về phía trước, phía trước vẫn còn rất nhiều người muốn vượt qua. Sự căng đan giữa hắn và bộ Dị Nghị đã dậy sóng trên các mặt báo suốt 3 ngày, mặt Thệ không chỉ bị các tay săn ảnh truy đuổi, tràn bắt mà còn lên trang nhất của nhiều tờ báo lá cải, thậm chí còn được nhắc đến trên một số tờ báo lớn. So với trước đây không ai biết đến, hắn ta có thể được coi là nổi tiếng trong nháy mắt. 3 ngày sau, hệ lần hơ mạn trở lại Los Angeles và ngay lập tức liên lạc với người quản lý và công ty thu âm của bộ Dị Nghị. Ba bên ngồi nói chuyện chưa đầy nửa giờ và nhanh chóng đi đến thống nhất, ngày bắt đầu trở lại quay MV, sẽ liên hợp nhận lời phỏng vấn của các phóng viên truyền thông để làm rõ sự căng đan không hề tổn tại đối với mặt Thệ mà nói, đây đã là một kết quả rất tốt. Hành cơ bạn không trả bất cứ thứ gì để đổi lấy một mức độ danh tiếng nhất định, theo hệ lần hơn mạng, danh tiếng sẽ rất có ích trong việc nhận được một số vai diễn trong tương lai, bởi vì danh tiếng thường đồng nghĩa với sự chú ý và sự chú ý có thể được chuyển thành thu nhập của nhà đầu tư ở một mức độ nhất định. Trong 3 ngày qua, mặt thẻ lại đến bệnh viện thăm mẹ Jinni, vợ dật nghỉ hồi phục rất nhanh, đến ngày thứ 4, việc quay MV trở lại bình thường. Chương 56, người tốt. Chương 56, người tốt. Và một buổi sáng bình thường trong tuần, rất đông phóng viên giải trí tập trung trên bãi biển Vạ Dạ đi sẽ có vợ ở Malibu, trước đó Họ đã nhận được tin rằng các bên liên quan đến mối quan hệ gây tranh cãi gần đây giữa Matt Heller và bợ dịt nỉ sợ tờ ở sẽ họp báo làm rõ trực tiếp. Kỳ thực không cần các bên làm rõ, rất ít phóng viên giải trí đến đây thực sự cho rằng Matt Heller, một gã quê mùa đang hẹn hò với bợ dịt nỉ sợ tờ ở, nhưng không ai trong số họ sẽ viết sự thật trên các phương tiện truyền thông, bởi vì điều đó sẽ không có ai chú ý nếu họ làm rõ. Khi xếp hàng để vào nhà hàng, tệ lệ nạb ở nghe thấy hai phóng viên phía sau đang nói, sự khoa trương của chúng ta sẽ chẳng có giá trị gì. Một phóng viên khác nói, đây là thành phố của những thiên thần, quê hương của Hollywood. Đâu đâu cũng có người nổi tiếng, ngươi vẫn lo lắng về việc tìm thấy tin đồn sao? Hơn nữa, không có tin đồn thì chúng ta tự tạo ra không được sao? Không có nhiều người nổi tiếng sẽ dành thời gian quý báu của mình để kiện những người nhỏ bé như chúng ta, nếu họ gửi thư luật sư, chúng ta chỉ cần xin lỗi trên báo là chúng ta sẽ không phải bồi thường và sẽ không mất một miếng thịt nào, nên không, có gì phải sợ cả." Helena bở quay lại nhìn, người đồng nghiệp này hiểu bản chất của ngành giải trí tin đồn. Bước vào nhà hàng, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cô bước đến hàng ghế như những phóng viên khác, vì đến sớm nên cô tìm một chỗ gần phía trước ngồi xuống. Sau đó bắt đầu điều chỉnh các thiết bị mang theo và chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tiếp theo. Helena bở rất tò mò về Matt Thorne, một trong những nhân vật chính của vụ việc. Cô không chỉ gặp người đàn ông này mà còn giao tiếp với hắn ta vài lần. Hắn ta là một chàng trai rất thú vị. Mặc dù sờ căng đan này được cô cẩn thận bịa đặt để kiếm tiền và kiếm lựa xem, nhưng việc bịa đặt đó cũng phải có sự kiện thích hợp. Nếu không có Matt Thorne ôm bợ dịt nhị trong tay, bợ dịt nhị trông rất tin tưởng vào hắn, thì những bức ảnh và bản thảo gửi đi chỉ là trò đùa anh chàng này rất có năng lực. Helena bở là một nhà báo chuyên về lĩnh vực giải trí. Cô đã nghe nói từ lâu rằng Bợ Dịt Nhĩ là một người nổi tiếng giống như một con nhím, làm sao hắn ta có thể thân thiết với Bợ Dịt Nhĩ như vậy. Trong phòng thay đồ tạm thời đặc biệt của Mạt Khệ trong nhà hàng, Hết Lần Hờ Mạn đang đưa ra những chỉ dẫn cuối cùng cho cô. "Ta sẽ đứng sau lưng ngươi." Cô nói với Mạt Khệ, "Nếu ngươi gặp khó khăn hoặc không biết trả lời một câu hỏi nào, đừng nói trước và ta sẽ cho ngươi lời khuyên." Mạt Khệ gật đầu, "Ừ, phía cạnh này phụ thuộc vào ngươi." Hắn ta không có kinh nghiệm làm việc với các phóng viên truyền thông. Hết Lần Hờ Mạn kéo ghế, ngồi cạnh Mạt Khệ và nói, "Đây là việc mà quan hệ công chúng nên làm." Mạt Khệ giang hai tay ra, bất lực nói ta không có quan hệ công chúng. Với địa vị hiện tại và giá trị tài sản dòng của hắn ta, việc thuê một người quản lý quan hệ công chúng sẽ là điều điên rồ. Hãy cứ xử cho phải phép đi." Hệ Lận Hờ Mạn không hề tranh cãi với hắn về chuyện tầm thường này, thay vào đó cô nói, "Đừng làm hỏng chuyện, ngươi không biết phải chờ bao lâu mới đến buổi họp báo tiếp theo." Mạc Khệ biết rất rõ ràng buổi họp báo này là do Hệ Lận Hờ Mạn cố gắng mới có, mục đích lợi dụng mong muốn làm sáng tỏ sự căng đan của bợn rít nị để tiếp tục gia tăng sự xuất hiện cũng như danh tiếng mà hắn có được thông qua bợn rít nị. Nhắc tới danh vọng, Mạc Thệ nghĩ đến một chuyện khác, hỏi: "Không phải ngươi nói muốn dùng danh tiếng của ta để tìm cho ta một công việc mới sao?" Ừ, Hẹ Lần Hờ mạn gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Mạc Thệ không còn cách nào khác ngoài tiếp tục hỏi, "Mọi chuyện thế nào rồi? Ta có cơ hội thử bay?" Hẹ Lần Hờ mạn giống như đang bóc kem đánh răng vậy, nếu Mạc Thệ không bóc, cô sẽ không nói, sẽ phải mất một thời gian. "Ta có thể biết công việc là gì không?" Mạc Thệ tiếp tục siết chặt. Hẹ Lần Hờ mạn nói rất thích hợp, một người lĩnh trong thế chiến thứ 2. "Hãy đợi quay xong MV này rồi kể thêm cho ngươi nghe. Đừng phân tâm." Cô đã nói vậy nên Mạc Thiệ chỉ đơn giản là không hỏi nữa mà đang nghĩ trong đầu, thời đại này có phim gì về thế chiến thứ 2. Lúc này, một nhân viên đến thông báo cho Mạc Thiệ và hệ Lần Hơ mạn mời họ rời khỏi phòng thay đồ tạm thời và đi vào nhà hàng, chờ bên phía Bở Dịch nỉ đến, họ cùng nhau bước vào xe chính. Nhiều phóng viên đến và Mạc Thiệ cảm thấy hơi lo lắng sau khi ngồi xuống. "Tiến tâm đi." Hệ Lần Hơ mạn đứng ở phía sau thấp giọng nhắc nhở hắn, mấy người đó chỉ là người tung tin đồn, ngươi sợ bọn họ làm gì? Mạc Thiệ suy nghĩ một lúc và nhận ra thực tế đúng như vậy. Hắn ta ngay lập tức thư giãn rất nhiều, và khi Bở Dịch nỉ nhìn sang, Hắn ta đã mỉm cười với cô ta đây không phải là một cuộc họp báo chính thức mà chỉ là một cuộc họp báo làm rõ, rõ sở căng đan đơn giản, người dẫn chương trình nói vài lời rồi đưa mịt rô cho mặt thẻ. Suy cho cùng, hắn ta là người hùng của vụ việc. Mặt thẻ đã thuộc lòng kết bản, bây giờ nói chuyện cũng tự nhiên như nói, trong quá trình quay MV, bờ dịt nỉ đã vô tình bị thương. Để kịp thời chữa trị, ta đã bế cô ta lên xe. Bờ dịt nỉ và ta là đối tác làm việc rất an ý với nhau, nhưng chúng ta không hề hẹn họ chứ đừng nói đến một cặp đôi. Nội dung của bản thảo là làm sáng tỏ sự căng đan hoàn toàn không tồn tại này, đèn flash ở phía đối diện liên tục sáng lên trong suốt quá trình. Mạt Khè biết rằng mình vẫn nên duy trì mức độ nổi tiếng nhất định trong một khoảng thời gian ngắn đáng tiếc, đây không phải là thời đại mạng xã hội trong tương lai, suy cho cùng, diễn viên phải dựa vào tác phẩm của mình để nói lên tiếng nói của mình. Sau khi Mạt Khè đọc xong bản thảo, Mịch Du lại được giao cho bờ dật nỉ ta vẫn độc thân và chưa hẹn hò với ai cả. Có lẽ do quan hệ công chúng chuyên nghiệp nên những lời thoại của bờ dật nỉ có vẻ khá trầm lắng, những tin đồn cách đây không lâu đều là hiểu lầm. Ta cũng xin gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và bạn bè giới truyền thông đã quan tâm. Tiếp theo sẽ có một cuộc hỏi đáp ngắn gọn tại chỗ, công ty quản lý và công ty thu âm của Bờ Dịt Nhỉ đã lên tiếng chào từ trước, hơn nữa, hai nạn nhân cũng đã trực tiếp làm rõ, loại sờ căng đan dạm bảo này về cơ bản sẽ không có thêm không gian tồn tại, hầu hết phóng viên đều hỏi về MV và không còn nhắc đến cái gọi là tin đồn bê bối. Nhưng cũng có những người khác biệt, và Hễ Lệ Na Bở là một người như vậy, nếu đặt câu hỏi theo quy trình của ban tổ chức thì ngươi sẽ không nhận được những tin tức hấp nhất. Cuối cùng khi chiếc micro đã đến tay cô, cô đứng dậy và hỏi, "Bờ Dịt Nhỉ, cô có quen mặt thẻ họ nờ không?" Mặt thẻ đã từng nhìn thấy Hễ Lệ Na Bở cao lớn, khi nhìn thấy cô đứng lên, Samat có chút mất tự nhiên, hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Quen thuộc. Chuyện này không cần phải phủ nhận, Bợ Dịt Ni gật đầu nói, "Chúng ta là bạn bè." Người đại diện phía sau chợt muốn bật đầu, cô gái đầu hốc đơn giản này đang nghĩ cái quái gì vậy? Theo trình tự thông thường, mỗi phóng viên chỉ được hỏi một câu, nhưng Lệ Lệ Na bỗng lại không có ý thức này, dù sao cũng không có ai đến ngăn cản, sau đó cô hỏi, "Bây giờ hai người là bạn bè, sau này có hẹn hò không?" Quản lý của Bợ Dịt Ni nhanh chóng nhắc nhở, "Đừng trả lời." Những người như Bợ Dịt Ni, trong hầu hết các trường hợp đều làm và nói bất cứ điều gì họ nghĩ đến. Cô ta dường như không nghe thấy lời nhắc nhở của người đại diện, trước tiên cô ta liếc nhìn Mạc Khệ rồi nói, "Chuyện này ai có thể chắc chắn được." Suy nghĩ của bợ dịt nỉ rất đơn giản, cô và Mạc Khệ lúc này thực sự không có loại hứng thú đó, nhưng từ lần đầu tiên gặp Mạc Khệ cho đến trò chuyện cùng cô trong bệnh viện để giải tỏa buồn chán, chúng đều để lại ấn tượng rất tốt trong lòng cô. Cô ta không nghĩ rằng nói họ là bạn bè là quá đáng, cô ta không biết mối quan hệ sau này sẽ phát triển như thế nào. Vì vậy, cô ta đã đưa ra một câu trả lời như vậy ngài Mạc Khệ Honor. Helena Butler đã nhận ra một nhân viên đang đi về phía mình, cô nhìn Mạc Khệ và nhanh chóng hỏi Sau này ngài có hẹn họ với bợ dịt nhỉ không? Khi phóng viên hỏi bợ dịt nhỉ trước đó, Hẻ Lần Hơ Mạn đã chuẩn bị tinh thần rằng cô ta có thể sẽ hỏi Mạt Thệ một câu hỏi tương tự, ngay khi Hẻ Lệ Na bợ đặt câu hỏi, cô ta thì thầm sau lưng Mạt Thệ, hay nói rằng các ngươi là bà tốt. Mạt Thệ tỏ ra đơn giản trước mặt người đại diện của bợ zinny, nhưng hắn ta thực sự không hề đơn giản, hắn ta biết rằng mình không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này và kém xa một người đại diện chuyên nghiệp, hắn nói hoàn toàn theo lời của Hẻ Lần Hơ Mạn, bợ dịt nhỉ và ta là những người bà tốt. Trong khi nói, hắn ta cũng nhìn bợ zinny, người có vẻ đồng ý với câu nói của Mạt Thệ và nở một nụ cười ngọt ngào với hắn. Khoảnh khắc này ngay lập tức được camera của phóng viên ghi lại. Nhưng Mạc Dật Nghị không quan tâm chút nào, những gì Mạc Thệ nói chính xác là những gì cô nghĩ, cô nghĩ rằng cô và Mạc Thệ là những người bạn tốt hiếm có. Nhân viên lúc này vội vàng đến chỗ Hẹ Lệ Na bờ ở, Hẹ Lệ Na bờ thấy tình hình đã có được tin tức nóng nên không tiếp tục đặt câu hỏi mà đưa lại Mipro. Mạc Thệ chợt nhận ra ý nghĩ trước đây của mình là sai lầm, Hẹ Lệ Na bờ hoàn toàn không phải là một phóng viên có lương tâm và đạo đức nghề nghiệp, cô ta đơn giản là còn trơ tráo và vô liêm sỉ hơn tất cả các phóng viên giải trí có mặt. Ngay khi hắn đang suy nghĩ điều này, hắn phát hiện ra Hẹ Lệ Na bờ đang nhìn sang và lén nháy mắt với hắn dường như đang trả hỏi theo cái này. Mặt thẻ phớt lờ cô, cuộc họp báo kết thúc, hắn đi theo hệ Lần Hở Mạn rời khỏi hội trường, quay trở lại phòng thay đồ tạm thời chuyên dụng để chuẩn bị cho buổi quay phim tiếp theo. Nữ phóng viên đó biết người. Hệ Lần Hở Mạn nhìn thấy Hế Lệ Na bơ nháy mắt, nhớ tới người được gọi là người phóng viên mà Mặt Thẻ đã đề cập, cô ta chính là người bạn mà ngươi nhắc đến, là phóng viên giải trí. Ừ, Mặt Thẻ gãi đầu, không biết phải nói gì, bọn họ thực sự không phải là người tốt. Hệ Lần Hở Mạn nhìn chằm chằm vào hắn ta và hỏi, cô ta hỏi điều này, ngươi đã thảo luận trước chưa? Những câu hỏi như vậy, cộng thêm những câu trả lời không phù hợp của Bơ Dì Nghi, chắc chắn đã tạo điểm tin tức cho phóng viên suy đoán, phía bợ dịt lì chắc chắn không muốn chuyện này xảy ra, nhưng đối với mặt thẻ lại có lợi. Không. Mặt thẻ nhanh chóng phủ nhận, không. Ta thậm chí còn không biết hôm nay cô ta sẽ tới. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hề Lẫn Hờ Mạn cảm thấy tình thế không bình thường, nghiêm túc nói, "Nhắc nhỏ ngươi, Mặt Thẻ Honor, ta là người đại diện của ngươi, chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau." Chương 57. Giải tán. Chương 57. Giải tán. Cẩn thận cân nhắc một hồi, Mặt Thẻ nói ngắn gọn với Hề Lẫn Hờ Mạn về cuộc gặp gỡ của hắn với Hề Lệ Na bợ và giao dịch. Khi nói đến sự hiểu biết của hắn về Hollywood và năng lực tự tế, Hẻ Lần Hở Mạn man hơn hắn rất nhiều, sau nhiều công việc liên tiếp, hai người họ có sự tin tưởng cơ bản nhất. Nói cách khác, ngươi không chỉ tuyên bố mình ghét cỡ dị Tina Agai Heza. Hẻ Lần Hở Mạn đi đi lại lại trong phòng thay đồ, ngươi còn vô cống móc cổ sĩ hắn là fan của cỡ dị Tina Agai Heza. Mặt kệ giơ tay và nói cực kỳ nghiêm túc, đây không phải là vô cống. Có lẽ hắn ta thực sự thích cỡ dị Tina Agai Heza. Hẻ Lần Hở Mạn quá lười để tập trung vào những vấn đề tầm thường như vậy, ngươi không phải là bạn của Hẻ Lệ Na bồi ở sao? Không. Mạt Khè nói thật, ta chỉ tình cờ gặp cô ta ở bên ngoài dinh thự của Johnny Limler khi ta đang làm việc thôi. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, Michael Sỉ hẳn đã tặng quà cho Martin Janssen. Ta cảm thấy nếu không tìm cách khác thì khó có thể thắng cuộc thử vai trong điểm. Ta không có nguồn lực nên chỉ có thể nghĩ ra cái này. Johnny Limler, bất động sản ở Malibu, công ty của ngươi cung cấp cho hắn ta những dịch vụ đặc biệt. Hẻt Lần hờn mạn rõ ràng không nghe Mạt Khè nói mà đang nghĩ đến chuyện khác, Johnny Limler là chồng cũ của Enzer Linazoli và Enzer Linazoli thậm chí còn giúp đỡ ngươi. Cô quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Mạt Khè. Ngươi không gặp Enzer Linazoli theo cách này chứ?" Mặt Thệ đốn vai và không nói gì, điều này được coi là sự đồng tình không. Hệ Lần hờn mạn cau mày, "Ngươi cung cấp dịch vụ đặc biệt cho Johnny Limler, Enzer Linazoli làm sao có thể giúp gì cho ngươi?" Sau đó, cô dường như nhớ ra điều gì đó, "Johnny Limler chịu tổn thất nặng nề do Lee Hoon Enzer Linazoli." Trong giới có tin đồn lan truyền, người ta nói rằng Zoli đang cầm một video về một bữa tiệc củn hoàn của Johnny Limler ở Malibu. Nghe Hệ Lần hờn mạn nói như vậy, Mặt Thệ không khỏi khâm phục khả năng liên tưởng của người phụ nữ này. Hệ Lần hờn mạn đi ngang qua Mặt Thệ và đột nhiên hỏi, Ngươi không phải là người quay đoạn video đó phải không? Điều này cũng có thể giải thích tại sao một ngôi sao xuất thân từ một gia đình diễn xuất như Enzer Lina Jolie lại giúp đỡ một diễn viên trẻ bất lực đến từ Texas." Khụ, Mattie nắm chặt nắm tay, đưa lên miệng ho một tiếng, "Có lẽ là do tư tưởng phương Đông của hắn." Hắn không trả lời trực tiếp mà cười khô không nói, "Hệ lận, ngươi nghĩ nhiều quá." Thấy Mattie không có ý định phủ nhận, Hệ lận hờ mạn ngạc nhiên chỉnh lại kính, "Mattie Honor, ngươi thực sự có thể làm mọi người ngạc nhiên mọi lúc, mọi nơi." Cô ta nói với giọng mạnh mẽ hơn, "Ngươi quá can đảm." Mattie xue tay ra, không còn cách nào khác sao? Nếu không thì làm sao ta có được vai diễn trong? Gơ, Yến Tử Du Pet. Hễ Lấn Hờ Mạn đơn giản là không biết nên miêu tả thế nào về anh chàng này, sau khi suy nghĩ một lúc, cô đưa ngón tay chỉ vào hắn ta, "Ngươi thật rũ cảm, mặt dày và tim đen tối. Ngươi là một người rất độc đáo." "Này, này, này." Mạc Khệ nhanh chóng bảo chữa, "Có phóng đại quá không? Những người như ngươi, Hễ Lấn Hờ Mạn cũng đã nói sự thật, không làm việc trăm chỉ lăn lộn trong vòng danh lợi Hollywood, chắc chắn là lãng phí tài nguyên." Mạc Khệ nhất thời không nói nên lời, so với những tay săn ảnh và phóng viên giải trí quấy rối gần đây, hắn ta chắc chắn là một người tốt. Còn có chuyện gì sao? Hễ lần hờ mạn quan sát biết, miệng mặt Thệ rất nghiêm, bây giờ hắn đã nói rồi, cô muốn vạch trần tất cả bí mật mà hắn đã che giấu. Chúng ta cùng nhau nói chuyện đi." Mặt Thệ vừa định nói điều gì đó về vãi nổ nạ dị đở, nhưng chợt nhớ đã ký hợp đồng bảo mật với cô ta, không nhất thiết phải nói tinh thần hợp đồng của hắn ta tốt như thế nào, nhưng hắn ta vẫn lo lắng về khoản bồi thường thiệt hại khổng lồ và hắn không khỏi lắc đầu, "Không, ta mới đến Los Angeles được một thời gian ngắn." Vừa nói lời này, hắn lại nhớ đến một điều khác, "Ta đã nói với hệ lệ nạ bở về mâu thuẫn giữa bờ dịt nị và cở dị tỉ nạ ạ giải hệ gia." ta từng nghe trợ lý của bợ dịt nị lẩm bẩm điều này. Hẻt Lân Hờ mạn gật đầu cảnh cáo, chuyện này không được đề cập đến với bất kỳ ai ngoại trừ ta. Bây giờ ngươi và bợ dịt nị có mối quan hệ tốt đẹp, ngươi nên duy trì nó càng lâu càng tốt. Ừ, Mạc Khệ gật đầu và nghĩ đến một điều khác, Hẻt Lệ nạ bồi ở đâu? Khi đó hắn không còn cách nào khác nên đành phải đưa ra quyết định này, bây giờ nhìn lại, việc làm của hắn đầy sơ hở. Hẻt Lân Hờ mạn suy nghĩ một chút rồi hỏi, ngươi có thông tin liên lạc của cô ta không? Thấy Mạc Khệ lấy ra một tấm danh thiếp, cô nhận lấy và nói, việc còn lại cứ giao cho ta. Cô phóng viên này dám nghĩ dám làm. Ta sẽ thử xem liệu cô ta có thể phát triển thành đối tác của chúng ta hay không." Mặt tệ có chút kỳ quái, "Đối tác của chúng ta?" Từng Hễ Lân hờ mạn trịnh trầm nói, "Ngươi hiện tại đã có nhất định danh tiếng, nếu muốn duy trì điều này, truyền thông nhất định phải tiếp tục chú ý đến ngươi." "Nếu?" "Ý ta là, nếu sau này ngươi phát triển thuận lợi, ngươi cũng cần những phóng viên làm việc ăn ý với mình." "Ngôi sao Hollywood nào đều có sao?" Mặt tệ hỏi. Hễ Lân hờ mạn gật đầu, "Chắc chắn rồi. Giới truyền thông giải trí và các ngôi sao Hollywood không thể tách rời." Cô nhìn đồng hồ và nói, "Chuyên gia trang điểm sẽ sớm đến đây." Ta sẽ giải quyết tất cả những vấn đề này. Nhiệm vụ hiện tại của ngươi là quay một MV hay. Nếu ngươi có thể có được bợ dịt ni trong tay thì càng tốt. Mặt Thệ không có cam kết, hắn ta thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này và bất kỳ điều gì vô nghĩa đều có thể phản tác dụng. Sau khi thợ trang điểm đến, Hệ Lần Hờ Mạn rời khỏi phòng trang điểm tạm thời, Mặt Thệ quay người lại nghĩ về lần quay phim tiếp theo. Đây là một phần công việc của người đại diện. Trong hoàn cảnh hiện tại của hắn ta, một người đại diện xuất sắc là không thể thiếu. Ở giai đoạn này, hắn ta không thể tìm được một người đại diện nào tốt hơn Hệ Lần Hờ Mạn. Bọn các công ty môi giới lớn như Cờ Áp và UTA có nguồn lực rồi giàu hơn, nhưng nếu ngươi nghĩ mà xem, những công ty môi giới lớn này chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều cái gọi là khách hàng tiềm năng như hắn ta, và nguồn lực mà họ có thể chia sẻ có thể không tốt bằng bây giờ ít nhất công việc của hắn vẫn chưa xong, hệ lần hở mạn đã tìm cho hắn một cơ hội khác để thử vay. Một giờ sau, Mạt Khệ bước ra khỏi phòng thay đồ tạm thời và được trợ lý tên Rốt dẫn đầu đến dàn. Mạt Khệ, lối này. Bên dàn giáo gần biển, Bợ Dịch Ni sợ tỏ ở vẫy tay chào Mạt Khệ, lại đây. Vì đoàn làm phim muốn sử dụng ống kính toàn cảnh để quay bãi biển nên khu vực nghỉ ngơi của các diễn viên đã được đổi thành dàn phía trên cầu. Mạt Khè đi dưới chiếc ô che nắng nơi Bợ Dịt Nỉ đang ngồi, kéo ghế một cách không khách sáo và ngồi cạnh cô người ra ngoài chờ quá. Bợ Dịt Nỉ đã coi hắn như bạn bè. Mạt Khè mỉm cười, điều này chỉ có nghĩa là chuyên gia trang điểm của ta không giỏi bằng cô. Hắn nhìn xuống đôi chân trắng nõn mịn màng lộ ra bên ngoài chiếc quần đùi của Bợ Dịt Nỉ, cuối cùng đáp xuống mắt cá chân của cô, vết thương có ổn không? Không sao đâu. Bợ Dịt Nỉ đứng dậy đi vài bước, sau đó vươn tay về phía Mạt Khè, lại quay người, nhìn xem Chỉ cần ta không làm ra động tác bạo lực nào thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đừng dọa ta." Mạc Khệ nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cô trở lại ghế, loại chuyện này không phải chuyện đùa đâu. "Vợ Jitni vẻ mặt bất cần, sợ cái gì? Trường hợp xấu nhất, ngươi có thể cùng ta đến bệnh viện lần nữa." Mạc Khệ tùy ý trả lời, "Bệnh viện sao quá, ngươi lại nặng như vậy, ta không thể cùng ngươi đến đó được. Ta có nặng không?" Vợ Jitni mở to mắt hỏi. Mạc Khệ chợt nhận ra mình đã nói điều gì đó ngu ngốc, khi nhìn thấy một nhân viên đi tới, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề, "Quay phim sắp bắt đầu rồi." Vợ Jitni dường như đã quên những gì mình nói, chỉ nói lại Được rồi, chúng ta đến đó thôi. Quả nhiên, nhân viên đã đến thông báo cho Mạt Thệ và Bở Dật Ni đi quay phim. Do vết thương của Bở Dật Ni, Jacques Audiard đã thực hiện những thay đổi trong quá trình quay MV, ngoại trừ những cảnh khiêu vũ đã hoàn thành. Trong lần quay tiếp theo, những cảnh khiêu vũ còn lại đều bị hủy bỏ và việc quay phim tập trung vào việc thể hiện tình yêu không thể tả xiết giữa nữ chính và nam chính. Bãi biển đã được trang trí mới, sau khi Jacques Audiard nói xong cảnh này, Mạt Thệ và Bở Dật Ni đã diễn tập lại vị trí của mình hai lần và việc quay phim chính thức ngay lập tức bắt đầu. Vì quay toàn cảnh nên không có máy ảnh nào ở gần Mạt Thệ. Hắn đứng chân trần ở mép biển, đi từng bước dọc theo bãi thủy triều. Theo yêu cầu của đạo diễn Jasper Neder, hắn nhìn về phía khoảng cách nơi biển và bầu trời giao tiếp đúng như kịch bản yêu cầu. Hắn, nhân vật nam chính, dường như hoàn toàn đắm chìm trong khung cảnh tuyệt đẹp của biển trời. Nước biển đã đẹp, bãi biển đã đẹp và bầu trời trong xanh còn đẹp hơn nữa. Trên trời xanh có mấy đám mây trắng bồng bềnh, đi dạo trên bãi biển nhìn trời trong xanh, một cơn gió thổi qua, thật dễ chịu, thật tự do và dễ dàng, thật sảng khoái. Có lẽ là luyện tập chăm chỉ gần đây đã có hiệu quả. Hoặc có lẽ là mối quan hệ tốt với Bờ Dịt Nhỉ khiến hắn phấn khích, lúc này Mạt Khệ cảm thấy mình đã hòa nhập với khung cảnh tuyệt đẹp của Vịnh Vạ Dạ Điễ ở phía bên kia của cảnh quay, Bờ Dịt Nhỉ trông giống như nữ chính được miêu tả trong kịch bản, nhìn thẳng vào Mạt Khệ, đôi mắt không hề chuyển động, trông giống như một cô bé phải lòng người mình yêu dừng lại. Giọng nói đe khuyết đại của Jackson Lee đở vang lên trên bãi biển Kuala, "Tốt lắm, lần này đã vượt qua." Sau đó hắn ta hét lên, "Bãi biển đã được sắp xếp lại rồi, chúng ta hãy đến nhà hàng quay phim thôi." Không ai có thể nói ra nguyên nhân cụ thể, cả Mạt Khệ và Bờ Dịt Nhỉ đều đang trong tình trạng rất tốt, tình trạng tốt này cũng tiếp tục diễn ra trong vài ngày tới. Đoàn làm phim ban đầu dự định quay nội dung trong 4 ngày nữa, nhưng tất cả đã hoàn thành chỉ trong 3 ngày. Sau khi quay xong cũng là lúc đoàn làm MV giải tán, vốn là Mạt Khệ muốn mời Bở Dịt Nỉ đi ăn tối với hắn, nhưng Hệ Lần Hở Mạn lại bảo hắn nhanh chóng trở về Los Angeles. Công việc mới sắp bắt đầu, và bên kia mời hắn ta sáng hôm sau ta đến tham gia buổi thử vai. Chương 58. Nhân vật người lính. Chương 58. Nhân vật người lính. Trước 9 giờ sáng, Mạt Khệ như đã thỏa thuận đến Uốn Nở Studio ở Ba Bằng, chờ chưa đầy 3 phút, hắn đã nhìn thấy Hệ Lần Hở Mạn lái xe cùng Ạ Mạn đã tới. Sau khi đỗ xe, cả ba cùng nhau bước vào trường quay. Vị phòng thử vai cách lối vào trường quay không xa nên họ không chuyển sang ô tô chạy tin mà đi bộ đến đó. Phong Lam việc này hỏng thật rồi. Mạt Khệ nhìn quanh, bất kể là sở studio hay những tòa nhà khác đều đã xuống cấp trầm trọng. Hồn Nợ hết tiền rồi à? Họ sẽ không sửa chữa gì cả. Hẻt Lần hờn mạn không nói chuyện, nhưng Hạ Mạn đã lại nói với Mạt Khệ, những năm gần đây, phim của Hồn Nợ rất ít quay ở Lo Sang Gerlet, đa số đều quay ở Úc. Trường quay này cơ bản là do HBO sử dụng. HBO? Mạt Khệ nghĩ mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó. Hạ Mạn đã nói thêm, HBO là mạng truyền hình cấp thuộc sở hữu của Hồn Nợ. Mạt Khệ vội vàng được hệ lần hở mạng gọi từ đoàn làm phim vi đến, hắn chỉ biết buổi thử vai mà mình sắp tham gia là một công việc nặng nhọc, nhưng tình huống cụ thể thì không rõ ràng, hắn không khỏi hỏi, "Ta đang thử vai cho một bộ phim truyền hình dài tập do HBO sản xuất." Hệ lần hở mạng cuối cùng lên tiếng, "Phim do HBO, dựa Jacques, BBC và các công ty khác hợp tác sản xuất." Cô vừa đi vừa nói, "Nhà sản xuất là Tom Hanks và Steven Spielberg." Nghe hay đấy, Mạt Khệ lẩm bẩm. Dù không biết gì, nhưng hắn ta vẫn biết những công ty như Jacques và BBC, Tom Hanks và Steven Spielberg cũng nổi tiếng. Mạt Khệ tò mò hỏi: Ngươi nói với ta đây là phim chiến tranh? Thể loại phim chiến tranh gì? Giống như Savage Cupri và Giant? Hắn ta đã xem Savage Cupri và Giant hơn một lần, nhưng không biết gì về phim truyền hình Mỹ về Thế chiến thứ 2, bởi vì hắn ta không xem phim truyền hình Mỹ vào thời điểm đó, không phải là hắn ta có thành kiến gì với phim truyền hình Mỹ, nhưng tất cả những phim truyền hình hắn từng xem đều thích kéo dài nội dung, cốt truyện thực sự rất mất kiên nhẫn loại này có phần giống, về sư đoàn dù 101. A Mạn đã đi cạnh Mạt Thẻ và nói, năm 1998 Trong đợt quảng bá bộ phim Sạ Viên gặp dị vật ra ẩn một cựu chiến binh trong Thế chiến thứ 2 đã đích thân tặng một cuốn tiểu thuyết về sư đoàn dù 101 cho Thompson. Sau khi đọc xong, Thompson đã đưa cuốn sách cho Sở thị Vân Sở thị EM. Sau đó, cả hai quyết định chuyển thể cuốn tiểu thuyết thành phim truyền hình nhiều tập và cùng nhau đảm nhận vai diễn và nhà sản xuất phim truyền hình dài tập. Hẻ Lần Hơ Mạn quay đầu nhìn cô, "A Mạn đã lẻ lưỡi, báo chí nói thế." Dự án này tạm thời đặt tên là Ben Webber. Hẻ Lần Hơ Mạn cũng nói với Mạt Thẻ mấy câu, tình huống cơ bản cũng giống như những gì A Mạn đã nói. Mạt Thẻ quay đầu nhìn Hẻ Lần Hơ Mạn, vừa đi vừa phàn nàn. Cô Hờ Mạn, ta sắp đến buổi thử vai, thậm chí ta còn không hiểu tình hình của đoàn làm phim. Ta đã chuẩn bị sẵn thông tin cho ngươi rồi." Hẹ Lần Hờ Mạn dường như không nhìn thấy Mạc Khệ, thẳng tiến về phía trước. "Lần thử vai này chỉ để ngươi mặc quân phục xem dung mạo của ngươi có phù hợp với quân nhân hay không, không có nội dung khác." Mạc Khệ nhún vai và chỉ im lặng và không nói gì thêm đến một trưởng quay có treo một tấm biển "Hờ Bờ Khổng Lồ" ở cửa. "Hẹ Lần Hờ Mạn nói điều gì đó với đoàn làm phim, dẫn Mạc Khệ và A Mãn đạ vào trường quay." đi theo lối đi bên trái vào một phòng chờ rất lớn, ở đây có rất nhiều hàng ghế, lại có hàng trăm diễn viên ngồi ở đó, mặc kệ nhìn nhanh xung quanh và phát hiện ra những diễn viên này có một điểm chung, họ đều là đàn ông da trắng ở độ tuổi từ 20 đến 40. Có thể có những người thuộc chủng tộc hỗn hợp như hắn ta là người Trung Quốc hoặc tổ tiên khác, nhưng xét về ngoại hình thì những người này đều là người da trắng không có ngoại lệ. Hẻn Lân hờn mạn nhìn đồng hồ rồi nói, hai người đợi ở đây một lát, ta đi tìm người, khoảng 10 phút nữa ta sẽ quay lại. Với kinh nghiệm của những lần thử vai trước, Mạc Thiệ cảm thấy không chỉ diễn xuất của diễn viên trong buổi thử vai quyết định kết quả của buổi thử vai mà còn có quá nhiều yếu tố bên ngoài, hệ Lận Hờ Mạn có thể đã đấu tranh vì những yếu tố bên ngoài này. Sau khi hệ Lận Hờ Mạn rời đi, Mạc Thiệ và Á Mạn đã tìm một chiếc ghế trống và ngồi xuống. Tại sao đều là màu trắng? Hắn tò mò hỏi, ngươi không biết à? Á Mạn đã nhìn Mạc Thiệ, thấy hắn thật sự không biết, liền nói, sư đoàn dù 101 vốn là đơn vị da trắng trong Thế chiến thứ 2. Mạc Thiệ gật đầu, ta không biết nhiều về lịch sử. Hắn biết rất ít về lịch sử nước Mỹ và rất ít về Thế chiến thứ 2. Hắn chỉ biết về cuộc đổi bộ nọ mãn đi và dù sẽ vấp ta mãn đạ, ta hỏi cô một câu. Mạt Khè đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Hệ Lận bao nhiêu tuổi?" "Sao ngươi lại hỏi điều này?" A Mạn Đạ tò mò nhìn Mạt Khè, tuổi của phụ nữ luôn là một bí mật. Mạt Khè giơ tay ra hiệu nói, "Hệ Lận nhìn như mới ngoài 20, nhưng lại rất điềm tĩnh, xem ra có rất nhiều kinh nghiệm xã hội." Hắn cảm thấy kinh nghiệm xã hội của Hệ Lận hơn Mạn không kém gì hắn, nhưng hắn cũng không ở trường lâu, vừa tốt nghiệp trung học cơ sở đã ra ngoài làm việc để kiếm sống. Nhiều điều đến từ sự rèn luyện của tầng lớp đáy xã hội. Hắn vốn là một đứa trẻ xuất thân từ miền núi nghèo khó, vẫn là loại người chọc tức cả gia đình. Người bình thường có lẽ khó hình dung được hắn đã trải qua cuộc sống khó khăn và hành trình tâm lý phức tạp như thế nào. A Mạn đã không có suy nghĩ phức tạp mà hỏi thẳng, điều này không bình thường sao? Có bình thường không? Mặc kệ nói theo cách hiểu của chính mình, một cô gái như cô ta có gia cảnh tốt chẳng phải chỉ là một dong hoa trong nhà tính sao? Ta có thể thấy rằng ngươi có thành kiến với những người có lý lịch tốt. A Mạn đã cong môi nói, có những người giống như ngươi nói và có rất nhiều, nhưng không phải tất cả những người có lý lịch tốt đều như vậy. Gia đình hệ lần cũng không tuyệt vời đến thế. Cô nhún vai, từ năm 15 tuổi Hệ Lân đã cùng cha tham dự các bữa tiệc kinh doanh trang trọng và cố gắng tham gia vào một số hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong giới Hollywood. Trong 10 năm này, cô đã gặp rất nhiều người, kể cả khi còn học các khóa học căng thẳng nhất ở đại học, cũng chưa bao giờ từ bỏ hoạt động xã hội. Sau khi tốt nghiệp năm ngoái, cô ta còn ở lại phòng thư của Cờ A A hơn 1 năm. A Mạn đã có vẻ rất ngưỡng mộ chị họ của mình, để khởi nghiệp, sự cống hiến và chăm chỉ của Hệ Lân là ngoài sức tưởng tượng của người. Mạc Khè chưa bao giờ tiếp xúc với cái gọi là tầng lớp thượng lưu trước đây và không biết nhiều về họ, nhưng hắn có thể tưởng tượng rằng hệ Lần Hờ Mạn có mạng lưới xã hội rộng rãi như vậy và không thể tách rời khỏi gia đình cô. Á Mạn đã từng tiết lộ rằng cha của Hẻo Mạn đã làm việc chăm chỉ ở Hollywood trong nhiều thập kỷ, tuy không phải là ông chủ hàng đầu trong ngành nhưng đã phát triển được nhiều mối quan hệ, điều này có thể giúp ích cho hệ Lần Hờ Mạn. Có lẽ sự lựa chọn của hệ Lần Hờ Mạn để phát triển sự nghiệp ở Hollywood cũng liên quan đến việc vòng tròn này dễ dàng hơn đối với cô. Mạc Khè và Á Mạn đã vẫn đang thảo luận về hệ Lần Hờ Mạn, người đã rời đi và quay trở lại. Cô ta lúc đầu ra hiệu cho Mạc Thệ và Amanda, đi theo ta. Hai người lập tức theo Hẹ Lần Hơ Mạn ra khỏi phòng chờ, đi đến phòng tạo kiểu tóc, Hẹ Lần Hơ Mạn nói với nhân viên ở cửa, xin hãy giúp thông báo cho ngài Ezic buộc rằng Mạc Thệ Honor đang ở đây. Như thể nghe thấy giọng nói của Hẹ Lần Hơ Mạn, cửa phòng tạo kiểu tóc được mở ra từ bên trong, lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông trung niên đang nói với Hẹ Lần Hơ Mạn, mời vào. Trong hoàn cảnh bình thường, các đặc vụ hiếm khi trực tiếp tham gia buổi thử vai, Hẹ Lần Hơ Mạn rất quen thuộc với buổi thử vai nên cô chào Mạc Thệ và bước vào trước. Ezic, đây là Mạc Thệ Honor, khách hàng của ta. Khi Mạc Thệ cũng bước vào, Cô giới thiệu với cả hai bên, "Mạt Khệ, đây là Egybop, người sản xuất chương trình. Xin chào, ngài Bop." Mạt Khệ chủ động đưa tay ra, Egybop bắt tay và nói, "Xin chào." Sau đó, Egybop chỉ vào người thiết kế trang phục, "Chúng ta đi thay quần áo trước nhé." Mạt Khệ bước đến chỗ người phục vụ và đi theo hắn ta để chọn một bộ đồng phục phù hợp cho sư nọ dù. Dáng vẻ không tệ, lại rất cứng tráng. Egybop có vẻ khá hài lòng với Mạt Khệ, khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo, vượt qua vòng tuyển chọn sơ bộ của đội casting hẳn là không có vấn đề gì. Hẻn lần hờn mạn mỉm cười nói, "Mạt Khệ rất phù hợp với những vai diễn khó." Cô đặc biệt nói, đạo diễn Julius Scott từng đề nghị hắn ta đóng vai thủ lĩnh man rợ trong bộ phim mới, gật lại đi à tỏ. "Ứ Ezip bộ gật đầu, ta sẽ nhắc nhở tổ casting. Cảm ơn, Ezip." Hai người trò chuyện một lúc trước khi mặc thẻ thay quân phục và bước ra ngoài, trên đầu đội một chiếc mũ bảo hiểm và mặc bộ quân phục chiến đấu của một người lính bình thường thuộc sư đoàn dù 101 trong thế chiến thứ 2. Hắn ta trông nghiêm nghiêm, cao lớn và dữ cảm, chắc chắn không có vấn đề gì. Ezip bộ chỉ nhìn một cái rồi gọi trợ lý, đưa ngài Holland đến nhóm từ vai. "Ta đã chào hỏi người phụ trách nhóm bây rồi. Ngươi cứ trực tiếp chen ngang là được." Hết lần hở mạn không hề lo lắng, ngoại hình của Mạc Khè vốn đã thích hợp với loại vai diễn này, hơn nữa với sự giúp đỡ của Easybook, nếu không vượt qua được buổi thử vai đầu tiên theo kiểu thử vai, cô sẽ không cần phải làm công việc người đại diện nữa. Mạc Khè đến phòng thử vai, đợi các diễn viên bên trong bước ra rồi mới được gọi vào. Buổi thử vai đơn giản hơn buổi thử vai đầu tiên cho MV, Mạc Khè được yêu cầu giới thiệu bản thân rồi đứng đó quan sát hình dáng cơ thể, cuối cùng chụp vài tấm ảnh và một đoạn video rồi được yêu cầu rời đi. Lần thử vai này hoàn toàn không có vai diễn cụ thể nào, đoàn cắt tinh dường như chỉ xem hắn có phù hợp với vai người lính hay không. Kết quả của buổi thử vai đơn giản này nhanh chóng được đưa ra, khi Mạt Khè quay trở lại phòng tạo kiểu tóc, Hễ Lần Hơ Mạn đã được thông báo rằng hắn đã vượt qua buổi thử vai. Khi Mạt Khè thay quần áo và cùng Hễ Lần Hơ Mạn chuẩn bị rời đi, Ệ Dịch Bộ đột nhiên nói, "Hai người, có một số điều ta phải giải thích trước." Chương 59: Chiến tranh đột kích. Chương 59: Chiến tranh đột kích. Nghe Ệ Dịch Bộ nói như vậy, Mạt Khè hơi giật mình, hắn nghĩ đến Martin Jackson, đạo diễn trước đây của nhóm MV của Bợ Jimmy, trong lòng âm thầm cảnh giác, chẳng lẽ anh chàng này cũng có thói quen đặc biệt tương tự? Nhưng rồi hắn nghĩ mình đã nhầm, rốt cuộc hắn ta không phải là người duy nhất ở đây còn có cả quản lý và người chuẩn bị trang phục cũng có mặt. Chắc chắn, bản thân Mạc Khải đã suy nghĩ quá nhiều, những gì Edip bộ nói không liên quan gì đến sở thích đặc biệt địa điểm quay phim chủ yếu ở châu Âu, chủ yếu là ở Anh và Pháp. Vì lợi ích của hệ lần hơn man, Edip bộ tiết lộ trước một chút thông tin, trước khi khởi quay, tất cả các diễn viên đóng các vai quân sự quan trọng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Anh ít nhất từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi, tập luyện rất mệt mỏi và vất vả. Không thành vấn đề." Mạc Khải nói. "Hắn ta đã chuẩn bị tinh thần cho việc này và không sợ khó khăn hay mệt mỏi." È Dịch Bộc nói thêm, việc quay phim có thể kéo dài hơn nửa năm nên ngươi phải điều chỉnh lịch trình của mình. Mạt Khệ gật đầu trước, sau đó nhìn Hệ Lần Hờ Mạn, lúc này hắn cũng cho rằng È Dịch Bộc nói những điều này hoàn toàn là vì lợi ích của Hệ Lần Hờ Mạn. Còn một điều nữa, điều quan trọng nhất. È Dịch Bộc nhìn Mạt Khệ và hỏi, "Ta nhớ rằng thông tin của ngươi cho thấy ngươi không phải là thành viên của Hiệp hội diễn viên màn ảnh." Mạt Khệ gãi đầu, Hệ Lần Hờ Mạn trả lời, "Vẫn chưa. Ta đã chuẩn bị sẵn thông tin để hắn ta gia nhập Hiệp hội diễn viên màn ảnh." È Dịch Bộc thúc giục, "Hãy làm càng sớm càng tốt." Đây là dự án do hiệp hội đăng ký và các diễn viên đóng vai chính phải là thành viên hiệp hội. Đừng lo lắng." Hễ Lần Hờ Mạn chỉ vào chiếc cặp của mình, "Ta mang theo tài liệu này. Sau khi rời khỏi sở studio, chúng ta sẽ đến hiệp hội." Sau khi rời khỏi trường quay, Hễ Lần Hờ Mạn mời Mạt Khè lên xe của cô và lập tức đưa hắn đến hiệp hội diễn viên màn ảnh, như cô đã nói trong phòng tạm ngẫu, cô đã chuẩn bị nhiều loại chuẩn bị để Mạt Khè gia nhập hiệp hội diễn viên màn ảnh. Dựa trên lý lịch hiện tại của Mạt Khè, việc gia nhập hiệp hội diễn viên màn ảnh không phải là vấn đề lớn và Hễ Lần Hờ Mạn cũng có một người quen trong hiệp hội. Tuy nhiên, chi phí hơn 3000 đô la Mỹ phải do chính mặt thẻ chi trả đi cùng với hệ Lận Hờ Mạn. Sau khi hoàn tất các thủ tục thành viên, Mặt Khệ buồn bã phát hiện ra rằng, bao gồm chi phí điện thoại di động và các gói tivi, đầu video cũ, mức lương 4000 đô la Mỹ của hắn trong đoàn làm phim sổ mở tỷ mở về cơ bản đã được trang trả hết. Nếu Lý Tở không cho hắn chấm công đầy đủ trong 1 tháng và nhận được tiền lương trọn tháng từ công ty Zep Gentịn, thì hiện tại tiền của hắn sẽ càng eo hẹp hơn. Sau khi ra khỏi hiệp hội diễn viên màn ảnh, Mặt Khệ đã theo xe của hệ Lận Hờ Mạn đến công ty Encho. Ngoài việc lấy được thông tin về Benwick bợ giờ thở hệ lần hờ mạn còn muốn nói chuyện với hắn về vai diễn này. Amanda. Khi họ cùng nhau bước lên lầu, Mặt Khệ hỏi cô gái đang đi bên cạnh hắn, "Ngươi có biết công việc nào mất thời gian ngắn và trả lương nhanh không?" Ừ. Amanda lập tức đưa ra câu trả lời, "Cấp ngân hàng hoặc tới Mexico vận chuyển mà tùy tới đây." Ngươi thiếu tiền à? Hết lần hờ mạn ở phía trước cũng nghe thấy, "Ngươi đã thanh toán số tiền bồi thường chưa?" Bồi thường gì? Amanda tò mò hỏi. Mặt Khệ phớt lờ câu hỏi của Amanda, nói, "Đã lâu rồi họ không gửi thư của luật sư cho ta, có lẽ đã quên rồi." Quên đi. Hệ Lần Hờ Mạn lắc đầu, "Ta đoán chúng ta phải thông qua thủ tục pháp lý." Cô quay lên tầng hai, đợi Mạt Khè lên rồi nói, "Nếu nhận được giấy triệu tập của tòa án, hãy nhớ thông báo cho ta." Sau khi suy nghĩ, Mạt Khè cảm thấy phân tích của Hệ Lần Hờ Mạn là hợp lý, hắn ta có thể không chắc chắn rằng bên kia có thực sự trải qua thủ tục pháp lý hay không. Hắn ta gật đầu, "Ta hiểu." Với Hệ Lần Hờ Mạn là người đại diện của hắn ta, việc giải quyết những việc như thế này ít nhất sẽ giúp hắn ta đỡ đau đầu hơn. Bất quá, hắn vẫn là ôm một chút tâm lý may mắn, tiểu nhân hẳn là không nên bị người khác nhớ tới đúng không? Bước vào văn phòng, Hệ Lần Hờ Mạn giúp Mạt Khè lấy một cốc nước và nói, Gần đây ngươi không nên nhận công việc khác. Lần thử vai tiếp theo rất quan trọng với ngươi. Tốt nhất ngươi nên dùng hết sức lực để chuẩn bị cho vai diễn này. Cô ra hiệu cho Amanda, người mở tủ hồ sơ và lấy ra một chồng tài liệu dày đến ba tấc, bên trên còn có một cuốn sách, chính là cuốn tiểu thuyết gốc của Benoît Bœurger. Ta đặc biệt sưu tầm những thứ này. Hết lần hờn mạn ngồi sau bàn làm việc với một tách cà phê, ngươi lấy về và nghiên cứu kỹ. Cô nhấp một ngụm cà phê rồi nói thêm, khoảng 1 tháng nữa là đến buổi thử vai tiếp theo. Égypte buộc không có tiếng nói gì trong buổi thử vai cho vai diễn này. Quyền quyết định thực sự của đoàn làm phim nằm ở trong tay Herbert Altman và Sir Steven Spielberg, và ta không thể tác động tới họ. Khi mặt Kè nghe Hệ Lận Hơ Mạn nói điều này, trái tim hắn chợt lạnh đi. Hắn biết lý lịch của mình chưa đủ, kinh nghiệm diễn xuất cũng không phong phú, mới vào nghề được nửa năm, so với những diễn viên khác, hắn không có chút ưu thế nào. Vốn dĩ hắn cho rằng mối quan hệ của Hệ Lận Hơ Mạn và đoàn làm phim có thể là nhân tố then chốt trong buổi thử vai, hiện tại xem ra hắn đã không còn quá nhiều ảo tưởng về vấn đề này nữa. Cho nên, Hệ Lận Hơ Mạn đặt cốc cà phê xuống, "Trong buổi thử vai, ngươi phải thể hiện thật tốt." Cho dù có thất bại trong buổi thử vai, ngươi cũng phải để lại ấn tượng sâu sắc cho đoàn làm phim, để ta có thể thực hiện phương án dự phòng, để giúp ngươi có được một vai diễn thấp kém hơn một chút. Mạt Thệ lấy thông tin ạ mạn đã mang tới, đặt nó lên bản cà phê bên cạnh rồi hỏi, "Ngươi đã lập bao nhiêu kế hoạch rồi?" "Hai bộ." Bởi vì hệ lần hơn mạn mời mạt thẻ tới, nàng liền chuẩn bị tỉ mỉ thảo luận, tuy rằng bây giờ không lấy được cái bản, nhưng ta đã xem qua ạ dịc bộ kế hoạch, trong đó có những điểm đáng lưu ý về việc xây dựng nhân vật và nhân vật phụ, ta thấy một nhân vật phụ có thể nổi bật, vai diễn của hắn ta cũng tương đối quan trọng, đây là mục tiêu đầu tiên của chúng ta. Mạc Khệ cầm lấy cuốn tiểu thuyết gốc, mở danh mục và hỏi: "Nhân vật nào? Ngươi có thể nói rõ hơn cho ta biết không? Khi đọc sách ta cũng có thể tập trung vào đó." Dỗ Nạn Sở vậy à? Hệ Lần Hờ mãn tự hồ đã nghiên cứu nhân vật này, hắn ta là đại đội trưởng thứ tư của đại đội E, dũng cảm quyết đoán, đôi khi còn lạnh lùng. Hắn ta là một người lính thiết huyết tiêu chuẩn, rất thích hợp với ngươi. Mạc Khệ chạm vào khuôn mặt của mình những đường nét rõ ràng và mạnh mẽ, bối cảnh của nhân vật này thực sự rất phù hợp với ngoại hình của hắn ta. Hệ Lần Hờ mãn lúc này đã nói, ngoài là một kẻ cứng rắn, Sở Tử à còn là một kẻ săn mồi chiến tranh điển hình. Trong số các bối cảnh nhân vật mà ta từng thấy, đây là bối cảnh dễ dàng tỏa sáng. Nghe ngươi nói đi mà thệ hỏi, rốt nạn sở ở ở là vai phụ chính phải không? Ư Hễ Lần Hờ Mạn gật đầu, thẳng thừng nói, ta nghĩ vai diễn của hắn ta rất quan trọng. Mặt Khè thiếu tự tin, ta có thể nhận được vai diễn như vậy không? Hễ Lần Hờ Mạn nhìn hắn ta, không thử thì làm sao biết được. Ngươi không phải rất có năng lực sao? Ta. Mặt Khè bất lực chỉ có thể nói, ngươi nghĩ ta có thể có quan hệ với Sở Ty Vân Sở tỷ ẩn bợ hay tom hay không? Hễ Lần Hờ Mạn lắc đầu, "Không." Cô ho khan nói, "Có thể nhận được vai diễn này thì ngươi cực kỳ may mắn." Tương lai phát triển sẽ thuận lợi hơn, nếu không lấy được cũng không sao cả." Mạt Thệ chỉ vào đống tin tức, "Nếu chúng ta bị loại, chẳng phải mọi công tác chuẩn bị của chúng ta đều trở nên vô ích sao?" "Ta còn chưa nói xong, ngươi có thể nói hết một lần được không?" Mạt Thệ rất không hài lòng với cách nói chuyện của Hệ Lần Hờ Mạn, "Đừng tiếp tục nói một nữa." Hệ Lần Hờ Mạn vứt lờ lời nói của Mạt Thệ và nói tiếp, cách "Đoàn phim chọn diễn viên lần ngày khác. Vì các nhân vật đều là quân nhân nên những diễn viên xuất sắc nhất trong những người thất bại khi thử vai quan trọng nhất, đoàn phim sẽ giao cho họ một số vai phụ ít quan trọng hơn tùy theo tình huống thực tế." Mạt Thệ hiểu ra, "Vậy nên ngươi đã lập kế hoạch dự phòng?" Đúng vậy. Hệ Lần Hờ mạn gật đầu thừa nhận, "Edith buộc có tiếng nói nhất định trong những vai diễn này, chỉ cần ngươi có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho đoàn làm phim trong buổi thử vai. Với Edith và ta ở đây, ta phần nào chắc chắn sẽ nhận được một vai phụ nhỏ." Cô chống tay lên bàn, "Đương nhiên, mục tiêu chính của chúng ta là rũ nạn sợ bậy ở ở, bối cảnh của nhân vật này vượt trội hơn nhiều so với những nhân vật phụ đó, sau khi bộ phim phát sóng chắc chắn sẽ được chú ý nhiều hơn." Mặt Khè gấp sách lại nhưng không nói gì, thành thật mà nói, hắn thực sự thiếu tự tin khi tranh giành một vai diễn như vậy. "Những việc này không phải là việc ngươi có thể làm chỉ bằng cách nói, ta tự tin." Hay, ta chắc chắn có thể làm được, sự tự tin phải dựa trên sự kết hợp giữa các cơ hội, khả năng, mối quan hệ và các điều kiện khác. Dù nhìn thế nào đi nữa, hắn ta vẫn thiếu tự tin. Hắn ta đoán rằng Hệ Lần Hờ Mạn cũng có ý tưởng này nên đã có cái gọi là phương án dự phòng. Ta sẽ cố gắng hết sức. Mạt Khệ chỉ có thể nói điều này. Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Mạt Khệ luôn cau mày, Hệ Lần Hờ Mạn quyết định giảm bớt áp lực một cách thích hợp. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là phần đấu, cho dù không đạt được thì đó cũng không phải là một thảm họa. Mạt Khệ cười, đừng lo lắng, Hệ Lần áp lực sẽ chỉ trở thành động lực của ta." Hệ Lận Hờ mạn xua tay với Mặt Khệ, "Được rồi, ngươi quay lại chuẩn bị đi." Cô nhìn thấy Mặt Khệ đang nhặt đống thông tin lên, nói, "Nếu ngươi có thắc mắc gì, hãy liên hệ kịp thời với ta, đừng tự đưa ra bất kỳ quyết định tùy tiện nào." "Ta biết." Mặt Khệ cầm tài liệu lên, xoay người đi về phía cửa, "Chúng ta tin tưởng lẫn nhau." Kỳ thực hắn biết rất rõ cơ hội việc làm này hoàn toàn là do Hệ Lận Hờ mạn có được, đây chính là đoàn làm phim của Tom Hanks và Sở Steven Soderbergh, nếu bọn họ thực sự muốn có được một vai quan trọng thì cho dù không phải rô nạn sợ uh, uh, mà chỉ là vai phụ nhỏ thì hắn cũng có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt. Chương 60. Khí chất lạ linh hồn của hình ảnh. Chương 60. Khí chất lạ linh hồn của hình ảnh đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, đừng nói là chiến thắng, dù chỉ muốn có hy vọng chiến thắng thì cũng phải chuẩn bị 100% vì hệ tiếp của Benoît vợ dợter, vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị ban đầu nên mọi thông tin đều được kiểm soát chặt chẽ, thông tin thu được đã để hệ lần hở màn mất rất nhiều công sức. Mặc dù điều này không đảm bảo rằng hắn ta sẽ vượt qua buổi thử vai, nhưng nếu hắn ta không học tập cẩn thận, cơ hội vượt qua buổi thử vai sẽ càng nhỏ hơn. Trong vài ngày tới, Ngoài việc đến lớp diễn xuất để tiếp tục tham gia các lớp học, về cơ bản mặt thẻ dành thời gian còn lại để nghiên cứu thông tin do hệ lần hở mạn cung cấp. Mặc dù thông tin này không đặc biệt chi tiết nhưng nó có những mô tả liên quan từ bối cảnh của dự án, Benwick vợ dọ thở, đến bối cảnh của một số nhân vật phụ. Có được những thông tin như vậy trước bộ thử vai, mặt thẻ cảm thấy hệ lần hở mạn đã bỏ ra nhiều công sức điều đầu tiên hệ lần hở mạn lưu ý đối với mặt thẻ trong thông tin chính là ba người quyền lực nhất trong đoàn phim là Reggie Goatman, Tom Hauser và Steven Sterner, nắm gần như toàn bộ quyền nhân sự, quyền quay phim và quyền sản xuất của dàn diễn viên và đoàn làm phim. Cả ba có mối quan hệ tốt. Tom Haas và Geji Goetzmann từng hợp tác trong Phía lạ đẹo Phỉ ạ và Understop Pale, Tom Haas và Serpien Bơ từng hợp tác trong Savage Cup Dị Vật Dai ẩn, và theo thông tin, cả hai sẽ tiếp tục hợp tác ngoài Benox Bơ Drother. Ngoài ra, hệ lần hơ mạn cũng lưu ý rằng Tom Haas không chỉ là nhà sản xuất của Benox Bơ Drother, mà rất có thể còn là đạo diễn của một trong những tập phim. Cô phân tích rằng Tom Haas là người dẫn dắt toàn bộ loạt phim. Nói cách khác, nếu có được Tom Haas, chỉ cần màn trình diễn của người trong buổi thử vai đạt trên tiêu chuẩn thì vẫn có khả năng cao nhận được vai rồ nạn sợ bởi ạ. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có được Tom Haas? Hết lần hờn mạn đã nói rõ rằng cô ta không thể kết giao với những người tầm cỡ như Tom Haas và Sir Steven Sterner. Vê phân bản thân mặt nhẹ, hắn dù không hề đánh giá thấp bản thân, địa vị của hắn trong ngành với hai người này ước chừng cách xa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, thậm chí có thể là Ấn Độ Dương. Liệu có thể dựa vào lợi thế hiểu biết từ kiếp trước để có những hành động phù hợp như khi cạnh tranh nam chính MV của Borgini? Mặt khẽ nhớ lại ký ức về Tom Haas và Sir Steven Sterner, hai người này đều nổi tiếng nhưng lại không có ký ức về những tin đồn và bê bối liên quan. Hơn nữa, hai người này đều không còn trẻ đều là những người có kinh nghiệm xã hội rất phong phú, nếu dùng thủ đoạn cấp thấp như đã dùng đối phó với bà Dịt nỉ thì có thể sẽ gặp rắc rối. Mặc kệ suy nghĩ rất lâu về thông tin đó mà không có manh mối nào. Trưởng trách Hẻn Lần Hở Mạn trong buổi thử vai lại yêu cầu hắn cố gắng hết sức, đây có thể là cơ hội chiến thắng duy nhất. Nghe đi nghĩ lại không có cách nào đi theo những lối quanh con nên mặt thẻ gạt chúng sang một bên và tiếp tục đọc những thông tin khác, đặc biệt là bối cảnh của các nhân vật. Hẻn Lần Hở Mạn nhận được tin từ ẻ Dịt Bục rằng phong cách tổng thể của Benoît vợ Dọtter sẽ đi theo sự hợp tác, Sa Vin cấp dị vặt dài ẩn giữa Sartre vẫn sở thị Enberg và Tom Haas, nhưng khác với câu chuyện hư cấu của Savin cấp dị vật giant, Benock vợ vợter được chuyển thể từ người thật. Mỗi nhân vật đều có một nguyên mẫu có cùng tên và họ. Tom Haas thậm chí còn lên kế hoạch để nguyên mẫu giám sát từ bên cạnh khi quay một số cảnh để đảm bảo sự phục hồi thực sự. Về cốt truyện, do đoàn làm phim giữ bí mật nên hệ lẫn hơ mạng chỉ nhận được cốt truyện rất đơn giản, về cơ bản vở kịch tập trung vào chiến trường châu Âu trong thế chiến thứ 2 và kể về câu chuyện của những người lính đại đội E, tiểu đoàn 2, trung đoàn 506. Sơ đoàn vũ 101, từ trại huấn luyện ở Rotsia đến câu chuyện 434 ngày trên chiến trường châu Âu. Thông tin hữu ích nhất về mặt này là mỗi tập phim mini sử dị đều có dàn nhân vật tương đối tập trung, thông qua việc miêu tả nhân vật nâng cao thể hiện diễn biến của cuộc chiến đồng thời luôn nắm bắt được tâm lý, trạng thái của nhân vật và sử dụng các nhân vật hỗ trợ cho các cảnh chiến tranh trong vừa hồi phục. Nói cách khác, mỗi tập phim đều có một nhân vật chính tương đối. Liệu nhân vật dỗ nạn sợ ở, ở có phải là nhân vật chính của một trong các tập phim không? Mặc kệ đương nhiên nghĩ đến vai diễn mà hắn đang chuẩn bị tranh giành, nhưng thật không may, giống như cốt truyện cụ thể Đây là thông tin cực kỳ bí mật của đoàn làm phim, và hệ Lần Hờ Mạn không có cách nào lấy được. Một điểm khác, hệ Lần Hờ Mạn còn phát hiện ra rằng ngoài cuốn sách Ben-Ok bợ rọ thư nhật ký và hồi ký của người lính đại đội E David Kennedy ầm ẻm tự tớ cũng là nguồn tư liệu quan trọng cho việc tạo dựng kịch bản đáng tiếc, cuốn nhật ký và hồi ký này đã nằm trong tay đoàn làm phim, cô vẫn đang cố gắng tìm bản sao. Nhìn vào phần mô tả trong thông tin, mặt hệ chỉ có thể than thở rằng hệ Lần Hờ Mạn hơi kiêu ngạo, cách nói chuyện bóp kem đánh răng của cô ta rất phiến phức, nhưng xét về mức độ nghiêm túc và trách nhiệm thì cơ bản không có gì đáng chê trách. Thông tin rất dày đặc, hệ Lần Hờ Mạn chuẩn bị cũng rất tỉ mỉ. Mạt Khè tiếp tục lật qua lật lại, sau đó hắn nhìn thấy một phần thông tin cũng có thể tăng thêm sự tự tin của hắn. Ba nhà sản xuất Geji Goetman, Tom Hauser và Steven Stern thì Enber đã đạt được thống nhất về diễn viên, nhằm tránh tình trạng quá nổi tiếng của các diễn viên làm lu mờ màu sắc thực sự của bộ giọ thơ đoàn làm phim sẽ lựa chọn hầu hết các diễn viên ít quen thuộc nhằm tăng tính xác thực và thuyết phục cho người xem không trách hệ lần lại mời ta tranh giành một vai diễn quan trọng như vậy. Mạt Khè âm thầm gật đầu, cũng không phải là không có cơ hội. Tiếp theo là tình huống nhân vật, hệ lần hở mạn hoàn toàn chắc chắn rằng Ji Chat sẽ là nhân vật chính tuyệt đối của bộ truyện này. Mà Thệ chỉ xem qua phần giới thiệu nhân vật khác, sau đó tập trung vào vai dự nạn sợ ở mà hắn ta đang chuẩn bị trên tải. Hệ Lần Hơ Mạn cũng chỉ ra một nhược điểm khác khi mà Thệ cạnh tranh vai diễn này, hắn ta còn khá trẻ. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề lớn, Hệ Lần Hơ Mạn tin rằng hắn đã trưởng thành về mặt tinh thần và ngoại hình của hắn không phải là vấn đề gì trước sự trang điểm của Hollywood. Ngoài ra, đối với người phương Tây, sự khác biệt giữa độ tuổi khoảng 20 và độ tuổi đôi 10 không lớn lắm. Trong thông tin có một bối cảnh sơ bộ, ngoài những gì Hệ Lần Hơ Mạn đã nói, nó còn chỉ ra rằng đây là một người lính cừ, rắn, có khả năng chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Ban đầu hắn ta phục vụ trong đại đội dê trong trận chiến tàn khốc dưới tuyết bạ tổ tiền, bị do chỉ huy đại đội E hoảng sợ nên sở trợ ở đã bước tới và tạm thời được bổ nhiệm làm chỉ huy đại đội Engo vai ra, hết lần hở mạng còn đặc biệt lưu ý rằng người này được đồn đại là đã giết tù binh chiến tranh người Đức đã giết tù binh. Thông tin được cung cấp trong thực tế rất hạn chế, nếu muốn biết thêm về nhân vật này, Mạt Thẻ nghĩ nên đọc kỹ nguyên tắc của, Benox bợ giọng thở. Mấy tháng trước, nếu để Mạt Thẻ đọc một cuốn tiểu thuyết như vậy, chắc chắn hắn ta sẽ đau đầu vô cùng, may mắn thay, sau mấy tháng luyện đọc liên tục này, Hắn không dám nói rằng trình độ đọc của hắn ta đã tiến bộ vượt bậc, nhưng đọc qua tiểu thuyết gốc Benrock Bờ Giọ Thở không phải là vấn đề khó lắm. Mặt Khệ không chỉ tự học, mà do biết trình độ của bản thân còn hạn chế, hắn còn hỏi ý kiến của giáo viên David Astor ngoài các lớp học diễn xuất. Mặt Khệ đã chọn lọc nói với David Astor về buổi thử vai và vai diễn. Ý ngươi là ngươi đã được thử vai cho phim Benrock Bờ Giọ Thở của sở T&B và Thomas. Trong văn phòng, David Astor giơ lên cái đầu hói của mình và nói với Mặt Khệ, "Đây là một cơ hội hiếm có và tốt. Nếu ngươi nắm bắt được nó sẽ rất hữu ích cho sự phát triển sự nghiệp sau này của ngươi." Mặt Khệ có vẻ bừng bã ta cũng muốn giữ nó, nhưng có lẽ sẽ có hàng chục người tranh giành vai diễn này. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói thẳng, "Ngài Astor, ta đến gặp ngài để hỏi xem làm thế nào ta có thể hiểu rõ hơn vai diễn về một người lính thiết huyết." Đóng vai một người lính thiết huyết David Astor liếc nhìn mặt Khè và nói, "Diện mạo của ngươi có ưu điểm bẩm sinh, nhưng lợi thế này về cơ bản là vô dụng trong quá trình thử vai. Có thể tham gia vào một đoàn làm phim cấp độ này, các diễn viên tham gia buổi thử vai chắc chắn sẽ có sự kết hợp ăn ý giữa ngoại hình và vai diễn." Mặt Khè gật đầu, "Như ngươi đã biết, ta tương đối nhỏ tuổi và kém xa hầu hết mọi người. Ta chỉ có thể nghĩ ra cách biểu diễn trong buổi thử vai." Diễn xuất trong buổi thử vai vẫn rất quan trọng trong việc giành được vai diễn. David Garcia lại hỏi, nếu quyết định buổi thử vai của ngươi nằm trong tay Tom Hanks và Scarlett Johansson thì buổi thử vai sẽ có sức nặng hơn. Đối phương là một nam diễn viên giàu kinh nghiệm, đã làm việc trong chỉ ở Hollywood mấy chục năm, mặt thẻ tin rằng kinh nghiệm của mình có thể giúp ích cho hắn nên hỏi, tại sao? David Garcia mỉm cười nói, ở trình độ của Tom Hanks và Scarlett Johansson, có rất ít người và vật có thể gây ấn tượng với họ, đây chỉ là một vai phụ nhỏ mà thôi. Nếu muốn có được vai diễn này thông qua mối quan hệ thì cần phải có một ân tình rất lớn. Làm thế nào có thể báo đáp ơn tình của Tom Hardy và Steven Sternberg trong tương lai? Việc nợ một ân tình lớn như vậy cho một vai diễn nhỏ như vậy có đáng không? Matt khẽ suy nghĩ một chút, nếu có đủ sức nặng để nói chuyện trước mặt Tom Hardy và Steven Sternberg, hắn chắc chắn sẽ không muốn nợ hai người này một lời cảm ơn vì chuyện tầm thường như vậy. Theo phong tục bên kia Thái Bình Dương, món nợ ân tình thường khó trả nhất và ở đây chắc hẳn phải có điểm chung nào đó hay nói về các nhân vật, những người lĩnh thiết huyết cứng rắn, đặc biệt là kiểu người thực tế trong thế giới thứ hai. Không có chỗ cho sự độn cợt, chế giễu hay giả tạo trong diễn xuất. David Gastor đã dùng kinh nghiệm hàng chục năm để giúp Mạt Khè phân tích, đối với tiểu nhân vật này, khí chất là linh hồn của hình tượng. Nếu không có khí chất quân nhân mạnh mẽ đó, màn diễn sẽ không có chỗ đứng và màn trình diễn sẽ không thú vị. Hắn nhớ lại một lúc rồi nói, "Mạt Khè, ta đã tham gia đóng một số bộ phim về thế chiến thứ 2. Theo hiểu biết của ta, chỉ những diễn viên có kinh nghiệm thực tế, dám chiến đấu hết mình và không tiếc công sức mới có thể phù hợp với hình tượng người lính thiết huyết mà mọi người công nhận." Mạt Khè gật đầu, mặc dù những gì David Gastor nói không sâu sắc nhưng nó thực sự có thể giúp ích cho hắn. Nói nhiều rất dễ dối. David Gastor cười lắc đầu, "Mạt Khè, ta chỉ có thể nói như vậy, còn lại tùy ngươi. Cảm ơn. Mặt Thẻ đứng lên, thành khẩn nói, "Cảm ơn ngài Astor, lời nói của ngài đã giúp ích cho ta rất nhiều." Sau đó, hắn rời văn phòng của David Astor và chuẩn bị gọi cho hệ lần Herman để liên lạc. Chương 61. Gắng sức. Chương 61. Gắng sức. Sau khi rời khỏi văn phòng của David Astor, Mặt Thẻ lấy điện thoại di động ra và bấm vào số điện thoại của hệ lần Herman, đối phương đã nhanh chóng trả lời cuộc gọi. "Có chuyện gì vậy?" Nghe được hệ lần Herman hỏi, Mặt Thẻ vừa đi vừa nói, "Ta vừa hỏi ý kiến của giáo viên lớp diễn xuất và nảy ra một ý tưởng." Ngươi thấy có khả thi không? Hắn ta chưa bao giờ trải qua tình huống khốc liệt khi hàng chục diễn viên tranh giành một vai diễn trước đây và hắn ta thiếu kinh nghiệm liên quan. Giọng nói có phần tò mò của hệ Lần Hờ Mạn vang lên từ ống nghe, kể cho ta nghe đi. Mặt Thệ tìm một nơi yên tĩnh để dừng chân trong trường và nói, "Vì vô nạn sở ở uh, uh, là một người lĩnh thiết huyết điển hình, chúng ta có thể thuê một sĩ quan tại ngũ hoặc đã nghỉ hưu để huấn luyện quân sự cho ta trong một thời gian không?" Ống nghe điện thoại im lặng, ngoại trừ tiếng thở của hệ Lần Hờ Mạn. "Đó là điều ta nghĩ." Mặt Thệ chưa bao giờ coi mình là thiên tài diễn xuất chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến buổi thử vai tiếp theo, trong thời gian ngắn như vậy, kỹ năng diễn xuất của ta khó có thể tiến bộ lớn được." Trà Hễ Lân hờn màn nói, "Ta nghĩ sẽ không đạt được tiến bộ gì đáng kể dù cho ngươi thêm 2 tháng nữa." Mạc Khệ không phản bác mà tiếp tục nói, "Ta muốn tìm một sĩ quan chuyên nghiệp đang hoạt động hoặc đã nghỉ hưu để huấn luyện có mục tiêu cho ta, đặc biệt là những phương diện như đi, đứng và tư thế có thể dễ dàng quan sát được trong buổi thử vai. Nếu ta có một chút phong thái quân nhân, liệu có cơ hội nhận được vai diễn cao hơn không?" Tuy trình độ chuyên môn khá thấp và nói chung cơ hội nhận được vai diễn rất thấp nhưng hắn vẫn có chút hy vọng nhỏ nhất và phải cố gắng hết sức. Việc nắm bắt cơ hội không dựa vào trí tưởng tượng mà dựa vào những hành động và nỗ lực thực tế, điện thoại bên kia lại không có âm thanh, Hẹ Lận hờ mạn tựa hồ đang suy nghĩ, một lúc sau mới nói, đó cũng là một cách, hơn nữa có nhất định khả thi. Hẹ Lận mặt khẽ đổi tay cầm điện thoại, ngươi có biết chuyên gia nào trong lĩnh vực này không? Chờ tin tức của ta. Hẹ Lận hờ mạn vội vàng nói, ta sẽ tìm người hỗ trợ. Hai người nói xong, Mặt Khệ đang định cúp điện thoại thì Hẹ Lận hờ mạn đột nhiên nhắc nhở, nói trước cho ngươi biết, việc này có thể tốn rất nhiều chi phí. Mặt Khệ cau mày nói, ta trong tay còn có một ít tiền, chắc là đủ rồi. Sau khi cúp điện thoại, Hắn đột nhiên hối hận vì sao mình đã đổi điện thoại di động, điện thoại bị dò rỉ âm thanh vẫn còn dùng được, A Gia ngoài ăn chưa xong, Mạc Khè trở lại trường học tiếp tục học ngữ văn buổi chiều, mấy ngày nay không gặp Dạ Triễm Cát Đạm, hắn đặc biệt gọi điện thoại hỏi thăm, đối phương nhận một vai người qua đường, đi về phía Bắc quay phim ở Mộ Tung Lũng. Giáo viên của lớp ngoại ngữ ngày nay đã được đổi thành người Anh, nội dung giảng dạy là phát âm tiếng Anh, giọng Cockney huyền thoại. Sau khoảng thời gian tìm hiểu này, Mạc Khè biết được rằng việc có thể nói giọng Anh đích thực rất phổ biến ở Hollywood. Đặc biệt là trong một số bộ phim đặc biệt được các nhà phê bình phim đánh giá cao, nhiều diễn viên xuất sắc của Mỹ có thể tự do chuyển giữa giọng nguyên bản của họ và giọng Anh. Một số giáo viên dạy môn ngữ văn cho biết, nhiều bộ phim Hollywood cố tình chọn những diễn viên có thể nói lưu loát giọng Anh, chẳng hạn như trong những bộ phim có trang phục cổ trang hoặc chủ đề giả tưởng, những diễn viên như vậy tập hợp lại với nhau, các nhà phê bình phim thậm chí có thể nghĩ rằng việc sử dụng giọng Mỹ cho loại chủ đề này là vô lý, và có nhiều bộ phim có bối cảnh Anh hoặc phim truyền hình chuyển thể từ các tác phẩm nổi tiếng cũng dùng giọng Anh. Chủ đề hiện đại cũng không sao, phim loại này có rất nhiều diễn viên, giọng Anh rõ ràng cũng không sao họ sẽ trực tiếp nói nhân vật là người Anh. Một số diễn viên người Anh và người Mỹ có kiến thức rất sâu về lời thoại và sẵn sàng làm việc chăm chỉ, họ có thể chuyển đổi giọng nói một cách thoải mái, họ không chỉ chuyển đổi giữa giọng Anh và giọng Mỹ mà còn bắt chước giọng châu Phi và giọng châu Âu để đạt được trạng thái này, cần phải luyện tập lâu dài, không thể nhầm lẫn giữa sửa giọng và kỹ năng thoại. Theo cách nói của giáo viên lớp nữ văn, kỹ năng thoại tốt cũng có nghĩa là có thể nói mà là có thể nói, cười, xin lỗi một cách ngoạn. Mục. Phim có diễn viên kiểu này, chỉ nghe và không xem cũng thấy rất hay cũng như kỹ năng diễn xuất có thể được điều chỉnh một cách tự do, Mạt Thạch biết rằng hắn ta cũng còn cách rất xa trạng thái này. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian học tập và thực hành, giọngết sát mơ hồ ban đầu mà Mạt Thạch để lại gần như không thể phân biệt được. Tất nhiên, trên thế giới này tồn tại một sự tồn tại kỳ dịu như lồng tiếng, nhưng trong các bộ phim lay ascension của Hollywood, các diễn viên sẽ không dễ dàng chấp nhận điều đó trừ khi họ phải làm vậy đã lồng tiếng thì không thể gọi là diễn xuất xuất sắc, thậm chí không phải là diễn viên có trình độ. Đây là một trong những quy tắc bất thành văn trong ngành điện ảnh và truyền hình Hollywood, ngay cả những người mới vào nghề như Mạt Thạch cũng từng nghe nói đến. Một ví dụ tiêu cực về điều này vẫn đang được lưu hành trong ngành, bộ phim Hollywood, M F I A I Z L E D I, chuyển thể từ vở nhạc kịch bờ dạ đủy đã mời Oudy Hepburn đóng vai chính. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của Oudy Hepburn rất thành thạo, nhưng quãng giọng của cô không phù hợp với yêu cầu hát các ca khúc trong phim. Trong cơn tuyệt vọng, ê kíp quyết định thuê ca sĩ chuyên nghiệp để lồng tiếng cho những đoạn hát của Oudy Hepburn ở giai đoạn sau. Vì vậy, Oudy Hepburn chỉ có thể nuốt hận ở giải Oscar năm đó. Chính vì ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình Hollywood xấu hổ khi được lồng tiếng nên các cố vấn giọng nói và các lớp sửa lỗi ngôn ngữ tồn tại với số lượng lớn ở Hollywood. Họ có một hệ thống giảng dạy hoàn chỉnh để sửa lỗi phát âm của diễn viên và tránh tình trạng xấu hổ khi bị lồng tiếng. Có lẽ hồi đó có thể lồng tiếng được, nhưng bây giờ, vấn đề về giọng nói thậm chí có thể khiến một diễn viên bị loại trực tiếp khỏi cuộc chơi. Vì ước mơ trở thành ngôi sao, kiếm được số tiền lớn, vì ước mơ ban đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, mặt thẻ đã học tập chăm chỉ trong những khóa học này. 2 giờ học nhanh chóng kết thúc, mặt thẻ chậm rãi thu dọn đồ đạc, mọi người trong lớp dần rời đi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai ba người, ngay lúc hắn đeo ba lô chuẩn bị rời đi, điện thoại di động của hắn vang lên. Cô ta tìm được ứng viên phù hợp nhanh như vậy sao? Mặt Thệ tưởng đó là hệ lần hờ mạng nên lấy điện thoại ra nhìn nhưng đó là số của bợ dịt nỉ sợ tở ở. Sau khi đoàn làm MV tan rã, dù không gặp lại nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc, dựa trên suy luận của hắn, bợ dịt nỉ sợ tở ở có vẻ thực sự coi hắn như một người bạn tốt. Chào bợ dịt bợ dịt. Mặt Thệ trả lời điện thoại và nói trong khi đeo ba lô trên lưng, sao đột nhiên ngươi lại gọi cho ta? Những lần hai người nói chuyện qua điện thoại đều là sau khi bợ dịt nỉ đã xong việc vào buổi tối, dù sao cô ta cũng là một ngôi sao lớn và vẫn đang trong thời gian quảng bá cho album đầu tay, khe khẽ lật cuộn phè xì -E ẩn -E nấp lóc lóc nên công việc của cô khá nặng nhọc vốn dĩ ta có một chương trình muốn tham gia trên đại phát thanh. Bợ Dịt Nghị có vẻ tức giận, có vài sự cố xảy ra, ta và công ty quản lý tạm thời hủy bỏ, sẽ không có việc gì làm. Mắt Hẹ lo lắng hỏi, sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không sao đâu, khi nào gặp lại chúng ta sẽ nói. Bợ Dịt Nghị có vẻ nóng lòng muốn tìm người nói chuyện, ngươi ở đâu? Quận Ngụy Tuột. Ta đi tìm ngươi. Ta không ở Ngụy Tuột. Mắt Hẹ rời khỏi lớp học và đi về phía cổng trường. Ta đang ở trường biểu diễn nghệ thuật Los Angeles ở Bắc Hollywood, trên đại lộ thùng lúng lủng lồ dẻo. Bợ Dật Nghị hình như đang nói chuyện với ai đó ở đằng kia, một lúc sau cô mới nói, "Ta đợi ngươi ở cửa được không?" "Tài xế biết chỗ đó, ta sẽ đến ngay." "Được." Mặt Thạch chỉnh lại ba lô, "Ta đợi ngươi ở cổng trường." Hắn bước ra ngoài cổng trường, tìm một chỗ dễ thấy ở ven đường rồi kiên nhẫn chờ đợi, đợi không quá 10 phút, một chiếc ô tô trông bình thường từ xa chạy tới, đến gần cổng trường dần dần giảm tốc độ, Mặt Thạch quay đầu nhìn sang, đúng lúc thấy kính cửa sổ phía sau hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt hơi xanh của Bợ Dật Nghị sợ tờ ở. Hắn nhanh chóng vẫy tay sang bên kia, xe lập tức dừng lại ở sau từ bên trong họ ra, bợ dịt nị vẫy tay với bên kia, lên xe đi, mặt khệ. Đến rồi. Mặt khệ cởi ba lô, ngồi vào xe của bợ dịt nị và đóng cửa lại sau lưng. Bợ dịt nị cầm lấy ba lô của mặt khệ, nhét vào sau ghế ô tô rồi hỏi, "Chúng ta đi đâu? Tối nay ngươi có việc không?" Mặt khệ hỏi. Bợ dịt nị lắc đầu, "Không." Sau đó cô ta giận dữ nói, "Sự kiện gia đi ô dự kiến ban đầu đã bị hủy bỏ." Mặt khệ không vội hỏi tại sao mà nói, đã lâu không gặp, ta đãi ngươi một bữa nhé." "Được." Bợ dịt nị không cần suy nghĩ đồng ý. Như thể cô có rất nhiều điều muốn nói với Mạt Khệ, chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh hơn để trò chuyện. Trên xe có tài xế nên nói chuyện cũng bất tiện. Mạt Khệ nghĩ tới nhà hàng lần trước hắn tới, lại hỏi, "Chúng ta đi An Đồ Ăn Trung Hoa được không?" Hắn nhớ rằng ngoài bàn bát tiên và ghế tài xế, nhà hàng còn có phòng riêng biệt giống như nhà hàng Trung Hoa truyền thống. Borismidt trực tiếp gật đầu, "Được." Mạt Khệ lịch sự nói với tài xế, "Tới quận Waitot, Đại lộ Roosevelt." Bắc Hollywood cách hệ tuần không xa, giao thông vô cùng thuận tiện. Theo sự chỉ dẫn của Mạt Khệ, tài xế trong thời gian ngắn đã tìm được nhà hàng Trung Quốc. Xe vừa dừng lại, Bợt Dịt Nị muốn xuống xe, Mặt Thệ chỉ vào Marco, "Bợt Dịt Bợt Dịt, ngươi có muốn bị người nhận ra không?" "À, ta quên mất." Bợt Dịt Nị nở một nụ cười ngượng ngùng và đeo một cặp kính râm rộng, Mặt Thệ nhìn thấy chiếc mũ bóng chạy đột ngột trên ghế ô tô, liền lấy nó đội lên đầu cô ổ trưa. Bợt Dịt Nị hỏi, Mặt Thệ nghiêng đầu nhìn cô rồi nói, "Được rồi, chúng ta xuống xe thôi." Hắn xuống xe trước, đi về phía nhà hàng, Bợt Dịt Nị đi theo hắn, sau khi vào nhà hàng, Mặt Thệ hỏi người phục vụ vài câu, "Có lẽ vẫn còn sớm và không có nhiều khách hàng." Người phục vụ dẫn hắn và Bợt Dịt Nị bước vào một phòng riêng được trang trí theo phong cách Trung Quốc. Mạc Khệ ngẫu nhiên gọi vài món ăn, trong khi Bợ Dịt Nị vẫn tò mò nhìn đồ đạc trong phòng riêng. Ngồi xuống đi, Bợ Dịt, Bợ Dịt. Mạc Khệ chào. Bợ Dịt Nị ngồi trên chiếc ghế tài xỉ, si, vỗ nhẹ vào tay vịn bằng gỗ cứng, cái ghế này lạ thật đấy. Mạc Khệ không có giải thích mà hỏi, có chuyện gì vậy? Trong người có vẻ rất tức giận. Đó không phải là đại phát thanh. Bợ Dịt Nị bùng nổ với một từ chửi bới bắt đầu bằng F và con khốn cợ gì tí nào ạ ghế ra đó. Chương 62. Cô ta ghen tị. Chương 62. Cô ta ghen tị cở gì tí nào ạ ghế ra. Mạc Khệ rót cho Bợ Dịt Nị một cốc nước và hỏi, ngươi đã gặp cô ta ạ? Hắn ta sẽ không quên rằng chính sự ghê tởm chung này đã đưa hai người họ đến gần nhau hơn. Bợ Dật Nghị dường như tràn đầy sự ghê tởm và tức giận mỗi khi nhắc đến cỡ gì Tina Agaiza, không gặp cô ta còn kinh tởm hơn cả việc gặp cô ta. "Trước uống chút nước đi." Mạt Khệ chỉ vào cốc nước, chờ Bợ Dật Nghị uống một ngụm nước, cơn tức giận đã dịu đi một chút, hắn hỏi, "Chuyện gì đã khiến ngươi tức giận như vậy?" Sau ngụm nước này, Bợ Dật Nghị bình tĩnh lại một chút, giải thích với Mạt Khệ, "Công ty thu âm của ta ban đầu đã đồng ý với Đài phát thanh công cộng Los Angeles thực hiện một chương trình vào chiều nay để quảng bá cho album mới của ta." Mạt Khệ ngừng nói và nhẹ nhàng gật đầu. Nghiêm túc đóng vai người nghe. Khi người quản lý liên lạc lại với công ty thu âm vào trưa hôm nay, họ đột nhiên đổi ý. Bợt Gidni lại tỏ ra tức giận, họ mời Cở Dị Tina Agueh Eza tham gia chương trình và họ định cho ta và con khốn đó ngồi trong cùng một sảnh tiệc đi óp và nói chuyện trực tiếp về việc ở trong câu lạc bộ chuột Maki. Cô đập mạnh vào tay vị lễ, mấy tên khốn này. Sau đó, Bợt Gidni đứng lên, còn Cở Dị Tina Agueh Eza, cô ta chắc chắn là người đứng sau chuyện này. Mặt kệ không thể hiểu được suy nghĩ logic của Bợt Gidni, đây rõ ràng là một chiêu trò của Đài Phát thanh muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa cô và Cở Dị Tỳ Na Ái hệ dạ để tạo ra một chủ đề nóng, nếu không phải quản lý ngăn cản bợ dịt nỉ cay đang nói, ta nhất định sẽ đến gặp Cở Dị Tỳ Na Ái hệ dạ để tính sổ và nhổ hết tóc của cô ta." Mạt Khệ không biết nên nói thế nào, đành phải lặp lại, "Cở Dị Tỳ Na Ái hệ dạ thật phiền toái. Hiện tại cô ta đang ở đâu? Ta đi tìm cô ta để chút giận cho ngươi." Bợ dịt nỉ tò mò hỏi, "Ngươi định làm gì?" Thuê một gã vô gia cư trong đầu Mạt Khệ tràn ngập những ý tưởng tồi tệ, đi đổ phân vào người cô ta đi. "Đừng nói chuyện này nữa được không?" Bợ dịt nỉ giơ tay xoá mũi, "Chúng ta đang chuẩn bị ăn." Mạt Khệ nhún vai, cũng đừng nhắc đến Cở Dĩ Tina A Gvai Hê Dạ, kẻo chúng ta ăn sẽ ngán lắm." Bợ Dĩ Ni gật đầu, "Ừ, đừng nhắc tới cô ta nữa, người đại ta một lần cũng không dễ đâu." Đồ ăn gọi lần lượt được người phục vụ mang tới, Mặc Khệ và Bợ Dĩ Ni đổi chủ đề, nhưng họ mới ăn được một chút thì điện thoại của Bợ Dĩ Ni reo lên. Cô lấy ra nhìn xem, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất xấu xí, cô nói với Mặc Khệ, "Số điện thoại của Cở Dĩ Tina A Gvai Hê Dạ." Mặc Khệ tò mò, "Sao cô ta lại có số điện thoại của ngươi?" Bợ Dĩ Ni giải thích, "Mặc dù ta không liên lạc với cô ta, nhưng những người trong câu lạc bộ chuột mật kỳ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau." Tâm trạng vui vẻ của cô biến mất, cô nhấn nút trả lời, không biết người bên trong nói gì, cô lại đứng dậy khỏi ghế, lớn tiếng chửi đối, "Cớ gì tí nà, đồ không tiếp. Ta gài bẫy ngươi à? Ta có cần gài bẫy một kẻ ngốc như ngươi không? Chính ngươi là kẻ ngu ngốc. Rõ ràng là ngươi gài bẫy ta, ta đang muốn tìm ngươi để tính sổ đây, còn ngươi?" Ngay bờ dịt nỉ mắng cợ dị tí nà ạ ghê rạ qua điện thoại, mặt tệ càng cảm thấy hai cô gái đã bị đại phát thành gài bẫy. Cuộc điện thoại bên cạnh vẫn đang tiếp tục, bờ dịt nỉ giống như một con gà trống cãi nhau và chửi thề với Cở Dị Tina Agéhệ Dạ qua điện thoại, mặt thẻ từ vẻ mặt và lời nói của Bợ Dịnỉ đoán ra Cở Dị Tina Agéhệ Dạ ở đầu bên kia cũng không phải là người hiền lành. Cuộc gọi kéo dài cả phút, Bợ Dịnỉ tức giận cú máy, ngồi tựa lưng vào ghế hờn dỗi một mình không nói một lời. "Đừng tức giận, Bợ Dị, Bợ Dị." Mặt thẻ an ủi hắn. "Ngươi càng tức giận, Cở Dị Tina Agéhệ Dạ sẽ càng hạnh phúc hơn." Bợ Dịnỉ cầm cốc nước lên, uống một ngụm nước còn lại rồi nói, "Ta không tức giận. Ta không tức giận." ý nói như vậy nhưng vẻ mặt tức giận của cô không hề thay đổi, thậm chí còn ấn mạnh tay xuống bàn, như thể sắp đánh nhau với ai đó bất cứ lúc nào. Mạc Thiệp đưa tay ra, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Bợ Dật Nhi, "Sao ngươi lại giận kẻ ngốc đó?" Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi nói, "Bợ Dật, ngươi đã bao giờ nghĩ có một cách có thể khiến Cở Dị Tina A Gae Dạ mỗi ngày đều tức giận đến không thành hình người?" Sự chú ý của Bợ Dật Nhi lập tức rời đi, cô tỏ vẻ hỏi, "Cái gì? Ngươi đã kể cho ta nghe về hầu hết những mâu thuẫn với Cở Dị Tina A Gae Dạ." Bợ Dịt Nị có tính cách hơi đơn giản, nổi tiếng quá sớm cũng không phải là điều tốt, Mặt Thệ đã ở bên cô ta một thời gian, tuy có ý định lợi dụng cô, nhưng ấn tượng mà Bợ Dịt Nị để lại cho hắn cũng không tệ, nên hắn ta kiên nhẫn nói, "Tại sao cỡ gì tỉ nạ ạ ghệ dạ luôn nhắm đến ngươi? Chỉ là ngươi xinh đẹp hơn cô ta, hát và nhảy giỏi hơn cô ta và nổi tiếng hơn cô ta." Những lời này hoàn toàn chạm đến trái tim của Bợ Dịt Nị, cô vội vàng gật đầu, "Chính là vậy, cô ta đang ghen tị. Đúng, cô ta ghen tị với ngươi, ghen tị vì ngươi giỏi hơn cô ta." Mặt Thệ vắt óc, nghĩ ra những từ thích hợp, "Còn ngươi, Bợ Dịt bợ gì?" Ngươi luôn tốt hơn cô ta. Có lẽ năm ngoái ngươi đã tụt lại phía sau một chút, nhưng năm nay ngươi không những đuổi kịp mà còn vượt qua Cở Dị Tín Na Á Gế Hệ Dạ nữa nên cô ta càng ghen tị. Lại đây để kích thích ngươi." Bợ Dịch nhĩ trước mắt, ngơ ngác nhìn Mặc Khè, có vẻ như thật sự là như vậy. Mặc Khè tiếp tục nói, "Vì vậy, Bợ Dịch Bợ Dịch, ngươi không nên là người tức giận. Cở Dị Tín Na Á Gế Hệ Dạ càng kích thích ngươi thì càng có nghĩa là cô ta chỉ có thể nhìn bóng lưng ngươi với ánh mắt ước ao và ghen tị." "Ừm. Đúng vậy." Bợ Dịch nhĩ lần lượt gật đầu, "Ngươi nói hoàn toàn đúng." Mặt Khè cười nói, chỉ cần ngươi có thể dẫn đầu, Cờ Dị Tỳ Na ạ hệ dạ sẽ càng ngày càng tức giận. Nếu ngươi có thể khiến cô ta không bao giờ được kịp, ta tin bản thân Cờ Dị Tỳ Na ạ hệ dạ sẽ độ tung. Bợ Dị Ni cứ nhìn mặt Khè, cảm thấy mỗi lời hắn nói đều nói vào trái tim cô. Bợ Dị bợ Dị, đừng tức giận vì kẻ thối nát đó nữa. Mặt Khè cũng nhìn Bợ Dị Ni, chỉ cần ngươi là chính mình, cô ta sẽ luôn là người tức giận. Ừ. Vẻ mặt Bợ Dị Ni thoải mái hơn, ngươi nói có lý, ta nghe ngươi. Từ lúc gặp hắn cho đến nay, mọi việc mặt Khè làm đều rất phù hợp với mong muốn của cô, khi ở bên hắn cô cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu, điều mà cô không thể cảm nhận được khi ở cùng người khác. Bợt Dị Nghị vẫn nhìn Mạc Khè, không hề rời ánh mắt. Lúc này Mạc Khè đã lên tiếng, hắn ta chỉ đơn giản nói thêm, rõ ràng Cở Dị Tỉ Na ạ ghế dạ không phải là người duy nhất gặp vấn đề với chuyện hôm nay. Đại Phát Thanh dường như cũng cố ý làm vậy. Bợt Dị Nghị không nói, chỉ nhìn Mạc Khè. Người đại diện của ngươi không nói gì ạ? Mạc Khè kỳ lạ hỏi, bợt Dị bợt Dị, hắn ta không nói gì với ngươi ạ? Không. Bợt Dị Nghị lắc đầu, hắn ta hiếm khi làm phiền ta về những chuyện này. Mạc Khè lại vỗ nhẹ vào tay cô, hãy cảnh giác với giới truyền thông. Lúc nào đó họ có thể cố tình gài bẫy mọi người. Ta luôn không thích đám tạp vạ giật tí và phóng viên đó. Tâm trạng của bợ gìnny bây giờ đã tốt hơn, không muốn nói về những chuyện không vui này nữa, thay vào đó cô hỏi, "Không phải ngươi đang chuẩn bị cho buổi thử vai sao? Ngươi chuẩn bị thế nào rồi?" Tạm ổn. Lần này đến lượt mặt khệ gặp rắc rồi, ta mới bắt đầu làm diễn viên trong năm nay, trình độ của ta còn qua kém cỏi, ta không có lợi thế gì so với đối thủ. Ta nghĩ ngươi rất giỏi." Bợ gìnny ngâm cảm nói, "Khi quay MV, màn trình diễn của ngươi rất tốt. Chúng ta ăn trước đi." Mặt khệ cầm dao nĩa lên nói với bợ gìnny. Hôm nay giáo viên diễn xuất của ta đã cho ta một lời khuyên, trong vài ngày nữa ta có thể sẽ huấn luyện ma quỷ. Đây là một cơ hội tốt hiếm có, cho dù không có nhiều hy vọng, ta cũng phải gắng sức tranh đấu, không tranh đấu thì hy vọng cũng mất. Bợt Dật Nghị đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, bắt trước động tác vừa rồi của Mạc Khệ, ngươi nhất định sẽ thành công. Sau đó, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí hài hòa hơn những lần trước, thỉnh thoảng có tiếng cười vang lên, bữa ăn kéo dài hơn một giờ. Khi Mạc Khệ và Bợt Dật Nghị bước ra thì trời đã tối. Xe và tài xế của Bợt Dật Nghị vẫn đang đợi gần đó, Mạc Khệ xem giờ và cố gắng đợi. Bây giờ ngươi đi vậy ạ? Hay chúng ta cùng nhau đi dạo nhé? Trên đường có rất nhiều người, Bợ Dịt Ni mặc quần áo bình thường, đội mũ, không ai để ý rằng cô chính là Bợ Dịt Ni sợ trời nổi tiếng. Bợ Dịt Ni không biết tại sao, nhưng cô ta thích dành thời gian với Mạc Khệ. Cô rất muốn cùng Mạc Khệ đi dạo bên đường, nhưng nghĩ đến bố ở nhà, cô chỉ có thể chậm rãi lắc đầu, "Muộn rồi, ta nên về nhà đi, nếu không bố ta." Bợ Dịt Ni nuốt nửa lời sau của mình. "Hả?" Mạc Khệ dường như đã nắm bắt được điều gì đó, khó hiểu nhìn Bợ Dịt Ni, "Sao vậy?" "Không sao đâu." Bợ Dịt Ni không biết nên nói gì chỉ đành che đợi, bố ta vẫn đang đợi ta ở nhà. Mạc Khệ không ép mà nói, vậy ngươi nên về sớm. Tạm biệt, Mạc Khệ. Bợ Dật Nghị đi về phía xe, trong lúc đó nhìn lại mấy lần, nhìn thấy Mạc Khệ đứng đó vẫy tay chào hắn, cô nói lớn, đừng quên cứ gọi lại cho ta nhé. Mạc Khệ chỉ vào chắn mình, ta nhớ rồi. Bợ Dật Nghị mỉm cười ngột nào, lên xe, hạ cửa kính xuống và nhìn Mạc Khệ cho đến khi xe quay đầu phóng đi. Không nhìn bợ Dật Nghị nữa, Mạc Khệ quay người đi về phía căn hộ, chưa đi xa đã nhận được cuộc gọi từ bợ Dật Nghị, hỏi hắn đang làm gì, hai người trò chuyện một lúc cho đến khi bợ Dật Nghị về nhà. Khi trở về căn hộ thuê Hắn tạm quên bở dịt nghỉ và ngồi trên chiếc ghế sofa cũ để tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết gốc Benwick bở dở. Mặt Khè không chỉ đọc mà còn lấy một cuốn sổ và ghi chú trong khi đọc, trích lại tất cả các đoạn văn về rồ nạn sợ bậy ở. Khi hắn chuẩn bị đi ngủ vào buổi tối, hắn nhận được cuộc gọi từ Hệ Lần Hơ Mạn, thông báo rằng đã tìm được ứng viên phù hợp và đồng ý gặp nhau vào sáng mai. Chương 63. Huấn luyện viên quân sư. Chương 63. Huấn luyện viên quân sư đúng hơn 8 giờ sáng, Mặt Khè đến văn phòng của Hệ Lần Hơ Mạn như đã thoa thuận, Hệ Lần Hơ Mạn là người duy nhất ở trong đó. Tùy tiện ngồi Hệ Lận Hở Mạn đặt chiếc laptop trước mặt cô, hắn ta sẽ tới đây trong nửa giờ nữa. Mạc Thệ đến chỗ máy lọc nước lấy cốc nước, mang về ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn, thấy Hệ Lận Hở Mạn vẫn đang bận nên hắn kiên nhẫn chờ đợi. Chưa đầy 10 phút sau, Hệ Lận Hở Mạn đã hoàn thành công việc trước mắt, đẩy laptop sang một bên và nói, "Ta liên hệ với một sĩ quan đã nghỉ hưu cách đây vài năm. Hắn ta đã làm huấn luyện viên tuyển dụng đã lâu, bây giờ hắn ta thường xuyên đào tạo diễn viên cho một số bộ phim chiến tranh của Hollywood, vừa đủ đáp ứng được yêu cầu của chúng ta." Nghe hay đấy, Mạc Thệ gật đầu. Hệ Lận Hở Mạn tháo kính ra lau rồi nói, Hắn đã sẽ lập kế hoạch huấn luyện quân sự kéo dài 10 ngày cho ngươi và hướng dẫn ngươi thực hiện phần huấn luyện này, lệ phí thế nào? Mạt Khệ không cho rằng đây là tự nguyện giúp đỡ, hắn tính thế nào? 1200 đô la cho 10 ngày, mức giá này đã rất thấp rồi. Hết lần hờn mạn nghĩ đến vấn đề tài chính của Mạt Khệ và hỏi, không đủ tiền ạ. Mạt Khệ im lặng suy nghĩ, đủ rồi. Sau khi trừ đi 1200 đô la Mỹ, số tiền còn lại sẽ đủ trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản sau này của hắn, nếu nhận được vai rồ nạn sở vậy ở, đoàn làm phim sẽ trả một phần tiền lương khi ký hợp đồng với nam diễn viên việc nghiên cứu dữ liệu của ngươi tiến triển thế nào rồi? Hết lần hờn mạn hỏi lại dữ liệu này ta quen thuộc, hiện tại ta đang xem qua cuốn tiểu thuyết này lần thứ 3. Mạc Khệ thẳng thắn nói, khả năng đọc của ta không mạnh, có thể ta sẽ hiểu chậm hơn người khác. Sẽ tốt hơn nhiều nếu cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Trung, khi ở bên kia Thái Bình Dương, hắn chỉ học tiếng Anh rất đơn giản, trình độ cực kỳ hạn chế, mặc dù Mạc Khệ trước đó đã học cấp 2 nhưng trong một trường công rất hỗn loạn, chỉ lang thang, chẳng học được gì nhiều. Hết lần hờn mạn cảnh báo, ngươi cần phải cải thiện kỹ năng đọc của mình, nếu không sau này đọc kịch bản sẽ rất ra dối. Ta biết. Mạc Khệ giải thích, mấy tháng nay ta ngày nào cũng đọc báo không gián đoạn. Có tiếng gõ cửa văn phòng. Sau đó A Mạn đã mở cửa bước vào. Cô liếc nhìn Mạt Khè trước, sau đó nói với Hề Lận Hờ Mạn, "Hắn ta đến rồi." Hề Lận Hờ Mạn đóng laptop lại và nói, "Cho hắn ta vào." Không lâu sau cuộc gặp, A Mạn đã dẫn đến một người đàn ông lực lưỡng khoảng 30 tuổi, nước da trắng nhưng rám nắng. Hề Lận Hờ Mạn từ sau bàn bước tới và trực tiếp giới thiệu hai bên. "Mạt Khè, đây là Hạ Kệ bợ Di Tông." Cô lần đầu tiên giới thiệu người lĩnh da đen, một huấn luyện viên quân sự rất xuất sắc. Sau đó, cô giới thiệu Mạt Khè, "Hạ Kệ, đây là Mạt Khè Honor, một diễn viên cũng là cổ chủ tiếp theo của ngươi." Mạc Khè bắt tay Hạ Kệ Tở Ỷ Tông và cảm thấy bàn tay của vị sĩ quan đã nghỉ hưu cũng thô ráp như tay mình. Hai người trao đổi ngắn gọn, đêm qua hệ lần Hở Mạn đã tìm người có chuyên môn đến soạn hợp đồng, hai bên ký tên, coi như thỏa thuận hợp tác 10 ngày. Khi nào quá trình huấn luyện bắt đầu? Hạ Kệ Tở Ỷ Tông hỏi. Mạc Khè suy nghĩ một chút rồi trả lời, tất nhiên là càng sớm càng tốt. Hạ Kệ Tở Ỷ Tông dường như vẫn duy trì phong cách quân sự của mình, như vậy, hôm nay ta sẽ hoàn thiện kế hoạch, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Mạc Khè quyết định tạm thời rời khỏi trường diễn xuất, nói, "Được." Hạ Kệ Tở Ỷ Tông lại hỏi, "Chúng ta huấn luyện ở đâu?" "Hả?" Mạt Khệ sau đó nhận ra rằng mình đã bỏ qua một điều rất quan trọng. Hệ Lận Hờ mãn tiếp lời nói, "Gia đình ta có một trang trại nhỏ ở phía Tây Bà Bằng. Tối qua ta đã cử người đến dọn dẹp nơi này. Hạ Khệ, lát nữa ta sẽ nhờ người gửi địa chỉ cụ thể cho ngươi qua tin nhắn điện thoại." "Được." Hạ Khệ giờ ý tổng rõ ràng là hành động phái, "Ta đi trước." Hắn ta gật đầu với Mạt Khệ và ạ mãn đã rời rời văn phòng. Hệ Lận Hờ mãn giải quyết xong vấn đề địa điểm huấn luyện, Mạt Khệ không khỏi ngập ngừng hỏi, "Địa điểm đó có thu phí không? Nếu ngươi muốn đưa Hệ Lận Hờ mãn nhẹ nhàng nói, ta sẽ không từ chối." Mạt Khệ lập tức mơ hồ nói, "Chuyện này nói sao?" Đương nhiên là muốn tiết kiệm tiền, sau đó đổi chủ đề, buổi thử vai có gì mới không? Hết Lần Hờ Mạn không theo đuổi mà trả lời, hôm qua Egip đã tiết lộ với ta rằng Tống Hà Sư sẽ đích thân tham gia buổi thử vai thứ 2 cho vai rồ nạn sợ vậy ở, ở. Nói cách khác, Mạc Thiệp hiểu được ý tứ của câu nói này, ý kiến của hắn ta sẽ trực tiếp quyết định quyền sở hữu của nhân vật. Đúng vậy. Hết Lần Hờ Mạn nói một sự thật, Tống Hà Sư là người trực tiếp phụ trách đoàn phim này. Cô trầm rãi nói, Tống Hà Sư là một diễn viên từng bước đi lên từ tầng dưới chót. So với những đạo diễn và nhà sản xuất khác, hắn ta chú trọng đến diễn xuất hơn. Diễn xuất của ngươi trong buổi thử vai rất quan trọng. Mặt trẻ vẫn thiếu tự tin và hỏi, "Nếu trượt buổi thử vai, ta có thể nhận được những vai diễn nào khác?" Kế hoạch dự phòng tạm thời có 3 mục tiêu. Hẻt Lần Hờ Mạn lần này không giấu giếm bất cứ điều gì. Một anh chàng xui xẻo bị giết do khẩu súng lục du rơ mà hắn ta bắt được bị cướp cổ, và một người lính qua đường xuất hiện trong mọi tập phim nhưng có rất ít câu thoại và cảnh tượng. Và một hạ sĩ quan bị một khẩu đại bác bắn nát thành hai mảnh rồi chết. Mặt trẻ chau mày, nghe có vẻ không hay lắm. Người nghĩ rằng vai diễn mà một nhà sản xuất bình thường có thể tác động sẽ là một vai diễn quan trọng không? Hẻt Lần Hờ Mạn hùng biện hỏi, sau đó giọng điệu của cô trầm lại, vì vậy Chúng ta phải cố gắng hết sức để phấn đấu cho mục tiêu đầu tiên. Sau khi trò chuyện một lúc về buổi thử vai, Hệ Lần Hờ Mạn đưa cho Mạc Thệ một chồng bản sao khác, đây là bản sao nhật ký và hồi ký của người lính đại đội E David Ken nhi ẩu ngặm tơ, rất hữu ích cho Mạc Thệ trong việc nghiên cứu về nhân vật rồ nạn sở vậy à. Cầm một bản sao nhật ký và hồi ký, Mạc Thệ đi xuống cầu thang, A Mạn đã vẫy tay chào hắn ở quầy lễ tân. "Mạc Thệ." Cô gọi, "Lại đây." Mạc Thệ bước nhanh đi tới, "Sáng sớm ta đến ngươi không có ở đây, ta muốn cùng ngươi nói chuyện một lát." A Mạn đã đặt tay lên quầy lễ tân, tiến lại gần một chút rồi nói, "Ta đến sân bay đặt vé." nên đến hơi muộn một chút. Ra sân bay đặt vé ạ." Mặt Khệ quan tâm hỏi, "Ngươi phải đi về sao?" Ừ ả Mạn đã gật đầu, "Ta đến đây để tạm thời giúp đỡ. Ta định quay lại núi trước, sau đó sẽ đến London để tiếp tục học tại Đại học Cambridge." Mặt Khệ thở dài, "Ta thực sự không nỡ rời xa ngươi. Không biết bao lâu nữa chúng ta mới gặp lại nhau." Dù sao thì ả Mạn đã cũng đã giúp đỡ hắn ta rất nhiều. Ả Mạn đã có tính cách cởi mở, mỉm cười nói, "Có lẽ khi chúng ta gặp lại nhau, ngươi sẽ trở thành một ngôi sao lớn." Mặt Khệ hỏi, "Chuyến bay của ngươi diễn ra vào ngày nào?" "Ta sẽ tiếng ngươi." "Không cần." A Mạn đã lắc đầu, "Bây giờ là thời điểm quan trọng chuẩn bị cho buổi thử vai của ngươi, đừng phân tâm. Bố mẹ ta đã ở đây rồi, ta sẽ đi cùng họ." Nghe cô nói vậy, Mặt Hệ cũng không kiên trì mà gật đầu, "Số điện thoại của ta sẽ không thay đổi, hãy giữ liên lạc. Ta sẽ sớm đến Anh Quốc." A Mạn đã cười nói, "Nếu ngươi có thể vượt qua buổi thử vai, ta sẽ đến Anh Quốc quay phim. Sau đó ta sẽ đến thăm ngươi." "Được." Mặt Hệ cũng cười nói, "Vậy hẹn gặp lại ở Anh Quốc." Cùng A Mạn đã trò chuyện một hồi, hắn rời khỏi ENC trước tiên đi đến ngân hàng, theo thỏa thuận trước đó. Hắn trước tiên chuyển 300 đô la Mỹ vào tài khoản của Hạ Kế bợ dị tổng, còn lại 900 đô la Mỹ sẽ đợi đến khi huấn luyện hoàn thành mới trả hết. Từ nay về sau trong tay hắn cũng không có bao nhiêu tiền, may mắn là tạm thời sẽ không có khoản chi phí lớn, nếu tiết kiệm được một ít tiền, hắn có thể sống sót một thời gian. Số tiền mà một vai diễn có thể kiếm được đơn giản là không đủ để trang trải chi phí. Nếu tiếp theo hắn ta có thể xin được việc trong đoàn làm phim, Ben Wak thở dở thở, hắn ta có thể nhận được tiền lương, điều này có thể giảm bớt khó khăn tài chính của hắn ta, nếu không tìm được vai diễn hoặc lương quá thấp, hắn ta phải cân nhắc tìm một công việc bán thời gian khác. Bây giờ Mạc Khệ chỉ mong buổi thử vai sẽ đến sớm, dù nhận được một vai phụ không quan trọng nhưng hắn vẫn phải sang ảnh quay phim, như vậy hắn có thể ăn uống ở trường quay và tiết kiệm được rất nhiều chi phí hàng ngày. Thật là bất lực khi con người nghèo khổ và tiện tuận. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển tiền, Mạc Khệ gọi điện cho Hệ Lần Hờ Mạn và nhờ cô thông báo cho Hạ Kế bợ giả tổng, sau đó hắn trở về căn hộ của mình ở Nghệ Tuật và nghiên cứu ký nhật ký của David Kenny ở ngăn tủ tờ. Hắn biết rất rõ ràng Hệ Lần Hờ Mạn đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được bản sao này. Nữ đại diện này không nói gì, nhưng thực ra cô ta đã rất nỗ lực để mở đường cho hắn với tư cách là khách hàng. Mạt Thệ cũng có thể cảm nhận được rằng hiện tại hắn là khách hàng tiềm năng số 1 của công ty Encho ANC. Sau khi nghiên cứu hồi ký cả buổi chiều và cả đêm, hắn đến đúng giờ tại trang trại nhỏ mà Hẻ Lấn Hờ Mạn đã đề cập vào sáng sớm hôm sau và bắt đầu một khóa huấn luyện nghiêm ngặt nhằm nâng cao mức đặt cược cho buổi thử vai. Chương 64: Lý do giành được vai diễn. Chương 64: Lý do giành được vai diễn. California tháng 8 là mùa nắng, mặt trời chói chang treo trên bầu trời, hắt ra hàng ngàn tia sáng, như không khí sắp bốc khói, mặt Thệ đổ mồ hôi đầm đìa, dường như không hề hay biết, nhấc hai chân dài và chạy về phía trước quanh một mảnh đất bằng phẳng. Dưới chiếc ô che nắng lớn ở giữa sân, Hạ Kệ thở ỳ tổng đứng như một cây lao và hét lên, hay thẳng lưng lên, mặt thẻ Horner. Bây giờ ngươi là một người lính. Khi nghe điều này, mặt thẻ người đang chạy, ngay lập tức thẳng lưng, giống như một mũi lao ngay cả khi đang chạy. Vào ngày cuối cùng của khóa huấn luyện kéo dài 10 ngày, mặt thẻ không chỉ ngày càng khỏe mạnh hơn, dáng người dần trở nên thẳng và cao hơn, thoạt nhìn có chút giống một người lính, nhưng cũng chỉ là giống thôi, dù sao 10 ngày cũng không thể có nhiều thay đổi. Như thường lệ, Sau khi chạy xong, Mặt Thẻ điều chỉnh tư thế và cách đi dưới sự hướng dẫn của Hạ Kệ Bợ Tử Tổng, thói quen này đã ăn sâu và cần phải luyện tập nhiều hơn đây là những nội dung chung của khóa huấn luyện, thời gian rất có hạn, ngay cả một sĩ quan cũ giàu kinh nghiệm như Hạ Kệ Bợ Tử Tổng cũng không thể cho Mặt Thẻ quá nhiều thứ. Suy cho cùng thì đây đều là vì nhu cầu thử vai, mọi thứ đã được thực hiện để khiến Mặt Thẻ trông như thể hắn ta bẩm sinh phù hợp với vai một người lính mạnh mẽ trong buổi thử vai. Mặt Thẻ tiếp tục luyện tập trên sân, hét lần hơ mạn dần dần từ xa tiến tới. Cô đi thẳng đến chỗ Hạ Kệ Bợ Tử Tổng đang đứng, đội mũ che nắng ra và nhìn Mặt Thẻ đang tập luyện nghiêm túc rồi hỏi: việc tập luyện của hắn ta tiến triển tốt chứ?" Hạ Kệ Thở ỉ tổng quay lại nhìn Hệ Lận Hơ Mạn và nói, "Tốt hơn nhiều so với ta mong đợi." "Hả?" Hệ Lận Hơ Mạn nghi ngờ nhìn hắn, "Thời gian quá ít nên ta không thể dạy nhiều được." Hạ Kệ Thở ỉ tổng giải thích, nhưng hắn ta rất nghiêm túc và làm việc rất chăm chỉ, so với hầu hết tân binh ta từng dạy đều giỏi hơn rất nhiều. Hệ Lận Hơ Mạn chưa bao giờ nghi ngờ thái độ của Mạc Khệ, có tác dụng gì? Hạ Kệ Thở ỉ tổng chỉ vào Mạc Khệ và nói, "Hãy nói thế này, nếu đặt hắn ta vào một nhóm người bình thường, những người đã qua đào tạo chuyên nghiệp như ta chắc chắn sẽ chú ý đến hắn ta và cho rằng hắn ta là người có khí chất quân nhân nhất." Hệ Lần Hở mạn gật đầu, "Đủ rồi." Sở Dĩ cô đồng ý với lời đề nghị của Mạt Thệ là vì cô được biết từ Ædrip e buộc rằng Tom Harris sẽ đích thân tham gia thử vai cho vai diễn này, và Tom Harris đã có hơn 2 tháng huấn luyện quân sự cách đây 2 năm để đóng phim, xạ viên cấp dị vặt giai ấn. Ở một khía cạnh nào đó, ông ấy quen thuộc với những người lính hơn nhiều so với những người bình thường. Kỳ thật đây cũng là một loại mạo hiểm, nhưng nàng cùng Mạt Thệ đều không có ưu thế, nếu không mạo hiểm, kết quả cuối cùng chỉ là thất vọng. Về phương án dự phòng, Hệ Lần Hở mạn muốn nói luôn là phương án dự phòng. "Được rồi, Mạt Thệ." Hạ Kệ Thở Y Tông nhìn đồng hồ và hét lớn, Ngụy Ngơi 10 phút. Mạc Khệ sải bước tới, nhưng tư thế đi lại rõ ràng đã khác trước, eo thẳng, trông giống như một con báo săn sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Hễ lần hở màn từ trong chiếc hộp trên mặt đất lấy ra một chai nước khoáng đưa cho Mạc Khệ, lúc này cô mới nhận ra màu da của Mạc Khệ rõ ràng là tối hơn, lỗ da màu lốm đốm nhạt hơn một chút, kết hợp với thân hình cường tráng của hắn, mang lại khí chất mạnh mẽ mà chỉ đàn ông mới có. Cô ta gật đầu hài lòng, điều này chắc chắn sẽ tăng thêm chút ưu thế cho buổi thử vai sắp tới. Mạc Khệ cầm lấy nước, mở nắp uống vài ngụm lớn, sau đó đổ thẳng phần còn lại lên đầu, sau đó hắn cảm thấy mát hơn một chút. Thời tiết rất nóng. Luyện tập rất mệt mỏi, nhưng đó là điều hắn có thể chịu đựng được, dù sao những điều đó cũng chẳng là gì so với công việc vất vả mà hắn đã làm ở công trường. Hơn nữa, một khi trở nên nổi tiếng, những cung cảnh ăn chơi đó. Những suy nghĩ thô tục này giống như cụ Cà Rốt, cảm dỗ mặt thẻ tiếp tục tiến về phía chiếc điện thoại di động của ngươi đang đổ chuông. Hệ Lân Hờ Mạn đột nhiên nhấc nhở. Mặt Thẻ cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của mình, hắn túi xuống lấy điện thoại di động trong hộc ra, trên đó hiển thị một số lạ, hắn nhấn nút trả lời và vừa áp vào tai thì nghe thấy một giọng nói công thức. "Xin chào, đây có phải là ngài Mặt Thẻ hồn nở không?" Chỉ sau khi nghe được một câu, mặt thẻ chắc chắn rằng mình chưa từng nghe thấy giọng nói đó nên trả lời, "Ta là mặt thẻ Honor. Ta là nhân viên của tòa án quận Los Angeles." Người đàn ông giới thiệu ngắn gọn về mình rồi nói, "Ngài mặt thẻ Honor, ngài có liên quan đến một vụ kiện vi phạm hợp đồng. Ta và đồng nghiệp sẽ cho ngươi chất đòi hầu tòa, chất đòi hầu tòa phải có chữ ký của cá nhân ngươi." Mặt thẻ lập tức nghĩ đến tranh chấp hợp đồng với đoàn làm phim, phò bịt đèn tạ giuốt. Lời của người đàn ông tiếp tục vang lên từ ống nghe điện thoại, "Chúng ta có thể tìm thấy ngươi ở đâu?" Thời gian trôi qua, đã lâu không nhận được thư của luật sư, mặt thẻ may mắn tưởng rằng đối phương đã bỏ cuộc. Nhưng không ngờ rằng thủ tục tố tụng thực sự đã được thông qua. Chờ một chút. Mạc Khệ che micro, bởi vì Hạ Kệ Bở Dĩ tổng có mặt, mơ hồ nói với Hề Lần Hờ Mạn, về phần bồi thường thiệt hại, tòa án muốn ta đích thân ký giấy chịu trách nhiệm. Hề Lần Hờ Mạn lập tức hiểu Mạc Khệ đang nói đến điều gì, cô quay sang Hạ Kệ Bở Dĩ tổng và nói, việc huấn luyện sẽ kết thúc tại đây. Ta và Mạc Khệ tạm thời có việc phải giải quyết. Hạ Kệ Thở Ỉ tổng không đốc, có thể hiểu được ý nghĩa của những lời này, nói, được rồi, có cần gì thì gọi cho ta. Mạc Khệ vẫy tay chào hắn, tạm biệt, Hạ Kệ. Ngày mai ta sẽ thanh toán cho ngươi những chi phí còn lại. Hạ Kệ Tử ý tông mỉm cười gật đầu, quay người bước đi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Hẻt Lần Hơ Mạn đã nghĩ tới biện pháp đối phó, nói: "Hãy đưa bọn họ đến công ty." "Này, ngươi còn ở đó không?" Sau khi nghe được câu trả lời, Mặt Thẻ báo địa chỉ của mình và nói: "Ta sẽ đợi ngươi ở công ty Enchổ trong 1 giờ nữa." Nói xong, hắn ta cúp điện thoại và chửi mấy tên khốn này. Hẻt Lần Hơ Mạn vẫy tay với hắn ta: "Chúng ta quay lại đi." Mặt Thẻ theo cô đến bãi đậu xe của trang trại, Hẻt Lần Hơ Mạn ném chìa khóa xe cho hắn: "Ngươi lái xe đi, ta sẽ liên lạc với người xử lý chuyện này." Sau khi ngồi vào ghế lái, Mặt Thẻ khởi động xe. Lái ra khỏi trang viên, Helen hờ mạn ngồi ở ghế phụ đã gọi điện thoại. Luật sư Davidson. Cô nói một cái tên mà mặt thẻ có phần quen thuộc. "Ta đang có một vụ kiện vi phạm hợp đồng ở đây." "Đúng vậy, đó là khách hàng mà ta đã giới thiệu với ngươi vài tháng trước. Hiện tại, bên kia đã hoàn tất thủ tục pháp lý, chắc đòi hầu tòa sắp được phát ra, ngươi có thể qua không?" "Được rồi, ta đợi ngươi ở công ty." Sau khi cúp điện thoại, cô lại gọi tới, "Ngài Carlin, đây là Helen, ta muốn hỏi một chuyện. Một khách hàng của ta có liên quan đến việc vi phạm hợp đồng trong giới giải trí." "Đúng vậy, hắn ta là thành viên của hiệp hội Hiệp hội có thể giúp được không? Ngươi có cần tài liệu liên quan không? Không có vấn đề gì, ngày mai ta sẽ gửi cho ngươi. Sau khi trở lại bà bằng, Hẻ Lận Hờ Mạn liên tiếp gọi điện thoại nhiều lần và liên lạc với nhiều người đến tòa nhà nhỏ của công ty Nanc, Mặt Khệ đổ xe và đi theo Hẻ Lận Hờ Mạn, người xuống xe trước, cùng nhau bước vào tòa nhà nhỏ. Có phiền phức không? Mặt Khệ hỏi. Thành thật mà nói, có người đại diện giúp giải quyết nên hắn không còn đau đầu như trước nữa, không có gì quá rắc rối. Hẻ Lận Hờ Mạn vẫn giữ phong cách thường ngày của mình, nếu rắc rối quá, ta thả từ bỏ ngươi còn hơn. Mặt Khệ hiểu ý cô, nhún vai và không nói gì cho hắn, đây là chuyện bình thường, dù sao hắn cũng không phải là ngôi sao, nếu chi phí đầu tư cao và hoàn toàn không tương xứng với lợi nhuận thì hệ Lần Hơ Mạn vì sao lại giúp hắn? Chỉ vì cô là người đại diện của hắn. Mạt Thẻ nhớ rằng cô ta còn làm đại diện cho hàng chục diễn viên khác. Bước vào văn phòng của hệ Lần Hơ Mạn, Mạt Thẻ đợi không lâu, luật sư Hudson đến trước, không lâu sau, hai nhân viên của tòa án quận Los Angeles cũng đến, cùng với luật sư Hudson, Mạt Thẻ ký đơn kiện. Sau khi tiến các nhân viên tòa án, Mạt Thẻ cẩn thận kể lại toàn bộ sự việc cho luật sư Hudson. Luật sưusion nói thẳng, trước tiên ngươi vi phạm hợp đồng, đối phương có đầy đủ bằng chứng, cách giải quyết tốt nhất là cùng họ giải quyết ngoài tòa án. Hắn ta trả lại giấy triệu tập đã đọc kỹ cho mặt hệ, ta tin tưởng rằng số tiền bồi thường thiệt hại sẽ giảm từ 1/3 đến 1/2. Số tiền bồi thường được thanh lý là 50.000 đô la Mỹ, dù chỉ một nửa cũng vẫn là 25.000 đô la Mỹ. Mặt hệ cuối cùng cũng đau đầu, số tiền hắn kiếm được gần đây vẫn chưa tiết kiệm được chút nào. Hắn vẫn luôn giữ tâm lý may mắn là không ai quan tâm đến kẻ nhỏ mọn, bây giờ xem ra tâm lý này thật sự rất tệ. Được, mặt hệ nghiêm túc nói, luật sưusion, chuyện này ta giao phó cho ngươi. Trước nói về lệ phí của ta, luật sư Dyson không chút do dự nói, ta sẽ trích ra 1 phần 5 số tiền đàm phán giảm được làm phần thưởng. Ma Khệ không trả lời ngay, hắn biết rất ít về luật pháp Mỹ, đặc biệt là luật giải trí, hắn quay lại nhìn Hẹ Lần Hơ Mạn, người này gật đầu với hắn và nói, "Được." Luật sư Dyson đứng lên nói, "Ta sẽ tạm thời cầm chân đối phương rồi nộp đơn xin giải quyết ngoài tòa án. Ngài Honor, ngài phải chuẩn bị tinh thần, việc này có thể mất vài tháng." Hắn ta tạm biệt Hẹ Lần Hơ Mạn, sau đó nói với Ma Khệ, "Ngươi dành thời gian đến văn phòng của ta trong vài ngày tới, chúng ta sẽ ký thỏa thuận đại diện chính thức." Nhìn thấy luật sư như sân rời đi, Mạc Khế ngồi lại trên chiếc ghế sofa đơn với vẻ mặt u ám, hàng chục nghìn đô la, và bây giờ hắn ta thậm chí còn không lấy ra được 1 phần 10 trong số đó. Mạc Khế ngồi một lúc, nghĩ về công việc mà hắn ta sắp cạnh tranh và hỏi hệ lần hờ mạn, ta sẽ được trả bao nhiêu nếu nhận được vai rồ nạn sợ vậy ạ? Hệ lần hờ mạn suy nghĩ một chút rồi nói, ta ước tính mỗi tập phim có thể từ 5000 đến 6000 đô la Mỹ. Nếu đối phương có đủ kinh phí và ta có nhiều yếu tố thuận lợi hơn trong quá trình đàm phán, ta có thể đạt được nhiều hơn 8000 đô la Mỹ. Nghe những gì cô nói, Mạc Khế lập tức trở nên hưng phấn cho dù dù nạn sợ ở ở chỉ có 5 tập, thù lao cho vai diễn của hắn cũng gần như đủ để trả số tiền bồi thường thiệt hại đã định. Mặt Thệ còn một lý do nữa để giành được vai diễn này, chương 65. Cố ý hay vô ý? Chương 65. Cố ý hay vô ý tháng 9 đến nhanh chóng. Ngày thử vai, Mặt Thệ dậy sớm, gọi taxi và chạy đến trường quay On ở và bằng sờ một tiếng. Sau khi gặp Hẹ lần hơn mạn, họ cùng nhau bước vào trường quay nơi đoàn làm phim, Ben Walker, tòa lạc, chuẩn bị cho buổi thử vai sắp tới với việc trang điểm cho nhân vật. Khi đến phòng tạo hình và đợi một lúc để trang điểm, Mạc Khệ phát hiện ra rằng họ không phải là những người đến đầu tiên, đã có rất nhiều diễn viên ngồi trên ghế dài ở hành lang, và một số người trong số họ, giống như hắn, đi cùng với người quản lý của họ. Chờ một chút, Hẹ Lần Hơ Mạn tìm một cái ghế dài ngồi xuống, người là thứ 5. Mối quan hệ giữa con người với nhau trong quy tắc đôi khi có thể mang lại rất nhiều tiện lợi, É Djục Bộc đã chính xác tiết lộ trước cho họ một số thông tin về buổi thử vai. Mạc Khệ ngồi bên cạnh Hẹ Lần Hơ Mạn chờ đợi, trong lòng có chút nắm này, vai diễn này không chỉ liên quan đến sự phát triển sau này mà còn liên quan đến lợi nhuận trước mắt. Vụ án của Los Angeles đã phê chuẩn đơn xin giải quyết ngoài tòa án của luật sư Hudson, hiện tại hắn ta đang liên lạc với công ty đứng sau nhóm, Forbidden Danazon, nếu đạt được thỏa thuận dàn xếp thì chắc chắn sẽ cần một khoản tiền lớn. Phần thưởng cho vai diễn này hoàn toàn có thể giải phóng hắn ta khỏi rắc rối vi phạm hợp đồng. Tâm lý của mặt thẻ đã thay đổi so với trước đây, hắn có khao khát mãnh liệt với vai diễn này, thậm chí còn quyết tâm giành được nó. Tuy nhiên, quyền quyết định đối với vai diễn này lại nằm trong tay một đại lão hàng đầu trong ngành như Thomas, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn ta và hệ lần hơn mạn, thành công hay thất bại không hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Hắn ta khó tránh khỏi sẽ lo lắng về được và mất. Trước khi buổi thử vai bắt đầu, phòng tạo hình đã bắt đầu gọi các diễn viên vào. Đây là buổi thử vai hóa trang, trước khi mỗi diễn viên vào phòng thử vai phải hóa thân thành một người lính của sư đoàn dù 101. Mạc Khệ ngồi thẳng trên ghế, cảm xúc căng thẳng và lo lắng của hắn ngày càng lộ rõ đây là cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất mà hắn phải đối mặt kể từ khi bước vào giới diễn viên, thời gian chuẩn bị lâu nhất và cũng là thời gian kém tự tin nhất người đang lo lắng à? Hệ Lần Hờn mạn vẫn đang quan sát Mạc Khệ, điều này không giống ngươi. Trong ấn tượng của cô, Mạc Khệ là người gan lớn, tâm hắc, da mặt dày và hơi có chút ống cụ non ta chưa đến 20 tuổi. Mạc Khè cũng muốn có người nói chuyện, thư giãn, ta chưa bao giờ trải qua cảnh tượng lớn như vậy. Hệ Lần Hờ Mạn sau đó nhớ ra hắn mới 19 tuổi, trên thực tế, không có nhiều người 19 tuổi có được tâm tính như Mạc Khè. Mạc Khè dùng sức xoa xoa mặt, cảm giác được cơ bắp dần dần thả lỏng, sau đó nói, tốt hơn nhiều rồi. Hắn giơ ngón tay cái lên cho Hệ Lần Hờ Mạn, ngay khi ngươi mở miệng, ta đã thả lỏng. Hả? Hệ Lần Hờ Mạn không hiểu ý hắn ta. Ngươi tự nhiên có khí chất trấn an. Mạc Khè cố ý nói lung tung để khiến bạn thần quên đi căng thẳng, hoàn toàn thả lỏng. Ngươi là chỗ dựa vững chắc nhất của ta. Hệ Lần quay lại và phớt lờ Mạc Khè. Cô đã nhận thấy Mạc Khệ đang dần trở lại trạng thái bình thường. Sau khi thư giãn, Mạc Khệ không còn ngồi đây mà đưa mắt nhìn xung quanh, có hơn 10 diễn viên đang ngồi ở hàng lang, hầu như tất cả họ đều có khuôn mặt cứng rắn và thân hình cường tráng, chỉ cần ăn mặc phù hợp thì nhất định phải đủ tiêu chuẩn hình tượng người đàn ông cường tráng. Chỉ xét về ngoại hình, không ai trong số hàng chục người tệ hơn hắn. Mạc Khệ biết rất rõ lần thử vai này khác với lần trước, ngoài việc đáp ứng yêu cầu về ngoại hình, hắn còn phải thể hiện nhiều thứ hơn để gây ấn tượng với đoàn làm phim. Nói chính xác hơn là để gây ấn tượng với Tổng Hars. Cánh cửa phòng tạo hình lại mở ra từ bên trong, một chàng trai trẻ bước ra và hét lên, "Mạc Khệ Hồn Lở, Mạc Khệ Hồn Lở có ở đây không?" Mạc Khệ lập tức đứng dậy giơ tay ra hiệu, "Bên này, mời vào." Chàng trai trẻ gật đầu. Hễ Lận Hờ Mạn cũng đứng dậy gật đầu với Mạc Khệ, "Đi đi, gia tin ngươi." Mạc Khệ liếc nhìn Hễ Lận Hờ Mạn, không nói gì và đi theo chàng trai trẻ vào phòng trang điểm, đây là một căn phòng rất lớn, chủ yếu chưa làm ba phần, bên trái cửa là tủ trang điểm gồm hơn chục bàn trang điểm, bên phải cửa là tủ trưng bày các loại vũ khí, trang thiết bị của quân đội Mỹ thời Thế chiến thứ 2, đối diện cửa là những chiếc móc treo quân phục và phòng thay đồ. Mạc Khệ đã biết trước rằng nơi này không chỉ cung cấp dịch vụ thử vai cho vai dự nạn sở uh, uh, mà còn cung cấp dịch vụ cho ba vai còn lại với những vai nhỏ hơn một chút. Bước vào phòng trang hình, Mạc Khệ không còn cân nhắc gì nữa và hành động hoàn toàn theo sự sắp xếp của ê kíp. Đầu tiên, hắn theo chàng trai trẻ đến bộ phận trang điểm, ngồi trước gương trang điểm và để một nữ trang điểm làm việc. Việc trang điểm dễ dàng hơn tưởng tượng, do tính chất của vai diễn, chuyên gia trang điểm thậm chí không trang điểm cơ bản mà chỉ tỉa bất lông mày rũi và các đường nét trên khuôn mặt một cách thích hợp dựa trên đường nét và đặc điểm khuôn mặt của Mạc Khệ, khiến cả người trông trưởng thành hơn và dày dặn hơn. Sau khi trang điểm đơn giản Mạc Thiệp đi tới đối diện lối vào phòng tạo hình, dưới sự hướng dẫn của một nhà thiết kế trang phục nam, hắn tìm được một bộ quân phục vừa vặn, còn nhận được cùng quân đội và mũ bảo hiểm phù hợp, bước vào thay đồ phòng và thay quần áo. Sau khi rời khỏi phòng thay đồ, đứng trước tấm gương lớn ở cửa, Mạc Thiệp thấy quần áo của mình không được gọn gàng lắm, hắn kéo vạt áo đồng phục lính dữ, vừa định chỉnh lại thì chuyên gia trang phục đã đi tới. Hắn ta nói với Mạc Thiệp, "Trước tiên hãy đến đội đạo cụ. Sau khi nhận được những thiết bị khác, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành khâu tạo hình cuối cùng." Mạt Thệ gật đầu, bước trên một đôi boots huấn luyện quân sự dày mô phỏng thế chiến thứ 2, đi theo chuyên gia trang phục, đi đến rất nhiều tủ đựng vũ khí, từ một chuyên gia đạo cụ, nhận một nhóm vũ khí và thiết bị, đây là buổi thử vai cosplay trang điểm, có nghĩa là trang phục của mỗi diễn viên khi thử vai vô cùng giống với trạng thái quay phim thực tế. Số lượng trang bị nhận được trong nhóm đạo cụ đơn giản khiến Mạt Thệ không nói nên lời, dù sao hắn cũng không phải là một người lính, rất khó hiểu rằng một người lính không quân bình thường lại mang theo nhiều trang bị như vậy, hắn cũng hiểu tại sao chuyên gia trang phục lại nói sẽ hoàn thiện vẻ ngoài sau khi hắn nhận được thiết bị. Cầm trang bị nhận được, Mặt Hệ do chuyên gia trang phục dẫn đầu quay trở lại trước gương trang điểm lớn, chuyên gia trang phục đứng trước mặt hắn trước, giúp hắn đeo vũ khí và trang bị từ trên xuống dưới. Chuyên gia trang phục rất thành thạo trong công việc của mình và treo một chiếc mũ bảo hiểm, khăn quàng cổ, thắt lưng vũ trang, lựu đạn, túi đạn tổm sần và túi đạn súng lục lên mặt trước của Mặt Hệ. Sau đó, hắn ta di chuyển ra phía sau Mặt Hệ và đặt chai nước, túi lượng hàng tạm hóa, khẩu súng lục và túi lựu đạn lên lưng hắn ta. Người lính, chuyên gia trang phục quay sang Mặt Hệ và ra hiệu cho vũ khí và đạn cụ, ngươi có thể lấy súng. Mặt Hệ chộp lấy khẩu Chicago tiểu kỳ ti ở Trước đây hắn đã từng được hạ kệ bở dạ tổng huấn luyện chuyên nghiệp, tay phải cầm súng, báng súng kẹp dưới cánh tay, họng súng nghiêng xuống chỉ xuống đất. Đây là loại vũ khí được lính Mỹ sử dụng phổ biến nhất trong thế chiến thứ 2, một loại súng tiểu liên Thompson. Chuyên gia trang phục lùi lại một bước, nhìn bộ dáng của Mặt Kẻ, tiến tới giúp hắn chỉnh lại mũ bảo hiểm, kéo bộ đồng phục lính du xuống, ngồi xổm ra sau lưng và nhét gấu quần lính nhảy dù vào ủng. Mặt Kẻ luôn đứng trước gương trang điểm, để chuyên gia trang phục giúp hắn hoàn thiện diện mạo. Hắn thả lỏng toàn thân, thả lỏng đầu gối, không suy nghĩ xem mình đang ở đâu mà nhìn người trong gương, tự coi mình như một người lính dù sắp ra trận đột nhiên. Mạt Khè cảm thấy phía sau có gì đó không ổn, bàn tay của chuyên gia trang phục nhanh chóng di chuyển lên ống quần của hắn, hắn chưa kịp phản ứng đã nhéo mạnh vào cặp mông rắn chắc của hắn, đồng thời kéo quần lính du xuống. Giây tiếp theo, Mạt Khè quay lại nhìn chuyên gia trang phục, chuyên gia trang phục thờ ơ đứng dậy, thậm chí không thèm nhìn Mạt Khè, bình tĩnh nói, "Được rồi." Có vẻ như hắn ta chỉ đang giúp hắn chỉnh lại quần. Mạt Khè không biết chuyên gia trang phục là cố ý hay là đang giúp hắn chỉnh lại quần dù, nhưng hắn đã trải qua quá nhiều gian khổ nên tâm lý phòng thủ khá nặng, hắn không khỏi cầm chặt khẩu Chicago tiểu gì ở bằng tay phải, đưa tay trái ra phía sau để nắm lấy một quả lựu đạn. Ánh mắt rơi xuống vầng trán trắng mịn của chuyên gia trang phục. Quả lưu đạn trông giống như thật nhưng thực chất được làm bằng nhựa, nhưng Mạt Thệ tự tin rằng mình có thể dùng quả lưu đạn nhựa này khiến đầu đối thủ chảy máu. Chuyên gia trang phục hình như cũng nhận ra điều đó, chỉ vào khu vực chờ đợi ở cửa, hãy đến đó đợi. Sẽ có người gọi ngươi đến thử vai. Khi Mạt Thệ nghe tin về buổi thử vai, tâm trí bốc đồng của hắn ta lập tức bình tĩnh lại, chỉ cần hắn ta động thủ thì mọi lỗi đều thuộc về hắn ta, buổi thử vai chắc chắn sẽ kết thúc điều quan trọng nhất là hắn ta không thể chắc chắn liệu chuyên gia trang phục có cố ý hay không. Này, lúc này có người đi tới, hắn ta có vẻ là người phụ trách phòng tạo hình. Hắn ta chỉ vào Mạt Thạch và nói với giọng ra lệnh, "Xong rồi thì qua đó đợi đi, đừng đứng đây ngơ ngác cả đường." Mạt Thạch gật đầu, thả tay trái ra khỏi túi lựu đạn trên thắt lưng, dần dần thả lỏng tay phải, liếc nhìn chuyên gia trang phục một lần nữa rồi đi về phía khu vực chờ. Hắn ta đã, đã trải qua nhiều khó khăn trong xã hội và không phải là người máu nóng xông lên là đầu gócume, dù muốn làm gì thì bây giờ cũng phải chịu đựng. Ngay cả khi chuyên gia trang phục cố tình làm điều đó, liệu có ai trong toàn bộ phòng tạo hình làm chứng cho hắn ta không? Nếu không chịu được thì chỉ có thể rời khỏi đoàn làm phim. Tạm thời có thể chịu đựng được, một ngày nào đó có thể sẽ khiến chuyên gia trang phục phải xấu hổ. Khi đến khu vực chờ, Mạt Khệ cũng không ngồi xuống mà đứng đó như một núi lao, kiên nhẫn chờ đợi có người thông báo đến buổi thử vai. Thời gian trôi qua, những người đến thử vai lần lượt quay lại, có người bực bội, có người hưng phấn, có người rất bình tĩnh, tuy nhiên sau khi tẩy trang xong mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng tạo hình. Mạt Khệ đợi gần một tiếng đồng hồ mới có trợ lý gọi tên hắn. Người đàn ông đứng trước cửa phòng tạo hình và hét lên, "Mạt Khệ hỗn nợ có ở đây không?" Giống như lần trước, Mạt Khệ giơ tay và nói, "Ta ở đây." Người trợ lý vẫy tay với hắn. Theo ta đến phòng thử vai số 5. Không nói gì, Mạc Khệ theo trợ lý ra khỏi phòng tạo hình, đi qua hành lang, rẽ trái và đi tới một cánh cửa, đợi trợ lý mở cửa rồi đi theo hắn ta vào. Khoảnh khắc bước qua cửa, mặt Khệ thẳng người, đôi chân di chuyển của hắn trở nên rắn chắc và khỏe mạnh, 10 ngày huấn luyện quân sự khiến hắn trông giống như một người lính. Hắn bước vào phòng thử vai, liếc nhanh xung quanh và rồi nhìn thấy Tom Haas nổi tiếng. Chương 66: Giết tù binh chiến tranh. Chương 66: Giết tù binh chiến tranh. Ngồi sau màn hình, Tom Haas hầu như không lên tiếng kể từ buổi thử vai bắt đầu. Nhưng chiếc bút trên tay hắn thỉnh thoảng sẽ viết vài câu về thông tin của diễn viên, chính những nhận xét đó sẽ quyết định thành bại của mỗi diễn viên tại đây. Hắn túi đầu vẽ một chữ ít màu đỏ trên thông tin của một diễn viên đã thử vai trước đó, hắn không biết gì cả, những người như vậy thậm chí không cần xem lại video thử vai mà có thể trực tiếp bị loại. Nam diễn viên đó đã để lại ấn tượng không tốt với Tom Haas, hắn ta cao to khỏe mạnh, rất thích hợp đóng vai một anh chàng rắn rỏi, nhưng lại bước đi khập khiễng và đứng lỏng lẻo trước ống kính, dù mặc quân phục nhưng hắn ta cũng trông giống một tên xã hội đen hơn là một người lính thiết huyết trên chiến trường. Những người như vậy không cần phải suy nghĩ cần nhắc Tom Hart đặt bút xuống, ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy một diễn viên khác đi tới, không khỏi khẽ gật đầu, cái này so với cái vừa rồi tốt hơn rất nhiều. Đối phương càng ngày càng gần, so với lúc trước, trên lệch quả thực là trời với đất. Người đàn ông này dáng người cao gầy, vòng eo thẳng tắp, mỗi bước đi đều đặc biệt vững vàng, tuy khuôn mặt nhìn khá trẻ nhưng vẻ mặt kiên quyết, đôi mắt sáng ngời, thoạt nhìn sẽ có cảm giác như hắn ta chính là người là loại người đáng tin cậy. Tom Hart không khỏi mở ra thông tin diễn viên, liếc nhìn xuống, trên đó đánh dấu cái tên là Matt Thatcher. Hắn ta cầm bút vẽ một vòng tròn tên Matt Thatcher ngoại hình và khí chất của người này rất thích hợp để đóng vai một người lính cứng rắn, chỉ xét về điều kiện bên ngoài, trong năm diễn viên đã bước vào phòng thử vai, hắn ta là người phù hợp nhất cho vai rồ nạn sở vậy ở. Nếu có vấn đề gì thì trông hắn ta có vẻ hơi trẻ nhưng với chuyên gia trang điểm ở đây thì đây không phải là vấn đề lớn đương nhiên, Tom Harris sẽ không tùy tiện như vậy, cho nên hắn chỉ vẽ một vòng tròn, tình huống cụ thể sẽ xem hiệu quả của buổi thử vai của hắn, nếu biểu hiện không tốt, cây bút quyết định nằm trong tay, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi vòng tròn thành chữ thỏ đỏ. Mặt thẻ Honor. Tom Harris không hề báo trước, xin hãy giới thiệu bản thân. Trong phòng thử vai Mọi người trong đoàn đều ngạc nhiên nhìn Tom Harris, dường như không ai ngờ rằng hắn sẽ chủ động lên tiếng. Hôm nay buổi thử vai đang diễn ra và đây là lần đầu tiên Tom Harris nói chuyện với một diễn viên. Bốn diễn viên còn lại về cơ bản là đạo diễn cắt tin đang đặt câu hỏi. Nam diễn viên trước ống kính tự giới thiệu, mọi người trong đoàn nhìn sang thì thấy người đàn ông này mặc trang phục tiêu chuẩn của lính dù Mỹ thời Thế chiến thứ 2, đứng đó như một cây lao, khuôn mặt rắn rỏi, kiên quyết, lời nói vang vang và mạnh mẽ, người ta có thể mơ hồ cảm nhận được một khí chất đặc trưng của đàn ông và binh lính. Những người này ngay lập tức hiểu rằng chính khí chất và điều kiện bên ngoài của nam diễn viên trẻ tên Matt Hartley này đã gây ấn tượng với Tom Hanks có tính. Họ đều là những người tham gia dự án, biết rằng Tom Hanks, người khởi xướng và đạo diễn, Ben Ott vợ vợter đang phải chịu áp lực rất lớn, các công ty như HBO, ra dạng luật và BBC đã đầu tư tới 100 triệu đô la Mỹ vào chi phí sản xuất cho mini series này, một khi thất bại, cho dù hắn là Tom Hanks, hậu quả cũng sẽ khá nghiêm trọng. Vì vậy, từ kịch bản, đạo cụ, trang phục cho đến diễn viên Dù chỉ là một chi tiết nhỏ không dễ thấy thì Tom Haas đều có những yêu cầu rất khắt khe đặc biệt là khi nói đến diễn viên, người ta nói hắn và Sở Ti Vân Sở tỷ ẩn bợ đã từ chối nhiều mối quan hệ không phù hợp để đóng vai người lính. Không ai dám đùa với dự án 100 triệu ợt mở ợt thẻ đứng đó và nói qua sơ yếu lý lịch của mình một cách đại khái theo yêu cầu của Tom Haas. Không ai trong đoàn làm phim không hài lòng với lý lịch của hắn ta, dù sao hắn ta cũng từng đóng một vai trong Glediadato của Zliser có được sử dụng cho các lần quảng bá trước đó, đồng thời hắn ta cũng đóng vai chính trong video âm nhạc của bợ dịt nị sở cơ ạ. Yêu cầu của ekip là diễn viên phải có trình độ nhất định và không quá nổi tiếng. Sau khi nghe nam diễn viên tự giới thiệu, đạo diễn Cắt Tinh nhìn Tom Harris, thấy Tom Harris không có ý định nói chuyện, hắn làm theo quy trình thử vai trước đó và nói, "Đi vòng quanh phòng thử vai." Mạt Khế lập tức dang rộng đôi chân dài của mình và đi vòng quanh phòng thử vai. Sau đó, theo yêu cầu của đạo diễn Cắt Tinh, hắn thực hiện một số động tác khác, tất cả đều tập trung vào việc khoe cơ thể và ngoại hình. Đạo diễn Cắt Tinh nói với trợ lý, "Đưa cho hắn ta một bản kịch bản." Một trợ lý đạo diễn bước tới chỗ Mạt Khế và đưa cho hắn ta kịch bản kịch bản chỉ có chưa đầy một trang, thậm chí còn không có khuôn khổ nghiêm ngặt cho việc thể hiện nhân vật rô nạn sở pậy ờ. Thiết kế bối cảnh của kịch bản rất đơn giản, hai tân binh của đại đội E đang đảo hô cáo, rô nạn sở pậy ờ, chỉ huy mới của đại đội E đi ngang qua họ và nghe thấy những người lính nói về mình. Phần diễn xuất của buổi thử vai rất nhanh đã bắt đầu, trợ lý đạo diễn đóng hai vai, tất nhiên chỉ đọc lời thoại của hai nhân vật này người đã nghe chưa, trợ lý đạo diễn nghiêm túc nói, đại đội trưởng mới, đại úy sở pậy ờ đã giết chết tù binh chiến tranh Đức sau khi nhảy dù vào ngài dê. Sau đó, hắn đổi giọng, ta nghe nói đại úy sở ờ đầu tiên đưa thuốc lá cho tù binh Đức Sau đó, theo yêu cầu của các bạn, lúc này đến lượt Mặt Khệ lên sân khấu, nhưng kịch bản chỉ quy định lúc này hắn sẽ ngắt lời chứ không biết hắn sẽ làm gì và nên nói như thế nào. Khi dỗ nạn sợ ở đối mặt với tình huống này, những gì hắn làm và nói hoàn toàn phụ thuộc vào các diễn viên trong buổi thử vai. Mặt Khệ không nghĩ tới điều này, và ngay cả hệ lần hờ mạn cũng không dự tính điều này. Vì vậy, không giống như việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về ngoại hình như tư thế cơ thể, các buổi thử vai biểu diễn chỉ có thể trông cậy vào màn trình diễn ngay tại chỗ của hắn ta. May mắn thay, Hettland Hơ Mạn đã thu thập rất nhiều thông tin cho buổi thử vai này, bao gồm không chỉ tác phẩm gốc của Ben Wock mượn giọng thơ, mà còn cả nhật ký và hồi ký của David Kenny ở mượn thơ, và Mạc Thệ đã đủ siêng năng và chăm chỉ để nghiên cứu những điều này một cách cẩn thận và ghi chép rất nhiều phân tích, đặc biệt là nhân vật Dô nạn sợ ờ ờ, hắn ta đã dành rất nhiều thời gian để dần dần phát thảo ra một dàn ý cảnh tượng này không tồn tại trong tiểu thuyết gốc, Mạc Thệ đoán rằng nó phải là một phần của cái bản, nhưng không có diễn viên thử vai nào nhận được cái bản, hắn chỉ có thể từ tính cách nhân vật Dô nạn sợ ờ ờ để tưởng tượng một người lính cốt cán sẽ nói gì và làm gì. Xét cho cùng, Trong hoàn cảnh bình thường, những gì một người nói và làm không thể tách rời khỏi tính cách của người đó. Mạc Khè chỉ nghĩ ra một câu thoại, một câu thoại phù hợp với nhân vật dỗ nạn sợ vậy ở, một người linh cứng rắn. Hắn ta bước đến trước mặt trợ lý đạo diễn, một tay cầm khẩu Chicago tiểu gì ở, uh, một tay cho vào túi, vẻ mặt không biểu cảm, lạnh lùng hỏi, "Ngươi có muốn hút thuốc không?" Ta, phó đạo diễn bị lời nói của hắn sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng, "Không không cần." Mạc Khè quay lại và bước đi một cách vô cảm. Dừng lại. Đạo diễn cắt tinh dừng màn trình diễn và nhìn Tom Harris, Tom Harris không nói gì, hắn nhấn nút phát lại trên màn hình và xem lại màn trình diễn. Khi nghe diễn viên nói lời thoại, không khỏi gật đầu nhẹ. Tiểu phản ứng này tuy không phù hợp với bối cảnh của kịch bản nhưng cũng có mục đích giống nhau, có vẻ như nam diễn viên trẻ này đã bỏ ra rất nhiều công sức và hoàn toàn nắm bắt được bản chất của vai trò nạn sợ ở ở hắn ta chắc đọc nguyên tác nhiều lần a. Tông Hà Tư là người đã nỗ lực hết mình và thích những diễn viên chăm chỉ, rất tốt. Hắn cầm bút vẽ một vòng tròn khác trên thông tin của Mattie Horner, màn trình diễn kéo dài nửa phút, hắn nghĩ thế là đủ, kỹ năng diễn xuất của nam diễn viên trẻ đã đủ để đảm nhận vai diễn, điều còn lại cần xem xét là liệu hắn có thể làm vai diễn này nổi bật hay không. Mattie Horner, Tông Hà Tư lại lên tiếng ta có một số câu hỏi cần ngươi giải đáp. Tất cả mọi người, kể cả đạo diễn casting và trợ lý đạo diễn đều nhìn Tom Harris, Tom Harris rõ ràng bị nam diễn viên trẻ này đánh động, ít nhất là theo một cách nào đó. Trong bốn buổi thử vai trước đó, Tom Harris không đặt câu hỏi, thậm chí còn không nói nhiều đạo diễn casting mở thông tin của Mạt Thạch và trực tiếp vẽ một hình tam giác lên đó để thể hiện trọng tâm của hắn ta. Mạt Thạch gật đầu, vẫn đứng đó như một núi lao. Tom Harris đặt bút xuống và hỏi, "Tại sao ngươi không trả lời trực tiếp?" Mạt Thạch biết hắn đang hỏi gì nên nói, loại chuyện có lẽ này không cần giải thích. Ta nghĩ không phủ nhận cũng không thừa nhận là câu trả lời hay nhất. Kịch bản ta nhận được là Do nạn sở ở, ở vừa đảm nhận vị trí chỉ huy của đại đội F và đại đội E đã bổ sung thêm một số lượng lớn tân binh, rất có thể có một số người không phục hắn ta với tư cách là đại đội trưởng, bán chết tù binh Đức trong việc nhanh chóng giành được quyền kiểm soát đại đội F và khuất phục những tân binh cũng không phải là điều xấu. Có thể nói ra những lời này là do mặt thẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng suốt một tháng trời, không có thông tin của hệ lẫn hồ mạn, đọc đi đọc lại trong thời gian dài, lại kiên trì ghi chép và phân tích bằng văn bản ngay cả khi khả năng viết có hạn, giờ đây hắn ta đã không thể nói được gì cả. Tong Hạt cầm bút vẽ một vòng tròn lên phần thông tin của mặt thẻ. Những người còn lại trong đoàn nghe mặt thẻ nói thì thầm gật đầu, trong số 5 người lần lượt bước vào phòng thử vai, hắn quả thực là người nổi bật nhất. Nhưng những người này không ai lên tiếng, họ biết rất rõ rằng họ chỉ đi cùng giám khảo mà thôi, giám khảo thực sự giờ chỉ còn Tom Harts. Trong kịch bản chúng ta đưa cho ngươi, do nạn sở ở ở có thể đã giết chết tù binh chiến tranh. Tom Harts lại hỏi, nếu hắn ta thực sự giết chết tù binh chiến tranh, ngươi nghĩ thế nào về điều này? Chương 67. Lo lắng chờ đợi. Chương 67. Lo lắng chờ đợi. Nghe câu hỏi của Tom Harris, không khó để mặt thẻ hiểu rằng trả lời tốt câu hỏi này sẽ giúp hắn được cộng thêm điểm, hắn có thể thấy Tom Harris có vẻ khá hài lòng với màn trình diễn của mình. Nếu trả lời không tốt chắc chắn sẽ bị mất điểm. Cả cuốn sách gốc và cuốn hồi ký đều đề cập đến tin đồn rộ nạn sở ở uh, ở uh, giết tù binh chiến tranh người Đức. Tuy nhiên tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, cả hai tài liệu đều không khẳng định chắc chắn rằng rộ nạn sở ở uh, uh, uh, đã giết tù binh chiến tranh. Câu hỏi của Tom Harris là giả định rằng rộ nạn sở ở uh, uh, uh, đã giết một tù nhân chiến tranh và yêu cầu hắn ta bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này. Như từ góc độ thời đại hòa bình ngày nay, Việc giết tù binh chiến tranh đơn giản là việc bị hàng ngàn người khinh thường và lên án ở góc độ nhân đạo, nó càng đáng bị lên án, nhân thần công vẫn. Nhưng với tư cách là một diễn viên đang thử vai dỗ nạn sợ vậy ở, ở, mặt thẻ cảm thấy rằng hắn không bao giờ có thể trả lời câu hỏi từ hai quan điểm này, càng không thể là từ góc nhìn của chính hắn, mà từ góc nhìn của một người lính dù vừa đổ bộ vào pháp, chính xác hơn, là từ góc nhìn của dỗ nạn sợ vậy ở, ở, người giả định là đã giết tù nhân chiến tranh. Chỉ trong chốc lát, một số mô tả về tình huống chiến trường trong cuốn tiểu thuyết gốc mà mặt thẻ đã đọc bảy tám lần hiện lên trong đầu hắn đây là buổi thử vai, Tong Harris vẫn đang đợi. Hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Ta nghĩ, Mạc Khệ bắt đầu, trong hoàn cảnh này, đây là cách giải quyết khôn ngoan nhất. Ngươi đã đọc nguyên tắc chưa? Thấy Mạc Khệ gật đầu, Thông Hà lại hỏi, dựa theo nguyên tắc, hãy cho ta biết lý do. Lúc đó quân đội vừa mới đổ bộ lên đất Pháp, không biết ngày hôm sau có gặp phản công và bị đuổi xuống biển hay không. Mạc Khệ xem xét việc này hoàn toàn từ góc độ của một người lính thiết huyết. Lúc đó hoặc phải tìm máy bay để đưa tù binh đến các trại tù binh chưa được thành lập, hoặc thả họ hoặc xử tử họ ngay tại chỗ. Hắn nói thêm, nhưng phương án đầu tiên đơn giản là không thể. Họ chỉ là lính dù và họ là lính dù đi sâu vào sau phòng tuyến của kẻ thù. Về việc thả tù binh chiến tranh, phương án này còn tệ hơn. Ai biết được liệu họ có quay trở lại cơ sở quân sự Đức lần nữa hay không? Không chắc thả mỗi một người, lại đền bằng mạng sống của những người anh em xung quanh. Tom Hạc chợt nghĩ đến ồ bàng, không khỏi gật đầu lần nữa. Mặt Kệ càng nói, suy nghĩ của hắn càng rõ ràng hơn, theo mô tả ban đầu, quân đội lúc đó không có khả năng xử lý những tù nhân chiến tranh này. Họ sắp đến điểm tập kết rồi tham gia trận chiến tấn công vị trí pháo binh thứ 88. Tú binh chiến tranh nếu để lại là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, đưa họ đi sẽ tiêu hao sức chiến đấu, vì vậy xử tử họ ngay tại chỗ là phương pháp hợp lý nhất. Thực tế, cuốn hồi ký đã hơn một lần đề cập dù rõ ràng hay ngầm ý rằng trong giai đoạn đầu đổ bộ, đặc biệt là những người lính dù đã tiến sâu vào hậu tuyến địch, không cần tú binh. Hồi ký mà Ma Mạt Khè đã đọc đã có tác dụng vào thời điểm này được rồi, Tom Harris nói với Đạo diễn Cắt Tinh, "Ta đã hỏi xong rồi." Đạo diễn Cắt Tinh gật đầu, nhìn những người khác, thấy không ai có ý kiến gì, ngài nói với Ma Mạt Khè, "Ngài Ma Mạt Khè Honor, ngươi có thể đi. Ngày mai chúng ta sẽ thông báo cho người đại diện của ngươi về kết quả buổi thử vai." Mạc Khè lịch sự chào một câu, quay người rời khỏi phòng thử vai, đi dọc theo hành lang từ nơi hắn đến và quay trở lại cửa phòng tạo hình. Cũng giống như khi hắn đến buổi thử vai, hắn không thấy Hệ Lận Hờ Mạn và cũng không biết cô ở đâu. Mạc Khè trở lại phòng tạo hình, với sự hỗ trợ của trợ lý trang phục, hắn tẩy bỏ trang bị, thay lại quần áo của mình, dựa sách lớp trang điểm nhỏ trên mặt rồi trực tiếp bước ra ngoài. Chưa đầy 20 phút, Mạc Khè vừa rời khỏi phòng tạo hình, hắn đã nhìn thấy Hệ Lận Hờ Mạn đang đứng gần cửa đi đi lại lại. "Đi thôi." Hệ Lận Hờ Mạn nhìn thấy Mạc Khè liền chào hỏi. Cô bước ra khỏi trường quay trước, Mạc Khè đi theo sau. Sau khi hai người rời khỏi trường quay, cô hỏi, "Buổi thử vai diễn ra tốt đẹp chứ?" "Ta cảm thấy ổn." Mạc Khè vừa đi vừa kể lại quá trình thử vai, "Tom Harris đã hỏi ta vài câu hỏi và thái độ của hắn ta có vẻ đặc biệt tốt." Hẻn Lân hờ mãn khẽ gật đầu, "Đây là một dấu hiệu tốt." "Ta đã đi hỏi thăm, khi ba diễn viên trước ngươi thử vai, Tom Harris không nói một lời." Mạc Khè hứng khởi, "Tom Harris không quan tâm đến họ à?" "Rất có thể." Hẻn Lân hờ mãn dẫn đầu hồn nợ sợ tiểu Đio, nhưng Tom Harris nghĩ gì thì chỉ có hắn ta mới biết. Mạc Khè đi theo ra khỏi cửa phòng thu, "Họ nói ngày mai sẽ thông báo kết quả buổi thử vai cho ngươi." Khi nào chúng ta mới có được tin tức sớm nhất? Hẻt Lận Hờ mạn tới gần xe, mở cửa tài xế nói, nói chung, sáng mai sẽ có thông báo. Sẽ là sáng mai. Mạt Khệ quay sang bên cạnh ghế phụ, chờ đợi rất dài dọc. Trong gần 1 tháng, hắn hầu như không làm gì cả, thậm chí còn xin nghỉ học diễn xuất và học ngôn ngữ tại trường nghệ thuật biểu diễn Los Angeles để tập trung chuẩn bị cho buổi thử vai rồ nạn sở vậy ở. Đánh giá tình hình hiện trường thì có vẻ lý tưởng nhưng kết quả chưa thể biết ngay được, đối với một người đang rất cần vai diễn này thì cảm giác đó thực sự rất khó chịu. Hẻt Lận Hờ mạn lên xe, nhìn thấy Mạt Khệ không khách khí ngồi vào ghế phụ liền hỏi, Ngươi muốn đi đâu? Công ty Encho, mặt thẻ thắt dây an toàn, văn phòng của ngươi. Thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn nếu có người trò chuyện với ta." Hẹ Lẫn Hơ Mạn khởi động xe và nói thẳng, tạ rất bực. "Cô không chỉ là người đại diện của mặt thẻ mà còn đại diện cho rất nhiều hoạt động kinh doanh của các diễn viên khác không sao đâu." Mặt thẻ thản nhiên nói, "Ta sẽ đi tìm Amanda." Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến Amanda đã rời lò sang giờ liệt trở về lữ resort, nếu tính thời gian, có lẽ cô đang ở đại học cảm bờ gì ta Mạn đã đã đến nước Anh. Giọng nói của Hẹ Lẫn Hơ Mạn vang lên bên cạnh, "Khi nào ngươi nhận được vai diễn và sang Anh đóng phim, ngươi có thể gặp được cô ta." Cô quay người lại, xe rẽ vào một con phố khác, có tin tức có thể người quan tâm. Mặt Thẻ có chút kinh ngạc, Hẻn Lần Hở Mạn thay đổi cách nói chuyện giống như bốc kem đánh răng từ khi nào vậy? Hắn nhịn không được hỏi, tin tức gì? Hẻn Lần Hở Mạn nói với vẻ vui mừng như có, Sony cổ lẩm bị ạ tỷ tụt Edward xác nhận vài ngày trước rằng ờ, ấn tờ dự sẽ chính thức ra mắt tại Bắc Mỹ từ ngày 8 tháng 12. Nghe nói họ đang lên kế hoạch công chiếu, đây là bộ phim đầu tiên Mặt Thẻ đóng vai chính, rất ấn tượng không phải ngươi và Angelina Jolie có chút quan hệ sao? Hẻn Lần Hở Mạn nói ra mục đích của cô, liên hệ với cô ta, đến buổi ra mắt và bước trên thảm đỏ. Đừng để người ta quên ngươi, ta e là khó khăn. Mặt Hệ bất lực nu bay, ta với cô ta đã thành toàn xong. Lúc trước ta đã gọi điện cho cô ta và trợ lý của cô ta nhưng không có ai trả lời. Hệ Lân Hờ mạn lại hỏi, gọi nổ nạ gì đờ đâu? Ta nhớ ngươi nói ngươi cũng biết cô ta. Ta đoán cô ta càng không muốn gặp ta nữa. Mặt Hệ sẽ không giải thích với cô mà chỉ đơn giản nói, ta sẽ gọi cho Enzerlina Jolie sau. Có lẽ chúng ta có thể đến thảm đỏ buổi ra mắt. Thực ra, Hệ Lân Hờ mạn không cần phải nhắc nhở hắn quá nhiều, hắn cũng biết mình cần phải tìm cách để tăng độ nổi tiếng của mình. Tốt nhất nên liên hệ với cô ta. Hệ lần hồ mạng tiết lộ một tin tức khác, theo như ta biết, Sony cổ lẩm bị ạ tỷ thủ Et đang quan tâm đến việc làm một bộ phim phiêu lưu hành động kinh phí lớn với một người phụ nữ là nhân vật chính tuyệt đối. Enzer Linazoli là rất có thể sẽ đóng vai nữ chính và nhà sản xuất, nếu ngươi có thể thông qua các mối quan hệ của Joli, ngươi có thể có được một vai phụ tốt. Mặt thể lập tức có động lực, ta sẽ thử. Enzer Linazoli nhất định vẫn còn nhớ đến ta. Tòa nhà văn phòng của Encho ANC cách hồn lở sợ tựu đi ô không xa, không lâu sau, xe đã đến tòa nhà ba tầng. Hiện nay chủ ANC đã có quy mô nhất định, ngoài hệ lần hở mạn còn có bốn người đại diện, nhưng khách hàng cơ bản đều là những diễn viên nhân vật và diễn viên tạm thời không đáng kể. Mạc Khệ thực sự không muốn đợi một mình nên chỉ nói chuyện với ai đó trong công ty để vượt qua khoảng thời gian chờ đợi nhàm chán và lo lắng ba. Trong lúc vô tình, trò diễn tối, buổi thử vai ở Golden Star Studio cũng kết thúc, Tom Hà thu dọn đồ đạc, rời phòng thử vai bằng cửa sau, đến văn phòng của mình. Một nhà sản xuất khác của đoàn làm phim, Leslie Goetman, đang đợi hắn ta ngươi ở đó thế nào rồi? Tom Hà hỏi. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Reggiego Edman mỉm cười nói, "Đại vị án luật do ngươi và Sở Ty vẫn giới thiệu rất phù hợp cho vai diễn này." Tom Harris kéo ghế ngồi xuống, "Tôi lắm." Nam chính xuất phát từ sự giới thiệu của hắn và Sở Ty Ember, để tránh bị nghi ngờ, buổi thử vai đã được đặc biệt giao cho Reggiego Edman. Reggiego Edman hỏi Tom Harris một lần nữa, "Bên ngươi thì sao?" Tom Harris vừa mới một tay cầm cốc nước lên, tay kia chỉ đơn giản đẩy sắp thông tin diễn viên trước mặt Reggiego Edman, "Chính ngươi xem đi." Reggiego Edman lướt qua thông tin, lướt nhanh, khi nhìn thấy một trong số đó, hắn ta đột nhiên dừng lại và hơi ngạc nhiên hỏi, "Ngươi thực sự đã cho người này bố sao?" Tom has đặt cốc nước xuống và nói, "Trong số những người đến buổi thử vai hôm nay, hắn ta để lại ấn tượng sâu sắc nhất với ta. Hãy xem video buổi thử vai. Nếu ngươi không phản đối, ngày mai ta sẽ cử người thông báo cho hắn ta." Reggie Goetzman đứng dậy, đưa tài liệu lại cho Tom has và nói, "Ta đi xem thử." 3. Man đêm buông xuống, Matt thẻ trở về căn hộ của mình ở quận Westwood, tắm rửa xong, hắn nằm trên giường tiếp tục xem thông tin, đột nhiên điện thoại di động reo lên, hắn nhấc máy lên, nhìn xem, nhấn nút trả lời và nói, "Chào Børjit Børjit. Người gọi là Børjini, xin chào, Matt thẻ, ngươi có vượt qua buổi thử vai không?" ta còn chưa biết, ngày mai có thể sẽ có tin tức cụ thể. Bên kia, vợ Dật Nghị dừng một chút rồi nói, "Ngày mai ta không có việc, sáng mai ta qua đó, chúng ta cùng đợi nhé." Chương 68. Bạn gái. Chương 68. Bạn gái. Ngươi sống gần đây phải không?" Trong ánh nắng sớm mai, vợ Dật Nghị xuống xe, đội mũ và đeo kính râm, đến bên cạnh Mạc Khè, "Đây là nơi lần trước ngươi đã đãi ta." Mạc Khè đứng ở cửa công viên nhỏ chỉ về một phương hướng, "Ta sống ở một chung cư bên kia. Đi thôi." Hắn mời vợ Dật Nghị đi dạo trong công viên, hôm nay là ngày làm việc, trong công viên có rất ít người, vào đi dạo một chút. Đây là nơi hắn đã lựa chọn cẩn thận, ít người, không ai có thể quấy rối bợ Dini, hơn nữa đây cũng không phải là không gian chật hẹp như căn hộ cho thuê nên sẽ không gây ra bất kỳ sự ghê tởm hay liên tưởng xấu nào từ phụ nữ. Nhưng tư duy phương Đông của Mạc Khệ hoàn toàn không phù hợp với bợ Dini. Bợ Dini đi theo Mạc Khệ vào công viên, trên mặt tràn đầy tò mò, "Chúng ta không phải đến nhà ngươi sao?" Mạc Khệ nghĩ đến trong nhà bữa bộn, đi về phía trước, tốt nhất không nên đi. Bợ Dini có bản tính thiếu nữ và rất tò mò nên đã hỏi, "Tại sao?" Khu Mạc Khệ cố ý nắm tay Hoa Khan, quay đầu nhìn bợ Dini, đầu góc quay của mình chóng, nói: Có hai lý do, một là thật, một là giả, ngươi muốn nghe cái nào? Thần sao? Bợ Dịt Nỉ lắc đầu, chúng ta hay nói lý do giả trước đã. Mặt Khệ cười, lần trước ta muốn đi dạo cùng ngươi nên đã chọn một công viên có phong cảnh đẹp. Lần trước ta cũng muốn đi dạo với ngươi. Ánh mắt Bợ Dịt Nỉ hiện lên vẻ buồn bã, nhưng Không sao đâu Bợ Dịt, Bợ Dịt. Mặt Khệ vẫn nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, chắc ngươi đang bận việc gì đó. Bợ Dịt Nỉ chỉ nghĩ Mặt Khệ quá chu đáo nên cười ngọt ngào thúc giục, còn lý do thật thì sao? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Mặt Khệ dẫn cô vào sâu hơn trong công viên. Phòng của ta đã lâu không được dọn dẹp, bẩn thỉu, vừa buồn và không tốt, nhìn thấy ta sẽ thấy xấu hổ. Có một đống quần áo chưa giặt buộc mùi ạ. Bợt Dĩ Nghị nhớ lại quá khứ của mình, trên sàn nhà có hộp đựng đồ ăn mang về ạ. Mạt Khè gật đầu rồi hỏi, ngươi cũng từng như vậy ạ? Bợt Dĩ Nghị không hề che giấu sự xấu hổ trong quá khứ của mình trước mặt Mạt Khè, khi còn ở câu lạc bộ chuột Mạc Kỳ, ta đã ngâm một thùng quần áo rồi đặt dưới gầm giường. Ta muốn giặt vào hôm khác nhưng lại quên mất, cho đến khi quần áo chua và bắt đầu rỉ nước, ta mới ngửi thấy mùi hôi. Vậy ra ngươi cũng đã làm loại chuyện đó. Mạt Khè cười nói, Borgini mở to mắt, đừng cười, ta thật sự quên mất. Mạc Khè rẽ vào một con đường đá và nói với Borgini, không sao đâu. Có lần ta làm việc trên sa mạc và ta đã không tắm trong một tuần và không giặt quần áo trong một tháng. Chắc là bốc mùi kinh khủng. Borgini nghe Mạc Khè kể về quá khứ của mình, thời tiết ở Texas nóng quá. Đi theo con đường đá, Mạc Khè rẽ về phía nơi hắn gặp Lê Lệ Na ở lần cuối, chỉ vào chiếc bàn đá và ghế dài dưới bóng cây rồi nói, chúng ta qua đó ngồi một lát nhé. Borgini đi theo Mạc Khè và nói, được rồi, hôm nay ta đến đây để đi cùng ngươi. Hai người đi đến bàn đá và ghế đá ngồi xuống trò chuyện một lúc. Thấy điện thoại di động của Mạc Khệ chưa reo, Bợt Dịt Nỉ không khỏi nhìn đồng hồ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, không phải chưa có cuộc gọi sao? Không. Mạc Khệ lắc đầu, điện thoại chưa reo. Ngươi có mang theo điện thoại di động không? Bợt Dịt Nỉ trông còn lo lắng hơn cả Mạc Khệ, ngươi có để chế độ im lặng không? Mạc Khệ lấy điện thoại di động ra, ấn vào và nói, mọi chuyện vẫn bình thường. Bợt Dịt Nỉ lại nhìn đồng hồ, nhìn đồng hồ, chắc hẳn đoàn làm phim đang làm việc. Hiệu suất làm việc của họ thực sự quá thấp. Nghe được những lời này, vốn là người tương đối bình tĩnh Mạc Khệ có chút lo lắng. Dù sao vai diễn này đối với hắn quá quan trọng, hắn không khỏi mở thành cài đặt của điện thoại xem có phải mình vô tình tắt máy hay không đúng như hắn ta nói, mọi thứ đều bình thường. Bơ Dịt nỉ rõ ràng còn thiếu kiên nhẫn hơn mặt khệ, cô ta chỉ đơn giản đứng dậy, đi vòng quanh bàn đá và nói, "Sao ngươi không gọi điện cho người đại diện của mình và hỏi xem?" Ừm. Mặt khệ tìm được số điện thoại của Hẻ Lần Hơ Mạn và bấm số, đối phương nhanh chóng trả lời có chuyện gì vậy? Hẻ Lần Hơ Mạn hỏi, "Có tin tức gì về buổi thử vai không?" Mặt khệ hỏi thẳng không. Giọng nói của Hẻ Lần Hơ Mạn rất bình tĩnh, "Có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi." Nói xong, Đối phương chủ động cuộc điện thoại, mặt khệ liếc mắt nhìn điện thoại, Bợ Dịt Nỉ đi tới hỏi, "Thế nào rồi?" "Chưa có thông báo." Mặt Khệ lắc đầu. Bợ Dịt Nỉ cởi mũ và kính râm, đặt chúng lên bàn đá rồi lại bắt đầu đi vòng tròn, trông rất lo lắng cho Mặt Khệ. Về tính cách và sự điềm tĩnh, Mặt Khệ tốt hơn Bợ Dịt Nỉ rất nhiều, nhưng tính thiếu kiên nhẫn rất dễ lây lan, một lúc sau, Mặt Khệ không thể ngồi yên được nữa và đứng dậy cùng Bợ Dịt Nỉ đi lênh quanh quanh bàn. Hai người cùng nhau đi quanh bàn, Bợ Dịt Nỉ không ngừng nhìn đồng hồ, còn Mặt Khệ thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại, trông cực kỳ kỳ quái. Mặc Khệ thay, ngày thường trong công viên không có ai, nơi nghỉ ngơi trong rừng này càng hiếm khi được ghé thăm. Mặc Khệ và Bợ Dịt Nỉ đang đi loanh quanh trên bảnh đá và càng ngày càng lo lắng, dần dần, sự lo lắng không chỉ hiện rõ trên mặt Bợ Dịt Nỉ mà Mặc Khệ cũng không tránh khỏi xuất hiện. Nhìn xuống điện thoại của mình một lần nữa, đã gần 10 giờ rưỡi, mặc dù có thể buổi sáng sẽ có kết quả, nhưng không nhất thiết, Mặc Khệ đã có chút nóng nảy và lo lắng, thậm chí còn muốn gọi điện cho hệ lần hờ mạn để dục chủ động đi hỏi về kết quả buổi thử vay. Hắn chưa bao giờ hồi hộp chờ đợi tiếng chuông điện thoại di động như bây giờ. Nhưng càng mong đợi, Điện thoại của ta càng không chuyển động, như thể nó đã bị tắt do hết pin chưa có tin tức gì ạ?" Bợ Dít Ni hỏi lại. Mặt Khè lắc đầu, và ngay khi hắn định nói, nhạc chuông đặc trưng của điện thoại Nokia bất ngờ reo lên. Bợ Dít Ni chỉ một bước đã đến bên cạnh Mặt Khè, "Thế nào? Nhanh nhặt lên đi." Trên màn hình hiển thị là số của Hệ Lần Hơ Mạn, Mặt Khè nhấn nút trả lời, áp điện thoại vào tai, lập tức nghe thấy giọng nói của Hệ Lần Hơ Mạn. "Chúc mừng, Mặt Khè." Lúc này, giọng nói của Hệ Lần Hơ Mạn cực kỳ dễ nghe, Mặt Khè cảm thấy vô cùng thoải mái khi nghe thấy, "Ngươi đã nhận được vai diễn đó." Ta nhận được Tâm trạng lo lắng của Mạc Khệ tan biến ngay lập tức, ta nhận được vai diễn rồi. Trong tháng qua, hắn ta đã phải trả giá rất nhiều cho vai vô nạn sợ bệnh ở, thậm chí còn phải trải qua 10 ngày huấn luyện bán quân sự cường độ cao đúng. Doãn Hễ lần hờ mãn rất chắc chắn, ngươi nhận được vai diễn rồi. Vào lúc này, Mạc Khệ cảm thấy mọi việc mình làm đều đáng giá. Ngươi nhận được vai diễn không? Vẻ mặt bỏ Dịch Ni đầy lo lắng. Ta đã nhận được vai diễn này. Dù sao Mạc Khệ cũng chỉ là một thanh niên, không khỏi vung năm đấm, một loại cảm xúc gọi là mừng như điên từ trong lòng trào ra, trong nháy mắt lan đến khắp nơi trên cơ thể. Hết lần hờn mạn ở đằng kia đột nhiên không còn âm thanh, Mạc Thệ thẳng thắn cúp điện thoại và nhét điện thoại vào túi đi rời. Giọng của Bợ Dịt Nị vang lên từ phía đối diện ngươi có nghe thấy không? Bợ Dịt, bợ Dịt. Mạc Thệ vui mừng, dùng cả hai tay nắm lấy vai Bợ Dịt Nị, ta đã nhận được vai rồ nạn sở phải ở. Chúc mừng. Bợ Dịt Nị dang rộng vòng tay như muốn ôm Mạc Thệ đó là lúc Mạc Thệ phấn khích nhất, hắn đã đưa tay ôm chặt Bợ Dịt Nị và hôn lên vầng trán trắng mịn màng của cô. Bợ Dịt Nị sững sờ một lúc rồi ôm lấy Mạc Thệ. Một nam một nữ thanh niên ôm nhau thật chặt, cái ôm chúc phúc dần dần biến vị. Trong chốc lát, cả hai rơi vào im lặng cậu ấy lên tiếng mà ôm nhau ngày càng chặt hơn. Mạc Khệ ôm lấy Børgini, người tràn đầy sức sống trẻ trung vô hạn, như thể có một ngọn lửa đang bùng cháy trong trái tim hắn, cùng với sự phấn khích vì vừa giành được vai diễn, suy nghĩ phương đông dè dặt của hắn cuối cùng đã thay đổi. "Børgini." Mạc Khệ cúi đầu, di chuyển môi đến bên tai Børgini, "Ta thích người, ngươi có thể làm bạn gái ta được không?" Børgini ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Khệ, chỉ suy nghĩ 3 giây rồi gật đầu, "Được." Nói xong, cô nhắm mắt lại, tiến chân lên và hôn hắn. Mạc Khệ cúi đầu, áp cái miệng to lớn của mình vào môi Børgini, cả hai người đều thiếu kinh nghiệm, một người nâng lên quá nhanh một người lại xuống quá mạnh, đầu tiên là môi hắn chạm vào, sau đó hai hàm răng lại chạm vào nhau qua môi. Sau đó, mỗi người ngẩng đầu lên và tách ra, nhìn vào mắt nhau và cùng cười. Mạc Khè lại cúi đầu, lần này thành công hôn lên môi Bở Dật Ni, Bở Dật Ni giơ hai tay lên, vòng qua cổ hắn, bắt đầu nhiệt tình đáp lại. Lần này, phải rất lâu sau Mạc Khè và Bở Dật Ni mới thở hổn hển tách ra ta cũng thích ngươi, Mạc Khè. Tình yêu trai gái luôn có những sóng gió vô cùng lớn, nhất là đối với những ca sĩ, diễn viên muốn khá tởm ở trong chuyện tình cảm, Bở Dật Ni cũng không ngoại lệ, cô ôm lấy Mạc Khè và cảm thấy vô cùng hạnh nào, ta yêu ngươi. Nhiều người mãi mãi. Mặt Khệ đưa tay nhéo nhẹ má cô, "Ta cũng vậy." Cô gái này trẻ trung, gợi cảm, xinh đẹp và đơn giản đến mức hơi ngốc nghếch, điều đó thực sự rất hấp dẫn. Hắn thừa nhận mình không phải là người tốt nhưng khi thổ lộ tình yêu của mình thì điều đó dựa trên sức hấp dẫn của hắn đối với phụ nữ hơn bất cứ điều gì khác. Bợt Dịt Nỉ chấp nhận sự theo đuổi của hắn và không còn phải làm những việc lộn xộn nữa. Đột nhiên, chiếc điện thoại Nokia trong túi Mặt Khệ lại reo lên. Bợt Dịt Nỉ lùi lại một bước, Mặt Khệ lấy điện thoại di động ra và phát hiện ra người đang gọi là Hẻ Lần Herman còn gì nữa không? Hắn hỏi, "Tại sao ngươi gọi máy với ta?" Hẻ Lần Herman hỏi, Mạt Khè mỉm cười với Bợ Dịt Nhi và thở ở nói, "Ta chỉ còn việc khác phải làm." Hế Lấn Hờ Mạn không thèm để ý tới chuyện này, đoàn làm phim mời ngươi và ta buổi chiều đi ổ nợ Sở Tựu Đio, chúng ta có một số việc cần thúc lượng. "Được." Mạt Khè biết rõ việc nào cần ưu tiên, không đời nào đoàn làm phim lại chờ đợi một diễn viên trẻ như hắn, ta sẽ đến đó ngay. Hế Lấn Hờ Mạn lại nói, "Ta đang đợi ngươi." Sau đó, điện thoại của máy. Mạt Khè tắt điện thoại di động, nói với Bợ Dịt Nhi, "Quản lý của ta bảo ta về công ty, buổi chiều đến trường quay." Bợ Dịt Bợ Dịt Với vẻ mặt miễn cưỡng, Bợ Dịt Nỉ nắm lấy tay Mạc Thệ và nói, "Ta sẽ đưa ngươi đến đó, được chứ?" Chương 69. Đơn giản và thực tế. Chương 69. Đơn giản và thực tế. Sau khi nhìn xe của Bợ Dịt Nỉ lái đi, Mạc Thệ quay người bước vào tòa nhà nhỏ của công ty Encho, nhìn thấy Hẻ Lần Hờ Mạn đang đứng gần quầy lễ tân, dường như đang đợi hắn đi thôi. Hẻ Lần Hờ Mạn nhìn thấy Mạc Thệ, lập tức đi tới chào hỏi, "Chúng ta tìm một chỗ ăn trưa trước, sau đó đến ổn nọ sở tiểu Đị Ổ." Mạc Thệ quay người đi theo cô già khỏi tòa nhà nhỏ, "Vội thế à?" Hẻ Lần Hờ Mạn gật đầu, "Chúng ta sẽ đến đó muộn nhất là vào lúc 1 giờ." Đoàn làm phim gấp như vậy sao? Mạt Khệ hiện tại tâm tình rất tốt, rất coi trọng chúng ta sao? Ngươi suy nghĩ quá rồi. Hẻt Lận Hờ mạn trước tiên đi về phía một nhà hàng bên trái, hôm nay nhóm ký kết của đoàn phim sẽ ký hợp đồng với rất nhiều diễn viên. Cô đợi Mạt Khệ đuổi kịp rồi nói, và trước khi hợp đồng được ký kết, bất kỳ tai nạn nào cũng có thể xảy ra. Hai người bước vào nhà hàng, Hẻt Lận Hờ mạn gọi vài món, Mạt Khệ tò mò hỏi, liệu đoàn làm phim có lâm thời đổi ý không? Chuyện này ở Hollywood không có gì lạ. Hẻt Lận Hờ mạn trả lại thực đơn cho người phục vụ, cho nên, chúng ta cần phải nhanh chóng hoàn thành việc đàm phán với đoàn làm phim. Tốt nhất là chiều nay nên ký hợp đồng. Mặt Thẻ không có phản đối phương diện này, hỏi: "Đại Ngộ, đây là công việc cơ bản nhất của một người đại diện, Hễ Lần Hờ mãn nói, ta sẽ đàm phán Đại Ngộ tốt nhất cho ngươi trong phạm vi mà đoàn làm phim có thể chịu đựng được, được." Trong lúc chờ đồ ăn được bưng ra, hai người vẫn tiếp tục trò chuyện, chủ yếu là về công việc. Một vài món ăn đơn giản lần lượt được người phục vụ mang lên, Hễ Lần Hờ mãn và Mặt Thẻ tiếp tục trò chuyện và ăn uống. Trong đoàn làm phim, phải tìm cách giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân. Hễ Lần Hờ mãn nói một số biện pháp phòng ngừa, diễn viên không quan trọng, nhưng đừng tùy tiện đắc tội đội ngũ đạo diễn, đoàn làm phim Đội giám sát, họ sắp xếp vị trí, cảnh quay và lựa chọn chỉnh sửa hậu kỳ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến diễn xuất của diễn viên trong bộ phim hoàn thiện. Dù sao thì mặt thẻ cũng không còn là tân binh như mấy tháng trước nữa, hắn đã theo học tại trường nghệ thuật biểu diễn Los Angeles một thời gian, đương nhiên hắn biết diễn xuất của một diễn viên không chỉ do chính hắn quyết định mà còn bị ảnh hưởng trực tiếp, thậm chí bị hạn chế bởi các yếu tố khác. Ví dụ, trong những ảnh góc của ống kính có thể cho thấy hai hiệu ứng hoàn toàn khác nhau, đạo diễn có sức ảnh hưởng rất lớn, cho dù chỉ làm đạo diễn quay phim, việc diễn tập tại chỗ cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến diễn xuất cuối cùng của diễn viên, điều trực tiếp nhất là khi diễn viên đang trong trạng thái diễn xuất tốt nhưng đạo diễn liên tục kêu gọi dừng lại thì diễn viên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, trạng thái tốt có thể bị gián đoạn, thậm chí biến mất không dấu vết. Chưa kể các nhà sản xuất, những nhà sản xuất có thể tham gia hậu kỳ đều rất quan trọng trong việc lựa chọn cảnh quay trong quá trình biên tập. Tất nhiên, trong hầu hết các trường hợp, nhân viên của Hollywood đều rất chuyên nghiệp và có đạo đức, suy cho cùng thì công việc liên quan đến bát cơm của họ. Nhưng mà tệ dùng chính mình để đánh giá người khác và cảm thấy những thứ như bạn chất con người và đạo đức nghề nghiệp đôi khi rất không đáng tin cậy. Hắn ta rất đồng ý với những gì Hề Lận Hơ Mạn nói, sẽ có lợi cho hắn ta nếu có mối quan hệ tốt với những người này và nếu họ có thể chú ý hơn đến công việc liên quan đến hắn ta. Mặt Tệ trao đổi ý kiến của mình với Hề Lận Hơ Mạn, đối phương gật đầu với hắn, nếu ngươi có ý tưởng như vậy thì sẽ rất tốt cho sự phát triển nghề nghiệp sau này của ngươi. Cô lại nhắc nhở, còn một điều nữa, những người trong những bộ phận này có thể một lúc nào đó sẽ trở thành đạo diễn chính thức hoặc nhà sản xuất chính của một dự án. Một trợ lý đạo diễn khiêm tốn có thể tương lai trở thành một đạo diễn, điều đó xảy ra rất nhiều ở Hollywood. Cho nên, hiện tại chúng ta cùng những người này quan hệ không tệ. Mặt Thẻ đối phó quan hệ giữa người với người có rất nhiều kinh nghiệm, sau này gặp lại, chúng ta cũng có thể nói chuyện với nhau. Hết lần hở mạng nghiêm túc nói, mối quan hệ giữa các cá nhân vẫn rất hữu ích ở Hollywood. Mạng lưới giữa các cá nhân được dệt nên từng chút một, đặc biệt là đối với một diễn viên có xuất thân như ngươi. Mặt Thẻ hiểu được ý tứ của câu nói này. Hắn không có bối cảnh ấn tượng gì, muốn cùng người khác có quan hệ tốt, chỉ dựa vào hệ Lẫn Hờ Mạn làm người đại diện thôi là chưa đủ, nhiều khi còn phải đích thân ra tay thật ra. Có một cách tốt hơn hệ Lẫn Hờ Mạn đột nhiên nhìn mặt thẻ từ trên xuống dưới với ánh mắt kỳ lạ, mà nó đơn giản và thực tế. Mặt thẻ có một cảm giác rung mình, nghĩ đi nghĩ lại mới hiểu ý hệ Lẫn Hờ Mạn, nói thẳng, điểm mấu chốt của ta rất hấp, nhưng ta vẫn có điểm mấu chốt. Anh nhấn mạnh giọng điệu của mình, ta thả tiếp tục làm kẻ ăn xin. Với sự việc của Michael xứ Hàn mới xảy ra, hệ Lẫn Hờ Mạn cũng không có gì ngạc nhiên, cho nên, ta nói ngươi phải tìm cách giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân. Mạt Thệ gật dao nữa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi hỏi, "Lối đó có nhiều người đi à?" Đối với những diễn viên không có lý lịch, bất kể giới tính, đây là cách dễ dàng nhất. Hệ Lân Hờ Mạn nói không chút do dự, mặc dù có thể không phải là một hiện tượng phổ biến, nhưng chắc chắn có rất nhiều người trong ngành, trong đó có một số người nổi tiếng đã từng làm chuyện đó. Cô nhìn Mạt Thệ rồi nói, "Nhiều diễn viên như ngươi, xuất thân từ gia đình nghèo, thậm chí chưa học hết cấp hai. Họ không có người cha giàu để mở đường cho họ bằng tiền. Thứ duy nhất họ có thể trao đổi là là cơ thể của họ. Họ không có kỹ năng và kiến thức làm việc khác." Nếu không thành công, có thể phải làm bồi bản trong một nhà hàng. Nhiều người cho rằng hiến thân đổi lấy một cơ hội biểu diễn là một giao dịch có giá trị. Hết lần hờ mạn lại núi bay, nó như vậy không có nghĩa là mọi người đều như vậy. Có người đóng những vai không mấy cạnh tranh và nổi tiếng ngoài ý muốn. Có người cũng may mắn không gặp phải người có nhu cầu đặc biệt, có người tài năng hơn người, họ đứng trên hàng ngàn đối thủ cạnh tranh. Tất cả đều có thể. Trên thực tế, Matthew, người từng chú ý đến tin đồn giải trí, ở một mức độ nào đó biết rằng khi nhìn vào ngành giải trí trên toàn thế giới, đây hoàn toàn không tính là một quy tắc ngầm. Hắn nhớ mình đã đọc trên một trang tin giải trí rằng trong cuốn tự truyện của Mạ Dĩ Lìn Mọn Dụ có câu này, "Đúng, ta đã ngủ với nhà sản xuất. Ai cũng vậy. Nếu ngươi không làm, ngoài cửa sẽ có một cô gái khác." Ta không nhớ mình đã bao nhiêu lần ngồi xổm xuống để kéo khóa quần bọn họ. Tất nhiên, đây là tin đồn giải trí mà ngươi có thể thấy trên internet, rất khó để biết đó là đúng hay sai. Hẻt Lần Hờ Mạn cũng ăn xong, chủ động tính tiền, nhìn đồng hồ rồi nói, "Đi thôi." Hai người rời khỏi nhà hàng, đến bãi đậu xe phía trước tòa nhà văn phòng, mặt tệ lấy xe của hệ Lần Hờ Mạn lao tới ổ nợ sợ Tụ Li Đỗ. Trước 1 giờ Họ đúng giờ đến phòng thử vai nơi đoàn làm phim, Benoe vợ dọ thở, dưới sự hướng dẫn của một nhân viên, họ bước vào văn phòng nơi đặt tổ ký kết. Giống như lần trước tiếp xúc với đoàn làm video ca nhạc của Berzini, Ma Khệ đều giao toàn bộ công việc đàm phán cho hệ Lần Hơ Mạn, dù sao thì cô ta cũng là người chuyên nghiệp thực sự. Sở dĩ đoàn làm phim gọi diễn viên tới không chỉ là tìm người lại diễn, ngoại trừ đàm phán còn có một số việc khác cần trao đổi. Trước khi nhóm ký kết đàm phán với hệ Lần Hơ Mạn, họ đã đưa ra vài tuyên bố với Ma Khệ, thực ra cũng không có gì to tát, đó chỉ là những gì Ệ Dị Bộc đã nói trước đó. Bắt đầu từ tháng 11, tất cả các diễn viên có vai chính sẽ bay tới Vương quốc Anh để huấn luyện quân sự trong một tháng rưỡi, quá trình quay phim sẽ kéo dài từ tháng 1 đến tháng 7 hoặc tháng 8 năm sau, tất cả các cảnh quay sẽ được quay ở châu Âu. Mặt Thẻ vất vả mới nhận được vai này nên đương nhiên sẽ không có phản đối gì. Sau đó là cuộc đàm phán giữa hệ lần hờ mạn và nhóm ký kết, về vấn đề này, Mặt Thẻ hoàn toàn là người ngoài cuộc, giống như cuộc đàm phán trước, hệ lần hờ mạn đã đấu tranh để giành được gần như tất cả sự đãi ngộ của diễn viên, chẳng hạn như trang điểm, trợ lý, bảo hiểm, v.v. Vì quay phim ở Anh nên diễn viên phải ở khách sạn Đồng thời cô cũng đảm bảo một phòng riêng cho mặt hệ. Khía cạnh quan trọng nhất của Thù Lao là vì vẫn chưa chắc nhân vật dụ nạn sợ ở sẽ xuất hiện trong bao nhiêu tập, hệ lần hờ mạn chỉ đơn giản trả lương cho toàn bộ đoàn phim và yêu cầu mức thù lao 100.000 đô la Mỹ cho mỗi tập. Cô đặc biệt đánh giá, đây là một bộ phim truyền hình hành trắng, kinh phí phần lớn sẽ dành cho việc quay phim và sản xuất, đây là một trong những nguyên nhân sử dụng diễn viên ít tên tuổi hơn, bằng cách này, thù lao của các diễn viên cũng có thể được nén xuống tỷ lệ thấp hơn, 100.000 đô la Mỹ về cơ bản là giới hạn trên đối với đoàn làm phim. Tuy nhiên, một trong những mục đích đàm phán của nhóm ký kết là nén tiền thù lao của các diễn viên càng nhiều càng tốt, so với những diễn viên vô danh như Mạt Khệ, đoàn làm phim có lợi thế áp đảo. Nói một cách thẳng thắn, việc họ đuổi Mạt Khệ ra ngoài và tìm một diễn viên có điều kiện phù hợp không khó, nhưng để Mạt Khệ tìm lại được một công việc như vậy cũng không phải là điều dễ dàng. Trong quá trình đàm phán, việc hễ lần hở màn nhượng bộ là điều khó tránh khỏi, cuối cùng hai bên đạt được thỏa thuận trị giá 60.000 đô la Mỹ. Theo thông lệ của Hollywood, tiền thù lao được trả làm ba đợt, sau khi Mạt Khệ gia nhập đoàn làm phim để báo cáo, trước khi bộ phim chính thức bắt đầu bấm máy. Sau khi hoàn thành tất cả quá trình sản xuất, các điều kiện đã được thương lượng, hợp đồng được soạn thảo, trước sự chứng kiến của đại diện hiệp hội diễn viên, hai bên đã ký hợp đồng ba bản. Mạc Khải hiện tại đã là thành viên của hiệp hội diễn viên màn ảnh, ngoài việc hắn và đoàn làm phim mỗi người đều giữ hợp đồng, còn có một hợp đồng phải nộp cho hiệp hội diễn viên màn ảnh. Sau đó, hắn đến đội sản xuất để lấy kịch bản và kế hoạch quay phim. Sau khi giải quyết xong chuyện này, bước ra khỏi trường quay, Mạc Khải cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, song phương đã ký hợp đồng, chỉ cần không có thay đổi lớn nào, vai trò nạn sợ ở ở nhất định sẽ thuộc về hắn. Nhân tiện, có một chuyện ta quên nói với ngươi. Khi đi về phía cửa sở Tiu Dio, Hẻ Lần Hờ Mạn nhớ ra điều gì đó, ta đã liên lạc với Hẻ Lệ Nạ Bở và thuyết phục cô ta hợp tác với chúng ta. Sau này ngươi có thể tiếp tục liên lạc với cô ta, nhưng dù có làm gì thì ngươi cũng phải thông báo cho ta trước. Không thành vấn đề. Mạt Khệ trước tiên gật đầu, nhớ tới điều gì đó, lần trước ngươi nói, nếu như ta yêu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hẻ Lần Hờ Mạn dừng lại, nhìn Mạt Khệ, Mạt Khệ tự nhiên nói, vợ dật nị hiện tại là bạn gái của ta. Chương 70. Hỏa giải. Chương 70. Hỏa giải. Cái gì? Hẻ Lần Hờ Mạn không khỏi kinh ngạc, chuyện này xảy ra khi nào? Mạc Thệ Nhu Mai, mới sáng nay chúng ta mới xác nhận mối quan hệ trước khi là người. Hễ Lần Hờ mạn không có lập tức mở miệng, mà là suy nghĩ một lát rồi nói, "Ngươi tiết lộ tin tức cho Hễ Lệ Na bở ở, còn ta, không cần." Mạc Thệ ngắt lời cô, "Bợ Dật Nghi hiện tại là bạn gái của ta, chúng ta đã nhận được vai diễn này, nên ta nghĩ như vậy là được." Hễ Lần Hờ mạn sững sốt một chút, Mạc Thệ hiểu phải có chừng có mực, chuyện này cô đã biết từ lâu, suy nghĩ một chút rồi nói, "Được rồi. Bằng cách này chúng ta cũng có thể tránh được xung đột với công ty quản lý và công ty thu âm của Bợ Dật Nghi." Cô lại cảnh báo, "Ngươi không thể giấu được lâu đâu." Mạc Thệ Nhu Mai Hãy để tự nhiên diễn ra. Hai người rời khỏi hỗn nợ sở Tiu Dio, mặc thẻ lên xe của hệ lần hờ mạn, trước khi đến Enzo ANC, hắn nhận được điện thoại của Børgini, mặc thẻ nói ngắn gọn rằng hắn đã ký hợp đồng với đoàn làm phim. Hai người nói thêm vài câu, mặc thẻ nghe thấy tiếng người khác từ bên cạnh Børgini chuyển tới, hình như cô có việc gì đó nên lên chủ động cúp điện thoại. Hệ lần hờ mạn tạm thời dường như không can thiệp vào ý định của mặc thẻ và Børgini, thay vào đó cô lại nói sang chuyện khác, còn hơn 1 tháng nữa đoàn phim sẽ trả khoản thù lao đầu tiên cho ngươi. Ngươi nên ngừng làm việc bán thời gian và nghiêm túc hoàn thành lớp học diễn xuất và ngôn ngữ đi, ta nhớ là lớp học sắp kết thúc rồi phải không? Ừ, giữa tháng 10 sẽ kết thúc. Mặt Thạch đã suy nghĩ kỹ rồi, ngày mai ta sẽ quay lại trường nghệ thuật biểu diễn Los Angeles để tiếp tục học. Nếu ngươi không có đủ tiền. Sau khi nhận được vai trò nạn sợ Betty ở, thái độ của hệ lần hờ mạn đối với hắn dường như đã khác, ngươi có thể tạm thời mượn một phần từ tài khoản của công ty, khi khoản thanh toán 20.000 đô la Mỹ đầu tiên của ngươi đến, bộ phận tài chính sẽ khấu trừ phần này. Mặt Thạch không còn nhiều tiền. Vốn dĩ hắn khá tằn tiện và chi phí sinh hoạt cơ bản không cao đủ để nuôi hắn cho đến khi hắn đến anh vào tháng sau, nhưng với bợ dịt nị là bạn gái, chi phí của hắn chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể và tiền chắc chắn sẽ không đủ được hắn không khách khí, trước tiên cho ta vay 3000 đô la. Mặc dù hệ Lận Hờ Mạn không nói rõ ràng, nhưng Mạc Thệ có thể cảm nhận được thái độ của người đại diện đối với hắn đang thay đổi, trước khi nhận được vai rồ nạn sợ vậy ở ở, hệ Lận Hờ Mạn sẽ không bao giờ để công ty cho hắn một tiền. Vai diễn này có thực sự thay đổi sự nghiệp diễn viên của hắn ta không? Chiếc xe đậu ở bãi đậu xe phía trước Andrew ANC. Phết Lận Hờ Mạn chưa xuống xe ngay mà nói, "Còn nữa, đây mới chỉ là sự khởi đầu, đừng lưới lòng yêu cầu đối với bản thân. Hãy tiếp tục nỗ lực như khi ngươi cạnh tranh vai diễn này." Mặt Hệ tháo dây an toàn, "Ta biết, vai phụ nhỏ bé này vẫn còn cách rất xa mục tiêu trở thành ngôi sao lớn Hollywood của hắn." Sau khi xuống xe và theo Hệ Lận Hờ Mạn vào công ty Encho ANC, Mặt Khè đến bộ phận tài chính để xin khoản vay 3000 đô la Mỹ và cuối cùng trở thành con nợ Những ngày tiếp theo, mặt trẻ bắt đầu lại cuộc sống rất bình thường, hắn thức dậy mỗi sáng để tập thể dục, buổi sáng đến trường nghệ thuật biểu diễn Los Angeles để tham gia lớp diễn xuất, buổi trưa dành thời gian đọc báo, tham gia các lớp học ngôn ngữ. Buổi chiều, sau giờ học ngoại ngữ trở về căn hộ, đọc sách, xem video và bắt chước những người từng đoạt giải Oscar. Hắn ta sống một cuộc sống rất viên mãn mỗi ngày, đó cũng là do bợ dịt nghỉ không phải là một người bình thường. Mặc dù mối quan hệ giữa hai người mới được thiết lập và là thời gian yêu cùng nhận, nhưng sau buổi thử vai, Mạc Thệ chỉ gặp Bở Dật Ni một lần duy nhất, đó là tại phòng chờ VIP của sân bay khi Bở Dật Ni rời lò sang Zurich, cả hai đều không nói chuyện quá 5 phút. Bở Dật Ni vẫn đang trong thời gian quảng bá cho album đầu tiên, cô sẽ đi vòng quanh nước Mỹ để quảng bá và chuẩn bị cho hát tour vào năm sau nên có rất ít thời gian rảnh. Chẳng có cách nào khác, một ca sĩ nổi tiếng còn bận rộn hơn nhiều so với một ngôi sao điện ảnh. Theo cách nói của Hễ Lận Hơ Mạn, thời gian và lịch trình của một ca sĩ nổi tiếng có thể tóm tắt ở một số địa điểm: phòng thu âm, máy bay, khách sạn và địa điểm biểu diễn. Thời gian còn lại cho bản thân rất ít đòi. Ngoại trừ hệ lần hơn mạn, một người đại diện phải biết, mặt thẻ không tiết lộ bất cứ điều gì về hắn và bợ dịt ní cho bất kỳ ai, nhưng hắn cũng không cố ý che đậy và mọi chuyện cứ diễn ra thuận theo tự nhiên. Lịch trình quảng bá của bợ dịt ní bận rộn đến mức không thể tưởng tượng nổi, cô chỉ có thể dành 15 phút mỗi ngày để nói chuyện điện thoại với mặt thẻ. May mắn thay, MV cô tu âm sắp ra mắt, công ty thu âm cũng mời mặt thẻ đến tham dự lễ ra mắt MV ở New York, lúc đó hai người có thể gặp nhau. Trải nghiệm thử visor nạn sở ở ở lần này, đặc biệt là thời gian chuẩn bị lâu dài và gian khổ, khiến mặt thẻ bình tĩnh hơn và hiểu ra một điều. Yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến buổi thử vai, nhưng biểu hiện khi thử vai cũng là yếu tố then chốt. Ví dụ như những người ở trình độ của Tom Harsick và Sir Steven Sterner, người và đồ vật bình thường khó có thể gây ấn tượng với họ, họ đã nổi tiếng từ lâu và có địa vị cao, họ trân trọng Long Vũ và danh tiếng hơn người bình thường. Nếu không có người hay vật gì đặc biệt thì màn trình diễn trong phòng thử vai mới là yếu tố quyết định. Cũng giống như lúc đầu, mặc thẻ rất trân trọng những bài học ở lớp diễn xuất, sau hơn 5 tháng học tập, hắn đã có tiến bộ rõ rệt, tuy nhiên Vì bắt đầu quá muộn và tài năng cũng không mấy xuất sắc nên khi lớp diễn xuất kết thúc, David Hà Sát Thỏ vẫn cho rằng diễn xuất của hắn vẫn ở mức sơ cấp và hời hợp nhất, trong số khoảng chục học sinh trong lớp cũng chỉ ở mức trung bình đồng thời, chương trình học ngôn ngữ đã kết thúc. Dù thế nào đi chăng nữa, mặt thẻ đã được hưởng lợi rất nhiều từ khóa học kéo dài 6 tháng này. Chương trình học đã kết thúc. Cùng nhau đi ra khỏi lớp học ngôn ngữ, mặt thẻ đeo ba lô lên và hỏi ra trèo cả đàm, người vẫn quay lại Canada à? Vài ngày sau khi hắn quay lại học, Gia Trểm Cát Đạm nói với hắn rằng sau khi lớp học diễn xuất kết thúc, cô sẽ trở lại Canada để phát triển sự nghiệp và sau đó mới theo đuổi Hollywood ở Canada có ít sự cạnh tranh hơn. Gia Trểm Cát Đạm có vẻ quyết tâm, có nhiều cơ hội hơn. Cô mỉm cười với hai lúng đồng tiền, không khỏi liên thị, nếu ta có thể giống ngươi và nhận được một vai trong đoàn làm phim của Tom Hanks và Sir Steven Spielberg, ta sẽ tiếp tục ở lại Hollywood và phát triển. Mặt hè học cùng lớp diễn xuất được nửa năm, được coi là bạn bè với Gia Trểm Cát Đạm, nhưng hắn quá bận chăm sóc bản thân nên không thể giúp được gì, chỉ có thể nói, khi có cơ hội thích hợp quay lại là được, điều này tốt hơn gấp trăm lần so với việc ở lại Los Angeles List và chẳng đạt được thành tựu gì và cuối cùng trở thành một dạng trẻ khác. Khi hai người bước ra khỏi công trường, Gia Triễm Cả Đạm dừng lại, nhìn về phía đổi Hollywood rồi đột nhiên nói, "Ta thực sự không nỡ rời khỏi đây." Cô lại khoe lủng đồng tiền, "Ta nhất định sẽ quay lại khi ngươi quay lại." Mặt Thệ mỉm cười nói, "Ta sẽ đãi ngươi một bữa tối thị soạn." Gia Triễm Cả Đạm thu hồi ánh mắt và quay sang Mặt Thệ, "Được rồi, chốt thế nhé." Mặt Thệ đưa tay ra, Gia Triễm Cả Đạm vỗ nhẹ, hai người xác nhận đồng ý sau đó. Dạ Triệu Mung Cạ đạm lên xe rời trường nghệ thuật biểu diễn Los Angeles, chuẩn bị trở về Canada vào tối nay. Nhìn xe của Dạ Triệu Mung Cạ phóng đi, Mạc Khải cảm thấy mình vẫn là một người may mắn ở đáy Hollywood có nhiều diễn viên đến vậy, có bao nhiêu người trong số họ có thể mất hơn nửa năm để từ một người mới vào nghề trở thành diễn viên quan trọng trong một ekip sản xuất có tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu USD. Mạc Khải không ở lâu, nhanh chóng trở về căn hộ, đầu tiên hắn gọi điện cho Hệ Lần Hờ Mạn, trong thời gian gần đây hắn nghe theo gợi ý của Hệ Lần Hờ Mạn, gọi cho Enzer Lina Jolie nhiều lần, số này chỉ được kết nối một lần. Người kết nối không phải là người trợ lý trước đó mà là một người khác, người kia nói với hắn vài câu thì cúp máy, sau đó hắn không gọi được vào số đó nữa. Hệ Lần Hờ Mạn đã cố gắng liên hệ với Rosgi Aketendis, nhà sản xuất của G, Ấn Tờ Jupiter và muốn mặt thẻ tham dự buổi ra mắt thảm đỏ của G, Ấn Tờ Jupiter, nhưng Rosgi Aketendis không đáp ứng. Cuộc gọi được thực hiện với Hệ Lần Hờ Mạn. Mặt Thẻ nghe người đại diện nói vài lời rồi cúp máy. Rosgi Aketendis chiều nay đã gửi ý ngơ cho Hệ Lần Hờ Mạn và từ chối yêu cầu của cô ta. Nói cách khác, buổi ra mắt phim G, Ấn Tờ Jupiter không liên quan gì đến Mặt Thẻ. Mặt thẻ không đặt nhiều hy vọng, hắn chỉ cố gắng hết sức, hắn chỉ là một nhân vật phụ với hai câu thoại đơn giản nên bị từ chối là chuyện bình thường. Nghĩ đến Angelina Jolie và Bài Nô Na Zida, chẳng ai muốn nhìn thấy hắn cả. Cả Mặt thẻ và hệ lần hờ mản đều đã từ bỏ ý định tiếp tục đi theo con đường của Angelina Jolie, đặc biệt là Mặt thẻ, ngoài bổi ra mắt MV đáng mong đợi của Bờ Di Nhi, toàn bộ sức lực của hắn đều dồn hết cho việc chuẩn bị cho nhân vật rồ nạn sở bầy ơ ơ. Trong bộ phim này có rất nhiều nhân vật, muốn để lại ấn tượng với giới truyền thông và khán giả thì phải có diễn xuất xuất sắc để đạt được mục tiêu này. Mạc Thệ đã lập một kế hoạch đơn giản cho mình sau vài cuộc điện thoại với Hạ Kệ bợ gì tổng và Ệ e Dịch Bục. Hắn tập thể dục vào mỗi buổi sáng, do kinh phí và trang thiết bị hạn chế, chủ yếu chạy trong công viên nhỏ và chống đẩy. Buổi chiều ta dành thời gian đọc và nghiên cứu kịch bản và nhân vật, buổi tối ta xem kỹ các video được sưu tầm của các diễn viên và bắt chước họ. Nói chuyện với bợ gì qua điện thoại trước khi đi ngủ. Trong một thời gian dài, Mạc Thệ thậm chí còn không rời máy tốt, hắn ta đã chuẩn bị cho vai rỗ nạn sợ ở nhiều hơn trước buổi thử vai. Mạt Thế không hiểu nhiều, nhưng hắn tin rằng cơ hội sẽ dành cho những ai có sự chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù đang hoảng ở lại quận huyện tụt nhưng có một số chuyện muốn tránh cũng không tránh được. Vào cuối tháng 10, luật sư của Ủy sản và hệ lần hơ mạn lần lượt gọi điện, các cuộc đàm phán giải quyết ngoài tòa án với công ty nơi đặt trụ sở của nhóm Forbidden Lanterns đã có những tiến triển lớn, hai bên về cơ bản đã đạt được thỏa thuận và Mạt Thế được yêu cầu tham dự cuộc đàm phán cuối cùng và ký vào văn bản giải quyết. Chương 711. Đóng phim gì? Chương 711. Đóng phim gì? Tại tòa án quận Los Angeles, bọn dì sợ với cái đầu hói đứng ở góc hành lang nhìn về phía cửa phòng hoa giải, Cánh cửa đóng chặt, không có dấu hiệu của hai bên tham gia hòa giải sắp ra ngoài. Lúc đó hắn ta đã ký hợp đồng tạm thời với mặt thẻ Honor, vụ kiện này không liên quan gì đến hắn ta, nhưng nghĩ đến hàng loạt ảnh hưởng tiêu cực mà việc mặt thẻ Honor vi phạm hợp đồng sẽ gây ra cho mình, hắn ta không khỏi muốn đến nhìn, đặc biệt tìm mối liên hệ và đi cùng người đại diện của công ty sản xuất đến tòa án điều quan trọng là hắn ta coi đây là cơ hội. Lúc đó hắn đã rất khó chịu và đang nghĩ đến việc đem mặt thẻ Honor tham gia vào đoàn kịch khẩu vị siêu nặng. Nhưng vì là người ngoài nên hắn ta không thể vào phòng hòa giải, vừa nãy đi vệ sinh nên còn bỏ lỡ sự xuất hiện của mặt thẻ Honor. Vốn dĩ hắn hợp tác vui vẻ với công ty sản xuất, Phở Bit đèn tạ rốt, nhưng việc vi phạm hợp đồng này đã gây ra rất nhiều rắc rối, phải đến mấy tháng trước hắn mới tìm được một diễn viên khác để công ty sản xuất tương đối hài lòng, đối phương mới cuối cùng bỏ qua vấn đề. Dù diễn viên là chủ chốt của thể loại phim này, nhưng không phải ai cũng có thể làm diễn viên mà phải có tiền vốn hùng hậu. Mạc Khế Hồn Lở có tiền vốn rất hùng hậu, nếu không làm loại phim này thì thật lãng phí. Mộ Di Sở vẫn cảm thấy tiếc nuối, 6 tháng nay hắn bận rộn tìm diễn viên cho công ty sản xuất, những việc khác không để ý nhiều, cũng không biết gã nhà quê đó sống thế nào. Nhưng nghĩ lại thì chắc vẫn như cũ thôi. Ai có thể đảo lộn mọi thứ trong nửa năm? Mặt Thạch Hổ Nở làm sao có thể hoàn trả số tiền bồi thường thiệt hại 30.000 USD? 30.000 đô la Mỹ chắc chắn không phải là một số tiền nhỏ. Mo Jisở trong lòng tính toán, trước khi đến hắn đã hỏi cụ thể, thỏa thuận giải quyết lần này là trả góp, luật sư của đối phương yêu cầu trả làm 3 đợt, công ty sản xuất chỉ muốn nhận một khoản bồi thường thiệt hại và không có yêu cầu đặc biệt về thời gian, miễn là nó được hoàn trả trong vòng 1 năm tới. Tuy nhiên, điều này cũng minh họa một vấn đề, Mặt Thạch Hổ Nở không có tiền. Vẫn là kẻ khốn nạn. Mo Jisở đang nghĩ, nếu sau này Mặt Thạch Hổ Nở không trả nổi tiền bồi thường, Liệu có thể dụ dỗ hắn ta lần nữa không? Đương nhiên, lần này không thể để hắn quay một bộ phim bình thường, gây ra bao nhiêu phiền toái như vậy, nhất định phải quay thể loại khẩu vị siêu nặng. Nghe nói nhiều công ty trong Trung Lũ chuyên thể loại người và gia súc vẫn luôn thiếu diễn viên nam. Nghĩ đến đây, Mộ Dịch sợ gần như bật cười nhưng lại kìm lại. Hắn biết rất rõ công ty sản xuất không coi trọng chuyện này, cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho loại chuyện này, nếu không phải hắn âm thầm súi dục và 30.000 đô la Mỹ cũng không phải là số tiền nhỏ. Trong phòng hoa giải, dưới sự bảo trợ của chuyên gia hoa giải, hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Luật sư Dyson giao bản thỏa thuận giải quyết ngoài tòa án cho Mạc Khè. Mạc Khè lật lại ngắn gọn và đưa cho Hẻ Lần Hơ Mạn, người đặc biệt ở đây cùng Mạc Khè. Hẻ Lần Hơ Mạn xem qua nó và nói, "Không vấn đề gì, chỉ cần ký tên tôi." Mạc Khè cầm cây bút ký lên và ký thành bản hợp đồng. Mặc dù hắn phải trả 30.000 đô la Mỹ và phí luật sư cho Dyson là 4.000 đô la Mỹ, nhưng việc giảm 16.000 đô la Mỹ cũng giảm bớt gánh nặng đáng kể cho hắn. Hơn nữa, phí pháp lý của Dyson có thể được thanh toán trước cuối năm nay và số tiền bồi thường thiệt hại 30.000 đô la Mỹ sẽ được trả thành 3 đợt trong năm tới, điều này sẽ không gây quá nhiều áp lực cho hắn ta. Cuối cùng cũng kết thúc. Mạc Khệ thở phào nhẹ nhõm. Hệ Lần Hờ mạn gật đầu nói, "Ta đã nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi không để ý." Mạc Khệ không nói nên lời, sự thật lần này khiến hắn hiểu rằng loại tâm lý may mắn ảo tưởng về những lợi ích nhỏ nhặt chỉ là ảo tưởng, Đế quốc Ngụy Tà Ác này là một xã hội cực kỳ thực dụng. Trong tương lai hắn ta vẫn sẽ phải là một người thực dụng. Sau khi ký thỏa thuận dàn xếp, người của công ty sản xuất và các luật sư rời đi trước, luật sư Tư Sẩn còn có những vụ án khác cần giải quyết nên cũng đợi vàng rời đi. Mạc Khệ và Hệ Lần Hờ mạn thu dọn đồ đạc, chậm rãi rời khỏi phòng hòa giải và đi dọc hành lang ra ngoài ở góc hành lang. Đậu chọc mỏ dịt sợ nhìn thấy Mạt Khệ, suýt nữa bật cười thành tiếng, hắn nhìn vẻ ngoài đánh giá gần đây chắc hẳn anh chàng này đã phải chịu khổ rất nhiều. Hắn nhớ rõ rằng Mạt Khệ Hồn Nở từng là người da trắng nõn, nhưng bây giờ thì sao? Làn da trắng nõn đã hoàn toàn biến mất, cả khuôn mặt và cánh tay lộ ra bên ngoài chiếc áo phong nắng tay đều rất tối màu, rõ ràng là kết quả của việc làm việc ngoài trời lâu ngày và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Và xét về hình thể, Mạt Khệ Hồn Nở rõ ràng đã giảm cân điều đó có nghĩa là gì? Gần đây, Mạt Khệ Hồn Nở đã làm công việc chân tay cường độ cao. Địa vị thấp và không kiếm được nhiều tiền ở Los Angeles, loại công việc này chỉ đủ nuôi sống bản thân, trả hết món nợ khổng lồ 30.000 đô la Mỹ là rất khó. Vì vậy, ánh mắt Mộ Dịch Sở lại rơi vào người phụ nữ bên cạnh, người phụ nữ này đang mặc một bộ vest chuyên nghiệp vừa vặn, hắn ngửi thấy mùi hương đồng nghiệp từ cô ta. Khó trách Mặt Thẹn Hổn nợ giám ký tòa thuận hòa giải. Mộ Dịch Sở lập tức nghĩ tới điều gì đó, thì ra là vậy. Nhìn hai người bước ra khỏi cửa, Mộ Dịch Sở nhanh chóng đi theo họ, Mặt Thẹn Hổn này ngay từ đầu đã kiên quyết từ chối, khiến hắn gặp rất nhiều rắc rối không đáng có, nhưng cuối cùng hắn vẫn dấn thân vào con đường này, điều này khiến hắn khá không hài lòng. Sau khi rời khỏi tòa án Los Angeles, hắn nhìn thấy hai người trước mặt đi vào bãi đậu xe, hắn nhanh chóng đi theo, nhìn thấy đôi nam nữ mở cửa xe chuẩn bị bước vào, hắn không khỏi hét lên, Mặt Khệ Honor. Mặt Khệ vừa mở cửa hành khách thì nghe thấy có người gọi mình, quay lại thì thấy một cái đầu hói sáng lạ thường đang nhanh chóng tiến lại dưới ánh nắng. Hắn giơ tay lên che đi ánh nắng chói chang, sau đó nhìn rõ bộ dáng người đó, không khỏi cau mày. Dù họ chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn nhưng Mặt Khệ vẫn nhớ người này là ai. Hẻn Lần Hờ mãn cũng không lên xe, cô đóng cửa lại, nghi ngờ nhìn người đàn ông đầu trọc bước tới, đánh giá từ bộ vẻ Cả vạt và trang phục tập tác của người đàn ông đầu trọc, cũng như ấn tượng trực giác, cô ta cảm thấy mình đã gặp một đồng nghiệp, chỉ là người đồng nghiệp này hình như có chút khác biệt, tạm thời không thể nhận ra. Đã lâu không gặp, Mạc Khệ. Mộ Di Sở cầm chiếc cặp đi đến trước mặt Mạc Khệ, cố ý nhìn hắn từ trên xuống dưới thật kỹ, ngạc nhiên nói, "Ngươi lại quay lại công trường vùng đỗ tạ à? Sao ra hắn giám nắm thế? Ta tưởng vừa rồi ta gặp một người da đen." Trên thực tế, làn da của Mạc Khệ chỉ có màu lúa mì nhạt, vẫn còn khác xa với cái gọi là màu đen. Mạc Khệ còn chưa kịp mở miệng, Mộ Di Sở đã nhìn về phía bên kia xe hệ lần hồ mạn, cô thuộc công ty môi giới nào? Trong cô rất xa lạ. Hẻn Lận Hờ mạn nhìn Mạc Khệ, hắn nói "Đây là người đại diện mà ta đã nói với cô." "Cô hiểu ngay." Mo Ji Sở quay lại với Mạc Khệ, làm tài xế vung đúa tạ không kiếm được tiền ạ. "Ngươi lại làm trong ngành này à? Ngươi đang tham gia vào đoàn lạm phim nào?" Mạc Khệ, nói cho ta biết, ta biết rất nhiều người trong toàn bộ Thung Lũng, có lẽ ta có thể giúp ngươi một chút. "Nữ đại diện tương lai sẽ ra sao?" Hắn muốn vỗ vai Mạc Khệ nhưng Mạc Khệ đã dùng tay chặn lại, "Đành phải nói tiếp, tốt hơn hết là ngươi nên lên tái ký hợp đồng với ta. Ta đảm bảo rằng ngươi có thể trở thành một ngôi sao lớn và tham gia vào những bộ phim ăn khách nhất trong ngành." Mạo Dịch Sở khinh thường liếc nhìn Hệ Lần Hơ Mạn, về cơ bản hắn ta đều biết tất cả những người đại diện quan trọng trong ngành, cô gái này rõ ràng là người mới. "Còn cô? Hắn ta chỉ vào Hệ Lần Hơ Mạn, cô muốn trở thành người đại diện làm gì? Với ngoại hình của cô, nếu cô trực tiếp tham gia đóng phim, cô chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng." Hệ Lần Hơ Mạn trên mặt có chút tức giận, nhưng Mạo Dịch Sở nhanh chóng mở miệng nói với mặt Hệ, "Người đang quay loại phim vớ vẩn gì vậy? Tốt nhất ngươi nên đi cùng ta, ta sẽ trả số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Ngươi có thực sự muốn trả tiền không?" Hệ Lần Hơ Mạn đột nhiên nói, Moji sợ sờ sở cái đầu nói của mình, mở miệng định nói, nhưng lại nhịn được, hắn chỉ là nói mà thôi. Hẻt Lân hờn mạn rõ ràng là rất khó chịu với những lời nói về việc quay phim lúc nãy và nói, phí bồi thường vi phạm hợp đồng của mặt thẻ với các đoàn làm phim chỉ ở mức bình thường, 300.000 đô la. Cái gì? Moji sợ hoàn toàn không tin, 300.000 đô la. Đừng đùa, phí bồi thường vi phạm hợp đồng của Nikki Anderson cũng không cao như vậy. Ngươi đã làm loại bộ phim gì vậy? Ben Walker rợ giọng tờ. Hẻt Lân hờn mạn bình tĩnh nói, được vợ giằng ngực, BBC và HBO đầu tư, Tom Haas và Sir Steven Serty &n bỡ giám chế. Điều này là không thể. Mạo Di Sở quay lại nhìn mặt hệ, làm sao một kẻ nẹo không xu dính túi, ngu ngốc đến sẵn sàng quay loại phim đó để kiếm tiền và trở nên nổi tiếng, lại có thể được Tom Harris và Sở Ti Vân Sở thì ẩn bở giám sát trong dự án. Hễ lần hờ mạn vừa bắt đầu nói, liền không có ý định dừng lại, giơ dạng ngược cùng hở bở ho có công cộng gọi điện thoại, gọi điện thoại mới biết có phải hay không. Nghe được nàng nói như vậy, Mạo Di Sở đột nhiên có một loại cảm giác phi lý, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh nắng thiêu đốt chiếu rọi chói chang, da thịt hắn bỏng rát, hiển nhiên không phải ban đêm nằm mơ. Quên đi, tin hay không thì tùy, ta là một người đại diện chính quy được cấp phép Hết lần hờn mạn lại mở cửa xe, ta không có gì để nói với những người như ngươi." Nói xong cô lên xe, Mạc Khệ cũng mở cửa hành khách, thực ra hắn nhớ ra mỏ Dịt sợ cũng có giấy phép đại diện chính thức, giấy phép này có tác dụng rất lớn khi hắn lừa dối một mạt Khệ khác. "Ta biết ngươi không tin." Mạc Khệ không cần lên xe ngay mà nói, "Nhân tiện, vai diễn cuối cùng của ta là nam chính trong MV bợ Dịt nỉ sợ." "Sáng thứ 6 này là buổi ra mắt MV nghe nói sẽ có buổi phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình, ngươi có thể xem trực tiếp." "MV bợ Dịt nỉ, nam chính." Mỏ Dịt ngưng ngác, vừa ngẩng đầu nhìn mặt trời. Ánh nắng chói chang khiến mắt khó chịu, thêm vào lời nói của Mạc Khệ, hắn cảm thấy chóng váng. Bên cạnh có tiếng ô tô khởi động, bọn dì sợ chưa kịp định thần lại thì chiếc xe đã lao ra khỏi bãi đậu xe khi nào người đi Lưu Dật. Hết lần hờn mạn lấy lại bình tĩnh, ta sẽ nhờ người đặt vé. Mạc Khệ lắc đầu, không cần, ngày mai ta định đến đó và đã đặt vé rồi. Chương 72, có một điều kiện. Chương 72, có một điều kiện. Tại sân bay GF cửa của Lưu Dật, Mạc Khệ kéo hành lý nhỏ của mình ra khỏi lối đi, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra và bật lên, sau khi rời khỏi nhà ga Hắn lên một chiếc taxi và yêu cầu tài xế đi thẳng đến một khách sạn ở bờ Brooklyn đây là một khách sạn tương đối rẻ tiền mà Mạt Khệ đã đặt trước ở Los Angeles, mặc dù hắn đến đây để tham dự buổi ra mắt MV và công ty thu âm chịu trách nhiệm cung cấp chỗ ở, nhưng họ chỉ chịu trách nhiệm về đêm trước sự kiện. Bây giờ Mạt Khệ đã đến sớm và phải tự mình giải quyết vấn đề ăn ở đến khách sạn. Mạt Khệ hoàn thành thủ tục ở quầy lễ tân rồi lên tầng 2 tìm phòng. Đây là một phòng đơn bình thường hướng ra đường, nếu đặt trước chỉ có giá 59 đô la một đêm. Cơ sở vật chất tương đối cũ và các cửa sổ hướng ra đường thỉnh thoảng cũng sẽ có nhiều âm thanh hỗn loạn các nhau. Loại phòng giá rẻ và giảm giá này chắc không thể yêu cầu quá cao, so sánh một cách toàn diện thì còn tốt hơn căn hộ mà Mattet thuê. Mattet kết hành lý rồi ngồi xuống chiếc ghế trước cửa sổ, lấy điện thoại di động ra xem giờ, hiện tại vẫn đang nửa buổi chiều. Người đang tham gia một sự kiện. Hắn ta đã chỉnh sửa một tin nhắn ngắn và gửi cho Børgini. Có lẽ Børgini rất bận, phải khoảng 10 phút sau mới có tin nhắn trả lời, đang đợi trang. Sau đó, hắn nhận được một tin nhắn khác, "Ta nhớ ngươi, Mattet." Mattet trả lời, "Bạn cũng nhớ ngươi, Børgini, ta rất muốn gặp ngươi." Tâm trạng của Børgini dường như không tốt lắm, "Ngày mai ngươi mời tới ạ?" Mặt Khè phớt lờ lời nói của cô, thay vào đó hỏi, "Sự kiện hôm nay kết thúc rồi. Thầy Trang xong ngươi có quay về khách sạn không?" "Ừ, sẽ mất khoảng nửa giờ rồi mới rời đi." Mặt Khè suy nghĩ một lát, lại sửa lại, "Ta đã gửi quà cho ngươi. Nó sẽ được chuyển đến phòng ngươi ở khách sạn Đoàn Độc Dạ trước 6 giờ. Ngươi nhớ ký nhận nhé." "Quà gì?" "Bí mật." Hai người trao đổi thêm vài câu thân mật, Mặt Khè cất điện thoại di động, ngồi trong phòng đọc tờ báo mua ở sân bay Los Angeles, sau khi kiểm tra đã đến, đến giờ, hắn đi tới gương trong phòng tắm thu dọn một lát trước khi ra ngoài và đi xuống tầng dưới gọi một chiếc taxi. Tối đoàn Mộc Bá Store gì ạ? Hắn ta nói với tài xế, người đã ừng, khởi động xe và lái về phía màn hạ tự tặng, nhưng chưa đi được bao xa thì hắn ta gặp phải tình trạng giao thông ùn tắc ùn tắc giao thông là chuyện thường xuyên xảy ra ở Liuzot. Trở về phòng nghỉ ở khách sạn Đoàn Mộc Bá Store gì ạ, vợ dịt nhị thấy vẫn còn sớm nên đi tắm trước, hôm nay cô đã đổ mồ hôi rất nhiều sau khi hát và nhảy ở quảng trường thời đại. Tắm rửa xong, cô mặc bộ quần áo rộng rãi hơn, ngồi chân trần trên ghế sofa, cầm điện thoại lên xem, tin nhắn cuối cùng Mạt Khè gửi là 2 giờ trước. Hắn ta sẽ tặng quà gì? Bợt Dật Nghị ngẩng cằm bắt đầu ngơ ngác, trong khoảng thời gian vừa qua Mạc Thệ đã nhờ thương nhân đưa hoa, bưu thiếp, đồ uống, đồ ăn nhẹ và nhiều thứ khác đột nhiên có tiếng gõ cửa, Bợt Dật Nghị đứng dậy, lao tới cửa và háo hức mở cửa thì chính là người đại diện của cô đã xuất hiện, ở cửa sao lại là ngươi? Cảm xúc của cô từ trên không rơi xuống đất trong giây lát, đã gần 6 giờ rồi. Người lại diện hỏi, ngươi có định ăn tối không? Bợt Dật Nghị lắc đầu, ta không đói, ngươi cứ đi đi. Nói xong cô đóng cửa lại. Người đại diện sử xúc, trên đường trở về xe, Bợt Dật Nghị vẫn còn rất hưng phấn, sao bây giờ lại? Chẳng lẽ Tân Bạch ngu ngốc lại tái phát? Người đại diện phàn nàn trong lòng rồi quay người rời đi. Trong phòng, Bợ Dịt Nỉ đang ngồi trên ghế sofa, chán nản nhìn đồng hồ trên tường, kim đồng hồ từng chút một di chuyển về phía trước, đã gần 6 giờ. Cô với lấy điện thoại di động và bấm số của Matthew, chuông reo một lúc rồi tắt ngay. Đang làm việc. Bợ Dịt Nỉ ném điện thoại đi, đứng dậy bằng đôi chân trần và đi tới đi lui trên thảm, không khác gì một cô bé đang yêu. Sao vẫn chưa đến? Cô nắm lấy mái tóc vàng của mình và trông như đang nóng lòng chờ đợi. Cốc, cốc đột nhiên có tiếng gõ cửa, Bợ Dịt Nỉ quá háo hức, chân trần không mang giày chạy ra cửa, mở cửa. Sau đó, cô sử xuất Mạc Khệ nhìn Bợ Dịt Nỉ và hỏi, "Ngươi không nhận ra ta sao?" "Bợ Dịt Bợ Dịt, Mạc Khệ." Bợ Dịt Nỉ hét lên và nhảy thẳng vào Mạc Khệ, "Sao ngươi lại ở đây? Tại sao ngươi lại ở đây? Ta nhớ ngươi." Mạc Khệ ôm chặt Bợ Dịt Nỉ, "Cho nên ta mới tới đây." Hắn ta lại nhắc nhở Bợ Dịt Nỉ, "Ngươi không cho ta vào à?" Bợ Dịt Nỉ vòng tay qua cổ Mạc Khệ, nhảy lên và kẹp chân quấn eo hắn, "Ta muốn ngươi ôm ta." Mạc Khệ bế Bợ Dịt Nỉ vào phòng, đóng cửa, cửa đóng sầm lại, hai người hôn nhau say đắm. Hai người đã lâu không gặp, lại đang ở độ tuổi hormone cuồng nộ, xung động nhanh chóng vượt qua tất cả, Mạc Khệ và Bợ Dịt Nỉ bước vào phòng ngủ quần áo vứt trên sàn. Sau đó, một số âm thanh khó tả vang lên, mãi đến rất lâu sau mới dần dần lắng xuống. Cốc cốc. Lại có tiếng gõ cửa, trong phòng vang lên giọng nói cực kỳ bất mãn của bà Dini, "Là ai? Thật khó chịu." Cô mặc bộ đồ ngủ dài, lão Đào bước ra khỏi phòng ngủ, đi qua phòng khách, tới cửa, tức giận hỏi, "Ai? Có chuyện gì?" "Là ta, cô sợ tự ở." Ngoài cửa vang lên giọng nói của trợ lý, "Người đại diện bảo ta đến nhắc cô tối nay đi ngủ sớm. Sáng mai sẽ có tiếp mục." Bà Dini sốt ruột nói, "Ta hiểu rồi, ngươi có thể đi." Sau khi đội trợ lý đi, cô quay lại và thấy Mạt Khệ khoác một cái khăn, đã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Sao lại tức giận thế? Mạt Khệ hỏi, "Ngồi xuống ghế sofa, còn không phải tại ngươi." Bợ Dật Nghị đi tới, nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó của Mạt Khệ, hôm hắn nói, "Có phải là quá khoa trương không? Nó làm ta đau." Bợ Dật Nghị nhanh chóng bước tới, ngồi cạnh Mạt Khệ, nằm lên người hắn, đưa tay ra và lẩm bẩm, "Quà đâu?" Mạt Khệ cúi đầu hôn lên mặt cô, "Ta không phải là quà sao?" Bợ Dật Nghị không nói gì và có vẻ tức giận ta làm quà không phải tốt sao? Mạt Khệ nhéo thái cô, "Ngươi không thể à? Không thích, không tốt chút nào." Bợt Dịt Nỉ cô ý nói, cơ bắp quá cứng, lực quá mạnh, lòng bàn tay quá thô, chân quá dài, còn. Cô liếc nhìn Mạt Khè một cách giữ dỗi, nhưng không nói tiếp. Mạt Khè cười, bế Bợt Dịt Nỉ lên, đặt cô ta vào lòng và hỏi, "Ta có thể coi đây là những lời khen ngợi không?" Bợt Dịt Nỉ dụi vào Mạt Khè và khịt mũi, "Tùy tiện ngươi." Cô đổi sang tư thế thoải mái hơn và đột nhiên nói, "Mạt Khè, những gì ta nói vừa rồi đều là ngu ngốc. Ngươi đừng để ý, ta biết." Mạt Khè nhăn mũi, "Ngươi đang đùa ta mà." Hắn ta không ngu ngốc đến mức không thể nhận ra sự khác biệt. Bợt Dịt Nỉ có vẻ lo lắng Mạt Khè sẽ hiểu lầm, "Ngươi biết thì tốt." Mạt Thệ có chút không nói nên lời, nhưng cũng hoàn toàn tin tưởng rằng cách suy nghĩ vấn đề của bợt dịt nỉ rất khác thường, cô ta dường như dễ dàng biến một số việc đơn giản thành phức tạp và khiến một số việc phức tạp trở nên rất đơn giản. Hắn đưa tay nắm lấy mái tóc dài màu vàng của bợt dịt nỉ rồi vỗ về, theo hiểu biết của hắn, nếu không rèn luyện lâu dài thì bợt dịt nỉ sẽ khó trưởng thành. Bợt dịt nỉ đưa tay ôm lấy cổ Mạt Thệ, cô ta có vẻ thích kiểu thân mật này nên nói, "Ta rất vui khi ngươi có thể đến đây." Cô nắm lấy một bàn tay của Mạt Thệ và đặt nó trước mặt cô, có rất nhiều vết chai do nhiều năm lao động chân tay để lại, cô mặc kệ sự thô ráp của vết chai và đặt tay lên khuôn mặt mịn màng của cô. Mạt Khệ, ngươi có biết lúc này ta hạnh phúc thế nào không? Mạc Khệ chậm rãi vươn về mà cô, ngươi cũng hạnh phúc như ta. Bợt Dịch Nghị đột nhiên cao giọng và hét lên, ta muốn cả thế giới biết rằng ta rất hạnh phúc. Đừng. Mạt Khệ lắc đầu, tạm thời chúng ta sẽ không công khai. Tại sao? Bợt Dịch Nghị ngạc nhiên nhìn Mạt Khệ và hỏi, tại sao? Việc công khai chuyện này sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho ngươi cả. Cũng giống như lần trước từ chối hệ lần hơn mạn, sự nghiệp của Mạt Khệ đang dần đi đúng hướng, không cần phải làm ồn ào về chuyện này nữa. Bợt Dịch, bợt Dịch, công khai sẽ không mang lại lợi ích gì cho ngươi đâu, nó chỉ gây rắc rối cho ngươi thôi. Bợt Dithny đứng dậy, nhưng ta. Mạt Khệ cũng đứng lên, mọi chuyện cứ để tự nhiên đi, được không? Bợt Dithny cắn môi, nhìn Mạt Khệ hồi lâu mới gật đầu, được. Trước khi Mạt Khệ kịp nói, cô lại nghiêm túc nói, nhưng có một điều kiện. Nói đi. Mạt Khệ cố ý giả vờ bất lực, chỉ cần ngươi không bán ta cho tay săn ảnh là được. Đừng đi có được không? Bợt Dithny đáng thương nói, đêm nay ở lại với ta nhé. Mạt Khệ sao có thể từ chối yêu cầu như vậy được? Được rồi, nhưng ta cũng có một điều kiện. Bợt Dithny nhanh chóng hỏi, nói đi, nói đi, kể nhanh đi. Mạt Khệ sờ bụng nói, ta đói bụng người muốn đãi ta bữa tối. Hai người không hề rời khỏi phòng, gọi điện đặt bữa tối, ăn xong cùng nhau ngồi trên ban công ngắm cảnh Mạn Hạ Tự Tạng về đêm, mãi đến gần 5 giờ sáng, Mặc Khệ mới lặng lẽ im lặng. Rời khỏi phòng bợ dịt nị và bước ra khỏi khách sạn lớn Oanda Astoria. Bộ... Ngày hôm sau, bợ dịt nị tiếp tục chuyến lưu diễn quảng cáo ở lưu giót. Mặc Khệ đi dạo quanh Mạn Hạ Tự Tạng. Đây là lần đầu tiên hắn đến lưu giót. Hắn đến thăm phố Hoan, quảng trường thời đại và công viên trung tâm, thậm chí còn lên tòa nhà EM Bay Cebu, về phần tòa tháp đôi của trung tâm thương mại thế giới, Mặc Khệ tránh xa trú gia. Bất cứ ai biết một số tin tức thời sự đều biết về 911. Trước khi mặt trời lặn, hắn đến khách sạn nhận quà và gặp hệ lần hơn mạn, người đã vội va đến New York, họ cùng nhau đến khách sạn Đoàn Mộc Bà Storia, nhận phòng do công ty thu âm chuẩn bị và tham gia một cuộc họp giao tiếp nhỏ để nghe ban tổ chức giải thích chi tiết về sự kiện ngày mai. Kỳ thật các hoạt động cũng không phức tạp, đều xoay quanh bà Ginny, hắn ta, cái gọi là nam chính của MV, theo hiểu biết của Marky, chỉ là một cái bình hoa nam. 10 giờ sáng ngày hôm sau, lễ ra mắt MV chính thức bắt đầu tại trung tâm truyền thông của khách sạn Đoàn Mộc Bà Storia. Chương 73. Vô cùng hân ý Chương 73, vô cùng hot ý bây giờ bợ dịt nỉ đã rất nổi tiếng, buổi ra mắt MV sổ mợ tỷ mợ đã thu hút gần trăm cơ quan truyền thông, trung tâm truyền thông khổng lồ tràn ngập phóng viên, khi Mạc Thệ bước ra, hắn ta thậm chí còn nhìn thấy một chiếc camera dùng để phát sóng trực tiếp. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, hắn ngồi ở vị trí kín đáo ở quầy lễ tân của trung tâm truyền thông, giống như buổi họp báo lần trước, hệ lần hở mạn đứng sau lưng hắn như một nhân viên bình thường. Số lần Mạc Thệ đối mặt với giới truyền thông là có hạn, hệ lần hở mạn đứng ở đây cũng mang lại cho hắn sự tự tin, cho dù phóng viên truyền thông có chú ý đến hắn và hỏi một số câu hỏi hóc búa cũng không cần phải lo lắng. Bở Dịt Bở Dịt, ai đã ở trong phòng ngươi đêm hôm kia vậy? Đi cùng Bở Dịt Nhỉ tới quầy lễ tân của trung tâm truyền thông, người đại diện của cô kỳ lạ hỏi, "Ngươi gọi bữa tối nhiều như vậy ạ?" Nghĩ đến đêm hôm kia, trên môi Bở Dịt Nhỉ nở nụ cười ngọt ngào, nhưng cô nhớ tới lời Mạt Thi nói, cảm thấy hắn nói cũng có lý, cô thản nhiên trả lời, "Không, có ai à?" Ta đòi quá đáng nên gọi hơi nhiều một chút. Người đại diện có vẻ lo lắng, "Ngươi phải chú ý giữ gìn vỏ giang nhé." Những lời này khiến Bở Dịt Nhỉ nhớ đến những lời nhận xét của Mạt Thi về vòng eo rắn nước của cô và lòng bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve mãi không dừng được, cô nhanh chóng gật đầu, "Ta biết, ta sẽ giữ dáng." Hai người đi về phía quầy lễ tân, trung tâm truyền thông lập tức trở nên náo loạn, vợ dịt mỉ không hề quan tâm đến phóng viên, lập tức nhìn về phía mặt thẻ, khi mặt thẻ nhìn qua, cô nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó mới ngồi xuống châu ngồi của mình. Người đại diện đứng đằng sau cô. Người dẫn chương trình được thuê tạm thời cầm mì tô lên, lễ ra mắt MV chính thức bắt đầu. Vì hiện tại bợ dịt nỉ đã quá nổi tiếng nên buổi ra mắt này không chỉ thu hút đông đảo phóng viên đến hiện trường mà với sự liên hệ tích cực của hãng thu âm, MTV2 còn phát sóng trực tiếp ở Thung lũng San Fernando. Loáng thoáng giờ liệt, có rất nhiều hãng phim và công ty môi giới phục vụ các hãng phim, Hãn Sẩn En tự tèn mẹn bợ dồ kệ dạ sẽ vịn xịt là một trong số đó. Mọ dịt sợ là một trong những đối tác của công ty dịch vụ môi giới giải trí Hãn Sẩn, tuy chỉ là một đối tác nhỏ nhưng có thể coi là một người đại diện giải trí có địa vị nhất định trong giới, đồng thời còn có một văn phòng riêng trong công ty. Hắn ngồi sau bàn làm việc, nhìn đồng hồ Thạch Anh trên tường, Tính toán chênh lệch múi giờ giữa New York và Los Angeles, cầm điều khiển từ xa và bật tivi, vì muốn kiểm tra cụ thể những gì Mạt Thệ Hồn và hệ Lận Hạ Ưởm Mằn đã nói ngày hôm đó nên hắn chuyển thẳng sang EMTV2. Quả nhiên, EMTV2 đang phát sóng trực tiếp buổi ra mắt MV số mở tỷ mở của bợn dịt nhĩ sở tợ ở, lúc này MV mới bắt đầu phát, bợn dịt nhĩ sở tợ ở nóng bỏng và gợi cảm vòng eo đi cùng một nhóm nam nữ. Họ khiêu vũ say đắm trước bãi biển, sau đó máy quay thay đổi, trên bãi biển xuất hiện một người đàn ông cao lớn, ánh nắng và cơ bắp, bợn dịt nhĩ sở tợ ở ngượng ngùng nhìn hắn, ánh mắt dường như tràn đầy ngưỡng mộ. Mao Dịch Sở sờ, sờ lên cái đầu hói của mình với khuôn mặt vô cảm, khuôn mặt của người đàn ông đẹp trai rất quen thuộc, chính là Mạc Khệ Hồn Lở mà hắn đã gặp mấy ngày trước. Hắn ta thực sự là nam diễn viên chính trong MV của bở Dịch Ni Sở ở. Sự thật này không quá khó để chấp nhận, dù sao hôm qua Mao Dịch Sở đã gọi điện để xác minh rằng Mạc Khệ Hồn Lở quả thực đã vượt qua buổi thử vai cho dự án mới, Benrock vợ giọt tờ, do Tom Haas và Sở Tỷ En bở sản xuất, còn làm một vai diễn khá quan trọng, hai bên đã ký hợp đồng chính thức. Mao Dịch Sở không thể diễn tả cảm xúc của mình ngoài sự hoang đường. Thật sự rất khó chấp nhận việc một người suất đóng phim hành động lãng mạn lại trở nên nổi tiếng ở Hollywood và dường như có xu hướng trở thành ngôi sao đặc biệt, người này đã mang đến cho hắn rất nhiều rắc rối khiến hắn phải xin lỗi và định đoạt ở khắp mọi nơi. Mọi Gi Sở nhĩ và Mạc Khệ họ Nợ nhìn nhau tình cảm trong MV, Mọi Gi Sở xoa đầu hói và nghĩ, mình không thể cứ để tên khốn này trở nên nổi tiếng. Nếu không, chẳng phải mọi thứ hắn ta trả để giải quyết rắc rối đều vô ích sao? Cửa văn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, Mọi Gi Sở thản nhiên nói, "Mời vào." Một thanh niên cao ráo, đẹp trai bước vào. Mọi Gi Sở chỉ vào chiếc ghế cạnh bàn làm việc, tùy tiện ngồi, "Michael, Đây chính là nam diễn viên nhỏ mà hắn ta đã dụ dỗ ở ngoài quán bar mấy tháng trước, sau một thời gian nỗ lực và gã ngốc tên Michael Si Han này lại nghèo đến mức gần như không có tiền và không có công việc chính thức, dưới sự dụ dỗ của mức lương cao, cuối cùng hắn ta đã trở thành một diễn viên hợp đồng dưới trướng của mình và đã tham gia một bộ phim. Hôm nay bọn dì sớ đặc biệt gọi hắn tới đây để bàn về hợp đồng mới, theo quy định của hiệp hội ngành nghề, bọn họ có thể ký hợp đồng chính thức dài hạn. Michael Si Han vừa mới ngồi xuống, chợt nghe phía sau có âm thanh, hắn quay đầu lại nhìn thì phát hiện chiếc tivi đối diện đang phát một chương trình, hình như là một video ca nhạc. Trong MV Một cô gái trẻ trung, gợi cảm, xinh đẹp và tràn đầy năng lượng đang nhảy múa. Bờ Dịch Nghị, tất nhiên Michael Si Hàn biết nữ chính của MV, đây có phải MV của cô ta không? Sau đó cảnh tượng chuyển sang, trên bãi biển, Bờ Dịch Nghị đang ôm một chàng trai trẻ, sắc mặt Michael Si Hàn thay đổi rõ rệt, mặt thẻ Honor. Thanh âm này tuy không lớn nhưng lại mang theo vô tận ẩn ý. Mộ Dịch Sở nghe rõ ràng, không khỏi tò mò hỏi, "Ngươi có biết mặt thẻ Honor không?" "Tất nhiên là ta biết hắn ta." Khi mặt thẻ Honor được nhắc đến, Michael Si Hàn cảm thấy mông đau rát, hắn chỉ vào TV và nói lớn, "Vốn dĩ ta là nam chính trong MV này." Đoàn làm phim và đạo diễn đã quyết định rằng ta sẽ là nam chính. Mạt Khè Hồn Nở dùng thủ đoạn hẹn hạ để âm mưu chống lại ta, khiến ta biểu diễn không bình thường trong buổi thử vai và cướp mất vai chính của ta. Hắn ta mọ gì sợ cô dám nói, hắn ta làm sao cướp được nó? Michael Si Hàn không nói nên lời, bất giác vặn vào mông, đạo diễn là gay, hắn bán mông cho đạo diễn. Mojisơ lập tức có hứng thú, thật sao? Michael Si Hàn run cảm nói, thật đấy. Hắn ta nhận ra có điều gì đó không ổn và hỏi, ngươi cũng biết Mạt Khè Hồn Nở à? Đúng vậy. Mojisơ nói thẳng, hắn ta từng là diễn viên theo hợp đồng của ta. Cái gì? Michael Si Hàn hưng phấn đứng dậy, ý ngươi là hắn ta đã tham gia quay những bộ phim này. Lúc này, hắn cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều. Mộ Dĩ Sơ lắc đầu, "Không. Ngay trước khi quay phim, hắn ta đột nhiên nuốt lời, tạo ra một loạt rắc rối cho ta. Những rắc rối này ta mới giải quyết được cách đây một thời gian. Sao có thể không chứ?" Michael Si Hàn lại cảm thấy mất thăng bằng, ngơ ngác ngồi xuống, "Sao có thể không chứ?" Hắn ta ngước nhìn Mộ Dĩ Sơ, "Không phải là vi phạm hợp đồng nếu hắn ta nuốt lời sao? Công ty sản xuất vừa đạt được thỏa thuận giải quyết ngoài tòa án với hắn ta vài ngày trước." Mao Dịch Sở tiếp tục, hắn ta chuẩn bị trả cho công ty sản xuất 30.000 đô la Mỹ tiền bồi thường thiệt hại. 30.000 đô la? Michael Xi Hàn nghe thấy con số lớn này liền nói, hắn ta sao có thể trả số tiền này? Ta biết mặt thẻ Horner, hắn ta không có chút tiền nào. Mao Dịch Sở lắc đầu nói, hôm qua ta đã kiểm tra và hắn ta đã ký hợp đồng diễn viên với dự án sử thi thế chiến thứ 2 Ben沃 thở do Tom Hanks và Sir Steven Spielberg và sản xuất. Tổng vốn đầu tư của loạt phim này là hơn 100 triệu đô la Mỹ, và số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cho mặt thẻ Horner và đoàn làm phim lên tới 300.000 đô la Mỹ. Từ đây có thể suy đoán rằng mức lương của Matt Horner sẽ không dưới 50.000 đô la Mỹ. Michael C. hẳn hoàn toàn sử xuất, chỉ vô thức lặp lại một số từ khóa, Tom Haas và Steven S. The Ember. Dự án xử thi thế trên thứ hai. Tổng vốn đầu tư vượt quá 100 triệu đô la Mỹ. Phí vi phạm hợp đồng lên tới 300.000 đô la Mỹ. Hắn ta lại đột nhiên đứng dậy, "Matt Horner, tên cuốn này, nếu hắn không xuất đi nam chính trong video âm nhạc của ta thì tất cả những thứ này đều là của ta." Chắc hẳn hệ lẫn hợ mạng đã giúp Matt Horner có được vai diễn này, nếu hắn là người chiến thắng trong buổi thử vai thì tất cả sẽ thuộc về hắn. Michael Sheehan nhìn bọn dị sợ, "Tại sao ngươi không thông báo với giới truyền thông rằng Mạc Khệ Hồn Nở đã tham gia loại phim này? Vậy thì hắn ta sẽ không nhận được vai diễn đó." Hắn ta vu tay, "Đúng vậy. Ta cũng muốn nói, ta muốn vạch trần tên khốn bán nông để có được một vai diễn này. Ngươi nghĩ ta không muốn sao?" Bọn dị sợ vuốt ve cái đầu trọc của mình nói, "Mạc Khệ Hồn Nở đã ký hợp đồng chính thức với đoàn làm phim Ben沃, bọn rợ thở ngươi nghĩ những gì chúng ta nói có thể ảnh hưởng đến Tom Harris và Sterling Vernon Smith đi?" Liên đoàn làm phim có mạo hiểm phá vỡ hợp đồng và thay thế một diễn viên có vai diễn quan trọng có phí bồi thường vi phạm hợp đồng lên tới 300.000 đô la Mỹ vì hai người trong ngành này không? Cuối cùng hắn ta cũng nhận ra rằng mặc cổ sĩ Hàn trông thông minh nhưng thực ra lại khá ngu ngốc. Chúng ta nên làm gì đây? Kẻ thù chung khiến mặc cổ sĩ Hàn coi ngọ gì sợ là người của mình. Chúng ta không thể chỉ nhìn hắn ta trở nên nổi tiếng, phải không? Mộ Di Sở trên mặt lộ ra có chút âm trầm chậm, ta sẽ để mắt tới hắn, lần sau hắn cùng đoàn phim đàm phán hợp đồng, chúng ta sẽ công bố tin tức. Chỉ cần hắn không ký chính thức hợp đồng, đoàn phim sẽ có lo lắng và sau đó Michael Sheehan cười toe toét, "Đừng quên gọi cho ta khi đến lúc nhé." Ba ở New York, phần hỏi đáp tại lễ ra mắt đã bắt đầu, nhưng rất ít phóng viên đặt câu hỏi cho Mattie, và sự tập trung của mọi người đều đổ dồn vào Borgini. "Xin chào, Borgini." Một nữ phóng viên đứng lên hỏi, "Ta là phóng viên của tờ New York. Anh. Nghe nói, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của cô đã bắt đầu chuẩn bị." Người đại diện đứng sau cô trầm giọng nhắc nhở Borgini, sau đó Borgini trả lời, "Đúng vậy. Cô hơi cao giọng, ta rất vui mừng được thông báo rằng bắt đầu từ năm sau, Tức là tháng 1 năm 2000, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Baby Wan Ngỏ ầm sẽ chính thức khởi động và kéo dài đến tháng 10. Khán giả vỗ tay đồng nhiệt, Mạt Khệ cũng vỗ tay tán thưởng Bợ Dịt Ni, mặc dù hắn cảm thấy chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới này hơi quá nhanh đối với một ca sĩ vừa mới nổi tiếng. Lễ ra mắt MV kết thúc thành công tốt đẹp, Mạt Khệ chỉ kịp nói vài lời từ biệt Bợ Dịt Ni ở hậu trường trước khi cả hai đường ai nấy đi. Bợ Dịt Ni sắp tới Nashville để tiếp tục cuộc hành trình của mình, còn Mạt Khệ phải theo hệ lần hờ mạn trở lại ON SOTUDIO ở vả bằng để báo cáo, sau đó cùng đoàn phim sang Anh để chuẩn bị cho việc quay phim, Benox vợ dọ tờ. Chương 74 rít gào mà đến. Trưng 74, rít gào mà đến. Chiều hôm đó, mặt thẻ đắp chuyến bay trở lại lo sang dơ liết, sáng sớm hôm sau hắn thu dọn hành lý và đến ổn nở sở tiểu D.O. để báo cáo, cùng với các diễn viên khác đã vượt qua buổi thử vai, lên chuyến bay được đoàn làm phim, Benoit bở dọa thở, thuê, vội vã tới London. Trên đường đi, hắn không hề nhàn dội và gặp rất nhiều người. Vì mỗi người trong số họ đều là những diễn viên ít tên tuổi, vai diễn của mỗi người đã được xác định nên không có nhiều sự cạnh tranh, hơn nữa họ phải đi xa nhà để quay phim ở Anh. Những diễn viên trẻ này, đặc biệt là những người hướng ngoại như Mạc Khệ, trong lúc trò chuyện dần dần trở nên quen thuộc. Mạc Khệ đã gặp một số người có tính cách tương đối tốt, chẳng hạn như Michael Coulits, Ethan Bayo, e. Douglas lần, v.v. Hắn tạm thời không có cơ hội kết bạn với những nhân vật nặng ký trong đoàn làm phim, những người đó bay ở hạng thương gia và hạng nhất, còn hắn chỉ ở khoang bình thường. Tuy nhiên, Mạc Khệ cũng phát hiện ra rằng một số diễn viên chính trong đoàn sẽ không được đào tạo cùng họ, và ngoài những diễn viên nhân vật đã được chọn qua các buổi thử vai ở Los Angeles, còn có một số diễn viên người Anh đi địa điểm quay phim chủ yếu ở Anh và chắc chắn không thể thiếu được người Anh. Người ta nói rằng nam diễn viên gì chatter cho nam diễn viên người Anh Đạ Mỹ ẩn lủi tủ vai. Khi đến London, đoàn làm phim đầu tiên sắp xếp chỗ ở cho dàn diễn viên và đoàn làm phim đến từ Bắc Mỹ, vì địa điểm quay phim chính là sân bay hạt lửa ngoại ô London nên họ chọn những khách sạn gần đó, giao thông thuận tiện. Theo hợp đồng đã ký trước đó, mặt thẻ được phân bổ một phòng đơn. Trên thực tế, đoàn làm phim sẽ không làm khó các diễn viên về vấn đề ăn ở, hầu như tất cả các diễn viên có vai diễn quan trọng đều ở phòng riêng. Michael Cudlitz, người mà hắn gặp trên máy bay khi đến, sống đối diện với hắn. Người đàn ông siêu khỏe cao gần 1.9m này sẽ vào vai trung sĩ đen vợ giận lệ án có biệt danh là Bigun trong kỳ bản. Sau khi phân phòng, dùng bữa trưa đơn giản, mọi người tập hợp ra khỏi khách sạn và hướng đến sân bay hạt hữu, địa điểm quay phim đây là một sân bay cũ đã không còn được sử dụng từ lâu, nhưng các cơ sở quân sự từ thời đó vẫn còn đó và trở thành địa điểm quay phim thường xuyên của nhiều đoàn làm phim hai nước Anh Mỹ về thế chiến thứ 2 hoặc chủ đề chiến tranh. Nhiều cảnh chiến tranh trên đất liền trong phim Sạ viên cấp dị vạt rằn của sờ Steven sợ thì ẩn bờ được quay tại sân bay này, địa điểm quay chủ hình ở đây còn có một ưu điểm khác là có hàng rào sắt cao bao quanh sân bay, được xây dựng theo tiêu chuẩn quân sự, ngoại trừ một số lối ra, sân bay gần như là một không gian khép kín, có thể giảm bớt sự quấy rối của giới truyền thông một cách hiệu quả. Khách sạn nơi Mạt Khệ và những người khác ở rất gần với lối ra vào tạm thời của sân bay. Họ đều đi bộ qua đó. Lối vào này rất hẹp và có một cột nâng để hạn chế các phương tiện ra vào. Cột nâng luôn được nâng lên và có lẽ có thể ngăn cản một chiếc xe tải ở cửa trung bình. Bước vào sân bay và đi bộ đến sân tập ở bên trái, các diễn viên người Anh đã đợi sẵn sẵn. Hôm nay không cần phải tập luyện, việc chính là làm quen với địa điểm và làm quen với nhau đi bộ qua sân bay, mặc kệ quan sát và trò chuyện với trợ lý sản xuất đã đưa họ đến đây và biết được rất nhiều thông tin. Sân bay hạt phụ không chỉ cung cấp không gian văn phòng cho đoàn làm phim mà kho chứa máy bay rộng lớn và trống rỗng còn có thể được sử dụng để dựng cảnh, hơn 1000 mẫu đất trống có thể được sử dụng để xây dựng 11 cảnh ngoài trời bao gồm thành phố, vùng hoang dã và rừng rậm, bao gồm bãi tổ biển ở Bỉ, ỉn thổ vận ở Hà Lan, cả dãy tỉnh ở Pháp, v.v. Nói cách khác, Hầu hết các cảnh quay của đoàn sẽ được quay tại sân bay hạt dẻ. Michael Culit cao lớn và khỏe mạnh khác thường đi tới và hỏi mặt khệ, ngươi có hỏi thăm được gì hữu ích không? Mặt khệ siết chặt áo sơ mi, trong vài tháng tới, phần lớn thời gian của chúng ta sẽ dành ở đây. Bây giờ mới bước vào tháng 11, nhiệt độ ở London đã rất thấp, đặc biệt là khi hắn từ lò sáng giờ lết đến đây, hiển nhiên là không quen. Ngẩng đầu nhìn trời, không thấy mặt trời đâu cả, mặt khệ thổi hơi vào tay hắn, đoán chừng nhiệt độ lúc này sẽ xuống dưới mức đóng băng. Trong thời tiết như thế này, việc huấn luyện trong 1 tháng rưỡi tới có lẽ sẽ không dễ dàng chút nào, may mắn là hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi đến. Khi hơn chục diễn viên của nhóm này đến địa điểm huấn luyện, mắt thẻ phát hiện ra rằng gần 10 diễn viên người Anh đã đợi ở đó, có lẽ vì thời tiết hơi lạnh nên nhiều người trong số họ đều có vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Sao chứ vậy? Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi với giọng hắn đặc trưng hỏi trợ lý sản xuất, trợ lý sản xuất cũng biết bên mình đến muộn, bất đắc dĩ nói, "Xin lỗi, máy bay đến muộn." Đến muộn? Người phụ nữ này cũng là trợ lý sản xuất, có chút tiêu ngạo, "Chúng ta đã đợi các ngươi ở đây 15 phút rồi. Ngài George Eastman đang ở đây." Có người nhắc nhở, nữ nhân này không cam lòng ngậm miệng công hạt cùng sở ty vấn sở tỷ en bở đều sẽ không quản lý đoàn phim công việc, kỳ thực người đại diện đoàn phim công việc thường ngày chính là Geji Goetman. Có một người khác đi cùng Geji Goetman. Người đàn ông này cao lớn và khỏe mạnh, không kém gì mà cổ cụ Lịt giờ bên cạnh mặt hệ, và hắn ta bước đi thể hiện uy thế giống như một người lính. Mặt hệ ngay lập tức nghĩ rằng đây có thể là huấn luyện viên đào tạo của họ. Trước khi đến đây, hét lần hơ mạn đã nói rằng Hollywood sẽ tuyển dụng những chuyên gia tuyệt đối chuyên nghiệp để đào tạo trong lĩnh vực này và cường độ đào tạo rất cao, người ta nói rằng trước khi quay Savage cấp dị vật Giant, các diễn viên chính trong đó có Tom Harris đều đã trải qua quá trình đào tạo chuyên nghiệp. Huấn luyện không chỉ về thể chất và cách sử dụng vũ khí, mà còn nghiên cứu có hệ thống về chiến thuật của từng người lính cũng như ngôn ngữ mật mã và tín hiệu ngôn ngữ ký hiệu của quân đội trong Thế chiến thứ 2. Thể loại phim điện ảnh, phim truyền hình hành trắng này, đặc biệt là những đề tài nghiêm túc, không được phép bất cẩn dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi người, chào mừng đến với đoàn làm phim. Reggie Goetzman đứng trước mặt mọi người và nói lớn, "Chào mừng đến với Ben Wallace." Hắn ta giới thiệu với người đàn ông cao lớn bên cạnh, "Đây là Tom Hewitt, một sĩ quan thủy quân lục chiến hoàng gia." Hắn vừa mới nghỉ hưu với kinh nghiệm huấn luyện quân sự phong phú. Hắn ta sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện quân sự cho các người trong tháng tới. Sau đó, Reggio Esman đưa tay ra hiệu, Thomas bước tới, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Sáng mai ta sẽ gửi kế hoạch huấn luyện chi tiết cho các người, các người sẽ trải qua khóa huấn luyện nghiêm ngặt như hải quân hoàng gia, ta đảm bảo các người sẽ trở thành những người lính có trình độ." Hắn ta không nói nhiều, sau khi nói xong liền lui lại, Reggio Esman nói thêm vài câu, chẳng qua là để nâng cao tinh thần và đảm bảo đoàn làm phim sẽ thực hiện hỗ trợ hậu cần cần thiết điều này không ai nghi ngờ. Hollywood có hệ thống chế độ kế toán, mọi người sẽ tuân thủ quy định, đoàn làm phim sử dụng diễn viên của hiệp hội diễn viên màn ảnh, một khi xảy ra tranh chấp, hiệp hội sẽ gây ra rất nhiều rắc rối ở đây hơn nửa năm, mặt hệ cũng biết tổ chức hiệp hội ở đây không phải là việc trăng. Chí, những ngành nghề khác hắn không biết, các liên đoàn lao động lớn ở Hollywood đỉnh công cũng không phải 1 2 năm. Hoặc đối đầu với 6 công ty lớn. Tiếp theo, hai trợ lý sản xuất đưa tất cả các diễn viên đi làm quen với địa điểm, ngoài sân tập, gần đó còn có một số phòng thay đồ, phòng thay đồ được xây dựng trong tòa nhà ký túc xá ban đầu của sân bay, chắc chắn phải được trang bị đầy đủ và gần tòa nhà ký túc xá nhất. Đó là một nhà kho cũ của sân bay. Nhà kho này rất lớn, chia thành nhiều phòng, ở đây cất giữ một số trang phục và đạo cụ. Tuy nhiên, những thứ này chỉ có thể được sử dụng khi quay phim nên tạm thời không ai để ý đến chúng. Sau khi dạo quanh sân bay hạt điều, cuối cùng họ cũng lấy được quần áo tập luyện tương ứng và đặt chúng vào tủ tương ứng trong phòng thay đồ đến sân bay. Người phụ nữ tên kết đi đến trước Land Rover, ngồi vào ghế lái đợi một lúc. Tomes cao lớn bước tới, mở cửa hành khách rồi lên xe kết, "Ta chưa nói với ngươi sao?" Tomes không còn vẻ mặt lạnh lùng như trước nữa, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, "Chúng ta cần phải giữ thái độ khiêm tốn trên trường bay." "Ngươi sợ cái gì?" Cất rẹlfloor gì khởi động xe, chúng ta là bạn bè. Chiếc Land Rover phóng rất nhanh, không hề giảm tốc độ, lao ra khỏi sân bay qua lối đi hẹp như tia chớp, kết lại nói, nhà sản xuất có chỉ dẫn gì không? Các diễn viên phải được đào tạo nghiêm mật. Mối quan hệ của Tom West và kết rõ ràng là không bình thường, hãy để các diễn viên đáp ứng yêu cầu quay phim trong 1 tháng và đảm bảo họ không bị thương. Hắn ta nở một nụ cười tán nhãn, ta sẽ huấn luyện họ thật tốt. Khi xe dần dần rời khỏi sân bay, Tom West đột nhiên hỏi, tối nay ngươi có ở chỗ ta không? Không. Kết chậm rãi lắc đầu, ngày mai. Tom West có chút thất vọng, kết cười nói, trong giờ nghỉ huấn luyện Chúng ta có thể tìm một chỗ ở sân bay. Hôm nay ta đã xem xét, sân bay rất lớn, lại có rất ít người, ở một số nơi không có ai cả. Thomas không nói mà chỉ gật đầu. Trở lại khách sạn, Matt hẹn ăn tối với một số diễn viên người Mỹ, trò chuyện một lúc, tính toán chính lệch múi giờ, chủ động chào tạm biệt, trở về phòng và gọi cho 버지니. "Chào, Matt." Hắn ta có thể nhận ra rằng 버지니 ở bên kia đang rất vui vẻ và nói, "버지니, ta đang ở London." "Ừ." 버지니 rất quan tâm, "Sống ở đó có tốt không? Đoàn làm phim chuẩn bị cho ngươi." Cô chưa kịp nói xong, mặt thẻ đã nghe thấy một người phụ nữ khác hét lên, "Cô sở trợ ở, đã đến lúc diễn tập." Mặt thẻ biết bợ Ditny phải chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào năm sau nên nói, "Ngươi cứ bận đi đi, hắn sẽ gọi cho người sau." Giọng của bợ Ditny đầy vẻ xin lỗi, "Ta xin lỗi, mặt thẻ." "Không sao đâu." Mặt thẻ an ủi cô, "Mau đi diễn tập đi." Hắn cúi máy, bắt đầu bận rộn với công việc riêng của mình, việc đọc báo sẽ không dừng lại chỉ vì hắn đến Anh, sau khi hoàn thành tiến độ dự định và đi tắm, hắn lại gọi điện thoại cho bợ Ditny. Lần này không có ai trả lời, có lẽ bợ Ditny vẫn đang bận. Ngày hôm sau còn phải tập luyện nên Mạt Khệ đành phải đi ngủ, sáng sớm tỉnh dậy, hắn nhìn thấy tin nhắn xin lỗi của Børgini, liền gửi tin nhắn trả lời cho cô. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn tình cờ gặp được Michael Coolidge khi xuống nhà ăn sáng, cả hai chỉ đơn giản là cùng nhau ra sân bay. Họ đến lối vào sân bay, Michael Coolidge ở bên trong và Mạt Khệ ở bên ngoài, họ cùng nhau bước vào lối đi. Một chiếc Land Rover gầm lên từ phía sau. Chương 75: Nam nữ bình đẳng. Chương 75: Nam nữ bình đẳng. Huấn luyện viên đó trông rất khác. Đi cạnh nhau trên lối đi, Michael cũ Litts nói với Mặt Khệ, "Ta đoán chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều trong quá trình luyện tập." Mặt Khệ nhún vai, "Chúng ta sẽ không thực sự được huấn luyện như một đội quân. Trông giống một người lính và thực sự trở thành một người lính là hai việc hoàn toàn khác nhau." Phía sau có tiếng động cơ, Mặt Khệ đoán là có một chiếc ô tô đang lao tới. Khi hắn nhìn lại và thấy một chiếc Land Rover màu đen đang lao về phía mình. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể nhìn thấy những vết bùn trên lưới gió. Chiếc xe không bấm còi hay giảm tốc độ mà chỉ lao tới, như thể Mặt Khệ và Michael cũ Litts trong lối đi không hề tồn tại. Mặt Khệ gần như vô thức bước sang một bên. Chiếc Land Rover phía trước lao vút qua hắn ở khoảng cách chưa đầy 20 cm, nhưng hắn chưa kịp di chuyển thêm thì gương chiếu hậu bên này đã cọ vào cánh tay bên ngoài khiến cơ thể hắn nghiêng đi, Michael cụp lịt dựa ở bên cạnh đưa tay ra nắm lấy cánh tay bên trong của hắn, giúp Mạc Thệ không bị ngã. Chiếc Land Rover không hề giảm tốc độ mà lao tới khu vực gần lối ra trong chớp mắt người Mạc Thệ quay đầu lại, hét lớn, "Ngươi không có mắt!" Chiếc xe lao qua lối đi với tốc độ nhanh đến mức hắn gần như không kịp trốn. Ngay sau tiếng gầm này, chiếc Land Rover dừng lại với tiếng phanh gấp, cửa cabin bị đẩy ra từ bên trong, một người phụ nữ nhảy ra khỏi xe và giận dữ đi về phía Mạc Thệ. Cố Tận rõ ràng đã nghe thấy những gì hắn ta vừa nói là người phụ nữ ngày hôm qua. Michael Cù Lịch liếc nhớ. Tất nhiên Mạc Khệ nhận ra đây là nữ trợ lý sản xuất với giọng anh ngày hôm qua người kêu cái gì? Giọng nói lanh lảnh và cao vút của người phụ nữ truyền tới, "Ta không có va chúng ngươi." Mặc dù người phụ nữ này hành động rất không thân thiện, nhưng Mạc Khệ vẫn nhớ lời nói của hệ lần hờ mặn và không muốn gây mâu thuẫn với tổ sản xuất, hắn vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh nói, "Khi cô đến đây." Hắn kéo ống tay áo của cánh tay đó lên, bên trên vẫn còn dính bụi từ gương chiếu hậu, gương chiếu hậu đã va vào cánh tay của ta. "Ta va ngươi à?" Nói lung tung. Giọng người phụ nữ lại vang lên, lúc ta đi tới, phía trước xe không có ai cả. Mạc Khệ không khỏi muốn tức giận nhưng lại kiềm nén, ta đứng phía bên cạnh, cho nên gương chiếu hậu đã va vào cánh tay của ta. Người phụ nữ không biết chuyện gì đang xảy ra, ngọn lửa trong người cô càng lúc càng mạnh, "Ta va phải ngươi. Tại sao ta không nhìn thấy? Được rồi, ngươi nói ta va phải ngươi, chúng ta đi phòng y tế kiểm tra vết thương. Sao ngươi lại thế này?" Tay hắn tuy có chút đau nhưng Mạc Khệ chỉ xoa xoa, không có chuyện gì xảy ra cả, vốn dĩ hắn muốn đối phương xin lỗi, gương chiếu hậu của ngươi va vào ta, ngươi có hiểu đạo lý không? Va phải ngươi? Nữ tử tiến lên một bước, bộ dáng giống như một con hổ liền, chỉ cần không tông chết ngươi là được. Mạt Khè không thể kìm được cơn tức giận nữa, bất kể có phải là phụ nữ hay không, hắn cũng nắm chặt tay muốn lao tới, Mai Cổ Cụ Lịch nhanh chóng ngăn hắn lại và lớn tiếng nhắc nhở, "Bình tĩnh, bình tĩnh." Tuy đây không phải là cổng chính của sân bay hạt phiệu, nhưng lại là lối vào tạm thời gần nhất dẫn đến khu vực khách sạn nơi các diễn viên ở, rất đông diễn viên trong đoàn nhanh chóng tập trung tại hiện trường. Nhiều người trong số họ đi cùng máy bay với Mạt Khè, một số diễn viên tiền bối nhìn người phụ nữ này một cái rồi vội vàng đi tới ngăn cản Mạt Khè cùng Mạt Cổ Cụ Lịch đứng xúc động, Mạt Khè Ai hẳn bỏ ý nhắc nhở bên thay hắn, nếu ngươi đánh cô ta, ngươi sẽ không thể ở lại trong đoàn lãng phim này. Những lời này lập tức khiến Mạc Thệ bình tĩnh lại, hắn đã tốn rất nhiều công sức mới có được vai diễn này, nếu bị đoàn phim loại bỏ vì đánh người, hắn thậm chí sẽ không được bồi thường. Người phụ nữ nhìn thấy Mạc Thệ đứng yên thì càng kiêu ngạo hơn, đi thôi, hãy cùng ta kiểm tra vết thương, nếu không có vết thương nào, ta sẽ kiện ngươi tội vu khống. Mí mắt Mạc Thệ giật lên, bàn tay bị Mạc Cổ Cụ Lịch nắm giữ thậm chí còn run lên vì tức giận. Người phụ nữ này quá đáng. Xung quanh có những bình luận, sau khi va người mà vẫn điêu ngạo như vậy. Hắn thật ra có thể nhịn được. Lata đã quấn nàng từ lâu rồi. Chúng ta chỉ là những diễn viên nhỏ còn cô ta là trợ lý sản xuất, rất dễ để thao túng chúng ta. Không chỉ có các diễn viên người Mỹ lên máy bay cùng nhau mà còn có một số người nói giọng Anh. Ồ, oh, cái điên lại phát điên nữa rồi. Người đàn ông đó là ai? Hắn ta sẽ gặp rắc rối. Nữ nhân này không biết trời cao đất rộng, nam nhân nhịn không được thì thế nào? Cái điên quá kiêu ngạo. Ai bảo cô ta có một người cha tốt? Người phụ nữ tên kết vẫn đang tiêu gạo, rất nhiều diễn viên người Anh có mặt đều biết cô, nhưng không ai dám tiến tới khuyên nhủ cô vài lời. Kết rẻ phở gì? Cuối cùng Một giọng nam với giọng điệu không lẫn vào đâu được vang lên từ lối vào hành lang, nói "Tôi." Sau đó, một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi đi tới, trực tiếp đi tới chỗ Kết Dẻ Phở Gì, khuyên nhủ, "Đừng gây rắc rối nữa. Đoàn làm phim này không phải là nơi có thể tùy tiện gây ra rối. Ngươi có muốn ba nhà sản xuất của đoàn làm phim nhìn thấy không?" Lời nói của người đàn ông đã có tác dụng, Kết Dẻ Phở Gì liếc nhìn mặt kệ, quay lại chiếc Land Rover, bước vào và khởi động xe. Đúng lúc mọi người tưởng rằng sự việc đã kết thúc thì cô ta đột nhiên hạ cửa sổ xuống, từ trong xe duỗi tay ra và giơ lên một ngón tay về phía sau. Nó giữa Mẫu giày này rõ ràng là dành cho mặt trẻ, nhưng phía sau xe có quá nhiều người, ai nhìn thấy ngón giữa phía sau xe đều có chút xấu hổ. Người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi không khỏi lắc đầu, quay đầu nhìn mặt trẻ rồi nói, "Ngươi không sao chứ?" Mặt trẻ đã bình tĩnh lại, "Không sao." Mắt hắn dán chặt vào đuôi chiếc Land Rover. "Đừng để trong lòng." Mai cổ cụ lịt thấp giọng an ủi, cứ coi như gặp người điên là được. "Ethan Bailey cũng văng lên, người phụ nữ đó điên rồi." Mặt trẻ hít một hơi thật sâu, nhìn đi nơi khác, nhìn người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi trước mặt, khẽ gật đầu, ở một khía cạnh nào đó, người đàn ông này đã cứu vãn sự nghiệp của mình trên trường quay. Nếu người phụ nữ đó tiếp tục, hắn ta nhất định sẽ ra tay, cho dù đó là phụ nữ. Hắn là người có hiểu biết rất sâu sắc về khái niệm bình đẳng giữa nam và nữ. Người đàn ông trung niên mỉm cười với hắn, gật đầu rồi đi về phía sân bay. Đây là nhân vật nam chính Đàm Nghị án Lục Nghị. Đồ gã lần, người đã nói chuyện vui vẻ với hắn ta khi hắn ta đến, lúc này đã đi tới và nói, hắn ta không nổi tiếng lắm, nhưng hắn ta là một người tốt. Mặt Thẹ mỉm cười với hắn và gọi Mặc Cổ Cụ Lịch giúp vào ẩn bài Oĩ, đi thôi. Vài người vào sân bay và đi về phía sân tập. Các diễn viên từ Bắc Mỹ lần lượt đến chào hỏi Mạt Thẹ và hỏi thăm tình hình. Họ đều đi cùng một chiếc máy bay khi đến. Họ đang ở Vương quốc Anh nên có thể được coi là những người đồng hương. Ngay cả ở đây, tiểu phân chia khu vực này vẫn tồn tại. Tuy nhiên, Mạc Khệ thấy rõ ràng Mạc Cổ Cụ Lịch dứt và Ẩn Bối Ồy thích hợp ở trung hơn những người này, bao gồm cả Đột Dạ Lận. Sau khi đi qua sân tập, cả nhóm đi đến khu ký túc xá nơi có phòng thay đồ. Khi Mạc Khệ bước vào phòng thay đồ, rất nhiều người nhìn qua, hiển nhiên tin tức về mâu thuẫn giữa hắn và người khác đã lan truyền trong một khu vực nhỏ. Trong phòng thay đồ có rất nhiều tủ quần áo, trên mỗi tủ quần áo đều có tên chủ nhân, cái này đã được đoàn làm phim dán trước đó. Mạt Khè đoán rằng việc này là cố ý để tránh mâu thuẫn giữa các diễn viên về tủ quần áo. Michael Coolidge và ẩn bày Oĩ cách xa nhau, ở góc xa bên trái lối vào. Mạt Khè đi ngang qua, người chủ tủ bên cạnh đã đến và đang thay quần áo, đây là một người có vẻ ngoài tương đối xa lạ. Hắn ta biết tất cả các diễn viên đến từ Bắc Mỹ và ngay lập tức phán đoán rằng hắn ta có thể là một diễn viên người Anh đi ngang qua người đàn ông đó. Mạt Khè mở tủ lấy quần áo và ủng quân đội để trong đó ngày hôm qua, vừa định cởi áo khoác ra thì phát hiện một chiếc ví nằm trên mặt đất xin chào. Hắn nhắc nhở người bên cạnh, "Ngươi làm rơi ví ạ?" Nam diễn viên người Anh nhìn xuống, nhặt ví lên và mỉm cười với Mạt Khè. Cảm ơn ngươi. Ta đang nghĩ là sao không tìm thấy nó đâu. Không có gì. Mặt trẻ nghĩ nụ cười của hắn ta rất đặc biệt, thôi giống con cá mập trong bộ phim hoạt hình hắn từng xem, nhưng nó dài quá và hắn không nhớ được tên phim hoạt hình nên không khỏi cảm thấy hơi khổ não. Vẫn tức giận chuyện xảy ra ở cửa ạ. Nam diễn viên người Anh hiển nhiên nhìn ra được, thật sự không cần thiết. Cái rẻ phở gì đó có tiếng xấu trong giới giải trí Anh quốc, người như cô ta cũng không có nhiều. Mặt trẻ bồi rối và hỏi, làm sao cô ta có thể gia nhập đoàn làm phim này nếu cô ta mang tiếng xấu? Nam diễn viên người Anh nhún vai, cô ta có một người cha tốt. Hắn giải thích, bố của kết rẽ Foji là đạo diễn điều hành của BBC, cô ta thường nhận chức trong các phim truyền hình hoặc điện ảnh do BBC đầu tư, hậu trường vất vả, không ai muốn gây sự với cô ta cả, nên. Mạc Thế Hiểu, hệ lần hơn mặn đã nói với hắn rằng BBC là một trong những nhà sản xuất của Benoît vợ vợ trợ. Cô ta không thể tiêu ngoạo thêm vài năm nữa. Nam diễn viên người Anh có vẻ cũng khó chịu với kết rẽ Foji, ta nghe người đại diện của mình nói rằng rẽ Foji giờ đã nghỉ hưu ở BBC vào đầu năm nay, vài năm nữa, ảnh hưởng của hắn ta sẽ không còn nữa và sẽ không còn ai thuê người như kết rẽ Foji nữa. Cảm ơn Mắt khẽ cảm thấy lời nói của hắn đối với hắn rất có ích lợi, nghe được lời này, ta cảm thấy tốt hơn nhiều. Cái gọi là an ủi chỉ có vậy thôi, sự tức giận trong lòng hắn vẫn chưa hề giảm đi chút nào. Mắt khẽ đưa tay ra với nam diễn viên người Anh và tự giới thiệu mình, "Mắt khẽ Horner, đến từ Texas." Nam diễn viên người Anh bắt tay và cười như cám ngậm, "Michael Fassbender, người Đức." Nghe hắn nói vậy, mắt khẽ ngượng ngùng nói, "Ta tưởng ngươi là người Anh." Hai người trò chuyện một lúc, thời gian huấn luyện đang đến gần, họ lần lượt bước ra khỏi phòng thay đồ, tình cờ nhìn thấy huấn luyện viên Tom Weis đang từ phòng thay đồ bên cạnh đi ra. Ba gồm cả Mắt khẽ Tất cả các diễn viên đều lịch sự chào hỏi rồi cùng nhau đến sân tập. Chương 76, Âm Vũ. Chương 76, Âm Vũ. Trên sân tập, tổng cộng có 25 diễn viên đứng thành hai đội, Thomas đưa kế hoạch tập luyện cho mọi người. Mắt thẻ lướt qua, xem xét sơ bộ, trong đó bao gồm một số khía cạnh như đội hình và thể lực, mục tiêu huấn luyện nhìn thấy mà dân mình, huấn luyện viên này vừa mới xuất ngũ, dường như muốn huấn luyện họ đến một trình độ gần của một người lính những người lính chiến đấu vì tổ quốc đều có niềm đam mê mãnh liệt hy sinh vì tổ quốc. Giọng nói vang dội của Thomas vang lên, người phải trải qua cuộc sống gian khổ của người lính mới có thể hiểu hết cảm giác này, vì vậy ta đã xây dựng kế hoạch huấn luyện nghiêm ngặt này cho các ngươi." Hắn ta trông rất lạnh lùng, "Sáng nay huấn luyện hạng mục đội ngũ hợp tác, buổi chiều chạy 3 dặm. Quá trình huấn luyện bắt đầu sớm, việc huấn luyện xếp hàng thật khô khan và nhàm chán, những người như Mạc Khệ tha chạy 3 dặm hơn là đi tới đi lui. Tuy nhiên, trong lòng nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác, Mạc Khệ cho thấy hắn rất nghiêm túc và chăm chỉ. Không thể nào ai cũng giống như Mạc Khệ, Thomas đã sớm mời những người có thái độ huấn luyện không đúng mực ra ngoài. James gọi Hada hét vào mặt một diễn viên người Anh, 30 lần trống đậy. Đúng lúc, nhà sản xuất Geji Goetz mà tới, gièm gạo và không còn cách nào khác đành phải tu lễ. Sau đó, thêm một số chàng trai kém may mắn hơn bị loại khỏi hàng đợi, trong đó có Mick Coolidge, những người này đều bị phạt trống đậy do vấn đề tập luyện. Chỉ 1 giờ sau khi buổi huấn luyện bắt đầu, tất cả các diễn viên, bao gồm cả Matt Heath, đều nhận ra rằng Tom Weiss không chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng mà còn hành động lạnh lùng đây chắc chắn là một huấn luyện viên ma quỷ. Hai trợ lý sản xuất đi cùng hai đội diễn viên ngày hôm qua cũng lần lượt đến đây. Khi kết dạ phở gì đi tối? Mạc Thệ thấy rõ cô ta đang nhìn hắn một lúc, thậm chí còn lẩm bẩm với Tom Weiss một lúc trước khi rời đi. Hắn sẽ không ngu ngốc đến mức cho rằng Kết Dạ Phở Dị sẽ nhanh chóng quên chuyện xảy ra sáng nay, nhưng hắn cũng không nghĩ cô có thể nhớ Tom Weiss làm bất cứ điều gì. Dù sao thì Tom Weiss cũng được chính là Geji Goetzmann dẫn đến vào ngày hôm qua. Xem ra quả thực là như vậy, sau khi Kết Dạ Phở Dị rời đi, việc huấn luyện vẫn diễn ra như bình thường, Mạc Thệ không phát hiện Tom Weiss có quan tâm đặc biệt gì đến mình. Tuy nhiên, Mạc Thệ vẫn liếc nhìn hướng Kết Dạ Phở Dị rời đi cho tới khi nhận thấy cô đã bước vào một tòa nhà nhỏ ở phía bắc nhà kho. Hắn vẫn văn phòng của kết dẻ sợ gì có thể ở trong tòa nhà nhỏ đó. Kết thúc buổi tập buổi sáng, Mạt Khè đã con lên tạng trước đó, cũng không có cảm giác gì nhiều, những người khác than thở bước vào nhà hàng dùng bữa, ngồi trên ghế không muốn cử động. Sau bữa trưa, khi nhìn thấy mắt cổ cụ lịt rức và ân bô y dựa vào ghế không muốn cử động, Mạt Khè nói, "Ta ra ngoài đi dạo. Ngươi không mệt à?" Mắt cổ cụ lịt to lớn đến mức gần như ép vỡ cái ghế, nghỉ ngơi một lát nghe. Mạt Khè khẽ nhún vai, "Trước khi đến đây ta đã làm việc bán thời gian, công việc ta làm rất nặng nhọc, buổi tập sáng nay dễ hơn đi làm nhiều." Ân bô y nhìn Mạt Khè, nhìn thấy bộ dáng thoải mái của hắn. Xua tay nói, đi thôi, chúng ta ngồi ở đây nghỉ ngơi đi. Được. Mặt thẻ vây tay với hai người, khi trở về ta sẽ mang cà phê cho các người. Hắn rời khỏi nhà hàng, đi đến nhà kho khổng lồ của sân bay, tìm một chỗ quất, cẩn thận quan sát tòa nhà nhỏ ở phía bắc, tòa nhà nhỏ không cao, chỉ có bốn tầng, đã xây được vài năm, nhìn có vẻ tương đối tồi tàn điều quan trọng nhất là hắn ta không hề nhìn thấy bất kỳ ca mê ra giám sát hay ca mê ra nào trên đường đi. Nghĩ lại. Studio này được cải tạo từ một sân bay quân sự bị bỏ hoang rất rộng lớn, chỉ riêng khu ngắm cảnh ngoài trời đã rộng hàng nghìn mẫu đất, muốn giám sát toàn bộ thì quá khó và tiêu tốn quá nhiều tiền. Hiện tại còn xa mới tới thời đại mà camera giám sát có ở khắp mọi nơi. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng kết luận, huấn luyện chỉ mới bắt đầu một ngày, về sau hắn sẽ tiếp tục quan sát. Mạc Khệ trốn ở đây quan sát một hồi, phát hiện mọi người lần lượt từ nhà hàng trở về tòa nhà văn phòng, phần lớn đều là nhân viên văn thư của tổ sản xuất, sau đó còn có một ít trợ lý sản xuất đợi một lúc, Mạc Khệ nhìn thấy kết rẻ Phở Dĩ và xác nhận rằng cô đang làm việc trong tòa nhà nhỏ này. Khi cô bước vào tòa nhà văn phòng, hắn giả vờ tìm ai đó và đi vòng quanh tòa nhà nhỏ nhưng không tìm thấy một nơi nào đặc biệt. Sau đó, hắn ra bãi đậu xe và tìm thấy chiếc Land Rover một cách dễ dàng. Nhìn thấy chiếc xe này, mặt hề có ý định lao lên đập nát nó, nhưng hắn đã kìm lại và tính toán trong đầu. Có nên mua dây thép cho ống xả Land Rover không? Nghe nói, làm như vậy xe sẽ không bưng được xăng, tích tụ carbon, chết máy không rõ nguyên nhân, dù thợ sửa chữa chưa không phải là chuyên gia cũng khó tìm ra nguyên nhân. Hoặc ngươi có thể đi qua các khe hở giữa kính nơi keo nhỏ giọt và lỗ phun cần nạp nước. Hắn mua một chai axit tổng lớn để lùi xe, đặc biệt là ở các khe hở giữa kính nâng và hạ. Mặt tệ trước đây từng là thợ sửa xe tập sự trong một thời gian, hắn ta không học được nhiều điều nghiêm túc nhưng lại biết rất nhiều bảng môn tà đạo. Ví dụ như chỉ cần núi lòng ốc ngay ơ hay xịt dầu động cơ lên má phanh đĩa là sẽ có người chết. Có thể cân nhắc việc đặt vít ở phía trước và phía sau lốp vì việc này không dễ sửa chữa. Xe này chắc phải có gương chiếu hậu gấp tự động nhỉ? Có thể phá vỡ nó bằng vũ lực. Nếu cách đó không hiệu quả, cũng có thể bôi keo vào lỗ bơm hơi của lốp. Nếu có súng cao su, hãy dùng bi thép đập vỡ kính chắn gió phía trước, khi còn nhỏ hắn ta thường chơi trò này, hắn ta tự tin rằng mình có thể tìm được một chiếc súng cao su có độ căng cao và dễ dàng thực hiện ở khoảng cách 30m. Ngay khi Mạc Thệ đang cân nhắc nên chọn phương án nào thì hắn phát hiện ra rằng có một camera giám sát được lắp ở phía bên kia của bãi đậu xe, đây là chiếc đầu tiên hắn nhìn thấy ở sân bay hạt phỉu khổng lồ. Chiếc camera trông bẩn thỉu, như thể đã không được lau chùi vài năm và bị bỏ hoang, nhưng Mạc Thệ không muốn mạo hiểm, từ bỏ những suy nghĩ lộn xộn này và nhanh chóng rời khỏi bãi đậu xe tốt nhất là lần nên có lòng tốt. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm Lùi một bước biện rộng trời cao, nhấn một chút sóng liên gió lặng. Mạc Khè bước đi thật xa và nhìn lại chiếc Land Rover, rốt cuộc chính con người chứ không phải chiếc xe đã khiến hắn tức giận. Trên đường về, Mạc Khè gọi điện cho bà Dithy, nhưng người bắt máy lại là trợ lý của cô, bà Dithy vừa mới vào phòng thu, không tiện nghe điện thoại. Anh không còn cách nào khác là cúp điện thoại, tìm chỗ mua ba tách cà phê rồi quay lại nhà hàng người đã ở đâu thế? Michael Culit nhìn thấy Mạc Khè quay lại thì thản nhiên hỏi, "Ngươi không thấy bên ngoài rất lạnh sao?" Mạc Khè dùng di động ra hiệu, gọi cho bạn gái. Hắn kéo ghế ngồi xuống, đẩy hai tách cà phê đến trước mặt hai người, uống lúc còn nóng đi. Ba người trò chuyện một lúc rồi uống một tách cà phê, đã gần đến giờ huấn luyện buổi chiều, Michael, Cụ Lịt Dực và Ẩn Bài Oỉ tuy rất mệt nhưng vẫn phải tập hợp đúng giờ. Buổi chiều là chạy 3 vòng để tăng cường ý thức hợp tác tập thể, cứ ba người chia thành một nhóm, mặt thể hợp tác với Michael, Cụ Lịt Dực và Ẩn Bài Oỉ, theo yêu cầu của Tom Twist, mỗi nhóm phải cùng nhau đến điểm cuối cùng, nếu không sẽ không tính kết quả, ba nhóm có kết quả kém nhất sẽ phải thực hiện 50 lần chống đẩy. Các diễn viên tham gia huấn luyện đều có độ tuổi từ 40 đến 18. Nếu chạy một mình, mặt thể tự tin lọt vào top 5 sẽ dễ dàng. Aẩn Bài Oỉ cũng không sao, hắn ta sinh năm 1976, trông khá khỏe mạnh. Ngược lại, Michael Culit trông khá khỏe mạnh nhưng thực tế lại không tốt, khổ người hắn to lớn và sinh năm 1964, khiến hắn trở thành gẻ cản trở trong số 3 người đi được 2/3 quãng đường, hắn bắt đầu hụt hơi, Mặt Thệ và ẩn bại ố ý đã kéo hắn và động viên hắn trong khi chạy. Sau khi chạy quanh sân tập một lần nữa, Michael Culit túi người xuống và thở một cách nặng nề, nếu biết trước, nếu biết trước, ta đã không gia nhập đoàn lãng phim này. Mặt Thệ gần như muốn kéo hắn ta chạy, "Ngươi chưa đọc kế hoạch tập luyện à? Hôm nay vẫn dễ dàng, sau này ngươi sẽ chạy với trọng lượng 30kg." Michael Culit toát mồ hôi, ta chết chắc rồi. Nó như vậy là hơi quá, nhưng với sự giúp đỡ của Mạt Thệ và ẩn bài Ối, Michael cụ lịt vẫn vượt qua vạch đích 3 rằng một cách đầy khó khăn. Do những diễn viên có thể lực kém là chuyện bình thường, nên kết quả của nhóm họ cũng không tệ và cuối cùng xếp vào top đầu. Ba nhóm cuối cùng đến nơi, đúng như dự đoán, bị buộc phải thực hiện 50 lần chống đẩy và không được phép rời đi cho đến khi hoàn thành. Chỉ trong ngày đầu tiên, Tomes đã mang đến cho mọi người một cái hạ màn uy. Có vẻ như hắn đã trực tiếp mang bộ chiến thuật quân đội tới nơi này. Nhưng hắn lại phớt lờ một điều, những diễn viên này rất nhiều người có chút danh tiếng, xuất thân tốt, sao có thể ngoan ngoãn như con nhân được? tốt một ngày huấn luyện, hầu hết các diễn viên đều lếch xác về phòng thay đồ, chỉ số ít người có tâm trạng thoải mái và dễ chịu như Mạc Khệ. Những ngày tiếp theo, Mạc Khệ tập luyện rất nghiêm túc, nhưng hắn dần dần phát hiện có điều gì đó không ổn, mỗi lần kết dẻ Phở Dĩ đến sân tập, Tomwes đều nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, như chờ đợi hắn phạm sai lầm. Nhưng hắn ta đã thể hiện rất tốt và có thể nói là diễn viên xuất sắc nhất trong số các diễn viên tham gia huấn luyện. Có thể hắn ta nhìn mọi thứ theo cách khá đen tối nên luôn cảm thấy kết dẻ Phở Dĩ và Tomwes đang lên kế hoạch gì đó. Mạc Khệ đoán rằng kết dẻ Phở Dĩ muốn đuổi hắn ra khỏi đoàn làm phim đáng tiếc, hắn lại là diễn viên do chính Tom Hà lựa chọn không thể thay thế hắn nếu không có lý do chính đáng. Kết rẻ phở dị là trợ lý sản xuất của đoàn làm phim, hẳn là cô ta biết chuyện này nên ngày nào cũng đến kiểm tra, nhưng tạm thời cô ta không làm gì cả, nhưng cô ta đang quan sát Mạc Thệ và Mạc Thệ cũng đang quan sát cô ta, nhưng Mạc Thệ không trắng trợn giống cô ta mà làm việc đó một cách bí mật. Ngay vấn luyện thứ tư, Mạc Thệ cũng giống như 3 ngày trước, sau bữa trưa, hắn nói sẽ gọi điện cho bạn gái, hắn lại đi đến một góc khuất của nhà kho, nhìn về tòa nhà văn phòng nhỏ ở phía bắc. Chẳng bao lâu, hắn thấy Kết rẻ phở dị đang rời khỏi tòa nhà văn phòng và đi về phía nhà kho. Mạc Thệ đổi vị trí, tiếp tục bí mật quan sát, Kết Dẻ Fờ Chỉ mở cửa hông đi vào nhà kho. Thân là trợ lý sản xuất của bộ phim, việc vào kho chứa đạo cụ và trang phục là chuyện bình thường, vốn dĩ hắn định đợi một lát, nhưng Kết Dẻ Fờ Chỉ chỉ đi vào hai ba phút, Tom West từ xa bước tới và cũng đi vào cửa hông. Chương 77. Chết chắc rồi. Chương 77, chết chắc rồi, lẽ nào họ đã ở trước? Nhìn thấy Tom West mở cửa hông đi vào, mặt hề lặng lẽ bước tới, đi đến cánh cửa gỗ, cẩn thận quan sát một lúc rồi nghiêng người lắng nghe, bên trong không có động tĩnh gì nên không khỏi nắm lấy tay nắm cửa. Từ từ mở cửa đây là nhà kho nơi đoàn làm phim cất giữ một số trang phục và đạo cụ, chưa đến lúc bắt đầu quay phim, cửa thường khóa, ngoại trừ hôm họ đến lấy quần áo tập luyện, hắn không thấy ai bước vào. Hoặc thoát khỏi kho này. Hai ngày qua, Tất Dạ Phlợỉ và Tom Wes cứ thì thầm trong lúc luyện tập, điều này khiến Mạt Thệ có chút bất an, hắn luôn cảm thấy hai người này có thể sẽ gây rắc rối, hiện tại bọn họ đã tiến vào khu nhà kho hoang vắng cũng có phải để thảo luận về một âm mưu mờ ám nào đó chăng? Hắn ta suy bụng ta ra bụng người và nghĩ rằng điều đó là rất có thể. Trong hai người này, Tom West là huấn luyện viên phụ trách đào tạo và kết dè Fleur-de là trợ lý sản xuất, có bốn là cựu đạo diễn BBC, địa vị của họ trong đoàn chỉ cao hơn diễn viên nhân vật. Khi họ bắt đầu lần đầu tiên, Mặt Thẻ cảm thấy rằng mình rất có thể sẽ bị loại. Vì vậy, hắn đi vào nhà kho, sẵn sàng xem kết dè Fleur-de và Tom West sẽ làm gì. Phía sau cửa hông là một hành lang dài, hai bên hành lang là các kho chia làm nhiều phòng, mỗi kho có hai cửa đôi, do trang thiết bị cũ nên sưởng đóng kín, cửa ngoài kho cũng đóng, ổ khóa, không có cánh cửa nào bị khóa, chỉ được giữ cố định bằng những chốt kim loại lớn. Mặt Thẻ vừa bước vào, hắn trốn vào cánh cửa gần nhất. Dùng bức tường hành lang lóng lóng vào che thân, vẻn thai để phân biệt âm thanh, nhưng ngoại trừ tiếng ù ù yếu ớt của máy hút ẩm, dường như không có âm thanh nào khác. Sau khi đứng ở đây quan sát một lúc, hắn nhẹ nhàng bước về phía trước, vừa đi vừa nhìn xung quanh, giống như toàn bộ sân bay hạt hữu, ở đây không có camera giám sát nào được lắp đặt. Tìm kiếm một lúc, Mặt Thệ mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không tìm thấy kết dè Florid và Tomois, dù sao thì nhà kho cũng quá lớn đi về phía trước được một lúc, trong hành lang xuất hiện một ngã ba ngang, Mặt Thệ không khỏi gãi đầu, không biết nên tiếp tục đi theo con đường ban đầu hay rẽ vào ngã ba. Ngay lúc hắn đang ngơ ngác đứng trước ngã ba đường, Một giọng nữ hơi the thé và chói tai đột nhiên vang lên từ phía bên kia hành lang ngã ba tom. "Cô ta dường như đang gọi, ta ở đây." Làm sao Mạt Thế có thể quên được giọng nói này? Hắn ngay lập tức nhận ra đó là Kết Dẹt Fuzi. "Ta đến rồi." Giọng nói của người đàn ông rõ ràng là của Tomuis, nghe như không thể chờ đợi được nữa, "Mấy ngày nay ta sắp nhịn gần chết rồi." Lại là giọng của Kết Dẹt Fuzi, "Ta biết, nên ta đã chọn một nơi rất đặc biệt. Sẽ không có ai ở đây phải không? Kho hàng 3 ngày chỉ kiểm tra một lần, sẽ không có người tới." Sau đó, cánh cửa đóng lại và cuộc trò chuyện biến mất. Mạt Thế dựa vào bức tường của hành lang duỗi nửa đầu nhìn về phía đó, hành lang rẽ nhanh chóng, rỗng, hắn rẽ vào hành lang rẽ nhánh, bước nhẹ trở lại và chậm rãi bước tới. Chẳng bao lâu sau, giọng nói của Kết Dẻ Florgi và Tom Wes lại vang lên. Cảm giác thế nào khi ở trong tủ súng? Xuất sắc. Sau cánh cửa vang lên một số âm thanh khó tả, mặc kệ không phải là một em bé ngây thơ và ngay lập tức đoán được Kết Dẻ Florgi và Tom Wes đang làm gì. Hắn gái đầu nói, thì ra hai người này đã gian rỉu với nhau. Mặc kệ không có hứng thú nghe lén những chuyện như thế này nên hắn muốn rời khỏi đây, nhưng một lời nói từ sau cánh cửa lại ngăn hắn lại. Tom. Người lên tiếng hiển nhiên là Kết Dẻ Florgi. Khi nào thì ngươi có thể giúp ta xử lý tên mặt khệ họ Nờ đó? Cơn tức giận của Mạc Khệ ngày càng dâng cao, nhưng hắn lại kìm nén, mọi chuyện diễn ra đúng như hắn đoán, Kết Dạ Fleur gì cũng giống như hắn, rõ ràng là không muốn buông tha. Chuyện này chúng ta không thể gấp, trên sân tập có nhiều người như vậy, ta không thể vô cớ nhắm vào hắn đúng không? Sẽ có lúc hắn phạm sai lầm, nhưng mấy ngày nay tuyệt đối không có lý do gì có thể xử lý hắn. Ngươi phải nhanh lên. Cứ nhìn thấy tên khốn đó ta lại tức giận. Trên thực tế, Mạc Khệ giống như Kết Dạ Fleur, rất tức giận khi gặp nhau bình tĩnh, loại chuyện này không thể bỏ được. Tomis có vẻ tương đối tỉnh táo, mặt trẻ hờn nợ là diễn viên do Tom Hassdick thân tuyển chọn, nếu chúng ta vô cớ nhắm vào hắn ta, có thể sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Kết Dệ Fờ Gì tuy kiêu ngạo và độc đoán nhưng khi nghe đến tên Tom Hass, cô lập tức im lặng, huống chi ngay cả cha cô cũng không dám dễ dàng xúc phạm một người như Tom Hass không có cách nào sao. Mặt trẻ nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ của Kết Dệ Fờ Gì, "Việc huấn luyện còn lâu mới kết thúc, đừng lo lắng, luôn có cơ hội." Giọng nói của Tomis dần dần trầm xuống, sau đó một giọng nói khó tả vang lên, mặt trẻ lắng nghe một lúc nhưng không nghe thấy điều gì có giá trị, hắn nhanh chóng rời khỏi nhà kho trong khi hai người vẫn đang lên huy. Sau khi ra khỏi cửa hồng, khôi phục lại cửa như lúc trước khi bước vào, hắn quay lại nhà hàng hôm nay sớm thế ạ? Michael Coolidge nhìn thấy mặt Thệ quay lại tỏ mò hỏi, sớm hơn trước 15 phút. Mặt Thệ nhún vai, hết cách, bạn gái ta bận công việc. Mặc dù vừa rồi không có cuộc điện thoại nào, nhưng hắn và Börnitzli đã có vài cuộc điện thoại trong vài ngày qua. Tuy nhiên, Börnitzli đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào năm sau và rất bận rộn với công việc. Hai người họ chỉ trò chuyện 10 phút trong vài ngày qua. Michael Coolidge dù đã lớn tuổi nhưng vẫn rất tò mò, cô ta làm nghề gì? Ca hát. Mặt Thệ thản nhiên nói, gần đây tham gia rất nhiều hoạt động. Michael củ cụ lịt tưởng mặt thẻ đang nói về một ca sĩ nội trú hay gì đó tương tự, bận rộn nhưng có thể kiếm tiền. Mặt thẻ không giải thích, gật đầu nói, "Ừ, thu nhập không tệ, hơn ta." Hắn lấy điện thoại di động ra xem giờ, "Chúng ta nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn phải mang phụ trong chạy việc dã." Michael củ cụ lịt lưng nói, mặt thẻ ngồi lại vào ghế, nhắm mắt lại và dường như đang nghỉ ngơi, thực ra đang suy nghĩ về những gì Fitzgerald và Thomas đã nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc hai người này gian dối với nhau là rất bất lợi cho hắn ta. Chưa kể những điều khác, đối với Thomas, hắn ta là huấn luyện viên quân sự. Sau này vẫn còn 1 tháng thời gian huấn luyện, Mạc Thiệp không thể đảm bảo rằng trong quá trình huấn luyện sẽ không có sai sót hay lý do nào khác bị toan vết đặc biệt bắt lấy. Và rất khó để luôn cảnh giác, đặc biệt là những người có quyền lực nhất định trong đoàn làm phim. Cứ tiếp tục như vậy không có cách nào, một ngày nào đó, hắn có thể sẽ rơi vào tay hai người này. Theo những gì Kết Dạ Phở dị nói, cô đang chuẩn bị loại bỏ hắn khỏi đoàn phim. Benoît vỡ giọng tờ. Dỗ nạn sở ở, ở là nhân vật mà hắn ta đã khổ cực nỗ lực mới có được và hắn ta không thể từ bỏ. Nhưng ta có thể làm gì? Mạc Thiệp khoanh tay và suy nghĩ cẩn thận. Nói đến đây, hắn cũng biết được một bí mật nhỏ về kết dễ Fleur-de và Tomois, hai người đã hẹn hò trong nhà kho của đoàn làm phim và còn làm. Nhưng những ngày ở Hollywood chẳng là gì cả, theo sự hiểu biết của hắn, đây là một ngành công nghiệp tương đối cởi mở, các diễn viên hoặc những người khác thích nhau và làm bữa trong xe kéo trang điểm hoặc những góc khuất khác, cùng lắm chỉ phát sinh những tin đồn và sẽ không mang lại hậu quả nghiêm trọng nào. Tạm bỏ qua Tomois, hắn lại tức giận khi nghĩ đến những gì kết dễ Fleur-de đã nói ngày hôm đó, cho dù hắn từng làm việc ở công trường, cũng chưa bao giờ gặp phải một người phụ nữ vô lý như vậy. Chỉ vì lúc đó hắn ta nhẫn nhịn không có nghĩa là sự việc đã kết thúc. Mạt Thệ suy nghĩ một lúc, có lẽ hắn có thể tìm ra cách nào đó nhắm vào mối quan hệ giữa Kết Dạ Phở Dĩ và Tomus. Buổi chiều huấn luyện nhanh chóng bắt đầu, ba giảm chạy vượt dã với phụ trọng khá mệt mỏi, trong cơ thể thêm vào một khối nặng 30 cân, hoàn toàn khác với chạy không tải, ngay cả người có thể lực rất tốt như Mạt Thệ cũng đang thở hổn hển sau khi chạy xong. Không biết tại sao, nhưng thái độ của Tomus đặc biệt gay gắt vào buổi chiều, vì hầu hết kết quả của mọi người đều không đạt yêu cầu nên hắn ta yêu cầu mọi người thực hiện 30 lần chống đẩy sau khi nghỉ 5 phút. Những ngày tiếp theo, thời lượng luyện tập tăng dần, Tomus thậm chí còn yêu cầu các diễn viên tập bò trên mặt đất lạnh lẽo. Việc huấn luyện không ngừng ngay cả trong những ngày mưa, mặt tệ cảm thấy hơi mệt, các diễn viên khác lại càng phàn nàn nhiều hơn ở một phía cạnh nào đó, huấn luyện viên này là một tấm gương điển hình về sự nghiêm túc và trách nhiệm, nhưng các diễn viên dù sao cũng không phải là quân nhân, nhiều người trong số họ có lý lịch tốt, sau nhiều ngày huấn luyện khắc, khe, chắc chắn sẽ có nhiều người phàn nàn về Tomes hắn quả thực là một cái ác quỷ huấn luyện viên. Trong phòng thay đồ có người phàn nàn, chúng ta là diễn viên, không phải binh sĩ. Trải qua nhiều ngày như vậy bên nhau, 25 diễn viên dần dần trở nên quen thuộc với nhau, lập tức có người vang lên, mang phụ trọng chạy ba dặm và yêu cầu chúng ta chống đẩy 30 lần. Hắn ta không phải cố ý làm vậy sao? Michael củ lịt lúc này cũng tham gia lên án, chiều nay suýt chút nữa ta đã không về được. Những lời này đầu tiên gây ra một tràng cười, sau đó là một tràng thở dài. "Này, mặt Khệ cũng bắt đầu thở dài, nếu có thể đổi một huấn luyện viên nhẹ nhàng hơn thì tốt hơn. Ta thấy ngươi rất thoải mái." Michael Fastben ở bên cạnh nói, "Trong chúng ta, ngươi là người dễ dàng huấn luyện nhất." Mặt Khệ cởi chiếc áo sơ mi cotton đẫm mồ hôi, "Ta muốn cảm thấy thoải mái hơn." Những người khác thì gật đầu, cường độ huấn luyện như vậy quả thực có chút mạnh liệt đối với diễn viên. Cửa phòng thay đồ bị từ bên ngoài đẩy ra, một nam diễn viên người Anh bước vào. Đường Tưởng Tượng, ta vừa nghe được một tin xấu. Tin xấu gì? Michael Fastben đỡ lớn tiếng hỏi, Gem Cạo vội nhanh chóng nói cho ta biết. Một diễn viên người Anh tên là Gem Cạo vội đến ngồi trước tủ quần áo của hắn ta và nói lớn, "Quần áo tập của ta bị hỏng. Ta vừa đến chỗ trợ lý sản xuất để thay quần áo." Khi đi ngang qua văn phòng của Geji Goetman, ta nghe thấy tên khốn Tom Weiss đó đưa ra lời đề nghị với Geji Goetman. "Chúng ta chết chắc rồi." Chương 78. Thử xem. Chương 78, thử xem đề nghị gì? Mặt kệ là người đầu tiên hỏi. Hắn chỉ nghe được lời nói của Tom Twist và kết dè sợ rỉ vào bữa trưa, trong tiềm thức tự hỏi liệu hai người này có đang chuẩn bị đối phó với hắn hay không ư? Jim, một diễn viên khác lớn tiếng hỏi, "Đề nghị gì có thể khiến ngươi cảm thấy chất chắc?" Jim gã vừa tỏ ra tức giận và nói với vẻ mặt khoa trương, "Tom Twist cho rằng mọi người chúng ta đang sống quá thoải mái." "Thoải mái quá ạ?" Michael Coolidge rất lời, "Chiều nay xương của ta gần như rã rồi." Đường chân ngang, để Jim nói xong, Michael Farnbender nhắc nhở. Michael Coolidge im lặng, Jim gã vội nói tiếp, "Tên khốn đó nói rằng việc huấn luyện không có hiệu quả và cường độ phải tăng lên." Hắn yêu cầu chúng ta rời khỏi khách sạn và đến sân bay để sống trong ký túc xá cũ của quân đội. Mỗi bữa chúng ta chỉ được phát đồ hộp, phải tập bỏ trong nước buồn, thậm chí phải ngủ trên nền đất lầy lội lạnh lẽo. Nghe được Dêm Cạ vừa nói, vẻ mặt của rất nhiều người đều thay đổi, đây là London vào tháng 11, nếu làm như vậy thì ngươi thực sự chết chắc. Dêm Cạ vẫn còn chưa nói xong, không chỉ phải ngủ ngoài trời mà còn phải tăng trọng lượng hành quân từ 30 cân lên 40 cân, quãng đường từ 3 dặm lên 5 dặm. Ngoài ra, hắn ta nói rằng để chúng ta suy nghĩ về vấn đề từ góc độ quân sự, chúng ta sẽ được chuyển đến ở gần địa điểm thí nghiệm của đội phá hoa. Nơi các cuộc thử nghiệm vũ nổ đã được tiến hành trong 10 ngày qua và chúng ta chỉ có thể ngủ trong 3 giờ mỗi ngày. Nói xong, phòng thay đồ im lặng trong giây lát, ngay cả Mạc Khệ cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Hắn ta mặc áo len vào và hỏi Jem Cà Vội, "Gegigo Edman có đồng ý không?" Đây chính là phần tệ nhất. Jem Cà Vội rất bực bội, Gegigo Edman cho rằng những gì hắn ta nói có lý và yêu cầu hắn ta lập ra một kế hoạch huấn luyện mới. "FK!" Một tiếng lớn chửi rủa, sau đó có thêm nhiều người hét lên. Mạc Khệ dựa vào tủ quần áo, đột nhiên cảm thấy chuyện này có thể liên quan đến mình. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, Không đời nào Tom weist lại lập ra một kế hoạch tập luyện chết tiệt như vậy chỉ dành cho hắn ta, phải không? Có lẽ hắn ta thực sự là một huấn luyện viên quân sự nghiêm túc và có trách nhiệm, chỉ vì mục đích quay phim truyền hình. Nhưng trong thời tiết tháng 11 ở hắn, việc ăn đồ hộp, tập bò trong nước bùn, thậm chí ngủ trên nền đất bùn lạnh lẽo chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến ngườiớn lạnh. Thật vô nhân đạo, thật vô nhân đạo. Nhìn thấy đám người hứ vấn, mặt khệ cố ý lẩm bẩm, đơn giản là vô nhân đạo. Hiện nay, số lượng các bài tập hành quân, đội hình, phụ trọng, chống đẩy ngày càng nhiều, nhưng bài tập vũ khí chiến thuật mà các diễn viên quan tâm nhất đều chưa được thực hiện, không thể nói rằng 25 người không phản đối Tom Waits. Trên thực tế, không khó để nhận ra từ thái độ của Michael Fassbender, James McAvoy và Michael Cudlitz, dù họ là diễn viên đến từ Bắc Mỹ hay diễn viên địa phương nước Anh, cũng giống như những người lính của đại đội E trong tập đầu tiên của kịch bản Không thích thượng sĩ Soben, họ không thích Tom Waits đây gần như là hệ quả tất yếu của người huấn luyện quân sự quá khắt khe. Trong phòng thay đồ lại vang lên tiếng mắng mỏ Tom Waits. "Hãy nhỏ giọng. Hãy nhỏ giọng đi." Mặt hề giơ tay lên và làm động tác hướng xuống dưới. Cánh cửa bên cạnh là phòng thay đồ của Tom Waits. Nếu hắn nghe thấy, các ngươi sẽ gặp rắc rối đấy." Diêm Cạ vội xua tay, "Đừng lo. Khi ta bước vào, ta thấy hắn ta đi chơi với người phụ nữ điên khùng kết dẻoờ gì. Chắc hai người họ đang quan hệ với nhau. Hai người thường xuyên rời sân bay cùng nhau khi tan sở và những người trên trường quay đều biết rõ mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có mặt thẻ phát hiện ra hai người dường như có thói quen đặc biệt và thường xuyên đến nhà kho để hẹn hò. Một diễn viên người Anh khác tỏ ra rất có thành kiến với hai người này, chúc phúc cặp chó này đi chơi bị đâm vào ô tô. Ta thích chúc phúc này." Mọi người trong phòng thay đồ đều biết Mặt Hệ có mâu thuẫn với kết đệ Phở Dì, Mặt Hệ cũng không giấu giếm điều này, tốt nhất là chiếc len rộn vợ cũng bị hỏng. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, "Các huynh đệ, tốt nhất là chuẩn bị tinh thần đi." Michael Fastbender hỏi, "Chuẩn bị tinh thần như thế nào?" Khổ sở. Mặt Hệ nhún vai, dang rộng hai tay, "Tomis là huấn luyện viên của chúng ta, chúng ta có thể làm gì?" Nghiến răng kiên trì, "Sẽ sớm qua thôi." Dêm Cạ vội lắc đầu khi nghe điều này, "Không phải ai cũng có thể lực tốt như ngươi đâu." Mặt Hệ cũng lắc đầu, "Chúng ta có thể làm gì? Hắn ta là huấn luyện viên." Michael Fassbender bất ngờ nói, sẽ thật tuyệt nếu hắn ta nghỉ việc. Có người nói lại, đoàn làm phim thay thế hắn ta cũng được. Ta không muốn lăn trong nước bùn, nhất là trong thời thế này. Để ta nhắc cho các người biết. Mặt kệ dường như đang nghĩ về họ, Thomas là huấn luyện viên quân sự được đoàn làm phim đặc biệt thuê. Hừ. Michael Cullen Drikking thường nói, trong quân đội có rất nhiều người giống hắn ta. Ừm. Michael Fassbender bắt đầu suy nghĩ, hàng năm có rất nhiều sĩ quan quân đội về hưu, mà Thomas cũng không có kinh nghiệm nổi bật ở Hollywood. Để có thể trở thành huấn luyện viên này, ta nghĩ nhất định phải có liên quan đến cái rẻ phở gì. Hắn ta còn trẻ tuổi và nóng tính. Nếu Tomes thực sự lập ra kế hoạch huấn luyện mà Gem đã đề cập, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp gì đó. Gem Cạ vội cũng đồng tình với hắn ta, nếu hắn bắt ta ăn đồ hộp và ngủ trong đồn mỗi ngày, ta sẽ là người đầu tiên giết hắn. Bình tĩnh, chẳng phải kế hoạch mới vẫn chưa ra sao? Mạt Khế lại đứng dậy, cho dù có ra ngoài, chúng ta cũng chỉ chịu đựng được vài tuần là xong. Rất nhiều người ném ra ánh mắt khinh thường, trong ấn tượng của họ, Mạt Khế có vẻ là một người tương đối bao dung, hắn có thể chịu đựng được sự kiêu ngạo của nữ nhân điên cuồng kia, việc huấn luyện gian khổ đối với hắn cũng không khó khăn. Gem Cạ vội lại lắc đầu với Mạt Khế, người quá bao dung. Michael Fastben đỡ đứng lên vỗ nhẹ vào vai Mạt Khệ, "Với thời tiết thế này, nếu không cẩn thận sẽ bị bệnh. Đoàn làm phim sẽ sớm bắt đầu quay phim thôi. Nếu chúng ta mắc phải một căn bệnh như viêm phổi, đoàn làm phim có đợi chúng ta không?" Mạt Khệ không nói nên lời, phát hiện mình căn bản không cần làm gì nhiều, những người trẻ tuổi năng động này căn bản không thích loại người như Tomwes. Ngẫm lại, những người này đều là diễn viên, đều mơ ước trở thành ngôi sao, bọn họ căn bản không có ý niệm gì về quân nhân, đại bộ phận đều chưa từng trải qua loại này thể xác mệt mỏi, bị huấn luyện như những người lính, cảm xúc của họ tốt đẹp mới là lạ. Những giải thích bịa tấu trên thế giới này chỉ là thiểu số trong số thiểu số. Sau khi phần nạn về Tom Wis, các diễn viên lần lượt rời khỏi phòng thay đồ, Mặt Hệ, Michael Cullett và Earn Bailey vẫn đi bộ về khách sạn, khi họ đến lối ra tạm thời của sân bay, Mặt Hệ cố tình trạng vào túi của mình. "Mẹ kiếp." Hắn cau mày, "Ta cất điện thoại vào tủ quên mang theo, ta quay lại lấy." Michael Cullett dừng lại và nói, "Chúng ta đợi ngươi nhé." Mặt Hệ xua tay nói, "Ngươi về trước ở nhà hàng khách sạn đợi ta." Nói xong, hắn quay trở lại phòng thay đồ, lấy chiếc điện thoại di động cố ý bỏ quên ra, sau khi ra ngoài, Hắn đi đến cửa phòng thay đồ của Tom West bên cạnh, lấy đôi găng tay cao su đã chuẩn bị trước đó ra, mặc vào, quan sát cẩn thận, một lúc sau thấy không có gì bất thường, hắn mở cửa bước vào. Vì đều là phòng thay đồ nam nên cũng giống như phòng thay đồ của các diễn viên nên phòng thay đồ của Tom West không có khóa. Mạt Thẻ mở mấy cái tủ nhìn xung quanh, không hề xáo trộn đồ bên trong, cuối cùng khi mở tủ quần áo ra, hắn phát hiện bên trong cũng có một hộp bao cao su lớn, nhìn ngày sản xuất trên hộp, chắc chắn là mới mua gần đây. Gần đây chỉ có Tom West sử dụng phòng thay đồ này, và Mạt Thẻ đoán rằng những chiếc bao cao su đó 100% là của hắn ta. Hắn chú ý đến vị trí và hướng của chiếc hộp, lấy hộp bao cao su ra, mở ra xem xét thì thấy bên trong thiếu 3 chiếc, đúng bằng số lần hắn quan sát thấy Tomes và kết dẻ lở gì đi chơi chung. Nhìn hộp bao cao su này, mặt trẻ chợt nghĩ đến tin tức hắn đã xem trên smartphone và nghĩ mình có thể thử xem. Nếu thành công, người tham gia chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui sướng, nếu thất bại, người đó cũng không bị thiệt hại gì. Sau khi hạ quyết tâm, hắn cất hộp bao cao su nguyên vẹn trở lại tủ, sau đó nhìn xung quanh phần còn lại của phòng thay đồ, không tìm thấy thứ gì có giá trị nữa, hắn cẩn thận bước ra khỏi phòng thay đồ, đảm bảo không để lại dấu vết nào. Hắn tháo găng tay cao su nhét vào túi áo khoác, lấy điện thoại di động rồi rời khỏi khu ký túc xá nơi có phòng thay đồ. Sau khi trở về khách sạn vào tối, mặt thẻ đặc biệt gọi một chiếc taxi, đi dạo một vòng quanh London, mua mấy hộp bao cao su giống hệt Tommy's từ một siêu thị lớn và đặc biệt chọn ngày sản xuất giống hệt nhau, sau đó trở về nghiên cứu cẩn thận và xác định ý tưởng trong phòng thay đồ có tính khả thi nhất định. Những ngày tiếp theo, ngoài việc hoàn thành khóa huấn luyện với chất lượng và số lượng cao, hắn còn tiếp tục quan sát kết dễ Flörrid và Tomuis và phát hiện hai người này cứ hai ngày lại đến nhà kho vào buổi trưa, điều này rất đều đặn. Mặt khác, Điều Dream cả voi nói đã trở thành hiện thực, hơn 20 diễn viên tham gia khóa huấn luyện, trong đó có Mạt Thệ, đều chuyển đến trại huấn luyện theo yêu cầu của đoàn làm phim và Gegego Etman. May mắn thay hiện tại chưa cần ngủ trên đất, cứ hai diễn viên cùng sống trong một phòng ký túc xá. Vì Herrn Beo Yi đã chào hỏi mặt cổ cụ Lít từ trước nên Mạt Thệ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sống trong ký túc xá với Mr. Fasben đỡ điều kiện chỗ ở trong các trại quân sự cũ này kém xa so với khách sạn, cộng với thời tiết ẩm ướt và lạnh lẽo ở Hàn không tốt, khối lượng huấn luyện của Tom Wis vẫn ngày càng tăng, bữa ăn của thủy thủ đoàn dần dần trở thành bữa ăn đóng hộp của quân đội. Món này trông ngon nhưng mùi vị rất tệ. Một kế hoạch huấn luyện mới cũng đang được tiến hành. Theo lời Tom Weiss, để tạo được hiệu ứng quay phim chân thực, các diễn viên cần phải nỗ lực 100%, nên đoàn làm phim cũng đã cải tạo lại địa điểm huấn luyện một cách thích hợp, ngay cạnh sân tập hợp tác nơi các diễn viên đang xếp hàng, nước bắt đầu đổ vào một số hố mới đào. Mặc dù phần huấn luyện này vẫn chưa được thực hiện nhưng đoàn làm phim đã đặc biệt cử một đội an ninh y tế túc trực mọi lúc, các diễn viên vẫn đầy oán hận và ngày càng bất mãn với Tom Weiss, kẻ sử dụng. Chương 79. Tinh dầu. Chương 79. Tinh dầu. Nhanh lên. Tăng tốc. Thomas đứng bên hố bùn vừa mới được xây dựng trong sân tập và hét vào mặt rất nhiều binh sĩ đang bò trong hố bùn, "Nhanh lên! Hãy nhớ rằng, bây giờ các ngươi là lính." Con khẩu Chicago đầy bụi đất ở trên lưng, mặt kệ mặc kệ bùn nước bắn tung tóe, không ngừng tác dụng lực lên tay chân, chẳng mấy chốc đã vượt qua những người khác một quãng đường dài. Sau khi bước vào giữa buổi tập, hắn ta đã thể hiện được lợi thế rất lớn về cả thể lực lẫn sức mạnh. Sau khi trèo ra khỏi ao bùn, mặt kệ đứng dậy, có người trong đội y tế lập tức mang nước nóng vào chuẩn đến, hắn lấy nước nóng uống một bụng trước, sau đó dùng khăn lau bùn trên mặt rồi đắp lên người. Cơ thể hắn ta đoàn làm phim chỉ muốn họ trải qua quá trình huấn luyện tương tự như trên chiến trường để có thể đạt được kết quả tốt hơn trong quá trình quay phim chứ không thực sự muốn tra tấn họ. FK. Một tiếng chửi rủa vang lên, Michael Fassbender bỏ ra khỏi hố bùn, mặt kệ đưa tay kéo hắn ta lên, Michael Fassbender nhìn Tom West cách đó không xa, lại chửi, đồ khốn nạn. Tom West tỉnh cờ nhìn sang, mặt kệ kéo Michael Fassbender lại nhỏ giọng nói, đừng chống đối hắn, đối với chúng ta sẽ không tốt. Hắn chỉ tùy tiện nói ra, không ngờ Michael Fassbender lại nghĩ sai, gật đầu nghiến răng nghiến lợi nói, đứng. Không thể công khai làm được. Mặt kệ không nói thêm gì nữa. Nhớ lại cái bản, trong quá trình quay phim cũng có một tình tiết tương tự, làm lính nhảy dù được huấn luyện bài bản, phải thông thạo các động tác chiến thuật, nhưng huấn luyện như vậy có thể thực hiện vào mùa hè, mùa này thực sự rất dày vỏ. Một cơn gió lạnh thổi qua, mặt Khè không khỏi rùng mình. Loại thủ lao này không dễ kiếm được. Rất nhanh, mọi người bỏ ra khỏi ao bùn, Tomes đi tới, mặt Khè vốn tưởng rằng hắn sẽ tuyên bố kết thúc huấn luyện, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, người này liền hét lên, các ngươi làm một đội. Các ngươi là lính dù tinh nhuệ, không phải quân lính tản mạn. Đội hình của ngươi ở đâu? Sự hợp tác của ngươi ở đâu? Ta không thấy nó. Hắn chỉ vào ao bùn. Bây giờ bỏ trở lại. Buổi tập kết thúc, trời đã tối, các diễn viên lê thân thể mệt mỏi ra khỏi vòi sen nước nóng, nhiều người thậm chí còn chưa ăn tối nên quay về ký túc xá và ngủ thế đi. Thành thật mà nói, không nhiều người muốn ăn bữa tối làm đồ hộ quân đội. May mắn thay, Tom Wes đã dập khuôn một cách máy móc huấn luyện quân sự, nhưng đoàn làm phim không quên rằng họ không phải là những người lính thật sự, ngày mai và hai ngày tiếp theo là cuối tuần nên họ được nghỉ 2 ngày để chăm sóc người bạn cùng phòng đang mệt mỏi. Sau khi Marco Fastbender đi ngủ, Mattie ngừng cập báo, tắt đèn rồi đi thẳng vào giấc ngủ, gần đây chắc chắn hắn ta rất mệt mỏi, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã leo lên cao. Hắn lấy điện thoại di động từ dưới gối ra xem giờ, phát hiện có 3 cuộc gọi nhớ, đều là của vợ Ginny. Matt nhẹ nhanh chóng gọi lại, chuông reo một lúc nhưng không có ai bắt máy, đột nhiên hắn nhận ra ở Mỹ đã là đêm khuya nên nhanh chóng cúp điện thoại. Vợ Ginny đã có một ngày bận rộn và ta e rằng giờ đây cô ta đã ngủ ngon rồi, ngươi tỉnh rồi à? Michael Fastbender mở cửa bước vào. Ta thấy ngươi ngủ ngon nên không gọi ngươi, hắn đặt vài hộp cơm chưa đã đóng gói sẵn lên bàn, ta mang bữa sáng cho ngươi đây. Cảm ơn. Matt nhẹ đứng dậy và vươn vai. Michael Fastbender nhìn hắn ta và nói, ta tưởng ngươi là người sắt. Matt nhẹ cười nói, người sắt cũng cần nghỉ ngơi. Hắn vào phòng tắm tắm rửa, khi đi ra không khách khí với Michael Fastbender, hắn mở hộp cơm chưa ra ăn sáng rồi hỏi: "Hôm nay được nghỉ, có kế hoạch gì không?" Michael Fastbender suy nghĩ một chút rồi nói: "Gem và ta đã hẹn gặp Đạ Mỹ Ảnh Luịt. Ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?" "Ta không biết hắn ta. Mặt Khè lúc đầu, các ngươi đến gặp hắn ta để làm gì?" hỏi họ về quá trình huấn luyện của họ Michael Fastbender nói thẳng, "Xem họ có khổ khổ như chúng ta không." Một số diễn viên chính khác, bao gồm cả Đạ Mỹ Ảnh Luịt, đã không tập luyện cùng họ. Mặt Khè cũng biết rất rõ rằng hầu hết mọi đội sản xuất quy mô lớn sẽ được chia thành ba sáu hoặc chín cấp độ, và những người như Đạ Mỹ án lui quan trọng hơn nhiều so với các diễn viên nhân vật như họ ngươi thực sự sẽ không làm gì cả phải không?" Mặt Khệ nuốt thức ăn trong miệng. "Ta đã hỏi cụ thể một người. Sợ rĩ chúng ta bị đối xử như bây giờ là do Tomis cố chấp. Michael Fastbender vẫn là một chàng trai trẻ mới ngoài đôi mươi. Nếu tình huống như ngày hôm qua phát sinh thêm vài lần nữa, ta sẽ phát điên mất." Mặt Khệ suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Ngươi đã nghĩ ra cách nào chưa?" Michael Fastbender lắc đầu, "Chưa." Uống xong một hộp sữa, Mặt Khệ lấy khăn giấy lau miệng, vứt rác rồi nói, Mặc dù ta vẫn có thể chịu đựng được nhưng ta cũng muốn sống một cuộc sống thoải mái hơn nên sẽ cung cấp cho ngươi một số manh mối hữu ích. Manh mối gì? Michael Fastbender hỏi ngươi nên biết, Mặc Khệ không muốn gây sự chú ý, mỗi ngày sau bữa trưa, ta ra ngoài gọi điện cho bạn gái. Michael Fastbender gật đầu, điều này nhiều người biết. Mặc Khệ không vòng vo nữa mà nói, khi ta đang nói chuyện điện thoại, ta thấy Tom Rhys và kết rể Sở Dị cùng nhau đi đến nhà kho vài lần. Ồ. Michael Fastbender nhướng mày, hai người này ta chuẩn bị vào thành phố. Mặc Khệ thay quần áo, đeo ba lô lên, ta vẫn chưa đến London. Michael Fastbender dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Chản Nhân xoa tay, đi đi. Nếu bị lạc, ngươi có thể gọi cho ta và Jim. Sau khi rời sân bay hạt kiểu, Mặt Hẻ bắt taxi và chuẩn bị đi đến Trì Nạ tại ở London. Tuy nhiên, hắn ta không trực tiếp để tài xế taxi lái vào mà thay vào đó, giống như một khách du lịch bình thường, đầu tiên hắn ta đến tu viện Westminster nổi tiếng, dạo một vòng bên trong thánh đường, sau đó đi đến một siêu thị gần đó có lượng khách hàng rất đông, dạo vài vòng không tìm thấy thứ muốn mua. Sau khi dạo quanh rất nhiều nơi đông người, Mặt Hẻ đi bộ đến Trì Nạ tạo. Mặc dù hắn ta không biết nhiều về tình hình ở Anh, nhưng thứ hắn ta muốn có lẽ khó mua được ở các trung tâm mua sắm hoặc cửa hàng thông thường ở London trong thời đại này, Trị Nạ Tảo là nơi hứa hẹn nhất. Trị Nạ Tảo của London nằm ở quận Soho của Westminster và có rất nhiều nhà hàng, cửa hàng và cửa hàng lưu niệm Trung Quốc. Sau khi mà thẻ đến, hắn nhìn thoáng qua xung quanh, ấn tượng trực giác của hắn là đây không phải là một cộng đồng người Hoa, mà giống một con phố du lịch hơn đi qua cổng vòm cao kiểu Trung Quốc và đi vào Trị Nạ Tảo, trước cổng có vài nhà hàng treo biển hiệu rất lớn, mà thẻ không đến đây để ăn nên tiếp tục bước vào và chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một siêu thị nhỏ treo biển hiệu truyền thống Trung Quốc. Siêu thị không lớn, đi vòng vòng 2 lần cũng không tìm được thứ mình muốn, hắn đành phải tìm người giới thiệu và hỏi thăm tình hình. Nhân viên cửa hàng có chiếc mũi cao và đôi mắt sâu rõ ràng là người Anh, nghe Mạc Thệ nói xong liền lắc đầu, "Xin lỗi, thưa ngài, ta không hiểu ngài đang nói gì." Mạc Thệ bất lực, không còn cách nào khác ngoài hỏi, "Ở đây có nhân viên cửa hàng người Trung Quốc nào không?" "Có." Nhân viên cửa hàng người Anh nói, "Đợi một chút, ta sẽ gọi người." Ngay sau đó, một cô gái trẻ với mái tóc đen và làn da vàng đi tới, Mạc Thệ nhanh chóng đổi sang tiếng Trung và nói, "Xin chào." Cô gái trẻ cũng nói điều gì đó, nhưng Mạc Thệ không hiểu. Hắn không gọi gái đầu, sau đó hắn nhận ra rằng cô gái này không nói tiếng Anh hay tiếng phổ thông, mà hình như là người Quảng Đông hoặc Phúc Kiến. "Ngươi có nói được tiếng Anh không?" Mạt Khè không biết gì về hai thổ ngữ địa phương đó. Cô gái mỉm cười và đổi sang tiếng Anh tiêu chuẩn, "Xin chào, thưa ngài, ta có thể giúp gì cho ngài?" "Ta cần một sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc." Mạt Khè dùng tay tạo hình chai, là một chai nhỏ màu xanh lá cây, tên là... Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi phát âm nó bằng tiếng hắn, "Ró, dầu." "Tính chất." Cô gái ngơ ngác như không nghe rõ Mạt Khè nói gì, "Xin lỗi, thưa ngài, ngài muốn gì?" Mạt Thệ gãi đầu một chút, vừa ra hiệu vừa nói, "Phong dầu tinh chất một loại thuốc bắc có tác dụng thanh nhiệt, giảm đau, chống nữa, đặc biệt dùng chữa muối đốt." "À, ta hiểu rồi." Cô gái đoán ra Mạt Thệ muốn gì và nói, "Chờ một chút, nó hẳn là ở trong nhà kho." Mạt Thệ nói thêm, "Có loại có nồng độ gấp đôi không?" "Ngươi thật may mắn." Cô gái cười, "Chúng ta đặc biệt nhập khẩu một lô phèn trị hữu dĩnh từ Trung Quốc vào mùa hè, với nồng độ gấp 3 lần so với các sản phẩm thông thường và dự định bán cho Kiềm Lâm." "Vâng, vẫn còn sót một số." Cô dẫn Mạt Thệ đến quầy thanh toán, nói chung, khách hàng chỉ mua loại sản phẩm này vào mùa hè. Mùa đông rất ít người mua, mùa đông chúng ta sẽ tạm cất khỏi kệ. Cô lại hỏi, ngươi muốn mua bao nhiêu chai? Mặt Thẻ suy nghĩ một chút, hắn còn phải làm thí nghiệm, một bình chắc chắn không đủ, thế là nói, cho ta 10 bình nồng độ gấp đôi. Cô gái hơi ngạc nhiên không biết tại sao Mặt Thẻ lại muốn nhiều như vậy, nhưng cô cũng không hỏi thêm nữa, đi đến nhà kho tìm 10 hộp tinh dầu nhỏ, gói lại và đưa cho Mặt Thẻ. Cảm ơn. Mặt Thẻ trả tiền, rời khỏi siêu thị, tìm chỗ ăn trưa, bước ra khỏi trí nạ tạo và mua một vài ống tiêm y tế cực nhỏ và keo khô nhanh để đóng vết thương tại một phòng khám nhỏ, rồi tìm một công viên nhỏ ít người, mở ba lô lấy bao cao su mua mấy ngày trước ra và bắt đầu thử nghiệm. Sau nhiều lần thử nghiệm, sử dụng vài lọ fèn chỉ u zin và một nửa số ống tiêm, tiêu thụ gần hết bao cao su, mặt thẻ cảm thấy ý tưởng của mình có phần khả thi, dù sao thì thất bại cũng không có gì lớn nên hắn quyết định thử một lần. Nếu thành công, kết dẻ fợ gì nhất định sẽ bay lên trời. Dù điều này có thể làm tổn thương Tomis vô tội nhưng hắn không hề do dự chút nào. Thành thật mà nói, mặc dù hắn ta có thể chịu đựng được sự huấn luyện khắc nghiệt của Tomis, không giống như Maco Phasbender và những người khác, nhưng hắn ta cũng không có ấn tượng tốt về những huấn luyện viên ma quỷ và những thứ tương tự. Khi trời đã tối hẳn, Mạc Khệ trở về ký túc xá của mình tại sân bay hạt phụ với ba lô trên lưng. Sau khi mở cửa phòng, hắn thấy Michael Faraday, جيم cả vòi và Michael Cullett đang tụ tập cùng nhau và đang lẩm bẩm cùng nhau. Chương 80. Hành động bắt đầu. Chương 80. Hành động bắt đầu. Ngươi đã quay lại đúng lúc, Mạc Khệ. Michael Cullett đưa tay chào Mạc Khệ, đồng thời nói, "Jim đã thực hiện một cuộc điều tra đặc biệt dựa trên những manh mối mà ngươi cung cấp. Thomas và kết rẻ sợ gì chắc chắn hẹn họ ở trong nhà kho đó và không chỉ một lần." Mạc Khệ thu hồi ba lô, hỏi, "Các ngươi muốn làm gì?" Loại bỏ Thomas Michael Fassbender trực tiếp nói với Matt Heath, hay để đoàn làm phim thay thế hắn ta bằng một huấn luyện viên mới. James Caga vội nói thêm, "Hôm nay chúng ta đã gặp đạo mĩ ảnh Ludwig. Việc huấn luyện của họ tập trung nhiều hơn vào chiến thuật và sử dụng vũ khí. Có những khóa huấn luyện quân sự tương tự, nhưng huấn luyện viên của họ là những sĩ quan kỳ cựu đã làm việc trong ngành điện ảnh và truyền hình nhiều năm chứ không phải người mới như Tom Weiss. Huấn luyện viên kia nói không cần huấn luyện khắt khe như vậy, chỉ cần hiểu rõ là được, nhiều thứ có thể điều chỉnh được trong quá trình quay thực tế. Chúng ta có thể đề nghị Reggie Goetman." Matt Heath kéo ghế ngồi xuống, "Không cần." Michael Fastben đỡ trực tiếp lên đầu, trong hợp đồng được ký kết mời tổ sản xuất và Tom West có thỏa thuận bồi thường vi phạm hợp đồng. Nếu Tom West không vi phạm hợp đồng và tổ sản xuất tùy tiện sa thải hắn ta, hắn ta sẽ phải trả một số tiền lớn. Mạc Khệ tao mày hỏi, các ngươi muốn làm gì, để hắn tự nguyện từ chức? Jim cả vội khịt mũi, sau đó Mạc Khệ nhận ra mũi hắn đỏ bừng, hỏi, ngươi bị tạm ạ? Jim cả vội gật đầu, "Từ vì vậy, dù vì sức khỏe của chúng ta, cũng phải để Tom West đi." Michael Fastben đỡ cùng hắn một sướng một họa, bộ phim truyền hình này có thể khiến chúng ta trở thành những ngôi sao nổi tiếng. Ngươi có muốn bị người khác thay thế vì bệnh tật không? Không, Mai Cổ cừ lịt giữa đầu, không bao giờ. Mặt Hệ Nhung Mai cố ý nhắc nhở, chỉ bốn người là không đủ. Ai nói chỉ có bốn người? Jem Cạ vỗ tràn đầy tự tin, trước khi tới đây ta đã từng đến ký túc xá của người khác, bọn họ đều đồng ý muốn Tom Westwood đi. Về chuyện này, bọn họ ủng hộ chúng ta vô điều kiện. Anh nhìn Mặt Hệ, chúng ta đã lên kế hoạch trò kết dẹn sợ gì? Mặt Hệ, ngươi không muốn cô ta biết tay sao? Ngươi sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn nữa phải không? Ta không phải là nhị dạ rùa đột biến tu tin. Mặt Hệ phàn nàn được rồi, Jem Cạ vội nhéo cái mũi đỏ của mình, như thể đang tiến hành một cuộc đấu chính quân sự. Tối nay ta tập hợp mọi người lại, Fatbender và ta đã có một ý tưởng sơ bộ. Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận. Sau đó, Gemcavage và Maco Cultlitz lần lượt rời đi. Cho đến khi họ rời đi, Mặt Kẻ vẫn chưa hề đề cập đến kế hoạch của mình. Giờ đây Maco, Fatbender và Gemcavage là những kẻ chủ mưu, hắn chỉ đi theo đám đông và có chỗ để hỏa giải nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Về phần thí nghiệm, chờ sau khi biết kế hoạch của Gemcavage và Maco Fatbender, sẽ xem liệu có thể bí mật hành động hay không. Bằng cách này, sẽ có thêm yểm hộ đêm hôm đó. Hơn 20 diễn viên vô cùng căm ghét các huấn luyện viên đã cùng nhau thành lập một liên minh công thủ, đồng thời cũng bày tỏ sự tán thành với kế hoạch của Gem Cà Voi và Michael Fastbender bằng sự im lặng. Trên thực tế, Matt hay đoán rằng rất nhiều người cũng sẽ có suy nghĩ tương tự với hắn, dù sao thì Gem Cà Voi và Michael Fastbender mới là người chịu trách nhiệm cho sự việc này, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đoàn làm phim sẽ trước tiên giải quyết chuyện này với hai người này, không có khả năng sa thải hơn 20 diễn viên chỉ vì một huấn luyện viên. Tuy nhiên, theo ý tưởng của Matt hay, Gem Cà Voi và Michael Fastbender phải có thứ gì đó để dựa vào nếu họ dám làm điều này và kế hoạch của họ quả thực có khả năng thành công. Quá trình huấn luyện lại bắt đầu, Thomas vẫn đang huấn luyện các diễn viên thành tân binh, bất chấp những lời phàn nàn, Mạt Khệ quan sát rất lâu, dần dần đưa ra một số suy đoán về hắn ta. Thomas làm như vậy có mấy nguyên nhân, thứ nhất là vấn đề tư cách cá nhân, thứ hai là hắn mới rảnh ngủ, bị quan tính thúc đẩy, thứ ba là hắn muốn hoàn thành công việc của mình một cách nghiêm túc và có trách nhiệm. Còn có một khả năng khác, do không bắt được nhược điểm của Mạt Khệ nên hắn cố ý làm như vậy, những người khác thì bị liên lụy, nhưng Mạt Khệ cho rằng khả năng này thấp. Các diễn viên chịu đựng thêm 3 ngày nữa, nhưng trong 3 ngày này họ không hề nhàn rỗi. Zem Cạ Vọi và Mắt Cổ Phá Sbện Đở lần theo manh mối dò mật thẻ cung cấp và xác nhận rất nhiều điều, trong đó quan trọng nhất là Toa Ngụy Sật và Kệ Kệ Dạ Phở Dĩ có có niềm yêu thích đặc biệt với các nhà kho, đặc biệt là những nhà kho nơi cất giữ vũ khí và đạo cụ, và họ sẽ đến đó để gặp nhau trong giờ nghỉ trưa vài ngày một lần. Mật thẻ xác nhận thêm rằng hai người gặp nhau rất thường xuyên, hai ngày một lần. Ngoài ra, hắn ta còn vào phòng thay đồ của Toa Ngụy nhiều lần và phát hiện hộp bao cao su vẫn còn đó, số lượng lại giảm đi. Một ngày trước trước ngày được xác nhận Zem Cạ Vọi và Mắt Cổ Phá Sbện Đở có khả năng hành động. Sau khi Mạc Khệ rời khỏi tòa nhà ký túc xá nơi có phòng thay đồ, lại quay lại lần nữa, đeo găng tay cao su và đi vào phòng thay đồ của Tomis. Bên trong, hắn mở chiếc ba lô mà hắn đang mang theo, lấy ra toàn bộ dụng cụ hắn đã chuẩn bị, lấy hộp bao cao su rồi dùng ống tiêm y tế cực nhỏ để bơm tinh dầu vào mặt trước bao bì bao cao su như hắn đã làm ở thí nghiệm trước, rồi dùng cùng màu với keo khô nhanh bịt kín các lỗ kim nhỏ. Hắn cẩn thận quan sát, nếu không nhìn kỹ nguồn sáng, hắn sẽ không thể nhìn thấy thứ gì kỳ lạ trên túi đóng gói. Mắt khệ lo lắng nhất là mũi, dù sao phản chỉ hữu đình có mùi nồng nặc vì rằng hắn trộn vào một ít tinh chất lỏng nhưng cũng không thể che đậy hoàn toàn. May mắn thay, vẫn còn có kế hoạch của Gem Cạp Vội và Michael Fastbender, cho dù có thất bại thì hai người đó cũng sẽ không hề dễ dàng. Sau đó, hắn ta tiêm tinh chất phen chỉ hữu dĩnh vào mặt trước của mỗi túi đóng gói bao cao su, sau đó dùng keo khô nhanh để bịt kín các lỗ kim, làm xong tất cả những điều này, hắn ta đưa chúng trở lại vị trí ban đầu. Mặt thẻ kiểm tra lần cuối để chắc chắn không còn dấu vết rồi rời khỏi phòng thay đồ. Michael Fastbender trở về ký túc xá trại quân đội nơi hắn ở, đến gặp Gem Cạp Vội, vẫn chưa quay lại, hắn nhìn đồng hồ rồi bấm số điện thoại của Bợt Dĩ Nhi. Chào Mạt Thệ nghe được giọng nói của Bợ Dịch Ni, trong lòng vốn đang nóng nảy muốn trả thù của Mạt Thệ bình tĩnh lại một chút, nói: "Diễn tập xong rồi à?" "Không." Bợ Dịch Ni có vẻ lo lắng, nhà sản xuất rất không hài lòng với màn trình diễn một trong những bài hát của ta và yêu cầu ta luyện tập nhiều hơn. "Gần đây ta quá bận rộn và chênh lệch múi giờ giữa chúng ta nên nói chuyện điện thoại rất bất tiện." Mạt Thệ chỉ có thể an ủi cô: "Khi ta quay xong bộ phim này và ngươi kết thúc chuyến lưu diễn, chúng ta sẽ có thời gian." "Ừ." Tâm trạng của Bợ Dịch Ni tốt lên một chút, "Vậy lúc đó chúng ta cùng nhau đi nghỉ phép nhé." Sau đó, cô lại bắt đầu lẩm bẩm Đây là buổi hòa nhạc đầu tiên của ta và ta không thể hát nhép. Công ty thu âm có những yêu cầu rất khắt khe. Điều tệ nhất ta có thể làm là hát theo âm thanh gốc trực tiếp. Ta tin vào ngươi, Bợ Dịt, Bợ Dịt. Mặt tệ khuyến khích cô ta, ngươi sẽ làm được tốt nhất. Hắn đã từng nghe Bợ Dịt nhì hát và thành thật mà nói, có một khoảng cách lớn giữa bài hát gốc và bản thu âm trong phòng thu. Tuy nhiên, theo Bợ Dịt nhì, về cơ bản đây là tiêu chuẩn đối với các ca sĩ nhạc ọc và rất ít ca sĩ thực sự có thể hát trực tiếp hay như thu âm. Việc ghi âm được hỗ trợ bởi nhiều thiết bị khác nhau và mỗi ca sĩ đều là bậc thầy về kỹ năng ca hát. Còn việc hát nhép tại các buổi hòa nhạc Trong bối cảnh âm nhạc cực kỳ cạnh tranh, một khi bị lộ ra sẽ gây tác động tiêu cực rất lớn. Sau khi hai người trò chuyện được vài phút, bọn Ditty chuẩn bị bắt đầu làm việc trở lại, Mạt Khệ đã chủ động cuộc điện thoại. Cất điện thoại di động, hắn ngồi trước cửa sổ đọc báo ngày hôm nay, dù bây giờ việc tập luyện vô cùng vất vả nhưng hắn vẫn duy trì thói quen đọc sách miễn là có điều kiện. Sẽ thật đáng buồn nếu một diễn viên thậm chí không thể đọc kịch bản có chút chiều sâu. Sau khi đọc một tờ The Times, cửa ký túc xá được đẩy ra từ bên ngoài, Michael Fassbender bước vào, hắn ta đi thẳng đến chỗ Mạt Khệ, kéo một chiếc ghế khác và ngồi cạnh Mạt Khệ, kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu vào ngày mai. Michael Fassbender hạ giọng nói, theo thói quen trước đây, Tobias và Ketsje Flerry có lẽ sẽ gặp nhau ở nhà kho vào trưa ngày mai. Giọng hắn càng trầm xuống, "Ta đã liên lạc với trợ lý sản xuất đưa chúng ta đến đây. Hắn ta đã bị Ketsje Flerry bắt nạt từ khi gia nhập đoàn làm phim, hắn ta sẽ hợp tác với chúng ta." Macbeth gật đầu nhưng không nói gì, cứ như một tay sai, tuân theo mệnh lệnh của ông chủ Michael Fassbender đêm càng lúc càng tối, đèn trong từng ký túc xá lần lượt tắt, cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh, mọi thứ không khác gì ngày thường. Ngày hôm sau, quá trình huấn luyện khắc nghiệt tiếp tục. Việc luyện tập của các diễn viên chuyển sang chạy đường con cá nhân. Một số hố cáo xo so le được đào trên sân tập. Theo yêu cầu của Tom Twist, mọi diễn viên phải di chuyển khéo léo giữa các hố cáo và bị nghiêm cấm chạy trong một đường thẳng. Biểu hiện của các diễn viên không khác gì ngày xưa, nhưng ai có thể được chọn vào những vai quan trọng trong bộ phim này chắc chắn đều đạt tiêu chuẩn những kỹ năng diễn xuất cơ bản nhất. Kết thúc buổi huấn luyện buổi sáng, Tom Twist vẫn tiếp tục công việc riêng của mình như thường lệ, nhưng các diễn viên thì khác, nhiều bộ đồng phục lính dù của họ bất ngờ bị sờn hoặc rách. Mọi người đến nhà hàng dùng bữa trước, sau khi được người giám sát thông báo, theo gợi ý của Michael Fassbender, họ đến gặp trợ lý sản xuất phụ trách nhóm diễn viên của mình để xin thay trang phục. Trợ lý sản xuất đã đưa Mạc Khệ và các diễn viên Bắc Mỹ khác đến sân bay kiểm tra quần áo của họ, chụp vài bức ảnh để lưu trữ, đưa họ ra khỏi tòa nhà văn phòng nhỏ và cùng nhau đi về phía nhà kho nơi cất giữ quần áo. Mạc Khệ ở trong số các diễn viên, từ đầu đến cuối không nói một lời, hiện tại cũng không cần phải làm gì, chỉ chờ Michael Fassbender và Jim gặp vội bắt đầu. Chương 81. Co giật. Chương 81. Co giật. Mọi người đi theo trợ lý sản xuất, dần dần đến gần cửa hang của nhà kho, một nam diễn viên người Anh không biết từ đâu xuất hiện và gia nhập vào đội họ đã vào chưa? Mặt trẻ đang đi theo Michael Fassbender và James Cavalley, nghe thấy giọng nói trầm thấp của người trước, nam diễn viên người Anh gật đầu nhỏ giọng nói, "Cái rệp Flurry đã ở trong đó được một lúc, Tomis mới vào 2 phút trước." "Được." Michael Fassbender nở nụ cười như cám ơn, "Tốt lắm. Mọi người đều cần đổi trang phục mới và phải vào nhà kho này, hơn nữa, Michael Fassbender đêm qua đã chào hỏi trợ lý sản xuất, hai bên đã có hiểu ngầm rồi. Những gì họ đang làm bây giờ là để cho đoàn làm phim và người ngoài nhìn." Trợ lý sản xuất đi tới cửa bên, kỳ quái hỏi, "Tại sao cửa ở đây lại không khóa? Mau đưa chúng ta đi lấy quần áo." Zem Cạ và thấy trợ lý sản xuất cũng rất hứng thú với diễn xuất, không khỏi thúc giục, "Một lát nữa chúng ta phải huấn luyện." Trợ lý sản xuất mở cửa hang của nhà kho, tiến vào nhà kho trước, Marco đi theo Marco cổ Pharsbender và Zem Cạ vội cũng bước vào. Nhóm người này rất tán ý, vừa vào kho hàng, tất cả mọi người đều bước đi nhẹ nhàng, không nói chuyện nữa. Trong kho vũ khí, Ketsze Phrody đang nằm nửa người trước một tủ súng chống đỡ khổng lồ, phía sau là một dãy Mở một gạ dạn và Chicago tự dị ở. Tomes đứng trước Marco, lấy bao cao su hắn mang theo sáng nay ra, sẽ gói ra, bên trong hình như có thêm một chút dầu, đồng thời hắn cũng ngửi thấy mùi hơi hăng. Mau lên, kết dẻ sợ dị thúc dục, mau lên. Tại sao ngươi lại dừng lại? Tiếng đã lắp vào cung, Thomas nhìn xuống và không thấy vấn đề gì ngoại trừ tay hơi lạnh lẽo nên hắn lập tức sử dụng nó. Ai lại nghĩ đến những điều lộn xộn như vậy vào lúc say mê như vậy? Mặt thẻ theo sát các diễn viên, rẽ vào hành lang phân nhánh, Michael Pharsbenn đỡ nháy mắt với جيم Cà gọi, chuẩn bị hành động. جيم Cà vụt thập tay vào túi áo khoác phòng lên đúng lúc này, một âm thanh cao vút sắc bén có thể bay lên trời đột nhiên từ phía trước vang lên, cho dù xuyên qua một cánh cửa cũng cực kỳ rõ ràng. À Đó là giọng nói cực kỳ sắc bén của một người phụ nữ, giọng đó đáng sợ không thể tả được, như thể cô ta đang bị tất cả những người đàn ông trong đoàn luân phiên một vòng. Sau đó, tiếng gầm bị bóp nghẹt của một người đàn ông vang lên. Michael Fastbender và James Cavoy nhìn nhau, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. "Tobias?" Giọng nói sắc bén của kết rẻ Fjordi lại vang lên, "Ngươi đã làm gì vậy? Ngươi dùng lửa đốt ta à?" "A?" Giọng của cô ngày càng to hơn, như thể có một sức mạnh không thể cưỡng lại được đang dẫn cô xuống vực thẳm. Mắt khệ sừng sốt một chút, hiệu quả thực sự mạnh như vậy sao? Hai người trong kho vũ khí đạo cụ như điên, không ngừng phát ra đủ loại tiếng động quái dị, người trong hành lang nhất thời bối rối không biết phải làm sao. Cút gia nhăn lên. Cuối cùng, Kết Dạ Flördi nói một câu bình thường, "Tomus Hayden, ngươi bị co giật, ta không thoát ra được, làm cách nào cũng co thoát ra được, chết tiệt." Tiếng hét của Kết Dạ Flördi xấu xí như móng tay trượt trên tấm sắt rỉ sét, "Điện thoại đâu? Điện thoại đâu? Hãy nhanh chóng gọi điện và tìm bác sĩ. Cứ như vậy sẽ chết." Nghe vậy, Michael Fastbend đỡ không khỏi cười như cá mập và hét lên, "Ai ở đó? Người có cần giúp đỡ không?" Nói xong, hắn ta nháy mắt với Gem cả gọi. Người đang hét lên với những người xung quanh, có ai đó đang hét lên. Mọi người, nhanh lên và cứu người. Giọng nói của hai người không quá thấp, người trong kho vũ khí chắc chắn đã nghe thấy, Thomas lại gập lên, đừng tới đây. Chúng ta không sao cả. Suy cho cùng, Thomas là một quân nhân vừa mới nghỉ hưu, lúc này hắn vẫn giữ được cái đầu tương đối sáng suốt. Nhưng kết rẻ Fleur thì chưa từng trải qua loại chuyện này, cô không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, lớn tiếng nói, "Nhanh lên. Nhanh lên. Ta cần giúp đỡ. Tìm bác sĩ. Ta sắp chết rồi." "A. A ta thực sự sắp chết. Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho ta." Ta không muốn chết." Khi nói đến luật cô ấy, giọng cô bắt đầu nghe như đang khóc, còn thảm hại hơn cả những người phụ nữ thời trung cổ bị nhà thờ thiêu trên cột đập nhân, mặt kệ có chút lo lắng, tính mạng của kết rẻ phở gì sẽ không gặp nguy hiểm phải không? Có lẽ là không, dù sao cũng chỉ là phản trị ủy dĩ mà thôi. Vốn dĩ hắn nghĩ đến việc dùng nước tốt siêu đậm đặc nhưng lại quá dễ bị phát hiện. Vào lúc này, Michael Fastbender và Gemca vội làm sao có thể quan tâm đến những gì Tom vừa nói. Mặc dù diễn biến sự việc vượt xa dự đoán, về cơ bản đã phá hỏng kế hoạch trước đó của họ. Nhưng tiếng kêu cứu của Kết Dẻ Flörgy lại được dùng làm lý do để họ lao tới cửa kho vũ khí đạo cụ rồi đá tung cánh cửa. Sau đó, khi nhìn thấy hai người có tư thế kỳ quái trong nhà kho, Michael Fastbender và Gem Cavoy, hai mắt mở to và miệng há hốc cùng lúc, như thể họ không biết phải làm gì. "Cứu người! Cứu người!" Michael cúi lịt từ mặt kệ bên cạnh lao vào nhà kho, "Mau cứu người!" Hơn 20 người đều ầm ầm tiến vào nhà kho, sau đó toàn bộ tròn vắng. Kết Dẻ Flörgy và Tom Wes nằm trên mặt đất, giữa họ che một mảnh quần áo kỳ lạ, người trước cố gắng lăn qua lăn lại nhưng không thể tách ra khỏi người sau mà chỉ có thể vật vẹo lung tung. Nhìn thấy cảnh tượng này, mặt Thẻ nhịn cười và xác định rằng Kết Dẹt Fở Dị không gặp nguy hiểm gì, chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Nhưng Kết Dẹt Fở Dị không chỉ cảm thấy hơi khó chịu mà còn khóc nức nở, nước mũi và nước mắt lấm tấm trên mặt. "Cứu ta với! Làm ơn, giúp ta với." Cô đưa tay về phía đám đông và cầu xin, "Xin hãy đưa ta đến bác sĩ." Tom Hayes cố chịu đựng đau đớn, "Không. Các người." Lời còn chưa dứt, đã bị Michael Fastbender cắt ngang, hắn kêu gọi đồng bạn xung quanh, "Đừng chần v้าง. Mau cứu người." Michael Fastbender và Jim Cạ vội dẫn đầu, bảy tám diễn viên tụ tập xung quanh. Mặc dù hai người vì lý do kỳ lạ nào đó không thể tách ra, nhưng bọn họ người đông thế mạnh nên có thể nâng cả hai người cùng một lúc và rời đi. Mọi người dường như đã quên mất chiếc đai Flर्जी và Tom West không mặc quần áo. Một mảnh quần lót được treo giữa chiếc đai Flर्जी và Tom West, cứ như vậy được mọi người mang ra khỏi nhà kho. Mặc dù Tom West rất mạnh mẽ, nhưng có rất nhiều người ôm lấy hắn và trò yếu của hắn bị mắc kẹt, không có khả năng phản kháng, lời hắn nói cũng bị át đi bởi tiếng kêu thét chói tai của chiếc đai Flर्जी. Như thể điều này vẫn chưa đủ, Michael Fastben đờ nháy mắt với Gem Cabbage và nói như một lời nhắc nhở, "Mau đi tìm bác sĩ." Jim gạ với hiểu rõ tình hình, nhờ một người khác đảm nhận vị trí có người rồi chạy về phía trước. "Cứu! Bác sĩ!" Hắn ta vừa chạy vừa hét bằng lên, chết người rồi. "Bác sĩ đâu rồi? Hãy đến giúp nhanh lên." Cứu với. Đang là giờ nghỉ trưa, bên ngoài nhà kho không có bao nhiêu người, ngay khi Jim gạ vội kêu cứu, hàng chục người lập tức chạy ra từ các nhà hàng, tòa nhà văn phòng và bộ môn pháo hoa gần đó. Vây xem trò vui là phổ biến trên toàn thế giới. Khi Tomes nhìn thấy một đống người đứng vây xem, hắn ta cuối cùng cũng ngậm miệng và từ từ nhắm mắt lại, khuôn mặt giãn mua đỏ bừng. Hắn ta đã bao giờ xấu hổ như vậy chưa? Khi hắn ta đang được đưa về phía trước, có một tiếng bàn tán xôn xao súng quanh hắn ta. Chuyện gì đang xảy ra với hai người này vậy? Thật buồn cười, làm vừa có thể làm thành tiểu này. Một đôi chó nam nữ. Thần số hổ, nếu là ta, nhất định sẽ tìm nơi tự sát. Cứu mạng. Bác sĩ. Phía trước đang tìm bác sĩ người không ngừng kêu lên, chết người rồi. Bác sĩ đâu? Mau tơ cứu. Cứu. Ngay càng có nhiều người bước ra và chỉ vào kết dẻ Flory và Tomwes. So với Tomwes đang cảm thấy vô cùng xấu hổ thì kết dẻ Flory lại không hề quan tâm đến chuyện này. Cô ta chỉ cảm thấy mình như đang bị nướng trên lửa và có thể chết bất cứ lúc nào. Mặc kệ nhìn kết rẻ Fuzi đang khóc lóc đau đớn, không có một chút thương cảm, hắn là người nhỏ mọn, không hiểu nguyên tắc lấy thiện báo ác, hắn chỉ biết đối phó với người xấu thì nên dùng thủ đoạn tồi tệ hơn. Một nụ cười thoáng qua trên môi hắn, tâm trạng chán nản vì cuộc xung đột ngày hôm đó lập tức dịu đi, hắn nhìn lên bầu trời, mặc dù đang là tháng 11 nhưng hắn cảm thấy thời tiết ở London thực sự rất đẹp. Sau khi đi phía sau nam diễn viên một lúc, hắn dần đi chậm lại, thừa dịp không có ai chú ý, hòa vào đám đông hằng giả, cuối cùng hắn dừng lại và không còn quan tâm đến kết rẻ Fuzi. Có đôi bạn game cổ Pharsbender và Gem Cavoy, cô ta sẽ không cảm thấy dễ chịu. Theo sau đám đông đang xem náo nhiệt, Mặc Khẽ đến phòng y tế. Những người phía trước vội vàng bế kết rẻ Frogi và Tomis vào phòng y tế. Đám đông tụ tập phía sau họ không giải tán, họ đều chen chúc trước bệnh xá tiếp tục vây xem trò vui. Loại chuyện này ngay cả trong đoàn làm phim Hollywood cũng tương đối hiếm thấy, sau này lại có thêm một đề tài để chém gió với người khác về những lời đàm tiếu trong ngành. Mặc Khẽ nhìn thấy Mặc Cổ Culit đi ra từ phòng y tế, bước tới và hỏi, "Mọi chuyện thế nào rồi? Tình hình hiện tại sao rồi?" Ta không chắc chắn. Michael Culit lắc đầu. Ta vừa đi vào và bác sĩ đã đuổi ta ra ngoài. Hai người đứng ở cửa phòng y tế, đợi mấy phút, Michael Fastbender cũng đi ra. Hắn ta cũng nhìn thấy mặt tệ, Michael cùng Litz và những người khác, nhưng đây không phải là nơi để nói chuyện, hắn ta nháy mắt với mọi người rồi lập tức đi về phía nhà hàng. Khi đi đến nơi không có người xung quanh, hắn ta che miệng cười lớn đến mức cơ thể bắt đầu run rẩy. Những người khác cũng bật cười khi nghĩ đến kết đệ Fuzzy và Tomis. Mặc dù kế hoạch của chúng ta bị gián đoạn bởi một hai nạn nên không triển khai được. Michael Fastbender nói với mọi người, "Nhưng ta thích hai nạn này." Chương 82. Từ trước. Chương 82 Từ trước đến nhà hàng, Mattie đến gần mặt cổ Fastbender và hỏi, "Họ thế nào?" Đó không phải là vấn đề lớn, Michael Fastbender ở trong phòng y tế lâu nhất, chỉ cần tiêm cho họ hai mũi thuốc giãn cơ rồi tách họ ra là được. Hắn lại không nhịn được cười, "Ta đoán bọn họ không còn mặt mũi ở lại đoàn phim, và đoàn làm phim cũng sẽ không ngồi yên." Mattie gật đầu, hạ giọng nói, "Đây có phải là lý do ngươi bảo Jem gọi giúp đó không?" Michael Fastbender không phủ nhận, "Đừng quên, mục tiêu của chúng ta là loại bỏ Tom Weiss, ừm và kết dẻ phở rỉ hắn kéo dài và nói thêm, nghĩ đến việc không cần tiến hành những cuộc huấn luyện ác quỷ biến thái đó nữa, ta cảm thấy toàn thân thoải mái." tốt nhất là quay về và ở khách sạn. Mọi người đều thích một cuộc sống thoải mái, và Mạc Thiện cũng không ngoại lệ, sống trong trại quân sự cũ kỹ lạnh lẽo này thật quá khó chịu. Michael Fastben đỡ phất lờ lời nói của Mạc Thiện, thay vào đó hỏi, "Ngươi cảm thấy thế nào? Có thấy thoải mái không? Ta biết ngươi luôn khó chịu với cái rệp phờ gì, và ngươi không thể làm gì được cô ta." Hay nói thế này, Mạc Thiện không giấu nổi cảm xúc của mình, "Kể từ khi gia nhập bộ phim, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với ta." Hai người nhìn nhau và cùng cười. Huấn luyện viên quân sự sẽ giải ra vấn đề. Việc huấn luyện Mạc Thiện và các diễn viên khác tạm thời bị đình chỉ. Họ phải chờ thông báo từ đoàn làm phim khi nào nó sẽ tiếp tục. Đoàn làm phim không muốn tình hình leo thang nên đã ra lệnh cấm khẩu. Đối với mọi người, không ai nghi ngờ gì về điều này. Rốt cuộc, vụ ụng chạm dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau đều quá phổ biến ở Hollywood. Theo thông tin do جيم cả vội cung cấp, Reggie Goldman, người phụ trách sự vụ sân bay hạt hữu, sau đó cũng đã đến xem nhưng sau khi nghe báo cáo của trợ lý sản xuất đã dẫn mặt kẻ và Michael Fassbender đến nhà kho, hắn ta thậm chí còn không vào phòng y tế, chỉ ra lệnh xử lý nhẹ nhàng rồi rời đi. Theo trợ lý sản xuất, hai người vụng trộn cũng không sao nhưng xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, ngay cả Gegego Edsman cũng chết lặng, trợn khóc trợn cười. Quá trưa, tính toán rằng xe chở rác sắp tới, mặt thè lặng lẽ đi vào phòng thay đồ, vứt bỏ toàn bộ vật dụng còn sót lại trong tủ quần áo và hộp bao cao su của Tomis. Hắn ta lấy đi những chiếc đã bị rở trò và đặt một chiếc hộp khác mà hắn ta đã chuẩn bị trước có cùng ngày sản xuất và số lượng còn lại vào tủ của Tomis để ngăn đối phương tìm ra manh mối thông qua bao cao su. Một ngày sau khi sự việc xảy ra, có tin tức đến từ Gem Cavoy, người được coi là nửa con điệp đầu sả, Tomis và Ketze Flörzig lần lượt từ chức và rời khỏi đoàn phim. Đoàn phim đã thăng chức cho trợ lý sản xuất kia thay thế vị trí của kết đệ Ferri và phó huấn luyện viên quân sự đang huấn luyện các diễn viên chính như Đa mì án Louis sẽ được sử dụng làm huấn luyện viên cho các diễn viên này. Phương pháp huấn luyện của huấn luyện viên đó hoàn toàn khác với phương pháp của Tom Weiss. Không ai quan tâm đến Tom Weiss và kết đệ Ferri đã rời đoàn, cả hai đều đặt nhiều kỳ vọng vào nửa tháng huấn luyện còn lại. Quả nhiên, vào buổi chiều, Geri Goetsman đã triệu tập một cuộc họp với tất cả các diễn viên trên sân tập và công bố một người tên David Hạ sĩ là huấn luyện viên quân sự mới. Hắn không chỉ chịu trách nhiệm đào tạo hơn 20 diễn viên nhân vật này mà còn đảm nhận vai trò chỉ đạo quân sự trong quá trình quay phim. Sau khi nhập chức, đúng như kỳ vọng với Michael Fassbender và Jamie Catavoy, hắn gần như bác bỏ hoàn toàn kế hoạch huấn luyện giống như quân đội của Tom Wood, tất cả các khóa huấn luyện chạy vượt dã mang phụ trọng đều bị hủy bỏ và thay thế bằng một khóa huấn luyện chạy 3 dặm bình thường mỗi ngày, còn kế hoạch chết tiệt là chạy trong hố bùn và ngủ trên nền cứng đã bị bác bỏ hoàn toàn. Theo lời của David Hasy, họ chỉ là diễn viên, chỉ cần có thể hành động như những người lính, không cần thiết phải trở thành những người lính. David Hasy đã có nhiều năm kinh nghiệm ở Hollywood và triết lý đào tạo diễn viên của hắn hoàn toàn khác với Tom Wood, người mới xuân ngủ. Tất nhiên, David Hasy chắc chắn được yêu thích hơn. Nói trắng ra thì đây rốt cuộc là Hollywood chứ không phải thủy quân lục chiến hoàn ra. Mạt Khệ và những người khác cũng đã thành công rời khỏi ký túc xá doanh trại quân đội cũ kỹ và ở mất ở sân bay hạt phiểu và chuyển về khách sạn nơi họ đang ở sau khi trải qua sự việc này, Mạt Khệ đã trở nên thân thiết hơn với Michael Fassbender và James Cavay, ba người gần bằng tuổi nhau, cách nhau gần vài tuổi, đến từ các quốc gia khác nhau và không có sự cạnh tranh trực tiếp. Sau khi huấn luyện, khi không có việc gì để làm, họ thường đến quán bar để uống cùng nhau. Ta luôn thấy kỳ lạ. Michael Fassbender cầm chiếc cốc lên, nhấp một ngụm bia rồi nói với Mạt Khệ và James Cavay: Tại sao họ lại gặp hai nạn khi chúng ta định xử lý Tom West? Hai nạn không chỉ khiến Tom West phải rời khỏi chương trình mà còn khiến người phụ nữ khó chịu kết dẻ phở gì cũng phải rời đi. Jim Caga vội hở lên, như vậy không tốt sao? Tốt thì tốt. Michael Fastbender có vẻ bối rối, chỉ là trùng hợp quá thôi. Mặt thẻ cầm ly bia lên nói, các ngươi để ý những thứ này làm gì? Họ đều đã rời đi rồi. Việc chúng ta phải làm là ăn mừng. Hắn ta nâng ly của mình lên, Michael Fastbender và Jim Caga vội cũng nâng ly, sau khi cả ba chạm ly, họ uống hết số bia còn lại trong cốc. Ta nghĩ Michael Fastbender vẫn chưa bỏ cuộc, có lẽ kết rẻ Fleur-ji đã xúc phạm quá nhiều người. Có người đang cố ý nhắm vào cô ta, còn Tomus chỉ là bị cô ta liên lụy. Jemca vội gật đầu, "Có thể." Nhưng Ma Kệ đang gọi người phục vụ quẩy ba để phục vụ họ thêm ba cốc bia nữa. Michael Fastbender đột nhiên quay đầu lại nói với Ma Kệ, "Ngươi cũng có mâu thuẫn với kết rẻ Fleur-ji phải không? Ngươi nghi ngờ là ta làm à?" Ma Kệ sẽ không ngu ngốc đến mức tự nhận, hắn nún vai nói, "Mặc dù ta rất vui vì kết rẻ Fleur-ji không may mắn, nhưng cô ta đột nhiên." Hắn nhất thời không tìm được tính từ thích hợp nên không biết xấu hổ nói, "Không hiểu ra sao biến thành như vậy." Nếu đây là người cố ý gây phiền phức cho cô ta thì đó không phải là chuyện người thường có thể làm được." Zem Cạ vội liếc nhìn Mặt Thệ rồi nói, "Chắc chắn không phải Mặt Thệ. Tên này nếu không phải chúng ta đẩy hắn ra, chắc chắn sẽ tiếp tục chịu đựng." Michael Fastben đỡ vỗ nhẹ lên cánh tay Mặt Thệ, không đặt thêm câu hỏi nữa mà trực tiếp chuyển chủ đề, "Sau khi huấn luyện xong, chúng ta được nghỉ phép. Ngươi có muốn đi chơi cùng nhau vài ngày không?" "Được." Zem Cạ vội rất có hứng thú, "Đi đâu?" Mặt Thệ lắc đầu, "Ta không thể đi, ta phải về Bắc Mỹ. Người đại diện có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ngươi định đi gặp bạn gái à?" Michael phất bện đỡ cô ý nói, "Ta thấy ngươi mỗi ngày gọi mấy cuộc điện thoại." Đúng vậy, Mạc Thệ không có phủ nhận, "Cô ta quá bận rộn làm việc, chúng ta đã lâu không gặp. Mặc dù ta nói chuyện với Bợt Dịch Nghị qua điện thoại hàng ngày, nhưng do chênh lệch múi giờ và công việc nên cả hai khó có thể nói chuyện quá vài phút mỗi lần nói chuyện. Bợt Dịch Nghị đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn sẽ bắt đầu vào đầu năm sau và không thể đến anh để gặp hắn nên Mạc Thệ đành phải tranh thủ kỳ nghỉ để quay lại gặp cô." Ba người mỗi người uống thêm một cốc bia nữa rồi rời khỏi quán bar, dù sao ngày mai họ cũng phải tiếp tục tập luyện. Quá trình huấn luyện chuẩn bị cho việc quay phim đã kết thúc. Kể từ khi Tomus rời đoàn, Khối lượng huấn luyện của Mạc Thiệp và đội của hắn ta đã giảm ngay lập tức. Ngoài một số vấn luyện chiến thuật cơ bản, quá trình huấn luyện của huấn luyện viên mới David hạ sĩ tập trung vào sử dụng vũ khí và phối hợp chiến thuật. Trong 10 ngày huấn luyện vừa qua, Mạc Thiệp và những người khác không chỉ sử dụng tên của các vai diễn tương ứng trong huấn luyện mà còn trong cuộc sống, mỗi ngày họ học được rất nhiều kiến thức quân sự cơ bản và thành thạo cách sử dụng vũ khí, kỹ năng cận chiến, cá nhân chiến thuật và tiếng lóng và ngôn ngữ tay ký hiệu của quân đội dùng trong Thế chiến thứ 2. Các diễn viên như Mạc Thiệp không chỉ nắm rõ các kỹ năng chiến đấu này mà còn dần nhập vai và thành thạo cách sử dụng vũ khí thành thạo. Thậm chí hắn còn có thể tháo lắp thành thạo súng trường M1 gạ dạn và xuống tiểu liên Tomson. Không giống như quá trình huấn luyện bị tra tấn về thể xác của Tommies, David Hạ sĩ đã truyền cho các diễn viên một khái niệm trong quá trình huấn luyện, cho phép họ mạt thẻ và những người khác hiểu càng nhiều càng tốt ý nghĩa của việc trở thành một người lính đủ tiêu chuẩn. Hắn yêu cầu các diễn viên suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến tư duy của một người lính, nhưng thực sự rất khó để trở thành một người như vậy, hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào trong quân đội chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân là điều tuyệt đối không thể. Tinh thần đồng đội là sự đảm bảo cơ bản cho chiến thắng. Nếu một đồng đội gặp khó khăn, những người khác phải dừng lại và giúp đỡ anh ta. Những người chưa từng trải qua chiến trường khó có thể hiểu được loại cảm xúc này, nhưng kế hoạch chưa thực hiện do Michael Fassbender và Jamie Caga vội lên kế hoạch đã đưa các diễn viên đến gần nhau hơn về mặt cảm xúc nên khi kết thúc khóa huấn luyện lúc đó, hơn 20 diễn viên, bao gồm cả Macbeth, dường như là một tập thể thực sự tốt đến giữa tháng 12, quá trình huấn luyện cuối cùng cũng kết thúc, đoàn làm phim đã cho tất cả những người tham gia huấn luyện một kỳ nghỉ, kỳ nghỉ dài hơn Macbeth và Michael Fassbender dự kiến, kéo dài đến hết kỳ nghỉ dưỡng sinh, bộ phim truyền hình sẽ chính thức khởi quay. Macbeth, giống như hầu hết các diễn viên người Mỹ, đã chọn quay trở lại Bắc Mỹ, lần này hắn quay lại không chỉ để thăm Barbara Zini Mà Hễ Lận Hở mạn trước đó cũng đã gọi điện cho hắn, đồng thời cần xử lý một số công việc liên quan đến diễn viên. Sau khi lấy vé do đoàn làm phim đặt, ngay khi rời sân bay quốc tế Los Angeles, hắn đã gọi điện cho Hễ Lận Hở mạn và hẹn gặp nhau ở Encino AMC vào sáng mai, sau đó hắn bấm số của Bợ Jimmy, có lẽ là để giữ tập. Vào lúc đó nên ta phải gửi cho cô ta một tin nhắn báo rằng cô ta đã xuống máy bay, gọi taxi về sau, mặc kệ trở về căn hộ thuê ở quận Westwood, trên đường nhận được tin nhắn trả lời của Bợ Jimmy, đồng ý gặp mặt vào buổi tối. Chương 83. Nhân vật đầu tiên được ra mắt. Chương 83. Nhân vật đầu tiên được ra mắt. Vì căn hộ đã không có người ở quá lâu nên Mạt Khè tìm được một khách sạn tốt gần đó, đặt phòng sớm và gửi cho Bợ Dịt Nỉ địa chỉ chi tiết. Bợ Dịt Nỉ có lẽ thật sự rất bận, mãi đến sau 8 giờ 30 mới tới. Hai người hôn nhau say đắm sau khi gặp mặt, thậm chí còn chưa nói chuyện, một khi chia tay lâu ngày mà động tình thì chỉ có thể dẫn đến một kết cục đừng cử động nữa, Bợ Dịt Nỉ có vẻ kiệt sức, để ta nghĩ một lát. Cô rượi vào Mạt Khè thở dốc, gần đây ta gần như kiệt sức rồi. Lịch trình hàng ngày dày đặc, quản lý và công ty thu âm luôn thúc ép ta. Ngươi không ở Los Angeles nên ta muốn tìm người để phàn nàn cũng không được. Mạt Khệ bắt đầu ôm bợ dịt nỉ vào lòng, "Bây giờ ngươi đã là một siêu sao, tất cả những nỗ lực này đều đáng giá." Ừ. Bợ dịt nỉ gật đầu, "Ban đầu, cuộc biểu diễn của ta với cỡ dị Tina Aghe nghệ giả tại buổi hòa nhạc Chicago sẽ có xung đột về thời gian và địa điểm, nhưng người đại diện nói rằng công ty thu âm của cỡ dị Tina Aghe nghệ giả lo lắng sự nổi tiếng của ta nên đã chủ động rút lui." Nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của bợ dịt nỉ, Mạt Khệ nhéo mũi cô nói, "Cho nên, bợ dịt bợ gì? Ngươi không cần quan tâm đến một ngôi sao nhỏ không bằng ngươi đâu. Nhìn xa hơn đi. Có lẽ những quan điểm khác nhau sẽ nảy sinh những ý kiến khác nhau." Hắn nói thêm, ngươi nên nhìn về phía trước và vượt qua những người ở trước mặt mình như Madonna. Bợ Dịch Nghị gãi gãi mặt, việc này rất khó. Đây là mục tiêu lâu dài. Mạc Khệ cảm thấy nếu Bợ Dịch Nghị có thể tập trung vào sự nghiệp thì sẽ không có nhiều chuyện lộn xộn như vậy xảy ra, hắn không khỏi thì thầm vào tai cô, chỉ khi người ta có mục tiêu thì mới có động lực chiến đấu. Bợ Dịch Nghị chớp mắt hỏi, có mục tiêu ngắn hạn nào không? Mạc Khệ không khỏi lắc đầu, ở một phía cạnh nào đó, Bợ Dịch Nghị thực sự là một cô gái mơ hồ và ngập điếc cũng có thể tài năng và tinh lực của cô đều tập trung vào ca hát, dù sao thì có rất ít siêu thiên tài thành tạo trong mọi lĩnh vực trên thế giới này đương nhiên. Mặt Khè nghiêm túc nói, mục tiêu ngắn hạn là ngươi phải nỗ lực để chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm sau thành công. Việc này không khó. Bợ Dịch Nghị có vẻ rất tự tin, ta đã làm việc rất chăm chỉ. Mặt Khè suy nghĩ một lúc rồi nói, Bợ Dịch Bợ Dịch, trong ngành mà chúng ta đang tham gia, một khi thành công, chúng ta sẽ gặp phải những cám dỗ rất lớn. Có mục tiêu phấn đấu, ngươi sẽ cảm thấy có rất nhiều cám dỗ không đáng nhắc tới. Bợ Dịch Nghị cau mày, có một sự cám dỗ mà ta không thể từ chối, và ta cũng không muốn từ chối. Ha, Mặt Thệ nghĩ rằng cô sẽ không dùng ma túy chứ? Theo anh chàng mặt cổ Fast Bender, trong số các ngôi sao Hollywood, tỷ lệ ca sĩ dùng ma túy cao hơn nhiều so với ngôi sao điện ảnh, trong đó ca sĩ thì ngôi sao nhạc dốc là phổ biến nhất, không thể nói ai cũng dùng ma túy, nhưng nếu muốn thì tìm được người không nghiện ma túy lại là một điều khó khăn hơn ngươi. Borgini nhìn thẳng hắn, nói, ngươi chính là sự cám dỗ lớn nhất. Mặt Thệ không khỏi lắc đầu cười lớn, Borgini lại nói, thật sự, ta không đùa. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Mặt Thệ từ dưới gối lấy ra điện thoại di động của Borgini, trực tiếp đặt vào tay cô, không thèm nhìn màn hình. Bợt Dĩ Nghị tắt nhạc chung và nói, "Ta đã đặt đồng hồ báo thức." "Có chuyện gì vậy?" Mặt Khệ không hiểu lắm. "Đã đến lúc ta phải đi rồi." Bợt Dĩ Nghị có vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, "Bố ta đang ở nhà, ta không thể thức cả đêm, cũng không thể về quá muộn." Mặt Khệ không thể giữ cô lại, nói, "Vậy ta sẽ đưa ngươi xuống." Bợt Dĩ Nghị tìm thấy quần áo dưới đất và phàn nàn khi mặc vào, "Ta không có chút tự do nào cả. Bố ta có những quy định rất nghiêm ngặt về thời gian của ta vào ban đêm, điều này chứng tỏ hắn ta quan tâm đến ngươi." Mặt Khệ không nghĩ nhiều về chuyện này, lo lắng buổi tối ngươi sẽ gặp ra dối. Sau khi thay đồ và rời khỏi phòng, Bợ Dịt Nị vẫn còn phàn nàn, mặt kệ A đuổi cô, khi nào ta kiếm đủ tiền mua nhà, chúng ta sẽ dọn đến ở cùng nhau ngủ. Bợ Dịt Nị lại nở nụ cười, ngươi phải nhanh lên. Bợ Dịt Nị đội mũ lên, hai người cùng nhau vào thang máy và đi xuống tầng 1 của khách sạn, Bợ Dịt Nị lại nói, chiều mai ta sẽ đến thị ở lễ để xem địa điểm, và ta đang sẽ đến Nashville lần nữa. Có lẽ không thể quay lại trước giáng sinh. Mặt kệ biết sự nghiệp của cô ở giai đoạn này rất quan trọng nên hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Bợ Dịt Nị và nói, không sao đâu, ta sẽ sớm quay lại anh. Đoàn phim sắp bắt đầu quay phim hẹn gặp lại ngươi trong kỳ nghỉ tiếp theo của ta. Được. Bợ Dịt Nỉ nhìn đồng hồ, chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi khách sạn, lên xe rồi đi đứng trước cửa khách sạn nhìn xe của Bợ Dịt Nỉ lái đi. Mạt Khè trở về khách sạn và ở đó cho đến sáng trước khi trả phòng và vội vã đến đọa bằng để gặp Hệ Lần Hờ Mạn tại ENCHO ANC đã lâu không gặp. Hệ Lần. Mạt Khè ngồi trên chiếc ghế sofa đơn trong văn phòng, ngươi vẫn xinh đẹp như vậy. Hệ Lần Hờ Mạn đặt công việc đang làm xuống, ngươi nói chuyện vẫn giỏi như vậy, câu ngẩng đầu nhìn Mạt Khè, nghe nói ngươi có mâu thuận với trợ lý sản xuất, đó không phải là xung đột. Mạt Khè nói, không ngạc nhiên khi Hệ Lần Hờ Mạn lại hiểu biết nhiều như vậy. Cô ta dùng xe đâm vào ta và dọa cản qua ta. Ta luôn ghi nhớ lời khuyên của ngươi và chịu đựng. Tại sao cô ta lại rời bỏ đoàn làm phim? Hễ Lân Hờ Mạn hiển nhiên không tin hắn. Mạc Khệ bất lực xue tay ra, cô ta ngoại tình, xẻ ra chuyện gì đó, có thể trách ta được sao? Hễ Lân Hờ Mạn nghiêng đầu nhìn hắn, thật sự không liên quan gì đến ngươi. Thật. Mạc Khệ trông như thể hắn ta đã bị đối xử bạc công. Ta có thể nói gì để ngươi tin điều đó? Ngươi có muốn ta thiệt không? Không cần. Hễ Lân Hờ Mạn trước tiên lắc đầu, sau đó nói, việc quay phim sẽ sớm bắt đầu. Hay khiêm tốn và tận tâm với đoàn làm phim. Mạt Khệ đệ, ta sẽ cố gắng hết sức. Đây là những lời chân thành của hắn ta. Hệ Lân Hờ Mạn không còn bám víu vào chuyện này nữa, dù sao thì sự việc cũng đã trôi qua và không có tác động tiêu cực nào. Theo E-book, nhóm diễn viên có thể đã lên kế hoạch gì đó, nhưng người cầm đầu là một diễn viên người Anh và một diễn viên người Đức, về cơ bản không liên quan gì đến Mạt Khệ. Lần này gặp ngươi, chủ yếu là muốn giải thích rõ ràng cho ngươi một số chuyện. Cô nói về việc làm ăn, số tiền bồi thường thiệt hại mà ngươi giao phó cho ta, khoản thanh toán đầu tiên là 10.000 đô la Mỹ, đã được chuyển đến công ty sản xuất đó thông qua tòa án. Sắp cuối năm rồi, Phí tổn mà ngươi ủy thác cho luật sư của dự sản cần phải thanh toán. Lát nữa ngươi đến phòng tài chính để ký tên, Benox bợ giọng thở, sắp bắt đầu quay phim, khoản thù lao thứ 2 đã đến, sau khi trừ phí đại diện ta sẽ cử người chuyển vào tài khoản của ngươi. Khoản thù lao thứ 2 đã đến sao? Mặt Khè mở to mắt, cuối cùng ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù 10% phí đại lý của hệ lần hờ mạn sẽ bị khấu trừ và khoản bồi thường thiệt hại thứ 2 sẽ phải được trả cho công ty sản xuất, nhưng nó thực sự có thể giúp hắn ta giảm bớt gánh nặng tài chính. Hắn đã ở đây gần 1 năm, ngoại trừ những chi phí cần thiết, hắn có khi nào tiêu tiền không cẩn thận không? Từ vẻ mặt của Mạt Khè, Hệ Lần Hở mạn nghĩ đến điều gì đó không hay lắm và nói, "Ta sẽ cho ngươi một gợi ý sau bộ phim này, không ai có thể nói trước khi nào sẽ có vai diễn tiếp theo với mức lương tốt. Tốt hơn hết là ngươi nên giữ một ít tiền tiết kiệm làm dự trữ thay vì chỉ phụ phí nó. Đừng lo lắng, mặt tệ không phải là người mê thích tiêu tiền trước. Ta sẽ tiết kiệm phần lớn số tiền. Hắn ta vẫn đang nghĩ đến việc mua một chiếc ô tô, hoặc một chiếc ô tô cũ cũng được. Và bây giờ không cần phải lo lắng nữa. Hắn ta sẽ ở lại trường quay ở anh trong một thời gian dài và sẽ không cần một chiếc ô tô nào cả." Ánh mắt Hệ Lần Hở mạn lại rơi vào laptop, là... "Để ta nhắc nhở ngươi, g, in tờ dự phép đã được phát hành. Đã phát hành rồi. Mặt Thẻ vẫn ở Anh Quốc, cũng không để ý tới tin tức này, ta muốn đi xem một chút. Dù sao thì nó cũng chứa đựng vai diễn đầu tiên của Hata. Hễ Lân Hơ mạn kiểm tra sổ tay của mình, chỉ có 3 rạp chiếu phim ở Los Angeles. Cô lần lượt đưa ra địa chỉ của 3 rạp và nói, "Bộ phim này có danh tiếng tốt, nếu muốn đi xem thì tốt nhất nên mua vé trước một chút." "Cảm ơn." Mặt Thẻ đứng lên, "Nếu không có chuyện gì thì ta đi trước." Hễ Lân Hơ mạn nói mà không ngẩng đầu lên, "Tạm biệt." Mặt Thẻ vẫy tay chào cô, bước ra khỏi văn phòng và đến văn phòng tài chính, ký một số văn bản rời khỏi Encore ANC và tìm tới một trong ba rạp hát ma hệ lần hờ màn đã đề cập ở ba bảng, hắn chuẩn bị xem bộ phim đầu tiên mà mình đóng, G, Yến tử Jupiter. Đến rạp chiếu phim lệ thuật, mặt Khệ mua vé xem buổi chiếu tiếp theo, ngồi ở sảnh đợi một lúc rồi bước vào phòng chiếu, đúng như hệ lần hờ màn đã nói, danh tiếng tốt của bộ phim này đã mang lại lượng người tham dự buổi chiếu quy mô nhỏ cực kỳ cao. Hắn ta đến sớm và đã có gần một nửa số khán giả có mặt trong phòng chiếu. Trong số đó, một số người vẫn đeo thẻ truyền thông trên cổ, rõ ràng họ là phóng viên hoặc bình luận viên. Ngồi vào chỗ chờ phim bắt đầu, mặt Khệ nhớ lại tình huống đóng phim V, ý tở dùp pet, mà không khỏi bật cười, hắn giống như một thanh niên ngốc nghếch đột nhập vào ngành này và cực kỳ may mắn gặp được hai siêu sao Enzer Linazoli và Huai Nona Ji'er đáng tiếc, có lẽ cả hai người này đều không muốn gặp lại hắn. Phim sớm bắt đầu được chiếu, Mạt Khẽ nhìn phim nhiều hơn từ trình độ diễn xuất, Huai Nona Ji'er diễn rất tốt và có vẻ có sức ảnh hưởng trên màn ảnh hơn là trực tiếp, nhưng có lẽ đó là do cách sắp đặt nhân vật trong mối quan hệ, Enzer Linazoli đã hầu như cướp hết sự tò lỳ tận ngay khi cô xuất hiện trên phim. Không hoa khi nói rằng vai nữ phụ đã chiếm trọn danh tiếng. Nhưng đây không phải là trọng tâm chú ý của Mạc Khệ, khi bộ phim tiến triển, cảnh hắn xuất hiện dần dần đến gần hơn. Chương 84, 5 giây. Chương 84, 5 giây. Nhìn những hình ảnh lướt qua trên màn hình, Mạc Khệ vẫn đang chờ đợi, không thể giải thích được tâm trạng hiện tại của mình, có chút hưng phấn, có chút lo lắng, có chút mong chờ. Rốt cuộc, đây là lần đầu tiên hắn ta có thể xuất hiện trong một bộ phim. Mặc dù MV của Bở Dịt Nhỉ thường xuyên được phát trên các đài truyền hình lớn và có nhiều cảnh quay của hắn, nhưng trong mắt Mạc Khệ, có một khoảng cách rất lớn giữa vị thế của MV và bộ phim. Cuối cùng, Mạc Khệ nhìn thấy chính mình trên màn hình. Hắn ta đi từ hành lang nơi bệnh nhân nghỉ ngơi về phía hành lang, máy quay cho hắn ta chụp toàn thân từ xa, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta, sau đó hắn ta đi ngang qua nữ chính Oenona Zider ở cửa phòng đầu tiên. Góc nhìn của máy ảnh chuyển sang Oenona Zider, và màn hình theo dõi ánh mắt của cô ta về phía sau của Mạt Thệ, cho đến khi hắn ta quẹo vào một gian phòng bệnh, rồi quay trở lại khuôn mặt của Oenona Zider. Nhưng cận cảnh khuôn mặt của Mạt Thệ chụp trong phòng đã biến mất, màn hình vẫn ở Oenona Zider và hai câu thoại Mạt Thệ nói đã trở thành lồng tiếng. Tóm lại Nhân vật do Mạc Khệ thủ vai xuất hiện chưa đầy 5 giây, ngoại trừ chính hắn sẽ không có ai chú ý đến một vai diễn nhỏ như vậy. Phần lớn người xem tập trung vào Ezra Linajoli và bại nổ Nadider. Tuy nhiên, sau khi Mạc Khệ nghĩ lại, hắn ta có gần 5 giây cảnh quay trong phim cho vai diễn đầu tiên của mình, khá tốt. Nhìn chung, hắn ta đang có tâm trạng tốt và xem phim rất vui vẻ. Tâm trạng tốt đẹp này vẫn tiếp tục kể từ khi kết rể sợ gì tự biến mình thành kẻ ngốc, có lẽ trong mắt những người có đạo đức, những việc Mạc Khệ làm này rất đáng hổ thẹn, nhưng hắn sẽ không bao giờ dung thứ cho việc bị bắt nạt, dù tạm thời nhận nhịn thì đó cũng là phim lưu đồ sau đó ở một góc độ khác, những hành vi này có vẻ rất thất bại nhưng chỉ có hắn mới biết mình cảm thấy vui hay chán nản khi điều tương tự xảy ra với mình. Xem phim xong, Mặt Thẻ rời rạc và nghe thấy ai đó hình như là nhà phê bình phim nói về hai nữ diễn viên, hắn nghe một lúc, cả hai đều rất thích vai Elona Zidi và Enzer Lina Jolie. Họ tích cực đến mức một người thậm chí còn nghĩ Jolie có thể giành được giải Oscar diễn xuất. Oscar cho diễn xuất. Khi đi về phía bến xe bus, Mặt Thẻ vẫn đang nghĩ về Oscar, hắn đã làm trong ngành này hơn nửa năm, làm sao có thể không biết địa vị và tầm ảnh hưởng của Oscar đối với ngành điện ảnh Hollywood. Không quá lời khi nói rằng giải Oscar là giải thưởng quan trọng nhất của toàn bộ nền điện ảnh Bắc Mỹ. Khi nào ta có thể giành được giải Oscar? Mặc kệ chắc chắn có ý tưởng này, nhưng nghĩ đến diễn xuất của Enzo Linazoli và Mae Nona Ji ở trong phim, giữa hắn có một khoảng cách rất lớn, và hai ngôi sao nữ này vốn không được biết đến với khả năng diễn xuất xuất sắc ở Hollywood. Hắn biết rất rõ Oscar chỉ có thể là mục tiêu lâu dài trong tương lai, hiện tại hắn nên nỗ lực hướng tới đẳng cấp của ngôi sao Hollywood. Sau khi trở thành ngôi sao Hollywood, hắn tin rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi mạnh mẽ và những mục tiêu hắn đặt ra sẽ lần lượt đạt được. Sau khi xem, G, Inter Jupiter, Mạc Khệ cuối cùng cũng đạt được ước nguyện của mình. Những ngày tiếp theo, hắn không hề nhàn rỗi, đầu tiên hắn đến trường nghệ thuật biểu diễn Los Angeles, tìm thầy dạy diễn xuất cũ David Astor, trả lại những cuốn băng video nổi bật mà hắn đã mượn trước đó và mượn một loạt băng mới để tiếp tục con đường bắt chước và thực hành. Trong lần quay tiếp theo, Mạc Khệ thông qua đoàn làm phim đặc biệt liên lạc với Zoro nạn sở B. ở ở, nguyên mẫu nhân vật của hắn, mặc dù Tom Harris sẽ triệu tập những cựu binh năm đó đến địa điểm quay phim nhưng bản thân Zoro nạn sở B. ở ở sức khỏe không tốt và sẽ không tới London. Mạc Khệ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đích thân đến thăm hắn ta. Theo hễ lẫn hơn mạn, lời kể của những cựu binh này chỉ có thể dùng làm ý kiến tham khảo, do sức khỏe của Dỗ Nạn Sở ở uh, ở uh, không tốt nên Mạt Thệ chỉ nói chuyện với hắn ta trong nửa giờ, tập trung hỏi về vụ bắn chết tù binh nước, Dỗ Nạn Sở ở uh, ở uh, uh, không trả lời, chỉ cười không nói gì. Cuối cùng Mạt Thệ vẫn không có được đáp án, sự thật về chuyện này có thể sẽ bị Dỗ Nạn Sở ở uh, ở uh, đưa vào con tài. Sau khi gặp Dỗ Nạn Sở ở uh, ở, uh, Mạt Thệ trở về Los Angeles, còn Bợ Dịt Nhỉ thì đến Nashville, kỳ nghỉ này hắn chỉ có thể một mình trải qua, may mắn thay hắn đã quen với việc ở một mình, trong căn hộ có một đống băng video và sách đại học. Luyện tập biểu diễn là đủ để giết thời gian. Tất nhiên, thực tiễn hiện tại trước hết phải phục vụ được vai diễn sắp được thực hiện. Mạc Khệ đã tìm thấy rất nhiều băng video có chủ đề chiến tranh, đồng thời đặc biệt xem và thực hành nhiều cảnh nhân vật cứng rắn trong đó để bù đắp cho sự thiếu kinh nghiệm của mình. Về phần tiểu thuyết gốc Benrock bỏ rợ tự và bản sao của cuốn hồi ký, sau khi trở về hắn đã đọc lại, nội dung rất quen thuộc. Hắn nghĩ mình đã sẵn sàng. Một buổi sáng trước lễ giáng sinh, Mạc Khệ nhận được một cuộc gọi, sau bữa trưa, hắn gác lại việc đang làm và đi đến công viên nhỏ gần căn hộ để gặp Hắn đi thẳng đến trước bàn đá và ghế dài trong rừng và nhìn thấy người phụ nữ cao lớn đang đợi ở đây, Helenea Bohr, người quen cũ của hắn. Đã lâu không gặp, Mặt Khệ. Helenea Bohr ngồi trên ghế đá, cẩn thận nhìn Mặt Khệ từ trên xuống dưới rồi nói, trông ngươi khác quá. Mặt Khệ không biết xấu hổ nói, ta đẹp trai hơn à? Không. Helenea Bohr chớp mắt, chính khí chất của ngươi khiến ta cảm thấy khác biệt. Bây giờ ta là một người lính. Mặt Khệ thản nhiên nói và ngồi đối diện cô, hoặc gần đây ta nghĩ mình là một người lính. Helenea Bohr dường như hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Mặt Khệ, khịt mũi và cô ý nói, ngươi đang khoe khoang với ta à? Mặt Thế lắc đầu, ta có cần cái này không? Sau đó hắn ta hỏi, ngươi có tìm ta có việc không? Không có gì, Helena bở rõ ràng không, có ý gì như cô ta nói, ta tìm ngươi để ôn chuyện thôi. Cô nhắc nhở, hết lần hờn mạn không nói với ngươi sao? Ta đã thỏa thuận với cô ta. Ta biết. Mặt Thế trực tiếp vật trần, bây giờ ngươi muốn lấy thông tin từ ta phải không? Helena bở tiết lộ mục đích thực sự của mình, ngươi không phải đang theo đuổi bở dật nị ạ? Mọi chuyện thế nào rồi? Ta theo đuổi bở dật nị khi nào? Mặt Thế hỏi, đó là tin giả mà ngươi biên soạn ra. Ngươi thật sự không theo đổi bợ dịt nhỉ sao? Helena bở sao có thể dễ dàng tin như vậy? Chính bợ dịt nhỉ cũng thừa nhận hai người là bạn tốt. Mạc Khệ lười tiếp tục trả lời, tùy ý nói, ngươi nói thế nào cũng được. Thấy Mạc Khệ không giải thích, Helena bở đi tới hỏi, "Không thể nào. Ngươi thật sự không theo đổi bợ dịt nhỉ sao? Ta vẫn đang đợi ngươi cho ta một tin tức bùng nổ và đăng một phần tin tức giải trí bắt mắt nhất trong năm mới." "Ngươi đang suy nghĩ quá nhiều." Mạc Khệ nhẹ nhàng nói ngươi, Helena bở che trán, "Ta nên giải thích thế nào với tổng biên tập đây?" Mạc Khệ nói rất đúng lúc, "Bịa chuyện. Chẳng phải việc bịa chuyện là việc giỏi nhất của ngươi sao?" Ngươi cố tình làm ta tức giận phải không? Helena bờ tính tình xấu xa lại lộ ra, cô trực tiếp đập vào bàn đá, "Được rồi, ta sẽ nói ngươi lừa gạt và vứt bỏ Bợ Jin Yi." "Đừng." Max Kè nhanh chóng giơ tay ngăn lại. Nếu Helena bờ thực sự viết những điều này, với cách nghĩ về vấn đề của Bợ Jin Yi, cô có thể coi nó là thật. Hắn giang tay ra và nói, "Ta chỉ là một vô danh tiểu tốt, ta lợi dụng Bợ Jin Yi để nổi tiếng, nếu ngươi viết như thế này thì có bao nhiêu người đọc được?" Lời nói của Helena bờ chỉ là những lời lẽ tức giận, nếu cô ta thực sự viết như thế này, đừng nói đăng báo, cô ta thậm chí còn không vượt qua được cửa ải của tổng biên tập. Thấy sắp đến năm mới mà không tìm được tin nóng nên mới tìm đến Mặt Hệ, cô lại hỏi, "Ngươi không phải đang quay phim Tom Hạ Sập và Sở Ti Vân Sở The and mà sao? Không có tin nóng để bạn à?" Mặt Hệ trực tiếp lắc đầu, đoàn làm phim đã ra lệnh cấm khẩu. "Ta không thể nói cho ngươi bất cứ điều gì." Hệ Lệ Nạ bở thở dài, "Nếu không tìm được tin tức, ta sẽ bị đuổi khỏi tờ báo, còn ngươi sẽ mất đi một phóng viên hợp tác tiềm năng, người này vẫn rất có triển vọng và năng lực." Mặt Hệ giang rộng tay, "Tốt nhất là ngươi nên đi tìm Hệ Lận Hờ Mạn." Theo thỏa thuận của hắn với Hệ Lận Hờ Mạn, hắn không thể tiết lộ thông tin cho Hệ Lệ Nạ bở nếu không thông báo trước cho người đại diện này. Bất kể có tuân theo thỏa thuận hay không, mặt thẻ tạm thời không thể nghĩ ra bất kỳ tin đồn giải trí nào, hắn ta không thể nói cho hệ lẹ nạ bở về hắn ta và bở diện nghi, phải không? Hệ lẹ nạ bở đứng dậy, có lẽ đang tâm trạng không tốt, dùng chân đá vào chiếc ghế đá, đưa ngón giữa cho mặt thẻ rồi quay người bỏ đi. Này! Ta nghĩ ra một chủ đề hay đấy. Mặt thẻ cố ý nói cái gì? Hệ lẹ nạ bở vô thức dừng lại. Mặt thẻ cười nói, ngươi thừa nhận đã tạo ra tin tức giả về ta và bở diện nghi, đồng thời xin lỗi công chúng trên t Hanta cố tình thị nhục Hẻ Lê Na Bở để trả thù việc cô đưa ngón giữa cho hắn ta, không ngờ Hẻ Lê Na Bở thậm chí còn vô liêm sỉ hơn hắn ta nghĩ. Sau khi suy nghĩ một hồi giây, cô ta thực sự nói với chính mình, nếu không tìm được tin tức khác, đây cũng là một biện pháp. Mặt Khệ chỉ có thể trợn mắt ngơ ngác nhìn Hẻ Lê Na Bở đi, người phụ nữ này không có một chút đạo đức chính trực nào. Sau khi rời khỏi rừng cây, trên đường trở về, Mặt Khệ đã gọi điện cho hệ lần hơn mạn, kể ngắn gọn cho cô ta nghe về cuộc gặp gỡ của hắn ta với Hẻ Lê Na Bở, dù sao Hẻ Lê Na Bở cũng là một phóng viên giá trị, tốt nhất hãy để người đại diện của hắn biết chuyện này. Những ngày tiếp theo, Kể cả đêm giáng sinh và ngày giáng sinh, hắn tiếp tục luyện tập, học tập diễn xuất và tìm hiểu vai trò nạn sợ vậy ở, ở ở, tuy không ra ngoài nhưng hắn cảm thấy mình có một cuộc sống viên mãn. Ngay khi kỳ nghỉ giáng sinh kết thúc, Matt Heath đã đến sân bay quốc tế Los Angeles, lấy vé do đoàn làm phim đặt trước và quay trở lại sân bay hạt phủ ở London, nói chính xác hơn thì bây giờ nên gọi là hạt phủ sở Tiu Dio. Quá trình quay phim, Ben Webber dọn thở, sắp bắt đầu tại trường quay này. Chương 85. Siêu bột. Chương 85. Siêu bột. Tháng 12 ở Anh rất lạnh, bầu trời lúc nào cũng u ám, thỉnh thoảng có vài hạt mưa rơi xuống đã vào mặt lạnh đến tận xương, Mạc Khệ quấn trà táo khoác, cùng với các diễn viên khác dưới sự dẫn dắt của trợ lý sản xuất đến nhà chứa máy bay khổng lồ, nơi có nhiều bộ phận hỗ trợ như trang điểm, trang phục và đạo cụ. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia, họ bắt đầu hoàn thiện ngoại hình của mình và chuẩn bị cho buổi bay. Không có cảnh rỗ nạn sợ ở ở trong buổi quay phim hôm nay, nhưng Mạc Khệ không phải là người ngoài cuộc và đã mặc trang bị tiêu chuẩn của lính dù sư đoàn dù 101. So với các cựu binh của đại đội Ezo McColl, Farsbender và McColl cũ lịch lần lượt thủ vai Rỗ nạn sợ ở ở lúc đầu không ở đại đội em mà là trung úy của đại đội giải vậy, nhân vật của Mạc Thệ sẽ được thêm vào phim sau này. Tuy nhiên, hắn ta sẽ không nhàn rỗi, giống như những diễn viên được đào tạo khác tạm thời không có vai diễn, hắn ta cần đóng vai bối cảnh trong một số cảnh quay lớn. Thoả thuận đã ký cũng có quy định về vấn đề này. So với những diễn viên tạm thời thuần túy đó, những diễn viên nhân vật đã hoàn thành khóa huấn luyện này giống những người lính hơn. Ngay trước khi phim bắt đầu, Reggie Goetzman đã chào đón họ và yêu cầu họ đóng vai những người lính Đức chiến đấu với đại đội E trong một số cảnh quay tầm xa đoàn làm phim có đầy đủ sự bảo đảm. Những người như Mạc Thệ cũng đã nhận được gợi ý từ công ty quản lý nên đương nhiên sẽ không từ chối, đây cũng là thông lệ của đoàn làm phim Hollywood, một số cảnh có đông người, không chỉ có diễn viên, mà còn có tất cả nhân viên nhàn rỗi của các bộ phận khác của đoàn phim đều sẽ tham gia quay phim. Sau khi trang điểm, Mạc Thệ mặc đồng phục lính nhảy dù và thiết bị chiến đấu giống như lúc thử vai, hắn cầm một khẩu Chicago tiểu kỳ ở và cùng các diễn viên khác bước ra khỏi nhà chứa máy bay, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, hắn đi qua một quãng đường dài và đường hẹp, đến phim trường được ê kíp trang trí cẩn thận. Bối cảnh được bố trí giống như một sân bay sẵn sàng hoạt động, với các mô hình máy bay đổ trước đường băng, xen kẽ là các vị trí đặt súng phòng không. Các diễn viên tạm thời mặc trang bị quân sự của anh đứng đằng sau súng phòng không, trông như thể họ sắp nổ súng bất cứ lúc nào. Có vẻ như đây là một chiến trường sắp diễn ra. Có hàng trăm diễn viên và nhân viên hậu trường tập trung trong trường quay nhỏ. Mạc Khệ hòa vào đội ngũ, đi theo các nhân viên và đến một mô hình máy bay, tiếp theo họ sẽ đóng vai trò phong nền ở đây vì khuôn mặt của họ được che phủ bằng lớp mỹ trang chuyên thuật dày hơn so với các diễn viên lộ diện nên họ không phải lo khuôn mặt của mình bị ống kính máy ảnh bắt gặp, cảnh quay xa và lớp mỹ trang trên khuôn mặt cũng đủ để che đi vẻ ngoài thật của họ. Nhìn kia, bên cạnh, Jem Cạ vội bất ngờ dùng ánh mắt ra hiệu cho Mặt Hệ, Tom Hanks và Sir Steven Spielberg đang ở đây. Không cần hắn nhắc nhở, Mặt Hệ cũng nhìn thấy hai siêu bột của Hollywood đang nói chuyện với đạo diễn phi vụ án đần độ biển sẵn và nam diễn viên chính Đả Mỹ án Lubit. Bộ phim này đã quay xong. Có lẽ vì nhìn thấy một siêu sao như Tom Hanks nên Jem Cạ và có chút phấn khích, liệu chúng ta có trở thành siêu sao không? Mạc Khệ vỗ vỗ vai hắn, "Ngươi nghĩ nhiều rồi, chúng ta là diễn viên nhỏ trong một vở kịch lớn." Diêm Cát Vội dần dần bình tĩnh lại, nhún vai và không nói gì thêm, thực ra hắn cũng hiểu rằng điều quan trọng nhất khi tham gia loạt phim này là bổ sung nhiều điều vào lý lịch của mình và trở thành ứng cử viên cho những vai diễn mới trong tương lai. Nhân viên sắp xếp bảy người họ ở đây, dặn dò họ không được đi loanh quanh, sau khi trợ lý đạo diễn đến, họ liền rời đi. Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi phim bắt đầu. Mạc Khệ vừa đi vừa trò chuyện và chém gió với Diêm Cát Vội, vừa kiểm tra và xem xét toàn bộ trường quay một cách tò mò. Có rất nhiều người và đồ vật trên phim trường nhưng họ rất trật tự và không hề lộn xộn. Trong số rất nhiều người đến rồi đi, hắn mơ hồ nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, có lẽ hắn đã nhìn thấy họ khi xem phim lậu, trong đó quen thuộc nhất là vai phụ quan trọng trong mấy tập phim, mỹ sĩ ẩn, ỉm bỏ sặc lệ của Tom Rui. Anh thậm chí còn không biết tên người này. Một trợ lý đạo diễn đi tới, đưa ra một số chỉ dẫn về việc quay phim, mặt thẻ và những người khác chỉ là phông nền, yêu cầu cũng không nghiêm ngặt đừng quay mặt về phía camera. Hắn chỉ vào vị trí đặt camera và nói, hãy làm những việc mà người lính nên làm trước khi ra trận. Trợ lý đạo diễn nhanh chóng rời đi. Bảy người mỗi người có một cách hiểu khác nhau. Một người đặt túi thiết bị xuống, nằm dưới đất đột thư. Một người khác sắp xếp khẩu súng lục của mình. Jim Caga vội lấy ra một cây thánh giá và lẩm bẩm điều gì đó. Mặt Khệ đơn giản cầm khẩu Chicago tựu gì ơ mà hắn đang mang theo và tháo nó ra để kiểm tra đây không chỉ là một đạo cụ, nó là một khẩu súng tiểu liên tôm săn thực sự, chỉ là không có đạn. Giọ chỗ. Một chiếc loa phóng thanh vang lên, các bộ phận chú ý. Giọ chỗ ngay. Chỉ trong vài phút, tất cả mọi người ngoại trừ các diễn viên đã sơ tán khỏi sân bay. Mặt Khệ không quan tâm mệnh lệnh được đưa ra là gì, cứ như một người lính tự do. Hắn tháo rời từng bộ phận của khẩu súng tiểu liên Tổm Sẫn và kiểm tra cẩn thận, điều này rất phù hợp với hình ảnh một hạ sĩ quan sử dụng súng tiểu liên Tổm Sẫn trước khi ra trận, xét cho cùng loại súng này nổi tiếng về khả năng gây nhiễu. Mặt kệ không biết bộ phim bắt đầu từ khi nào, hắn hoàn toàn đắm chìm trong vai một hạ sĩ quan sắp ra trận, cũng có thể nói hắn đã coi mình như một nạn sợ vậy ở, uh, uh, không quan tâm người khác mà chỉ chăm chú làm việc của riêng mình. Sau khi tháo rời khẩu súng tiểu liên Tổm Sẫn và kiểm tra, lắp lại, lấy ra từng kẹp đạn và kiểm tra, trong lúc đó, Dêm Cả vội đã quỳ xuống và đưa một điếu thuốc lá đạo cụ không có thuốc lá, hắn ta cũng lấy ra một chiếc bật lửa châm lửa và bắt đầu hút. Hắn ta lấy ra khẩu súng lục, chai nước, cái đạn, túi đựng lưu đạn, mặt nạ phòng độc và thậm chí cả áo mưa và kiểm tra tất cả. Cuối cùng, khi hắn nhặt con dao găm lên và tìm một chiếc khăn nhỏ để lau, Jem Cà Vội đã kéo hắn lại và nói, "Được rồi, đổi địa điểm rồi." Mặt Thẻ Thu dọn tất cả thiết bị, đi theo Jem Cà Vội, đi về phía bên kia sân bay, vừa đi vừa hỏi, "Ở đây mọi thứ đều quay xong hả?" Năm cái màn ảnh Jem Cà Vội trả lời, "Tất cả đều quay xong." Họ đi theo trợ lý đạo diễn đến không gian rộng rãi bên trái sân bay và xếp hàng cùng các diễn viên khác mặc trang phục của sư đoàn dù 101 để làm bối cảnh cho quá trình quay phim của đại mỹ ảnh Lục Nghiệt. Vì nhân vật của mặt hệ, do nạn sở vậy ở ở, sẽ không xuất hiện trong tập đầu tiên nên mặt hệ, giống như Gem Cà Vòi, người đóng vai Tân binh quá cố của công ty E, sẽ chỉ đóng vai diễn làm nền trong giai đoạn đầu quay phim. Những người này đã trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp hơn 1 tháng, một số cảnh quay ra cần thể hiện phẩm chất của quân nhân giống lính hơn là diễn viên tạm thời. Trong vài ngày tới, Mạc Khệ về cơ bản dành thời gian quay phim trong tình huống này, đồng thời cũng nhìn thấy diễn viên chính thức lớn nhất trong đoàn David Sir bị mở đó là vợ chồng Thơ YEN. Mạc Khệ chưa bao giờ xem bộ phim này, hắn ta chỉ nghe nói về nó từ Gem cả gọi. Tuy nhiên, Mạc Khệ có ấn tượng sâu sắc với thượng úy số Bèn Jordan David Sir bị mở thủ vai, nhiều cựu binh trong cuốn sách gốc đã nói về hắn ta và tin rằng hắn ta có ảnh hưởng rất lớn đến đại đội E sau này. Hắn nhớ lại một bài báo trong hồi ký của mình có nội dung: "Thừa ý Hetmuso Bend đã xây dựng đại đội E, vì ông chủ tâm nhấn mạnh vào việc rèn luyện thể lực và kỹ năng chiến thuật không chỉ đã cứu được nhiều mạng sống mà còn bởi vì mọi người trở nên đoàn kết hơn vì họ có chung ác cảm với ông." Mặt Khệ thậm chí còn liên tưởng vai diễn này với Tom Weiss, chính nhờ Tom Weiss mà người Anh và người Mỹ, những người vốn chưa bao giờ đối xử tốt với nhau, đã hợp nhất thành một thể thống nhất dưới kế hoạch của một người Đức và một người Anh, huấn luyện viên ma quỷ đã bị giết. Về phần bản thân Mặt Khệ, hắn ta chưa tiết lộ cho ai biết những gì mình đã làm và hắn ta cũng sẽ không thừa nhận rằng nó có liên quan gì đến mình. Trở về London, đúng như hệ lần hơ mạn đã nói với hắn, mặt thẻ tư sứ khiêm tốn và tận tâm nhất có thể, dành toàn bộ sức lực cho vai diễn và quay phim, hơn nữa hắn chỉ là một diễn một nhân vật không quá bắt mắt, chỉ cần không gặp mặt người kỳ quặc như kết dẻ phở gì, hắn sẽ không thu hút được sự chú ý sau khi kết dẻ phở gì rời đi, đoàn làm phim đã ổn định hơn rất nhiều, cả Tom Harris và Sir Timothy Enfield đều đến ngồi trên phim trường, uy thế của siêu trùm Hollywood đủ sức khiến hầu hết mọi người phải kinh sợ. Theo James cả gọi, bố của kết dẻ phở gì từng đến phim trường để xin gặp Tom Harris nhưng Tom Harris đã từ chối. Trong quá trình quay phim, ngoài việc hoàn thành tác phẩm của diễn mình Mặt Khệ còn luôn để mắt và chú ý quan sát kỹ diễn xuất tại chỗ của các diễn viên chính, yêu cầu quay phim của đạo diễn đây là những trải nghiệm hiếm có đối với hắn. Tập đầu tiên được quay trọn 20 ngày, sau đó đoàn phim bắt đầu quay tập thứ 2 không ngừng nghỉ. Lần này, Mặt Khệ không còn phải đóng vai phụ nữa, nhân vật dỗ nạn sợ ở ở của hắn chính thức xuất hiện trong phim. Trong phòng thay đồ, sau khi trang bị đầy đủ thiết bị và để chuyên gia trang điểm bôi sơn chiến thuật lên mặt, Mặt Khệ mang theo khẩu chỉa cago tiểu gì ở đến trường quay đây vốn là một sân bay bỏ hoang, đoàn làm phim tạm thời xây dựng một ngôi làng pháp hoang tàn và đổ nát. Họ cũng dành nhiều vị trí camera ẩn trong tòa nhà tạm thời để có thể quay các cảnh trong nhà và trên đường phố từ nhiều góc độ khác nhau. Khi Mạt Khệ đi tới, một lượng lớn binh lính đóng vai diễn vùng nền đã tập trung tại phim trường, Mạt Khệ nhìn thấy Gem Cả vội và Michael Pharsbèn ở trong số đó. "Này, Mạt Khệ." Trên trường quay, một trợ lý đạo diễn đã gọi hắn, "Lại đây, lại đây." Mạt Khệ vội vàng đi tới đứng cạnh một bức tường gạch đổ nát, đợi một lúc, đạo bị án Louis và một diễn viên chính khác cũng đi tới. Cảnh đầu tiên của hắn là cảnh đối thoại với nam chính. Trợ lý đạo diễn giúp ba người vào vị trí. Đạo diễn quan sát qua camera, Mạc Thệ biết cân nặng của mình, không nói gì và hành động đúng như lời dặn. Chương 86, làm tốt lắm. Chương 86, làm tốt lắm. Mạc Thệ đã chuẩn bị đầy đủ cho vai diễn của mình trong vài tháng qua, và dù nạn sợ ở ở cũng là vai diễn được hệ lần hồ mãn lựa chọn cẩn thận dựa trên điểm mạnh và điểm yếu của bản thân hắn. Người lính thiết huyết cứng rắn này hầu hết đều có biểu cảm kiên trì trên khuôn mặt nên hắn không cần phải điều chỉnh quá nhiều khi diễn xuất điều này có thể che đậy một cách thích hợp những khuyết điểm về kỹ năng diễn xuất của Mạc Thệ. Mạc Thệ đứng bên cạnh hai diễn viên chính Đạm Mị Ảnh Louis và Ninn Donut, lặng lẽ chờ đợi quay phim bắt đầu. Hắn ta đã chuẩn bị rất lâu và rất mong chờ được đóng phim. Ben Walker dở dở thở tập 2, cảnh 11, màn 5, bắt đầu ngay bây giờ. Khoảnh khắc thanh âm ghi hình vang lên, Mặt Thệ lập tức có tâm trạng, hắn đã diễn tập cảnh này trước gương không dưới 20 lần và đã quen thuộc với nó. Khác với việc hắn ta tự diễn tập, xung quanh hắn ta có nhiều diễn viên và máy quay hơn, nhưng hắn ta không phải là người mới và sẽ không phạm sai lầm ngu ngốc như nhìn vào ống kính máy ảnh nữa. Trùng ý sợ vậy à? Đạm Bỉ Án Lụy nhìn Mặt Thệ và hỏi, người bên đó thế nào rồi? Mặt Thệ khẽ lắc đầu, không tốt. Đạm Bỉ Án Lụy hỏi lại, có bao nhiêu người đã tập trung ở đại đội J? Mặt thẻ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, người không nhiều, ước chừng 20. Dừng lại. Đạo diễn Di Chắc Lọn Giẻ Na hét lên để dừng quay phim, không đúng. Khi nghe điều này, mặt thẻ lập tức rời khỏi vai diễn của mình và nhanh chóng nhớ lại màn trình diễn vừa rồi của mình, cố gắng tìm xem mình đã mắc sai lầm ở đâu. Bởi vì, đạo diễn đã bảo dừng lại khi hắn ta đang nói lời thoại đạo diễn Di Chắc Lọn Giẻ Na đứng lên với tay với ba diễn viên trước ống kính, không liên quan gì đến các ngươi, thiết kế cảnh quay có vấn đề. Hắn ta đến giữa mặt thẻ và Đa Mỹ Ản Lục Nghị, nhìn mặt thẻ đầu tiên, rồi nhìn Đa Mỹ Ản Lục Nghị, cau mày và suy nghĩ. Mặt thẻ trong tiềm thức muốn chạm vào mặt mình, nhưng chợt nhận ra trên mặt mình vẫn còn lớp ngụy trang nên đành phải chạm vào mũi bảo hiểm của mình thiết kế lại hiện trường. Di Chắc Lọn Vienna bước ra từ giữa mặt thẻ và Đa Mỹ Ahn Ludwig, "Ta muốn điều chỉnh hiện trường." Cảnh ban đầu là vô nạn sợ bậy ở, do mặt thẻ thủ vai, đứng đây, nói vài lời với Đa Mỹ Ahn Ludwig, rồi đi đến chỗ các tù binh chiến tranh nước, có thể coi là đang giới thiệu nhân vật này. Di Chắc Lọn Vienna rõ ràng có ý tưởng của riêng mình, sau một cuộc trao đổi ngắn ngủi với Thomas, hắn cũng nhận được sự ủng hộ từ Thomas. Về phần ý kiến của các diễn viên, không ai trong số họ, kể cả Đạm Mị Ảnh Louis, là diễn viên nổi tiếng nên về cơ bản có thể bỏ qua. Trong hầu hết các trường hợp, các diễn viên cũng không thể tham gia vào cuộc thảo luận. Chẳng bao lâu, Di Chắc Lọn Vienna đã hoàn thành việc điều chỉnh và trở lại giữa ba diễn viên đầu tiên, hắn ta nhìn mặt thẻ và nói, "Đừng đứng đây khi bắt đầu quay phim." Mặt thẻ vốn tưởng rằng sẽ xóa rồ nạn sợ ở khỏi cảnh quay, trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng vẫn gật đầu nói, "Được." Di Chắc Lọn Vienna quay sang Đạm Mị Ảnh Louis và nhìn mặt McDonald và nói, "Các người tiếp tục cuộc trò chuyện ở cảnh cuối về trung úy mẹ Y Hạn và chỉ huy trưởng của đại đội E." Đạm Mị án Luit và Ninh Đỗ Nột không phản đối. Mạt Khè, Di Chắc Lọn Gina lại quay người, chỉ vào Đạm Mị án Luit và Ninh Đỗ Nột và nói, "Ngươi tử sợ chỉ huy tiểu đoàn đi lại đây, khi cuộc thảo luận giữa hai người họ kết thúc. Ngươi đi tới." Lời thoại vẫn giữ nguyên. Hắn ta đích thân biểu thị một lần đi vị rồi nói với Mạt Khè, "Khi ngươi rời đi, hãy nhớ xin thuốc lá." Cảnh quay kế tiếp theo của ngươi là phát thuốc lá cho con Đức. "Ta hiểu." Mạt Khè nói. Vai diễn của hắn không bị xóa mà được thêm vào nhiều hơn một chút so với trong kịch bản được. Di Chắc Lọn Gina quay lại vị trí đạo diễn, lớn tiếng hét lên, "Các ngươi tập một lần đi." Mạc Khè nhanh chóng làm quen với thiết kế mới với Đạm Mỹ Ảnh Louis và Nin Donut, sau đó việc quay phim lại bắt đầu. Lần này, Mạc Khè đứng ngoài camera về phía sở chỉ huy tiểu đoàn và chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Đạm Mỹ Ảnh Louis và Nin Donut. Nếu hắn ta mất tích, giờ y cờ cờ. Nin Macdo nổi nói với Đạm Mỹ Ảnh Louis, "Ngươi không phải là sĩ quan cấp cao nhất của đại đội e sao?" Mạc Khè nghe xong những lời này lập tức bước tới, khi đến gần hai người, Đạm Mỹ Ảnh Louis đúng lúc quay đầu lại, chủ động chào hỏi, "Xin chào, chú ý sở vậy ở." Mạc Khè đến gần hắn và bắt tay Đạm Mỹ Ảnh Louis, "Chào, giờ y cờ cờ." Đạm Mỹ Ảnh Louis hỏi Đại đội D đã tập hợp được bao nhiêu người? Không quá nhiều." Mạt Khệ nói với vẻ mặt gần như không có biểu cảm gì, "Khoảng 20 người. Ngươi có phải là sĩ quan duy nhất?" Đạc Mị ẩn lui hỏi lại. Mạt Khệ khẽ gật đầu, "Hiện tại thì đúng." Hắn cố ý dừng lại rồi nói, "Vẫn đang chờ lệnh." Từ đầu đến giờ, hắn ta không có bất kỳ động tác hay biểu cảm nào không cần thiết, lạnh lùng như một tảng đá. Trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình và các tài liệu liên quan mà Mạt Khệ đã nghiên cứu, những người lính thiết huyết về cơ bản là như thế này." Hắn chủ động hỏi, "Ngươi có thuốc lá không?" Đạc Mị ẩn lui lật đầu, nhìn đôi luột lấy trong túi ra một bao thuốc lá đưa tới. Mạc Thiệ không nói một lời cầm lấy, xoay người trực tiếp rời đi. Lúc này đạo diễn Di chất lộn xộn gì ai nạ thanh âm truyền đến, "Được rồi, lần này đã qua." Sau đó, hắn lớn tiếng hô, "Di chuyển đến hiện trường khác." Đoàn làm phim đang chuẩn bị di chuyển đến trường quay gần đó để quay cảnh tù binh chiến tranh người Đức, Mạc Thiệ bước vào phòng chờ của các diễn viên và ngồi xuống, lập tức có người mang cho hắn một chiếc khăn giấy và một tách cà phê nóng, mặc dù thứ hắn muốn nhất chính là một tách trà nóng, dù đó là loại trà có mùi thơm tệ nhất cũng không sao, nhưng với tư cách là một diễn viên đóng vai, không thể quá chú trọng đến khía cạnh này. Mạc Thiệp đắp chăn, nhấp một ngụm cà phê nóng, cho người cảm thấy ấm hơn một chút. Thời gian đã bước sang năm 2000. Dù cuối tháng Giêng không lạnh như tháng 12, nhưng trời vẫn lộng gió. Những diễn viên này đóng vai những người lính đội bộ vào Pháp vào tháng 6. Tất nhiên, họ không thể mặc quần áo quá dày, về cơ bản họ chỉ mặc quần áo đơn trong quá trình quay phim. Nửa cốc cà phê đã cạn, Mạc Thiệp vừa đặt cốc xuống, chuyên gia trang điểm đã tới trang điểm, may mắn là lớp trang điểm trên mặt không cần điều chỉnh nhiều, thời tiết lạnh cũng sẽ không bị dính mồ hôi nên việc bổ trang hoàn thành nhanh chóng lại quá. Michael Fassbender xoa tay rồi bước vào khu vực nghỉ ngơi, kéo ghế đến ngồi cạnh Mạc Thiệp. Thời tiết chết tiệt ở anh thật là đòi mạng. Mạt Khệ nhìn hắn ta và hỏi, "Phần việc của ngươi đã xong rồi?" "Vẫn chưa, nhưng tạm thời không cần đến ta." Michael Fastbender đi lấy một tách cà phê nóng, ta vào xử ấm. Hắn ta nhấp một ngụm cà phê và giơ ngón tay cái lên cho Mạt Khệ, "Vừa rồi ngươi đã làm rất tốt. Nhìn ngươi không giống người mới chút nào." "Thật sao?" Mạt Khệ hỏi. Michael Fastbender nghiêm túc gật đầu, "Đương nhiên là thật." Hắn làm bộ mặt hết lên, "Ta có cần phải làm lấy lòng ngươi không?" Mạt Khệ lập tức lắc đầu, "Không cần. Ta muốn hỏi ngươi Michael Fastbender đầy vẻ tò mò, "Ngươi đã chuẩn bị cho vai diễn này bao lâu rồi?" Để ta suy nghĩ đã mất thẻ tính toán, 4 hoặc 5 tháng. Michael Fastben đỡ hơi ngạc nhiên, phải mất mấy tháng để chuẩn bị cho một vai nhỏ như vậy. Hắn dần dần hiểu ra, không trách ngươi đã thể hiện tốt nhất trong quá trình huấn luyện, và trong quá trình quay phim ngươi cũng không tệ. Thông thường, các diễn viên phải chuẩn bị cho vai chính trong vài tháng, nhưng đối với một vai nhỏ, việc chuẩn bị trong 4 hoặc 5 tháng lại uýt phổ biến hơn. Mặt Khè. Lúc này có một trợ lý đạo diễn bước vào, sắp đến lượt ngươi rồi, đến trường quay chuẩn bị thôi. Ta sẽ đi ngay. Mặt Khè chào hỏi, bước ra khỏi khu vực nghỉ ngơi của diễn viên, đi vào con đường lầy lội. Hai bên lối đi là những cây giả do đoàn làm phim dựng lên trông giống hệt cây thật, dưới gốc cây còn có cỏ, đều là giả đối với những bộ phim Hollywood ngày nay, việc làm này chỉ là điều cơ bản nhất. Chưa nói những người khác, Mạc Khải không còn ngạc nhiên sau khi nhìn thấy quá nhiều. Sau khi đoàn làm phim điều chỉnh xong, việc quay phim lại bắt đầu, Mạc Khải đội mũ bảo hiểm và tiến vào địa điểm quay. Hắn ta đã nghiên cứu nhân vật đủ để biết mình không cần thể hiện quá nhiều khi quay, chỉ cần duy trì trạng thái của cảnh quay trước đó là đủ. Nghe thấy giọng nói của đạo diễn Di chất lộn xộn rẻ nạ bắt đầu, Mạc Khải ngậm điếu thuốc trong miệng và khẩu Chicago đầy dụng gì ở trong tay phải. Bước trên con đường lầy lội và đi về phía tù nhân Đức. Scott Gunner, người đã cùng tham gia khóa huấn luyện, đi ngang qua hắn, mặt kệ dường như không nhìn thấy, ánh mắt kiên định bước về phía trước. Hắn ta nhìn tù nhân người Đức và lấy bao thuốc lá hắn ta muốn từ trong túi ra, thuốc lá. Một diễn viên tạm thời đóng vai lính Đức bước tới, mặt kệ đưa cho hắn ta cả bao thuốc lá, "Cho ngươi." Người diễn viên tạm thời kia phát thuốc cho tất cả lính Đức, mặt kệ quét mặt từng người lính Đức và thổi ra một vòng khói. "Tốt." Quay một lần là qua, đạo diễn Di chất lọn bị hắn nạ có vẻ rất hài lòng, "Mặt kệ Honor, làm tốt lắm." Sau khi nghe đạo diễn nói, Mặt Thẻ cười nhũ bảo hiểm ra và nở nụ cười giả dỡ. Sau một hồi điều chỉnh, quá trình quay phim tiếp tục, lần này tất cả các cảnh quay đều là cận cảnh mặt Thẻ nổ xuống bắn, sau năm cảnh quay, đạo diễn tuyên bố đã hoàn thành. Mặt Thẻ cười nhũ bảo hiểm, nhảy khỏi gò đất và chuẩn bị tùy trang. Hôm nay, tất cả các cảnh của hắn ta đã được quay xong. Trong cảnh rỗ nạn sợ ở ở bắn chết tù binh chiến tranh người Đức, đoàn làm phim không đưa ra câu trả lời rõ ràng và áp dụng một cách tiếp cận khó hiểu, giống như những tin đồn giữa các cựu chiến binh. Trong quá trình quay tập 2 không có nhiều cảnh liên quan đến rỗ nạn sợ vậy ở, ở, mặt Thẻ sau đó quay cảnh dẫn quân hỗ trợ đại đội E. Hoàn thành tất cả các cảnh của hắn trong tập này, đoàn phim quay phim ở sân bay hạt phụ trong 1 tháng, ngay cả Mạt Khệ cũng kiệt sức về thể sắc lẫn tinh thần, đoàn phim còn dành 2 ngày nghỉ cho những diễn viên không có vai diễn quay phim sau đó. Mạt Khệ vốn định dùng 2 ngày này để đến thăm vợ Dật Nghi, nhưng sau khi gọi điện, hắn chỉ có thể thay đổi kế hoạch, chuyến lưu diễn toàn cầu của vợ Dật Nghi đã bắt đầu và không có thời gian để gặp hắn. Tuy nhiên, hắn không đơn độc ở anh, còn có những người quen trong đoàn đi chơi cùng hắn. Chương 87: Đối thủ một mất một còn. Chương 87: Đối thủ một mất một còn. Aiden, rót rượu đi. Giọng nói hào hùng của Michael Coulitz vang lên từ quân ba, rót đầy ly cho mọi người. "Hey on bye oi", người đang cầm chai, rót nửa ly Hitski vào ly của Mặt Hệ. "Michael Coulitz, Gem Cà Voi và Michael Fastbender được rồi." Gem Cà Voi hét lên, sẵn sàng bắt đầu. Hắn ta lấy một cái đĩa, đặt nó lên bàn rồi xoay nó, chiếc đĩa quay rất nhanh, cuối cùng tay cầm chỉ về phía Mặt Hệ. "Ta." Mặt Hệ không còn cách nào khác ngoài cầm lá bài trước mặt lên, không nhìn mặt trước của lá bài, hắn lấy băng dính hai mặt do Michael Fastbender đưa cho và dán lá bài lên trán đầy rõ ràng là một trò chơi đoàn làm phim có 2 ngày nghỉ. Mặt thẻ không có nơi nào để đi nên hắn ta chỉ đơn giản là đi dạo quanh London với những người này và ba ngày, chơi game và uống rượu cùng nhau và ban đêm đây là một trò chơi đoán. Mọi người viết tên nhân vật chính trong phim lên mặt trước của tấm thẻ, sau đó xáo trộn các lá bài và chia cho mỗi người một lá bài. Người được chọn dán tấm thẻ đó lên trán để người khác nhìn thấy. Người đoán có thể hỏi mỗi người trong số bốn người một câu hỏi và người trả lời chỉ có thể nói có hoặc không. Nếu hắn ta vẫn không đoán đúng sau khi hỏi, hắn ta phải uống rượu hịt kỳ trong ly. Nếu hắn ta đoán đúng, bốn người còn lại phải uống theo số lượng câu hỏi. Ví dụ, nếu mặt thẻ hỏi câu hỏi đầu tiên liền đoán đúng, bọn họ mỗi người phải uống bốn ly, hai câu hỏi có nghĩa là ba ly, VV nhanh lên, Mặt Khệ. Michael Fassbender thúc giục, bắt đầu thôi. Tốt. Mặc dù các lá bài đều nói về các nhân vật chính trong phim nhưng phạm vi vẫn rất rộng, Mặt Khệ không ngờ có thể đoán được câu hỏi đầu tiên nên đã hỏi Michael Fassbender trước, đây có phải là người Mỹ không? Đúng. Michael Fassbender gật đầu. Mặt Khệ suy nghĩ một chút rồi hỏi James gọi, đây có phải là nam không? James sẽ gọi ngay lập tức trả lời, có. Thật trùng hợp. Mặt Khệ nghĩ đến tấm thiệp mình viết và hỏi Michael Cudlitz, hắn ta có thích cứu thế giới không? Michael Cudlitz mở miệng thừa nhận. Đúng. Mạc Khệ ngừng hỏi, cười hai tiếng, đưa tay sờ lên tấm thẻ trên trán, đồng thời nói, "Sụp mãn." Nói xong, hắn lấy tấm thẻ trên trán ra, sững sốt, thứ viết trên thẻ căn bản không phải sụp mãn, mà là bật mãn. Ai viết cái này? Mạc Khệ hỏi những người khác, "Ai?" "Ta viết sụp mãn, ngươi viết bật mãn, ta nghĩ." Michael Pharsben đờ ngắt lời hắn ta, "Mạc Khệ, tất cả những điều vô nghĩa này ở đâu ra vậy? Chấp nhận thua cuộc đi." Mạc Khệ cầm ly rượu lên, uống một ngụm hết rượu hiệt kỳ, vẻ mặt không thay đổi, nói, "Lại lần nữa. Đợi một chút." Gem cạ vội nhìn về phía lối vào quán bar và nói với Michael Fastbender, kẻ thù của ngươi ở từ trưởng sân khấu trung tâm London đang ở đây. Michael Fastbender cũng nhìn về phía đó, sao hắn ta cũng ở trong đồn này. Mặt Thẻ quay đầu lại nhìn về phía cửa quán bar thì thấy một chàng trai trẻ vừa bước vào. Người đàn ông này không cao nhưng rất khỏe mạnh. Đây là ai? Hắn hỏi Tom hạ đi Michael Fastbender nói thẳng, một thằng khốn nạn. Người đàn ông cũng nhìn thấy Michael Fastbender và bước tới, khi hắn ta đi tới chiếc bàn nơi Mặt Thẻ đang ngồi, hắn ta hất cằm Michael Fastbender và nói, thật trùng hợp, Michael Mạc Khệ là người gần cửa quán bar nhất, Tom Hạ Điễu trước hết đi tới sau hắn, mấy ngày trước khi quay phim, ta cảm thấy có người nhìn quen quen, không ngờ đó chính là ngươi. Ừ, thật trùng hợp. Michael Fassbender nở nụ cười như cá mập, cùng ngồi uống một ly đi. Tom Hạ Điễu cười khinh thường, bước tới, đặt tay lên lưng ghế của Mạc Khệ, "Với các ngươi hả? Hắn đầu, ta đã hẹn với một người bạn." Mạc Khệ có thể nhận ra rằng Tom Hạ Điễu và Michael Fassbender có mâu thuẫn với nhau, nhưng cả hai khá kiềm chế và không làm điều gì quá lộ ngoại trừ việc sỉ nhục, "Điểm hai." Hắn không biết mâu thuẫn giữa hai người là gì nên không lên tiếng. Nhưng khi Tom Hạ đi giơ tay nói chuyện và muốn lần nữa chống lưng ghế thì hắn bất ngờ dịch ghế về phía trước làm Tom Hạ đi bắt hụt. Tom Hạ đi túi đầu nhìn Mạt Thệ, nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, hắn ta khịt mũi tương nạo, trao đổi vài câu với mắt cổ Fast Bender, rời khỏi nơi đó, tìm một chiếc bàn trống và hẹn gặp hai đó. Chẳng mấy chốc họ đã đến quán bar, và Mạt Thệ và những người khác không ngờ rằng người hắn hẹn gặp lại chính là nam diễn viên đả mỹ án Lubit. "Chào đả mỹ án." Mạt Thệ mới đi chơi với hắn ta vài ngày trước nên biết hắn ta, "Ngươi có muốn qua đây uống một chệt không?" Đả mỹ án Lubit rất giỏi làm người tốt, hắn ta lần lượt chào Mạt Thệ và những người khác, sau đó nói: Ta sẽ chiêu đãi các ngươi vào một nơi khác." Mặt tệ không hề ép buộc mà nói vài câu lịch sự rồi để hắn ta đi đến bàn của Tom Hardy, người có vấn đề gì với hắn ta hả? Michael C. Butler mo nhìn Tom Hardy. Michael Fastben nở không dấu giếm, "Rẻ quá khoa trương khi nói hắn là đối thủ của ta. Chẳng qua là việc tranh giành một số vai trong đoàn kịch của học viện khi ta còn học ở trường kịch. Có lúc ta thắng, có lúc hắn ta thắng." Khi Michael C. Butler nghe thấy điều này, hắn ta mất hứng thú và nói, "Vậy thôi hả?" Hắn nói quá đơn giản, gièm gặ và cầm ly lên uống một ngụm, người này nổi tiếng là người nhỏ mọn. Bởi vì cha hắn ta là một nhà biên kịch có địa vị ở London nên thường xuyên thực hiện những động thái nhỏ sau lưng. Michael chịu nhiều thiệt thòi. Michael Fastbender dường như không quan tâm lắm, tất cả chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nói điều này thì đơn giản, nhưng mặt kệ có thể thấy rằng mặt cậu Fastbender không mấy vui vẻ, và xét từ vụ việc của Tomus, hắn ta không phải là loại người sẽ giữ điều đó trong lòng sau khi chịu đựng thiệt thòi hắn ta biết đạm bị ăn. Mặt kệ thay đổi chủ đề, việc này không có gì lạ cả. Gem vội nói thêm, cha mẹ hắn ta đều là thành viên của giới văn học và nghệ thuật Anh. Với sự xuất hiện của Tom Hardy, bầu không khí giữa vài người không còn ấm áp như trước. Sau khi uống thêm một ly rượu nữa, họ rời quán bar theo gợi ý của mặt thẻ đi trên con đường lộng gió lạnh leo, Michael Cooley hỏi, tiếp theo phải làm gì? Tìm địa điểm để thiệt tùng. Quên đi. Dêm cả vói bị gió thổi bay, người đầy rượu, ta vắng đầu, muốn quay lại ngủ. Michael Fastbender lặp lại, ta cũng chuẩn bị về đi ngủ. Mặt thẻ nhìn đồng hồ nói, vậy về khách sạn, ngày mai ngủ nướng đi. Khi quay phim mỗi ngày đều phải dậy sớm, trang điểm tốn rất nhiều thời gian, đoàn phim cũng sẽ không trở lại diễn viên nhân vật như họ. Sau khi trở về khách sạn, Mạc Khải đi tắm rồi ngủ chết đi, hắn có một giấc ngủ vô cùng ngọt ngào cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động vào buổi sáng. Hắn từ dưới gối lấy điện thoại di động ra, không nhìn số mà nhấn nút trả lời, tức giận nói: "Là ai? Còn sớm như vậy?" "Là ta đây, Hề Lẫn." Giọng của Hề Lẫn hờ mạn vang lên từ ống nghe, "Ta đang ở London. Ta đang trên đường đến sân bay hạt hiệu. Ta ước tính sẽ đến khách sạn của ngươi sau 15 phút nữa." Mạc Khải trực tiếp ngồi dậy, "Hề Lẫn, ngươi đến đây làm gì?" "Ở đây ta có việc phải giải quyết." Giọng nói của Hề Lẫn hờ mạn rất bình tĩnh, nhân điện Ta muốn xem liệu ngươi có gây ra rắc rối gì không. Được rồi, ta sẽ không nói với ngươi nữa. Mạc Khè lười trả lời, nói thẳng, ta sẽ dậy bây giờ và sẽ đợi ngươi ở nhà hàng tầng 1 của khách sạn. Sau khi cúp điện thoại, hắn nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo chỉnh tề hơn rồi vội vã ra khỏi phòng đến nhà hàng ở tầng 1, vì còn chưa muộn nên đã có sẵn bữa sáng tự chọn. Mạc Khè chọn vài món rồi bưng đến lối vào nhà hàng nơi cả đội đang ngồi, hắn chưa ăn xong miếng thịt xông khói thì hệ Lận Hờ Mạn đã xuất hiện ở lối vào nhà hàng. Cô nhìn thấy Mạc Khè ngay khi cô bước vào và trực tiếp bước tới người ăn sáng chưa. Mặt thẻ chỉ vào khu vực ăn uống, "Nếu chưa ăn gì, ngươi có thể đi lấy một ít và quẹt thẻ của ta." Đoàn làm phim đã cung cấp cho những diễn viên này thẻ ăn uống, thẻ này có thể được sử dụng trong khách sạn nơi họ ở và các nhà hàng trên trường quay, giống như khi đoàn làm phim Gladiator đang quay phim, chế độ ăn của đoàn làm phim là hoàn hảo. Hết Lần Hơ Mạn mặc vest chuyên nghiệp điều chỉnh mắt, kéo ghế ngồi đối diện với mặt thẻ và nói, "Không, ta đã ăn ở sân bay." Mặt thẻ không lịch sự, hắn ta nướng một miếng thịt xông khói rồi đặt vào giữa hai miếng bánh mì, cắn một miếng lớn, Hết Lần Hơ Mạn nhìn đồng hồ và nói, "Ta có cuộc hẹn lúc 10 giờ nên thời gian rất gấp rút." Cô chưa kịp nói xong thì một người đàn ông từ phía sau bước tới, lớn tiếng chào Mạt Thệ, "Chào Mạt Thệ, còn sớm quá." Hệ Lần Hơ Mạn ngước nhìn hắn, và người đàn ông đó cũng tỉnh cỡ nhìn cô. Người đi tới là Michael Coolidge, hắn ta nhìn Hệ Lần Hơ Mạn và hỏi, "Mạt Thệ, đây có phải là bạn gái của ngươi không?" Trước khi Mạt Thệ và Hệ Lần Hơ Mạn kịp nói chuyện, hắn ta đã háo hức đưa tay ra, "Xin chào, ta là Michael Coolidge." Hệ Lần Hơ Mạn hoàn toàn không bắt tay hắn ta mà nói thẳng, "Ta là người đại diện của Mạt Thệ Honor." Từng Michael Coolidge sửng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, xin lỗi." Hệ Lân Hờ Mạn gật đầu và phất lời hắn ta, mặt hệ nháy mắt với Michael Coolidge. Michael Coolidge đã rất quen thuộc với mặt hệ, lập tức bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Ngươi đẹp như vậy, làm người đại diện chẳng phải thật lãng phí sao? Một diễn viên trên trường quay." Mặt hệ giải thích, một người rất thẳng thắn, "Ừ." Hệ Lân Hờ Mạn hơi hạ giọng, "Thời gian có hạn, lát nữa ta sẽ rời đi." Mặt hệ cố tình tỏ ra thất vọng, "Không thể nào. Ngươi thực sự tiện đường ghé qua thăm ta ạ?" Hệ Lân Hờ Mạn phất lời lời nói của hắn, nói, "Ta đã cho ngươi cơ hội bước trên thảm đỏ buổi ra mắt bộ phim mà ngươi tham gia." Chương 88. Thầy thấy hắn Chương 88, thay thế hắn. Nghe được lời nói của Hệ Lần Hờ Mạn, Mạc Khệ liền nghĩ tới tin tức hắn đã đọc trên báo trước đó, bộ phim G, Ấn Tờ Jupe, mà hắn tham gia đã giành được một số đề cử Oscar bao gồm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đoàn làm phim chắc chắn sẽ bước đi trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar vào tháng tới. Lẽ nào Hệ Lần Hờ Mạn có liên lạc lại với bên đó? Nghĩ đến đây, Mạc Khệ tràn đầy mong đợi, vội vàng hỏi, "Là G, Ấn Tờ Jupe, phải không?" "Đang suy nghĩ cái gì?" Hệ Lần Hờ Mạn đại khai đoán, "Ta vừa mới nói là thảm đỏ ra mắt phim, không phải thảm đỏ Oscar." Trong lòng Mạc Thệ tràn ngập giải ốt ca và hắn không khỏi gật cười. Hẻt Lần Hờ Mạn nói đỡ giản, "Ta đã nói chuyện với Giác Từ đoàn làm phim, gọi là Đi Ả Tỏ. La nhà sản xuất có bộ dâu dài, về cơ bản chúng ta đã xác nhận rằng ngươi có thể tham dự buổi ra mắt phim ở Ba Mỹ." Được, Mạc Thệ không giấu vẻ hứng phấn. "Gờ La Đi Ả Tỏ, là siêu phẩm thương mại có vốn đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ. Buổi ra mắt chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự chú ý, hắn ta lập tức vỗ bỏ, "Gờ, Yin Tử Du Pet và giải ốt ca ra sau đầu, hắn ta hỏi, "Khi nào?" "Cuối tháng 4." Hẻt Lần Hờ Mạn đã chuẩn bị rõ ràng. Trước khi trở lại Los Angeles, ta sẽ cùng đoàn làm phim, Benox bợ giọng thở, bạn bạn, về lịch trình ngươi không cần lo lắng. Mặt Hẹ gật đầu, như vậy là tốt nhất. Hẹ lần hờ mãn nói thêm, ta đã liên lạc với Hata qua điện thoại. Đoàn làm phim, Benox bợ giọng thở, có thể sẽ sớm có một cuộc họp truyền thông và hắn ta sẽ cố gắng để ngươi trở thành một trong những diễn viên được phỏng vấn. Cô xem đồng hồ rồi đứng lên, nếu hắn ta cần thì ngươi phải hợp tác với hắn ta. Chuyện này hắn ta không có quyền quyết định cuối cùng. Cuối cùng, cô cảnh báo, nếu có thể Hãy cẩn thận khi nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông, đừng nói những điều vô nghĩa và nhất định phải hợp tác với đoàn làm phim. Đừng lo lắng, Mặt Thệ Trần An, ta biết mức độ nặng nhẹ. Hễ lần hờ mạn sắp rời đi, bây giờ ta sắp đến ổ nợ bợ rụt sợ tiểu đi ở ở London. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ gửi tin nhắn cho ngươi. Sau khi tiễn người lại diện, Mặt Thệ ăn sáng xong và không có ý định ra ngoài nữa, hắn chỉ đơn giản trở về phòng, chớp mắt một giấc nữa và dành thời gian còn lại để đọc sách báo. Ngày hôm sau, việc quay phim tiếp tục và Mặt Thệ lại bận rộn. Do mối quan hệ giữa đạo diễn và địa điểm quay nên đạo diễn của ê kíp được đổi thành David Fitzgerald trẻ trèo, đồng thời phần lớn nội dung của tập 7 và tập 9 đều được quay. Sau đó, Mạt Thẻ nhìn thấy Tom Hạ Đi tại trường quay và có một số cảnh đối địch giữa hai người. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại. Tom Hạ Đi tựa hồ vừa mới cắt tóc, dấu ngắn cùng vẻ mặt có chút kiêu ngạo, khiến hắn có vẻ bá đạo, chúng ta sẽ cùng nhau biểu diễn. Hắn tiến lại gần, ta sẽ cướp hết ánh đèn sân khấu. Tiếp theo sẽ quay là một số cảnh trong tập 9, nhân vật dũng nạn sợ ở, ở của Mạt Thẻ đã được thăng chức chỉ huy thứ tư của đại đội E và Tom Hạ Đi đóng vai là một người lính mới và là cận vụ binh của hắn. Mạt Thệ chỉ khẽ gật đầu không nói gì, người đàn ông này đã để lại cho hắn ấn tượng không tốt. Hắn thổi mũ bảo hiểm ra và đưa cho trợ lý trong đoàn, sau đó cầm khẩu Chicago đại hữu gì ở lên, bưng thay bạc đường đạo cũ rồi bước đến cửa trường quay, chuẩn bị bắt đầu quay. Tom Hardy đi nét môi khinh thường, đi ngang qua Mạt Thệ và bước vào cửa. Một nữ diễn viên cũng bước vào trường quay, không giống như Mạt Thệ mặc quân phục, nữ diễn viên tóc vàng chỉ mặc bộ đồ ngủ đây là một trong số ít cảnh kích tình trong toàn bộ kịch bản. Tuy nhiên, nam diễn viên không phải là Mạt Thệ mà là Tom Hardy. Cô gái đó thật xinh đẹp. Bên ngoài phim trường, Rất nhiều người xem đang nhìn nữ chính, Michael Fastbender cũng không ngoại lệ, hắn hỏi Jem Cavaoy, "Ngươi tin tức linh thông, có biết Kota đến từ đâu không?" Jem Cavaoy khoanh tay nhìn sang, "Ngươi thích Kota à, Michael?" Michael Fastbender gãi cằm hỏi, "Ngươi không thấy Kota đẹp sao? Đó là bởi vì ngươi ở trường quay quá lâu." Jem Cavaoy bĩu môi, "Phim trường toàn đàn ông. Nếu ở trường quay lâu, ngay cả hổ thị gồn bờ cũng sẽ trở thành mỹ nhân." "Ngươi nói lung tung nhiều vậy." Michael Fastbender vỗ mạnh vào vai hắn, "Ngươi có biết lai lịch của Kota không? Từ đầu tháng 11 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, Sau một thời gian dài ở trong một đoạn phim gần như toàn là nam giới, nhiều diễn viên nam đã cảm thấy buồn chồn cả tâm hồn và thể xác. Hình như tên là Elizabeth Carter. Giem Cạ và Quả Thực có chút hiểu biết, là một diễn viên người Anh vừa mới vào nghề. Michael Fassbender nhìn thân hình mảnh mai dưới bộ đồ ngủ của nữ diễn viên và nói, nếu biết có một nữ diễn viên như vậy, ta đã cố gắng làm cận vụ binh của Mạt Thế rồi. Tất cả các bộ phận chú ý. Đạo diễn David Fzerra chậm vang lên, 5 phút nữa việc quay phim sẽ bắt đầu. Nữ diễn viên vội vàng bước vào cửa, Mạt Thế nhận được tín hiệu từ đạo diễn ở vị trí camera đối diện liền đóng cửa lại. Tuy nhiên, Một bên căn phòng được xây dựng không cũng có bức tường nên hắn vẫn có thể nhìn thấy được chuyện gì đang diễn ra bên trong. Hai diễn viên cởi đồ một cách hào phóng, người phụ nữ chỉ cởi áo nhưng Tom Hạ Địch đã cởi hết đồ. Mặt hè cũng không phải tân bình, hắn biết rất rõ đây là chuyện bình thường trong giới diễn viên, trước khi đạt tới trình độ diễn viên ngôi sao, khó có thể yêu cầu đoàn làm phim đặc biệt dọn dẹp hiện trường để quay phim. Ví dụ, có thể nói Tom Hạ Địch và nữ diễn viên tóc vàng hiện tại đang quay cảnh cuồng nhiệt này trước sự chứng kiến của toàn thể công chúng. Tom Hạ Địch và nữ diễn viên tóc vàng cởi xong quần áo rồi một trên một rưỡi nằm lên giường tầng 9, cảnh 4, màn một người ghi âm hét lên, bắt đầu ngay. Trong phòng, Tống Hạ Địch và nữ diễn viên tóc vàng lập tức chuyển động, trong trường quay vang lên một số âm thanh khó tả, Mạc Khệ cầm một chiếc khay đứng cách cửa 2m, chờ chỉ thị của trợ lý đạo diễn. Trợ lý đạo diễn ra hiệu về phía bên này, nhưng ống kính máy ảnh lại không quay lại, Mạc Khệ bước tới cửa với tốc độ nhanh hơn bình thường một chút, mở cửa liền thấy Tống Hạ Địch lăn ra khỏi giường, để lộ thân hình trắng trẻo của anh và nữ diễn viên. Mạc Khệ mắt nhìn thẳng, hoàn toàn bất vào trạng thái của vô nạn sợ vậy ờ ờ, Tống Hạ Địch đứng trước mặt hắn và chào theo kiểu quân đội. Tuy nhiên, khuôn mặt của hắn ta vẫn giống như khi đối mặt với Mạc Khệ trước khi bắt đầu quay phim, mang theo một chút kiêu ngạo và khinh thường. Dừng lại. Đạo diễn David Förder dặn cho Heathley yêu cầu dừng quay phim và nói với Tom Hadley, biểu cảm của ngươi sai rồi. Mặc Khệ nhún vai liếc nhìn nữ diễn viên tóc vàng, có lẽ đã ở trong một đoàn làm phim gần như toàn là nam giới trong một thời gian dài nên hắn cảm thấy nữ diễn viên này khá ưa nhìn. Nữ diễn viên dường như đã chú ý đến Mặc Khệ, mặc bộ đồ ngủ vào và gật đầu với hắn. Mặc Khệ cũng khẽ gật đầu, nhưng chỉ vậy thôi, hắn vô thức nhìn nữ diễn viên, đó chỉ là phản ứng theo bản năng. Tom Hadley, David Förder chợt chỉ ra sai lầm mà Tom Hadley đã mắc phải, ngươi là một cẩn vũ binh, vừa rồi là thái độ của một cẩn vũ binh với cấp trên của mình ạ. Vừa nói xong, David thở ra chép ra lệnh, "Hồi vị, quay chụp một lần nữa." Mạt Khè bước ra khỏi cửa và đóng cửa lại, Tom Hadi và nữ diễn viên tóc vàng lại nằm xuống giường. Việc quay phim chẳng mấy chốc lại bắt đầu, sau đó lại bị đạo diễn hô dừng tại chỗ cũ. Có một cảnh quay cận cảnh về nhân vật Tom Hadi, đó là lúc rồ nạn sợ vậy ở ở, do Mạt Khè thủ vai, vừa bước vào. David thở ra chép chỉ vào Tom Hadi và nói, "Nét mặt và thái độ của ngươi." Tom Hadi gật đầu, quay lại nhìn Mạt Khè, lông mày hắn ta lập tức nhíu lại, tiên quân đa cặp kè với mắt cổ Phasmendở ý nghĩ trong đầu còn chưa kịp hình thành. Hắn liền nhìn thấy Mạc Thệ ở đối diện lắc đầu đi ra cửa, tựa hồ có vẻ rất khinh thường hắn. Tống Hà Đi nhíu mày càng nhíu chặt hơn, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ kiêu ngạo rõ ràng. Chỉ mới vào nghề được một thời gian ngắn, kỹ năng diễn xuất xuất sắc càng không có, Tống Hà Đi đã bị đạo diễn David phở dạ chờ hô dừng vài lần quay phim tiếp theo do mắc lỗi tương tự. Mạc Thệ cũng khá bất đắc dĩ, Tống Hà Đi, người cùng tuổi với hắn, liên tục nở rễ vì một cái vẻ mặt và dường như có chút vấn đề về tâm lý, nhưng hắn lại không nói nhiều, đây là công việc của đạo diễn, một diễn viên trẻ thì đừng nên xen mồm vào. Cùng một vấn đề khiến quá trình quay phim bị gián đoạn nhiều lần. David Fở Dạ chỉ có chút tức giận và mắng Tom Hadi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Hắn ta chỉ vào mặt thẻ và hét lên, ngươi ta là cấp trên của ngươi. Đại đội trưởng Thiết Huyết có rất nhiều tín đồ. Hắn ta nhìn thấy ngươi chột tỉnh, ngươi nên tỏ thái độ gì khi đối mặt với hắn ta? Tại sao ta lại thấy sự kiêu ngạo trong camera? Xin lỗi. Tom Hadi trong mắt hiện lên một tia tức giận khi hắn nhìn đạo diễn, nhưng hắn nhìn xuống, dù sao hắn cũng không phải kẻ ngốc, hắn vội vàng thề, ta cam đoan sẽ không có lần sau. David Fở Dạ chèo hét lên, hồi vị. Việc quay phim sẽ bắt đầu sau 3 phút nữa. Quá trình quay phim lại bắt đầu. Mặt thẻ tiếp tục giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị ngàn năm bất biến của một quân nhân thiết huyết, mở cửa bước vào. Tom Hạ đi bước ra khỏi giường, đứng dậy và ngay lập tức chào mặt thẻ. "Dừng lại." Mọi người đều có thể nghe thấy sự tức giận trong lời nói của David sợ già trẹo, "Chết tiệt. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi không biết tôn trọng sao? Ngươi không biết một lính mới phải tôn trọng cấp trên của mình sao? Không nghĩ nên cảm thấy xấu hổ một chút khi bị nhìn thấy trong tình huống này sao?" Hắn ta cũng là một đạo diễn tương đối có kinh nghiệm, mơ hồ có thể nhìn ra tâm lý của diễn viên có gì đó không ổn, đây là một cảnh quay rất đơn giản, vốn dĩ hắn dự kiến sẽ quay nó trong 15 phút, nhưng bây giờ đã gần 1 giờ. David phờ phạc chịu kiên nhẫn tiếp tục chỉ đạo là quay, nhưng sau đó hắn đã ngừng quay 6 lần nữa vì cùng một vấn đề, hơn nữa, diễn xuất của Tom Hà đi ngày càng tệ, thậm chí hắn còn không thể tự thực hiện những điều chỉnh cơ bản nhất để hoàn thành. Mẹ kiếp! Cơn giận của hắn gần như đã bùng cháy hoàn toàn, ngươi có biết diễn cực không? Diễn viên này ở trình độ nghiệp dư, học viện kịch trung ương London đang làm gì? Để cử một kẻ ngốc như vậy Tống Hạ Địch cũng có chút tức giận, mặc dù hắn diễn rất tự nhiên nhưng đạo diễn luôn nói hắn có vấn đề gì đó. David phơ ra trợ kim nén cơn tức giận, gọi nhà sản xuất Ệ e Dịch Bộ tới vai nhỏ giọng nói, "Thay hắn ta đi. Loại diễn viên này không biết diễn, hắn ta không thể tự điều chỉnh bản thân." Quá nghiệp dư. Nơi hắn ta thuộc về là ở phông nền phía sau. Ệ e Dịch Bộ đội vàng lắc đầu, "Cái này không ổn." Chương 89. Xóa bất cảnh quay. Chương 89, xóa bất cảnh quay. Trực tiếp thay thế hắn không thích hợp. Ệ e Dịch Bộ giải thích, Tống Hạ Địch cùng đoàn làm phim có chính thức hợp đồng. Hắn là một trong những người sản xuất của một bộ phim Suy nghĩ nhiều hơn đạo diễn, giữa hai bên có hợp đồng, đoàn phim không cần phải bồi thường thiệt hại cho một diễn viên nhỏ như vậy. David Förder trao lập tức hiểu được gần ý của Ædrip, e suy nghĩ một lúc rồi nói, diễn viên này có vấn đề lớn về tâm lý. Hắn ta không biết cách điều chỉnh bản thân. Lịch quay rất dày đặc, ta không thể nào lãng phí thời gian vào một vai nhỏ như vậy được, để xem mặc dù đây là nam diễn viên được học viện hí kịch trung ương London giới thiệu, nhưng Ædrip e lập lại không quan tâm chút nào, đừng thay thế. Điều chỉnh màn ảnh, chỉ là một vai nhỏ mà thôi. Được. David Förder trao gọi trợ lý đạo diễn và nhiếp ảnh gia ra ra lệnh, điều chỉnh kế hoạch quay phim. Mọi cảnh quay cận cảnh vai diễn cận vũ binh của Tom Hạ Đi sẽ bị hủy bỏ. Cận cảnh thì sao?" Nhiếp ảnh gia hỏi. "Tất cả các vấn đề lở j đều xảy ra khi quay cận cảnh." David vợ giả trèo đã có kế hoạch, nói, "Hãy đi phía sau hắn ta và quay cận cảnh nhân vật của Ma Thệ hồn lở qua vai hắn ta." Hắn ta nhìn nhiếp ảnh gia và trợ lý đạo diễn rồi hỏi, "Có ổn không?" Hai người đồng thời nói, "Không thành vấn đề. Thay vì lãng phí thời gian như trước, tốt hơn hết là nên điều chỉnh. Các ngươi chuẩn bị đi." David vợ giả trèo vẫy tay với hai người trước, sau đó nói với Eric Book, "Muyến mẫu của nhân vật cận vũ binh đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi." Ta nghĩ nhân vật này không cần thiết phải xuất hiện trong các cảnh khác, hủy bỏ tất cả các cảnh đã lên lịch và nhân vật này sẽ chết trong một vụ tai nạn xe hơi ở cảnh tiếp theo. Eddie bộ suy nghĩ một chút rồi nói, "Ngươi quay cảnh này trước, ta sẽ thành thật báo cáo tình hình cho Hart." David lờ dạ chẹo khẽ gật đầu, "Ngươi nên gọi điện cho Hart càng sớm càng tốt. Loại diễn viên này nếu còn tái phạm, ta sẽ phát điên mất." Hai người trao đổi thêm vài lời thì quyết định rằng tâm lý của Tom Hạ đi quá kém và khả năng tự điều chỉnh của hắn ta là nghiệp dư, không đáng để cả đoàn tiếp tục dành thời gian cho hắn ta, đặc biệt khi hắn ta là một nhân vật cần vụ binh có cũng được, không, có cũng chẳng sao với phân học viện hí kịch trung ương London giới thiệu hắn, Edisip Bục và David Phở dạ chéo đều không để ý, thậm chí có chút khó chịu khi họ lại giới thiệu một diễn viên không đáng tin cậy như vậy. Việc quay phim rất nhanh lại bắt đầu. Mặt thẻ có thể thấy đoàn làm phim đang điều chỉnh vị trí của máy quay, dường như máy quay sẽ thuận lợi hơn cho việc quay hắn ta. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hắn vẫn tập trung như trước và cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của mình. Tông Hạ đi lúc đầu có chút lo lắng, nhưng quá trình quay diễn ra rất suôn sẻ, đạo diễn không hô dừng lại mãi cho đến khi gã đáng ghét trước mặt mang theo đồ đạc rời đi. Hắn mới ngoài 20, không hề nhận thấy điều gì bất thường. Khi nghe thấy đạo diễn hét lên báo quay phim đã kết thúc, hắn lập tức mặc quần áo vào, đi đến chỗ nữ diễn viên và thì thầm, "Tối nay cô có thời gian không? Tối nay ta sẽ đến quán vườn ba gần khách sạn." Nữ diễn viên tóc vàng mỉm cười với hắn nhưng không nói gì. Tống Hạ đi hiểu ý, thay quần áo xong, hắn đang định đi vào phòng thay đồ chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo thì lại nghe thấy tiếng hét của trợ lý đạo diễn kế hoạch quay phim tạm thời điều chỉnh. Trợ lý đạo diễn lớn tiếng nói, "Cảnh tiếp theo bị hủy bỏ, chúng ta sẽ đến trường quay ngoài trời để quay cảnh đường phố trước. Cảnh quay của ta đã bị hủy." Tống Hạ đi sửu sốt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn nhanh chóng tìm trợ lý đạo diễn và hỏi: cảnh tiếp theo đổi tới khi nào quay? Không phải thay đổi. Trợ lý đạo diễn nhìn hắn một cái, trực tiếp nói, là hủy bỏ, cảnh tiếp theo đã bị hủy bỏ. Cái gì? Tống Hạ Địch không thể hiểu được, tại sao? Trợ lý đạo diễn sốt ruột nói, làm sao ta biết được vì sao đạo diễn và nhà sản xuất lại quyết định như vậy. Tâm trạng vui vẻ của Tống Hạ Địch về việc hẹn hò với một cô gái xinh đẹp đã không còn nữa, và hắn ta nói, nhưng. Nhưng cái gì? Trợ lý đạo diễn lười giải thích tiếp, ta còn có việc phải làm. Nói xong hắn bước đi. Tống Hạ Địch đứng đó nhìn quanh, nữ diễn viên mà hắn đóng cùng đã rời đi, còn nam diễn viên khó chịu đối diện thì không thấy đâu. Những người còn lại trong đoàn đang bận thu dọn đồ đạc và chuyển sang chỗ khác quay phim. Có vẻ như hắn là người duy nhất không phận sự trong đoàn làm phim ta vừa gọi cho Haas. Sau khi rời trường quay, Ezrip buộc nói với David Førza Trẹo, hắn nói rằng đối với một vai nhỏ không quan trọng như vậy thì tùy chúng ta đưa ra quyết định. David Førza Trẹo gật đầu, sao ngươi không nghe theo đề nghị của ta? Được, Ezrip không có ý định tốn quá nhiều sức lực cho chuyện tầm thường như vậy, ngươi quyết định đi. Tổng thời lượng cảnh quay của đoàn làm phim trong mỗi tập về cơ bản là gấp 5 lần phim truyền hình, đối với một nhân vật nhỏ bé không quan trọng như vậy, cảnh quay có giảm mất cũng không thành vấn đề. Theo Edipuk, đây chỉ là một vai nhỏ phối hợp diễn với mặt thẻ Honor mà thôi. Ngay cả hắn cũng không thể nghĩ ra, tại sao một diễn viên trẻ như vậy lại có thể tỏ ra kiêu ngạo và coi thường một diễn viên quan trọng hơn mình rất nhiều trong quá trình quay phim. Edipuk thấy rõ Tom Hạ đi còn trẻ tuổi lắm tính, không để người bình thường mà mắt, thái độ này thậm chí có thể tiếp tục trong suốt quá trình quay phim. Hắn lắc đầu, loại diễn viên này còn quá trẻ, không trải qua 7-8 năm rèn luyện, căn bản không có khả năng chân chính thành công đối với cùng một diễn viên trẻ, mặt thẻ Honor trưởng thành và thông minh hơn hắn rất nhiều. Khoảng cách giữa người và người thực sự rất lớn. Edipuk lẩm bẩm Những người được những người anh giới thiệu thật không đáng tin cậy, vẫn là hệ lẫn lở mạn đáng tin cậy. Trong khu vực dựng phim ngoài trời của sở tiêu Dio, Matthew đứng trước một bậc thang bên đường, trên bậc thang phía sau hắn là chiếc khay bạc và đồ dụng, bên cạnh hắn là một khẩu Chicago tiểu gì ở đoàn làm phim vẫn đang lắp đặt camera và điều chỉnh khung cảnh, trong thời gian ngắn sẽ không quay phim. Michael Fastbender và James Caga vội đi tới, hai người đều mặc quân phục Mỹ, rõ ràng là muốn đóng vai phụ nền trong quá trình quay phim. Nữ diễn viên vừa đóng chung với ngươi. Michael Fastbender dường như đã phát điên do trong đoàn làm phim chủ yếu là nam giới. Matthew, ngươi nghĩ sao? Không tệ. Mạt Thệ suy nghĩ một chút, cô ta tương đối xinh đẹp, dáng người rất đẹp. Michael Fastbender vỗ vai جيم Cạ Vội, nhìn này, جيم, ta đang nói với ngươi rằng thẩm mỹ của ngươi có vấn đề. جيم Cạ Vội nhếch môi khinh thường. Mạt Thệ vỗ nhẹ vai còn lại của جيم Cạ Vội và cô ý nói, trong mắt جيم, Michael là người đẹp nhất. Đi cho đi. Michael Fastbender và جيم Cạ Vội đồng loạt đưa ngón giữa cho Mạt Thệ người muốn tán đón cô gái kia. جيم Cạ Vội chỉ vào Michael Fastbender nói, Michael Fastbender không có ý phủ nhận, trên trường quay có người phụ nữ nào đẹp hơn cô ta không? Không. Mạt Thệ kiên quyết trả lời đoàn làm phim này có độc. Từ diễn viên đến nhân viên hậu trường đều không có nhiều phụ nữ. Nhưng, Michael mặt khẽ nhăn nhở, sau khi quay cảnh cuối cùng, ta nghe nói Tom Hạ Đỉ đã hẹn cô ta và nói rằng họ sẽ gặp nhau ở quán bar gần tối nay. Hắn? Michael Fastbender khoanh tay, tên cuốn này. Jemca vội lên tiếng, thật không công bằng, tám gái cũng bị dành trước. Hắn ta có vẻ hơi tức giận, Michael đã tham gia toàn bộ buổi huấn luyện, nhưng không có nhiều cảnh quay chủ diện. Tom Hạ Đỉ không tham gia quá trình huấn luyện, nhưng có rất nhiều cảnh quay cận cảnh trong một tập phim, không phải chỉ là có một gia đình tốt thôi sao? Michael Fastbender nhún vai, đây là hiện thực. Mạt Khệ khá đồng ý với quan điểm của Michael Fastbender. Michael Fastbender là hậu duệ của một đầu bếp trưởng. Theo Jim Cavoy, Tong Ha Di xuất thân từ một gia đình diễn xuất, giữa hai người bẩm sinh tồn tại một chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên, những lợi thế của nền tảng gia đình tuy có tồn tại một cách khách quan nhưng không thể đảm bảo mọi việc thuận buồm xuôi gió. "Ta báo cho các ngươi một tin tốt." Mạt Khệ mỉm cười và nói với hai người, "Ta nghe từ trợ lý đạo diễn rằng ngoại trừ cảnh Tong Ha Di chết trong một vụ tai nạn xe hơi, tất cả những cảnh khác đều bị hủy bỏ." Michael Fastbender mặc dù biết Mạt Khệ sẽ không đùa giỡn chuyện như vậy, nhưng vẫn hỏi, "Thật sao?" Mạt Khệ rất chắc chắn. Đương nhiên là sự thật, chính hai ta nghe được từ trợ lý đạo diễn. Có chuyện tốt như vậy sao? Diêm Gạ vỗ trên mặt lộ ra vẻ hả hê, ánh mắt nhanh chóng liếc hai cái, nói, không phải Tom Hạ Địch đã hẹn với ai đó đi bar rồi sao? Chúng ta cùng đi tham gia cuộc vui tối nay chứ? Được. Michael Fassbender không cần suy nghĩ đồng ý, ta đi. Hai người cùng nhau nhìn mặt thẻ, mặt thẻ suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ cần buổi tối đoàn làm phim không tăng ca thì ta cũng đi. Cứ quyết định như vậy. Hai người nhìn thấy trợ lý đạo diễn bắt đầu sắp xếp bối cảnh nhân vật liền nhanh chóng rời đi. Sau đó, Đạo diễn David thở ra trèo đến giải thích vài lời cho Mạc Thệ và quá trình quay phim bắt đầu. Những cảnh quay ở đây đòi hỏi phải căn thời điểm hợp lý, đại úy rộ nạn sợ ở, ở do Mạc Thệ thủ vai đã lấy những đồ bạc và chiến lợi phẩm có giá trị khác mà hắn ta thu thập được chuẩn bị gửi về nước, sau khi ra ngoài thì gặp phải xe jeep của đại úy lùi nhịt sông, hai bên gần như va chạm đánh giá theo kịch bản, hiện trường có mức độ nguy hiểm nhất định, nhưng rủi ro trong quá trình quay phim là rất nhỏ, xe jeep chạy rất chậm va máy quay gắn trên dây trượt mới di chuyển với tốc độ cao, Mạc Thệ có thể dễ dàng tránh được. Như chúng ta đều biết, phim ảnh là một nghệ thuật lừa dối. Tuy nhiên, Trong quá trình quay phim, Mặt Thẻ đã không kiểm soát được thang bằng trên tay và để những chiếc bát đĩa bằng bạc trên khay rơi xuống đất hai lần liên tiếp, mãi đến lần thứ 3 mới quay xong cảnh này. Tiếp theo không có cảnh nào của Mặt Thẻ, đoàn làm phim cũng không làm thêm giờ vào ban đêm, Mặt Thẻ tẩy trang và trở về khách sạn, thay quần áo rộng rãi hơn rồi cùng Jemca vội và Michael Fassbender đến tuần bà sớm. Chương 90. Trễ nạo. Chương 90. Trễ nạo. Bước vào quán bar, Michael Fassbender vỗ nhẹ Mặt Thẻ, chỉ vào một người phụ nữ tóc vàng đang đối mặt với họ rồi hỏi, "Có phải cô ta không?" Trong quá trình quay phim, nữ diễn viên trang điểm, ánh sáng trong quán bar không quá sáng nên hắn không rõ lắm. Mặt Kẻ liếc nhìn về phía đó, là cô ta. Hắn ta tìm một bàn cho bốn người và ngồi xuống, Jem Gà vội gọi đồ uống và rót đồ uống cho mọi người. Jem Gà vội nhìn quanh và nói, có vẻ như Tom Hạ Đi vẫn chưa đến đây. Thật là một cơ hội tuyệt vời. Mặt Kẻ mỉm cười và nói với Michael Fastbender, ngươi không tự gọi mình là cao thủ sao? Hãy để chúng ta xem thủ đoạn của ngươi. Michael Fastbender liếc nhìn người phụ nữ tóc vàng, chờ xem, nhiều nhất là 10 phút. Nói xong hắn đứng dậy đi tới đó, chúng ta uống đi. Jim cạ vội nâng ly về phía Mạt Khệ. Mạt Khệ cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bạn của cô gái tóc vàng, hai bên cách xa nhau, quán bar có chút ồn ào, không nghe rõ cuộc trò chuyện bên đó. Nhưng hắn thấy Michael Fastbender nói gì đó, sau vài lời, hắn ngồi xuống đối diện với người phụ nữ tóc vàng. "Con cá mập này." Mạt Khệ không khỏi lắc đầu, thật ra là cao thủ. Trước khi hắn và Jim cạ uống hết ly rượu, Michael Fastbender đã đi tới cùng người phụ nữ tóc vàng. "Liz, để ta giới thiệu với các ngươi." Hắn ta chỉ vào Mạt Khệ và Jim cạ vội và nói, "Hai người này là bạn bè và diễn viên trong đoàn của ta." Đây là Matthew Heller. Đây là جيم Cavoy. Michael Fastbender lại giới thiệu người phụ nữ tóc vàng, đây là Elizabeth Cutter. Ba người chào nhau và người phụ nữ tóc vàng ngồi vào bàn này theo lời mời mọn nhiệt của Michael Fastbender. Chúng ta gặp nhau vào buổi chiều. Cô nhìn Matthew, hắn ta gật đầu và nâng ly về phía cô. Chúng ta đã cùng nhau quay một cảnh vào buổi chiều. Elizabeth Cutter cầm lấy ly rượu mà جيم Cavoy rót cho cô, ra hiệu cho ba người, rất vui được gặp các ngươi. Sau khi uống xong một ly rượu, bầu không khí dần dần trở nên nóng nảy hơn. Michael Fastbender rõ ràng là một con sói già. Đã rủ rành Elizabeth Cutter rất vui vẻ, xem ra tối nay có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó. Bên ngoài quán bar, Tom Hạ Đĩ vừa mới xuống xe, vẻ mặt u ám cho thấy tâm trạng của hắn rất không tốt. Sở dĩ hắn đến muộn như vậy là vì hắn đã gọi điện cho người đại diện, sau khi liên lạc với đoàn làm phim, người đại diện đã báo cho hắn một tin cực kỳ xấu, ngoài cảnh đã quay xong, hắn chỉ còn một cảnh để quay, chết trong tai nạn xe hơi. Nói cách khác, tất cả những cảnh quay còn lại của hắn đều bị đoàn phim hủy bỏ, lần sau đến trường quay, hắn chỉ phải nằm trên cáng như một xác chết. Vấn đề này khiến Tom Hạ Đĩ rất tức giận nhưng hắn không thể làm gì được. Cũng may vẫn còn có mỹ nữ đi chơi cùng, tối nay có thể chút nỗi bực bội. Bước vào quán bar, Tống Hạ Địch nhanh chóng nhìn quanh, tìm kiếm mục tiêu của mình, rồi ánh mắt hắn rơi xuống chiếc bàn nơi có 3 người đàn ông và một phụ nữ đang ngồi xung quanh. Người đầu tiên hắn nhìn thấy là Marco Fastbender, tên khốn đó khi còn đi học luôn giật lấy nam diễn viên chính của đoàn kịch đại học và đã mấy lần giật nó khỏi tay hắn. Tống Hạ Địch không giấu giếm sự ghê tởm của mình, sau đó hắn ta nhìn thấy hai người khác, đặc biệt là anh chàng đã quay phim cùng nhau vào buổi chiều, một lần sau khi quay xong, hắn ta lắc đầu với chính mình, rõ ràng là đang cười, rất đáng ghét. Cuối cùng Ánh mắt hắn rơi vào Elizabeth Cutter và khi nhìn thấy cô nói chuyện và cười đùa rất thân mật với Michael Fastbender, hắn lập tức nổi giận và sải bước tới. Bởi vì chỗ ngồi đối diện với cửa quán bar nên Mattie là người đầu tiên nhìn thấy Tom Hadi, hắn ngáy mắt với Michael Fastbender, đứng dậy và nói, "Này Tom, lại đây uống một ly đi." Elizabeth Cutter quay đầu lại, nhưng không nhận ra Tom Hadi, tiếp tục đùa giỡn với Michael Fastbender. Tom Hadi bước tới với vẻ mặt u ám. Jim Cavoy đã gọi người phục vụ và kê thêm một chiếc ghế cạnh bàn. Mattie, Michael Fastbender và Jim Cavoy đều mỉm cười nhìn Tom Hadi. Elizabeth Cutter cũng nhìn hắn với nụ cười tò mò, nhưng trong mắt Tom Hardy, những nụ cười này đều là sự giễu cợt. Hắn ta đến bàn này, nhưng không ngồi xuống mà vẻ mặt u ám càng thêm dữ dội. Tom Hardy trước tiên nhìn Elizabeth Cutter bằng ánh mắt hung ác rồi nói, "Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi muốn làm gì." Hắn đập bàn, đột nhiên cao giọng, "Không phải các ngươi chỉ muốn cười nhạo ta sao? Hả? Cười ta vì đoạn phim đã hủy hoại hết các cảnh quay của ta à?" Mặt Kẻ và Gemca vội đối mặt nhau, họ gọi Tom Hardy đến và họ thực sự đã lên kế hoạch làm điều đó, không ngờ Tom Hardy lại ra tay trước. "Cười à?" Tom Hardy trông dữ tợn Các người đang cười à? Các người có thể cười ta nếu có thể." Hắn ta rũi ngón tay ra và chỉ về phía trước mặt Michael Facebender, Mạc Khệ và Gem Cavoy, "Cứ cười đi, hay tiếp tục cười. Các người đang cười ta." Có thể họ không ngờ Tom Hạ Đĩ sẽ làm được điều này, hoặc có thể họ ngay lập tức bị sốc trước khí chất hung dữ của hắn. Gem Cavoy và Michael Facebender đều chấn váng. Vì giọng nói của Tom Hạ Đĩ quá lớn nên nhiều người xung quanh nhìn sang và ngạc nhiên nhìn Mạc Khệ và những người khác, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tom Hạ đi lại đập bàn, mở miệng định nói tiếp. "Ha ha ha ha." ha. Tiếng cười đột ngột của Mạc Khệ làm gián đoạn hắn. Ha ha ha ha. Mạc Thệ vừa cười vừa lộ ra vẻ mặt điểm ai, ha ha ha ha. Ngươi, ngươi. Tống Hạ đi chỉ vào Mạc Thệ hỏi, sao ngươi lại cười? Ngươi thật ra? Thấy mọi người xung quanh đang chú ý, Mạc Thệ cố ý cao giọng, "Này, là ngươi bảo ta cười ngươi?" Hắn nhìn quanh rồi hỏi, "Các ngươi nói có phải hắn ta bảo ta cười không?" Người xem náo nhiệt xưa nay không che sự việc lớn, và Tống Hạ đi thực sự vừa mới nói, xung quanh lập tức vang lên những âm thanh hỗn tạp. "Ừ, ta nghe thấy rồi. Ngươi làm hắn ta cười và hắn ta cười. Có vấn đề gì ạ?" Những âm thanh này cũng khiến Jim Cavoy và Michael Fassbender nhớ lại, họ cùng lúc đập bàn và cười lớn, vẻ liễu mai hiện rõ trên khuôn mặt họ ai cũng có thể nhìn thấy. Sau đó, xung quanh vang lên một tràng cười, dường như cả quán đều đang cười. Tom Hardy chưa bao giờ bị nhiều người cười nhạo như vậy, khuôn mặt đẹp trai của hắn ta đỏ bừng, hắn ta lại giơ tay chỉ vào mặt thẻ, "Ngươi, ngươi." Anh siết chặt nắm đấm bằng tay còn lại. Cơ thể Matt thẻ căng lên ngay lập tức và hắn ta trở nên cực kỳ sung sức. Michael Fassbender và Jim Cavoy vẫn đang quan sát Tom Hardy, thấy hắn ta nắm chặt tay, người trước cao giọng, "Ngươi muốn làm gì?" James gã vội lặng lẽ cầm cái chai, trên môi nở nụ cười nham hiểm, "Tom, chúng ta có ba người." Lúc này, ngoài cửa quán bar vang lên một giọng nói quen thuộc, "Sao vậy? Sao vậy?" Người đàn ông to lớn, Michael Cullett đang nhìn Mattie với vẻ lo lắng. Sau đó, lại có thêm nhiều giọng nói vang lên, "James, ngươi có cần giúp đỡ không?" "Michael, Mattie, đừng lo lắng, có chúng ta ở đây." Sáu bảy người bước vào quán bar, tất cả đều là diễn viên cùng nhau huấn luyện, vì sự việc của Tom nên họ có mối quan hệ tốt hơn nhiều so với các diễn viên bình thường. Tom hạ đỉ chỉ liếc nhìn một cái, sau đó vô thức rút tay chỉ vào Mattie. Phong Hắc Liệp nhìn mặt khệ, Michael Fastbender và Gem cả vội, không quay đầu lại, đi ngược về phía cửa quán bar. "Hừ, ta tưởng hắn ta là một nhân vật mạnh mẽ nào đó, nhưng hắn ta lại sợ hai bỏ chạy. Đồ không có bì. Hắn ta trông giống một cô gái, không nghĩ hành động thậm chí còn nữ tính hơn. Không có gan ra tay mà còn phiêu khích, đầu có vấn đề." Mọi người trong quán bar thất vọng vì không có sự phấn khích nào và đủ loại chế giễu kéo theo. Phong Hạ đi dừng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn bước ra khỏi quán bar, hắn vẫn còn có đầu óc. Gem cả vội bưng chai rượu ra và ngồi lại vào ghế, "Ta thực sự mong hắn ta có thể ở lại chiến đấu cùng chúng ta." Michael Fassbender cầm ly rượu lên uống hết rượu bên trong, hắn còn trương ngốc như vậy. Mạc Khệ không để ý tới Tom Hardy đang đi xa, nói với sáu bảy người của Michael Cudlitz, "Cảm ơn mọi người. Tối nay ta sẽ đãi các ngươi đồ uống." Hắn ta luôn là một người tốt. Thời gian đã muộn, ngày mai vẫn còn quay phim, Mạc Khệ và những người khác nhanh chóng giải tán, Michael Fassbender thành công đưa người phụ nữ tóc vàng đặt phòng ở một khách sạn khác, những người khác bay về nghỉ ngơi. Sau lần ở con ba, Mạc Khệ chỉ nhìn thấy Tom Hardy một lần trên phim trường, hắn ta đang nằm trên cáng tại sắp chết, máy quay quét qua hắn ta, tất cả những cảnh quay về hắn ta đều đã kết thúc. Vì không phải là nhân vật chính trong tập nào nên mặt thẻ không có nhiều cảnh quay, sau khi quay những cảnh ở tập thứ 9, hắn bắt đầu làm mối cảnh, hoặc là một người lính Mỹ không chịu ló mặt ra ngoài lề đường, hay như một người lính Đức bị bắn chết. Sau khi bước sang tháng 3, thì chấn nhỏ phối ủy do đoàn làm phim xây dựng trên trường quay ngoài trời được thông báo đã hoàn thành, David trở ra trực chuyển đến trường quay ngoài trời để bắt đầu quay tập thứ 7. Trong tập này, Mạt Khệ đảm nhận vai diễn quan trọng nhất của rô nạn sợ vậy ở, người sẽ chuyển đổi từ trung úy của đại đội dê thành chỉ huy mới của đại đội y, Mạt Khệ cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là vì gần đây hắn ta phục hồi huấn luyện quân sự, cảnh chiến tranh này đòi hỏi hắn ta phải lên sân khấu và đích thân quay. Vào một buổi chiều đầy nắng, đoàn làm phim tập hợp hàng trăm diễn viên, sau khi Mạt Khệ trang điểm xong, hắn nhìn thấy một số nhà sản xuất như Gejigo Edsman và Ezip buộc ở gần ghế đạo diễn, có vẻ như đoàn làm phim còn có việc khác ngoài việc quay phim này. Chương 91: Chuyên nghiệp và khích lệ. Chương 91: Chuyên nghiệp và khích lệ. Từ khu rừng đến thị trấn Pháp Y, mặt đất phủ đầy tuyết trắng giả, Ma Khệ ngồi xổm trong khu rừng nhân tạo và giơ mũ bảo hiểm lên. Thị trấn Pháp Y đối diện đang hành hành chiến tranh, tiếng súng nổ không ngừng nghỉ, và thỉnh thoảng ở đó sẽ lan những tiếng nổ ầm ầm và khói từ vụ nổ sẽ bay lên trời. Đoàn phim có hơn chục đội chụp ảnh sử dụng máy ảnh cầm tay, mang theo máy ảnh đi khắp nơi để bắt mục tiêu. Về phía Ma Khệ, ba đội nhiếp ảnh ra, mỗi đội gồm hai người cũng đang tốc trực, nhiệm vụ của họ là bắt giữ nhân vật chính của cảnh chiến tranh này rồ nạn sợ vậy ở ở. Trên chiến trường Những người lính mặc quân phục sư đoàn dù 101 ngã xuống đất kèm theo tiếng súng ở phía trước, đại úy và tợ giò Đạm Mị An Louis thủ vai kích động đến mức muốn ra tiền tuyến để chỉ huy nhưng bị trung đoàn trưởng ngăn lại đại đội e thiếu khả năng chỉ huy hiệu quả, điều này cực kỳ nguy hiểm trên chiến trường và chỉ có thể bị quân địch tàn sát. Mạc Khế ngồi xổm trên tuyết trong tư thế chiến thuật tiêu chuẩn cho đến khi Đạm Mị An Louis hét vào mặt hắn. "Sergeant, uh, uh, đến đây. Nhanh lên." Nghe thấy tiếng hét, Mạc Khế lập tức ôm khẩu Chicago tựu gì ở trong tay chạy tới, Đạm Mị An Louis nhìn chiến trường phía trước rồi hét lên với hắn, qua đó thay thế đặc cờ chết tiệt và dẫn dắt đại đội e hoàn thành nhiệm vụ tấn công. Mạc Khệ vẻ mặt nghiêm nghị, không nói gì khi sải bước về phía chiến trường đầy khói thuốc, ba đội chụp ảnh đồng thời đi theo hắn, một chụp từ phía trước, một chụp từ bên cạnh cách đó hơn 10 mét, và người kia có mặt bất cứ lúc nào. Vào lúc này, Mạc Khệ đang tận hưởng sự đối xử mà chỉ nhân vật chính mới có được, đội chụp ảnh không hề can thiệp vào hành động của Mạc Khệ, hắn đã nắm bắt được bản chất của nhân vật vô nạn sợ vậy ở ở, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không hoảng sợ cũng không lo lắng mà chỉ bình tĩnh tiến về phía trước, chạy như một cựu chiến binh thực sự, phớt lờ sự sống và cái chết ở trên chiến trường của thế giới thứ hai. Bùm! Đất trước mặt nổ tung thành mây khói dưới sự điều khiển của đội phá hoa, Mạc Khè Phất Lở trực tiếp nhảy qua làn khói và chạy dưới đống cỏ khô, không nói một lời, vẹo cổ diễn viên đóng vai đại cơ và nói lớn, "Ngươi đã bị cắt trước, đại đội e hiện thực quyền chỉ huy của ta, chúng xí lìn." Hắn ta lập tức hỏi, "Tình hình hiện tại thế nào rồi?" Mộ Sí quan lập tức bỏ tới nói, "Đại đội phân tán, còn một trung đội." Hắn ta nói nhanh hết mức có thể, Mạc Khè nghe xong liền chỉ vào một ngôi nhà và nói, "Dùng súng tối để tiêu diệt chúng." Mạc Khè chậm rãi đứng dậy, "Những người khác trực tiếp tấn công, đừng đi đường vòng." Nói xong, hắn ta lao ra từ sau đống cỏ khô và hét lên, Phụ Lã Me không nhìn lại phía sau, mặt khệ sại bước về phía trước, dường như rất tin tưởng rằng những người anh em của đại đội E sẽ đi theo mình chỉ Huy, hắn đi theo con đường đã định khi di chuyển và không dừng lại cho đến khi đến phía sau một ngôi nhà. Dừng lại, đạo diễn David Fở Dạ chợt qua loa phóng thành kêu gọi dừng quay phim, xuất hiện trên đài quan sát tận của tòa nhà cao nhất, giơ ngón tay cái lên cho Mạc Khệ, làm tốt lắm. Việc quay cảnh chiến đấu quy mô lớn kết thúc tại đây, David Fở Dạ chạy xuống bục đài, bảo trợ lý để đoàn làm phim điều chỉnh địa điểm, sau đó đi đến bên cạnh Mạc Khệ. "Đạo diễn?" Mạc Khệ tởi mũ bảo hiểm, mỉm cười chào hỏi. David vờ giả trèo đi tới vỗ nhẹ vai hắn, làm tốt lắm." Mặt Thệ cười thành thật. David vờ giả trèo gật đầu, chàng trai trẻ này đã để lại ấn tượng rất tốt với hắn, hắn thông minh, khiêm tốn, chăm chỉ, tận tâm và tôn trọng. Tuy kỹ năng diễn xuất ở mức trung bình nhưng một diễn viên như vậy sẽ không khiến mọi người ghét hắn. Hắn ta từ phía sau nhà bước ra, gọi Mặt Thệ tới, chỉ vào bức tường thấp cuối đường rồi nói, "Cảnh quay tiếp theo đừng nghĩ đến điều gì khác. Chạy nhanh nhất có thể tới bức tường thấp rồi trèo qua, ta sẽ đợi ngươi ở phía sau bức tường." Xe tăng và binh lính Đức đang được bố trí trên đường phố, Mặt Thệ nhìn qua và nhìn thấy bức tường thấp, nhiều nhất không vượt quá 100m. Hắn ta nói một cách nghiêm túc, "Được rồi. Cảnh này kể lại cảnh rộ nạn sở ở ở lao qua một con đường đông đúc quân nước, liên lạc với đại đội y ở phía bên kia, dẫn đến cảnh hai đại đội tấn công quân nước cả trước lẫn sau, còn khoa trương hơn nữa là rộ nạn sở ở ở không chỉ chạy tới, liên lạc với đại đội y mà còn lao về bình an vô sự. Nguyên tắc và hồi ký đều có liên quan miêu tả, đây không phải là đoàn làm phim tùy tiện thêm vào một cái thần kỳ cốt truyện." Theo lời của Trung sĩ Lin Hồi Ức, quân nước không ngờ rằng một người lính dám lao ra ngoài một mình chứ đừng nói đến việc hắn ta sẽ lao về, hơn nữa, lúc đó đại đội e đang tấn công điên cuồng, điều này cũng làm phân tán sự chú ý của quân nước. Chính lần xung phong này đã khiến những người lính của đại đội E chấp nhận rồ nạn sợ bởi ở. Ngoài ra, Chu Yi Decker đã bị một phát đại bác giết chết, rỗ nạn sợ ở ở đương nhiên tiếp quản vị trí đội trưởng thứ tư đại đội E hỷ hỉ hèn trường đã được dựng xong và việc quay phim lại bắt đầu. Sau khi nói hai câu thoại với nam diễn viên đóng vai trung sĩ lính, Mặt hề lắc mình và chạy ra từ phía sau nhà, di chuyển đôi chân dài như một con báo hung hãn, lao qua các công sự của quân đúc trên đường phố, đi qua giữa một chiếc xe tăng và một khẩu pháo tự hành. Ba máy quay đã quay hắn ta từ những góc độ khác nhau. Mặt hề không thể nghe thấy gì ngoài tiếng gió rít bên tai. Hắn chạy vượt qua một chiếc xe tăng Tiger và đến trước bức tường thấp, tốc độ không hề chậm lại, đôi chân đột nhiên dùng lực và leo lên bức tường thấp cao hơn 1m. Không ngờ vì lao quá mạnh và bức tường thấp là kết cấu tạm thời nên không chịu được động lượng lớn như vậy, Mặt Thẻ vừa trèo lên bức tường thấp, hắn đã cảm thấy bức tường bên dưới cơ thể mình dường như đang chuyển động. Khoảnh khắc tiếp theo, bức tường thấp sụp đổ từ phần ba phía trên, cuốn theo Mặt Thẻ xuống đất ở phía bên kia. Mặt Thẻ cảm thấy tình thế không ổn trước khi chạm đất, cơ thể vừa chạm đất, hắn lập tức lộn một vòng, vừa kịp tránh những viên gạch vỡ từ trên cao rơi xuống. Tuy nhiên, cánh tay chạm đất trước tiên đã cảm nhận được một cơn đau rát. Dừng lại Đạo diễn David thở dốc trẹo đứng sau bục tường, vội vàng hét lên: "Bác sĩ! Hãy gọi bác sĩ nhanh lên." Khi quay cảnh chiến tranh tiểu này, đội ngũ y tế là một phần không thể thiếu trong đoàn, ngay lập tức có một bác sĩ xách hộp thuốc chạy về phía họ. Mặt Khè bị đau nặng ở tay trái và cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, một trợ lý đạo diễn giàu kinh nghiệm ngay lập tức ngăn hắn lại: "Đừng cử động. Người đàn ông lớn tiếng nhắc nhở, để bác sĩ kiểm tra trước." "Không sao đâu." Mặt Khè lắc đầu, "Ta không sao đâu. Trước đây, khi làm việc trên công trường, va chạm là chuyện bình thường, hắn cảm thấy rằng mình chỉ bị một số vết thương ngoài da ở cánh tay, các bộ phận khác sẽ không sao." Không có đoàn làm phim nào muốn diễn viên bị thương, một khi diễn viên bị thương thường sẽ mang theo rất nhiều phiền toái. Không chỉ có bác sĩ nhanh chóng tới mà hai nhà sản xuất Gege Goodman và Edict buộc cũng tới đau ở đâu. Bác sĩ ngồi xổm bên cạnh Mạc Khệ, Mạc Khệ chỉ vào cánh tay trái của hắn, "Ở đây." Bác sĩ cởi cúp tay áo, hỏi, "Những nơi khác thì sao?" Mạc Khệ lắc đầu, "Có vẻ ổn, ta không cảm thấy đau đớn gì cả." Bác sĩ xắn tay áo, để lộ cánh tay trên, Mạc Khệ nhìn qua, nhìn thấy trên đó có một vết bầm tím, bác sĩ lập tức sợ vào rồi thở phào nhẹ nhõm, "Xương chắc không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi." Mắt hệ cũng thở phào nhẹ nhõm, không ai muốn bị thương. Sau đó, theo chỉ dẫn của bác sĩ, hắn cử động tay chân để chắc chắn rằng cánh tay của mình chỉ bị thương nhẹ. "Chúng ta trước đi bệnh viện xử lý đi." David vờ ra trèo đi tới nói. Nói đến đây, hắn cau mày thật chặt, việc dựng cảnh này không hề dễ dàng, quay phim cũng đã hơn một nửa, ở những phương diện khác thì không sao, nếu đêm nay hoặc ngày mai trời mưa thì sẽ rất tệ. Thời tiết ở London rất tệ, mưa bất cứ lúc nào, nhiều cảnh quay sẽ phải sắp xếp lại, toàn bộ lịch trình quay phim sẽ bị trì hoãn không đề cập đến đạo diễn David Fở Già Trẹo, ngay cả hai nhà sản xuất Gaezi Goetzmann và Eddie Buok cũng lo lắng, một khi việc quay phim bị trì hoãn đồng nghĩa với việc chi phí tăng lên, đây là điều cuối cùng mà các nhà sản xuất mong muốn. Nhưng nếu diễn viên bị thương, họ phải đến gặp bác sĩ. Nếu sau lưng người diễn viên có một thế lực mạnh mẽ thì sẽ càng rắc rối hơn đi thôi. Bác sĩ thúc giục Mạc Khệ, ta sẽ cùng ngươi đến bệnh viện. David Fở Già Trẹo đã đi sang phía bên kia và đang tức giận với những người trên trường quay, chỉ vào bức tường thấp và la hét, rõ ràng là rất khó chịu. Mạc Khệ nhìn thấy tất cả những điều này, nhưng hắn không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng David Fở Già Trẹo quan tâm đến mình. Hắn đang lo lắng về tiến độ quay phim. Đây chỉ là một vết thương nhỏ. Mặt Khè tự động cánh tay trái, ngoại trừ có chút đau đớn, hắn cảm thấy không có vấn đề gì, cao giọng nói, không cần phải đến bệnh viện. David Førzae trẹo lập tức quay đầu lại nhìn sang, Mặt Khè tiếp tục nói, vết thương ngoài da một chút, không sao đâu, công việc quan trọng. Vì Mặt Khè kiên trì nên những người khác đương nhiên sẽ không phản đối, bác sĩ chữa trị cho cánh tay trái của hắn một thời gian ngắn, buộc trang rồi quay lại quay phim. Bức tường thấp không được sửa chữa, nhưng hầu hết các phần còn lại đã được gia cố. David Førzae quyết định sử dụng đoạn phim hắn vừa quay. Sau khi quay phim tiếp tục, Mạc Khệ trèo qua bức tường thấp và chạy trở lại phía sau ngôi nhà giữa một dàn xe bọc thép và xe bọc thép được trang bị của quân nước. Cách bức tường thấp một chút, Gego Edsman và Edip Bop đang chứng kiến cảnh tượng này. Một chàng trai trẻ rất tận tâm. Gego Edsman có vẻ tán thành thái độ làm việc của Mạc Khệ, hắn ta đã cứu cả đoàn rất nhiều rắc rối không cần thiết. Hắn ta hỏi Edip Bop, tên chàng trai trẻ này là gì? Edip Bop đương nhiên nhận ra Mạc Khệ, nói, "Mạc Khệ Honor, nam diễn viên hạt tự mình chọn từ buổi thử vai." Gego Edsman khẽ gật đầu, hạt luôn có con mắt tin tưởng. Tối nay ngươi hãy đến gặp hắn ta và động viên hắn ta một chút. Ừ, ta biết. Egizbog nghĩ tới những gì hắn đã trao đổi với Hề Lận Hở Mạn, nhưng vấn đề này rắc rối hơn dự kiến. Người có thẩm quyền xem xét cuối cùng không phải ở hắn mà là ở Gegigo Et Mạn. Hắn ta dừng lại một lúc và ngập ngừng nói, nếu không, chúng ta không phải tổ chức một cuộc họp truyền thông tin tức sao? Hãy để Mặt Thẻ Hổn Nở cùng tham gia. Gegigo Et Mạn suy nghĩ một lúc, được rồi.